theo hồng quân rời đi đường vũ đi qua đi lại trầm tư ta nhất định phải nghĩ biện pháp cố gắng đột phá chương 642, b ọ n họ rất nhanh hồi phục giờ khác này đường vũ thật cảm thấy thời gian rồn rập không gấp không được có thể ở hỗn độn đại kiếp đến trước hoàn toàn siêu thoát với phía thế giới này sao đường vũ là một chút lòng tin cũng không có dù sao hắn muốn bước ra một bước cuối cùng đây là trước không có người sau cũng không có người mức độ không cũng không thể nói như vậy bước này đã từng bàn cổ đại thân bước ra quá hắn thành công nhưng là cũng thất bại thành công là hắn đạp đi ra ngoài một bước cuối cùng thất bại là hắn cũng vì vậy mà chết ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi n h í u thông qua hồng quân lời nói nàng tự nhiên cũng nghe được để lại cho này phương thiên điệu thời gian thật không nhiều rồi nhưng là nàng không có cơ hội đi ra một bước cuối cùng giống vậy sư phó của nàng thông thiên cũng không có cơ hội bước ra một bước cuối cùng nếu như nói có như vậy chỉ có đường tam tạng một người như thế là có cơ hội đi ra một bước cuối cùng nếu là thật hỗn độn đại kiếp đến ngày hôm đó cũng hứa siêu khởi chỉ có đường tam tạng một người như thế đi nghĩ tới đây nàng cười một tiếng tia ngươi chăm chỉ tu luyện n g h ĩ biện pháp bước ra này nhất phương t h i ê n địa đi ra kia chưa bao giờ có một bước cuối cùng từ nàng vi tiêu t r u n g không biết do tại sao đường vũ cảm thấy vẻ khổ sở hắn đưa tay ra nắm chặt tay nàng nói dù cho có một ngày ta thật có thể siêu thoát đi ta cũng sẽ mang các ngươi cùng đi cùng rời đi cái này hủy diệt thiên địa tìm tân nhạc vườn ly sơn lão m ẫ u môi giật giật rút tay ra chậm rãi đi ra ngoài sau đó một đoạn thời gian đường vũ cả người cũng yên lặng ở tu luyện rồi bên trong đủ loại pháp thuật hoàn toàn bị hắn hòa làm một thể lấy thiên tượng vì căn bản pháp thuật là phụ mặc dù pháp lực hơi có chút tinh tiến nhưng là đạo cảnh từ đầu đến cuối cũng chỉ trệ không tiến mặc dù biết rõ hết thẻ các thứ này đều cần dựa vào cơ duyên căn bản không phải ngoại lực có thể tinh tiến nhưng là đường vũ như cũ còn đang cố gắng tu luyện hắn cũng biết mình bản thân vấn đề pháp lực quá mạnh vượt qua bản thân đạo cảnh hơn nữa hắn nói là siêu việt với thiên đạo c h i thượng muốn tiến thêm một bước đã không phải dễ dàng như vậy trừ phi có giống vậy siêu việt với thiên đạo bên ngoài vật hắn tuyệt đối khả năng tiến thêm một bước lúc đó hắn từng cùng hồng quân nói đùa g ê bớm liền cái chiếm đoạt tiểu linh bởi vì nàng đúng là vượt qua thiên đạo bên ngoài nhưng mà chiếm đoạt như vậy một cái tiểu nha đầu đường vũ tự hỏi hay lại là không làm được chẳng nhẽ lần nữa tiến vào quy khư sao quy khư cũng là siêu việt với thiên đạo bên ngoài có hay không nhìn một chút bên trong sẽ có n ả y cơ duyên gì quy khư nhiều lần tiến vào đường vũ cũng không có phát hiện cái gì có thể để cho chính mình hoàn toàn siêu thoát với một bước cuối cùng đồ vật bất quá ở đường vũ cảm giác quy khư hẳn giống như thiên đạo đều có chính mình căn nguyên nếu quả thật có thể tìm được quy khư căn nguyên từ đó chiếm đoạt nó như vậy như thế có thể để cho chính mình siêu thoát đương nhiên xác suất này không lớn ở một cái kia sợ sẽ là thật tìm được quy khư căn nguyên ít nhất theo đường vũ hiện tại chính mình là tuyệt đối đúng không rồi nó dù sao đó là liền thiên đạo đều phải sợ hãi tồn tại giết chết chính mình hẳn là dễ như t r ở bàn tay vài ngày sau đường vũ đi ra ngoài hít một hơi thật sâu bốn phía bách hoa thơm to h ly sơn nội bộ bốn mùa như mùa xuân thường xuyên hoa nở bất bại hết t hệ các thứ này đều là ly sơn láo mẫu lấy đại pháp lực đem hết t h ể các thứ này lưu ở tại tốt đẹp nhất thời khắc cảm giác như thế nào li sơn lão mẫu một thân màu vàng nhạt quần áo từ trong bụi hoa đứng lên trong muôn hoa nàng là đẹp nhất kia một đoá có thể như thế nào pháp lực đảo là có chút tăng trưởng nhưng là đạo cảnh như cũng chỉ trệ không tiến đường vũ đi về phía trước hai bước ở bên cạnh một nơi trên băng ghế dài ngồi xuống đừng có gấp từ từ đi ngươi không suy nghĩ một chút ngươi mới vừa tu luyện bao lâu thì đến được rồi tình trạng như thế nha li sơn lão mẫu khẽ cười nói cho nên đ ư n g nóng nhất định là có hy vọng nàng tiện tay đem một đoá hồng sắc tiểu hoa đừng tại rồi chính mình tóc nhọn cười hì hì đi tới trước mặt đường vũ cười m à lún đồng tiền như hoa đang ở trước mắt chỉ là đường vũ lại không khỏi rất gấp gáp ngươi làm gì vậy đồ chơi đường vũ không khỏi lui về phía sau ngồi một chút đẹp mắt không ly sơn lão mẫu hì hì cười một tiếng đường vũ nhìn kỹ l i ế mắt tạm được nghe vậy ly sơn lão mẫu ư ớ n g sở ngay sau đó cười khanh khách đứng lên trong suốt tiếng cười tung tóe trong rừng không khỏi đường vũ rất gấp gáp đứng lên nói ta chuẩn bị đi địa phủ xem bọn họ như thế nào ta cùng ngươi cùng đi ly sơn lão mâu nói địa ngục mười chín tầng nữ hoa như cũ còn đang ngủ say đến chỉ là từ nàng nơi bùng tim chậm rãi thấm lộ ra một giọt diêm rúa lẳng lơ đỏ tươi huyết sắc cuối cùng giọt máu này biến thành một trái tim b ị c h bịch tim vang vang có lực bắt đầu nhảy lên cách đó không xa hậu thổ không ngừng vây tay một đạo đạo pháp lực ba động d ó t vào rồi quả tim này bên trong nhảy lên tim dần dần không nhìn thấy hóa thành một cái tử sắc mông lung bóng người xuất hiện ở bàn không chỉ là nàng cặp mắt như cũ vẫn còn ở đóng chặt nhưng là có thể thấy được lồng ngực ở có chút phật phòng thật đúng là phiền vái nha hậu thổ nói miệng nàng m ô i xúc động hóa thành tôn nộ không thanh e m chuyển vào nàng bên hai cùng lúc đó cho nàng thần hồn sâu bên trong đan dệt ra rồi tôn nộ không d á m vẻ liền ở nơi nào ngưng mắt nhìn nàng một giọt nước mắt theo tử hà khóe mắt chạy xuống chỉ là hai mắt nhắm chặt như cũ còn không có mở ra tựa hồ là trong ngộng thấy được k i a đạo hồn r ắ c ngộng vòng quanh người ảnh nàng không muốn tỉnh lại cùng hắn trong ngộng tướng mạo tư thủ cuối cùng hậu thổ h u thở dài một cái vung tay lên thân ảnh màu tím tung bay dung nhập vào phía trên trong trận pháp cùng lúc đó ở bên trong trận pháp tam con khỉ ngồi xếp bằng chiếm cứ ba phương hướng mà ở đông phương quả thật một khối hiện đầy vết thương đá phản phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức tảng đá này sẽ nghiến nát hóa thành bụi trần chỉ là tam con khỉ trên người có liên tục không ngừng pháp lực dốc vào rồi đá kia trên trong mơ hồ một con khỉ bóng người từ đá kia bên trên nổi lên mạn mạn đá ẩn không biến thành một cái con khỉ chỉ là hắn giống như đá kia một dạng toàn thân cao thấp hiện đầy vết rách thậm chí còn có huyết sắc từ trên thân thể hắn không ngừng tràn ra chạy xuôi mà ra hắn nhắm đến con mắt k h ẽ nhũ mày trên trán mang theo một tia thống khổ rốt cuộc phải thành công thật đúng là không dễ dàng nha hậu thổ nhẹ nhàng cười một tiếng bên nàng đầu hướng sau lưng nhìn lưỡng đạo thân ảnh nhất nói không phát đứng ở cách đó không xa đều tại ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên bầu trời trận pháp hậu thổ vung tay lên kia bốn con khỉ bóng người dần dần không nhìn thấy trận pháp cũng biến mất vô ảnh vô tung thế nào đường vũ thanh e m có chút khổ sở xuống dưới rất nhanh các loại hậu thổ nhẹ nhàng nói vậy thì tốt vậy thì tốt đường vũ đột nhiên nợ nụ cười còn nhớ ban đầu hắn tỉnh kinh thời điểm bất kỳ một cái nào đồ đệ cũng không muốn thu thậm chí bởi vì hắn còn làm hại hai ngốc tử từng có bỏ mình tam lăng tử cũng thiếu chút nữa không có bị ngọc đế giết chết bây giờ nghĩ đến hết thệ các thứ này lại để cho hắn không khỏi vi tiếu mà bắt đầu Trường trong tường theo Tôn bắt tịnh từ đầu đối với bọn họ đều có một ít rồi. người. dưới, luân bên bóng mang ngộ không, sang ngộ hắn ngay bọn nhìn. giờ lục lại là lẽ là chứ Có có cái đạo đã đều đồ đệ. đầu đối đều qua, bây hồi Hồi họ với ấm áp hắn cũng tự nhận là làm một cái sư phó nên làm một ít chuyện nói run rẩy thiên đạo suy nhược lâu ngày hậu thổ đột nhiên âm âm ú ú nói nàng chủ điện nói tự nhiên cảm thấy bây giờ lục đạo luân hồi không yên cũng tương tự mơ hồ biết rõ hết thệ các thứ này cũng là bởi vì thiên đạo ở suy nhược lâu ngày vấn đề từ đó làm cho nói không yên lục đạo luân hồi hiện lên đó là với lục đạo luân hồi bên trong một người khác đường vũ nổi lên giờ phút này hắn luân hồi thành một con gián độc chiếm cứ với bên trong dây núi hồng xác trường tín xèo xèo vang dội rất nhiều một độ người khác mà là d á vẻ bốn phía thợ săn hiện lên lấy trường m â u giết chết hắn ngay sau đó hắn lần nữa vào vào luân hồi hóa thành một cái bay lượn ở trên bầu trời chim sẻ cái này còn là lần đầu tiên thấy đường vũ địa giống như luân hồi cho dù là ly sơn lão m â u cũng không khỏi hít vào một hơi mang theo tự ký ức của ta không ngừng luân hồi đi cảm thụ bất đồng sinh mạng thể nghiệm nhưng mà vẫn không thể bị lạc chính mình ly sơn lão m â u khiếp sợ hướng đường vũ nhìn sang lấy vượt qua tự mình giới hạn đi cảm nộ cả đời đầy đủ mọi thứ biến thành các ngoại vật loại thể nghiệm bọn họ hết thể tập quán thói quen cuộc sống còn tan k ố c nha loại này nói đối với ly sơn lão mẫu mà nói cảm thấy đáng sợ nếu nói cho ngươi mang theo vốn là trí nhớ đi biến thành một người khác loại vật có vốn là trí nhớ nhưng là lại cũng không can thiệp cái này loại vật tập quán suy nghĩ một chút cũng cảm giác được đáng sợ tựa như cùng bây giờ người thành đại sự phật ngạch nhiên đăng cổ phật như thế chỉ bất quá hắn là bị hậu thổ mang theo trí nhớ đánh vào luân hồi mà đường vũ lại tự mình đi cảm thụ hết thệ các thứ này cho nên trên bản chất vẫn có một ít khác nhau địa giống như ảnh hình người hơn nữa ngươi vốn là thiết tượng giờ phút này ta mới hoàn toàn biết rõ lúc ấy hồng quân từng nói ngươi đi thiên tri đạo là có ý gì ly sơn lão mâu nói như vậy đường để cho ta cũng cảm thấy khiếp sợ hậu thổ nói nhưng là kia sợ rằng muốn nơi này đi siêu thoát vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều nàng ngưng mắt nhìn đường vũ ngươi đường đến cuối cùng cuối muốn tiến thêm một bước sợ rằng khó i như lên trời liên quan tới một điểm này ta tự nhiên biết rõ đường vũ bình tĩnh mở miệng nhưng là vô luận như thế nào ta đều phải nghĩ biện pháp bước ra một bước cuối cùng ngươi vừa mới từng nói thiên đạo suy nhược lâu ngày nói run dày nếu là nàng hoàn toàn tỉnh hôn lại thánh nhân căn nguyên đoàn tụ sợ rằng lập tức sẽ đưa tới lôi kiếp không muốn tỉnh lại sợ hãi độ kiếp ở kiên kỵ hường quân đường vũ hỏi giỏ hậu thổ lắc đầu một cái không phải mà là còn không đến thời điểm cái này thì để cho đường vũ không hiểu rõ ràng thuê biến hoàn thành viên mãn chỉ cần tỉnh lại đoàn tụ thánh nhân căn nguyên nàng liền hoàn toàn bước ra kia nửa bước vốn là quả thật lo lắng độ kiếp vấn đề kiên kỵ hưởng quân nhưng là bây giờ có ngươi đã đừng lo rồi hậu thổ nói mà là ở đợi cuối cùng một khắc kia cuối cùng một khắc kia đường vũ hơi nhữ mày các ngươi muốn phải đợi thiên đạo hoàn toàn suy nhược lâu ngày thời điểm sau đó ở độ kiếp thiên đạo suy nhược lâu ngày tương đối mà nói sợ rằng lôi kiếp cũng sẽ hư nhược rất nhiều hậu thổ thở dài một cái hơn nữa ta hoài nghi này không phải lần thứ nhất hôn đ ồ đại kiếp đường vũ sửng sốt một chút có ý gì luân hồi hậu thổ nói tiên h đạo luân hồi chúng sinh luân hồi liên quan tới một điểm này đường vũ vẫn luôn hoài nghi chúng sinh luân hồi quá chết mấy lần chỉ bất quá thời gian nối lại hết thể trở lại nguyên điểm trở lại lúc mới đầu khác mới không có nhân nhận ra được có ý gì đường vũ tâm lý có chút danh ngộ truy hỏi nói nói từ ta luyện hóa lục đạo luân hồi sau liền có một ít cảm ứng hậu thổ nói chỉ lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi xoay tròn chúng sinh vô số hồn phách ở bên trong lóe lên mà qua nếu là lục đạo luân hồi băng liệt ngươi biết hậu quả là cái gì không hậu thổ đột nhiên hỏi h ồ n phách tán lạc tam giới càng nhiều là tiến vào hoàng tuyền h ạ sau đó hồn phi phách tán ly sơn lão m â u tiếp lời nói nói không tệ nhưng là ta luyện hóa lục đạo luân hồi lại cảm thấy có một cổ hơi thở ở vững chắc đến lục đạo luân hồi cổ hơi thở này rất cường đại hậu thổ chỉ một cái lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi xoay tròn một cổ khí tức kinh khủng lan tràn mà ra ngay tại lúc đó đường vũ thân trong cơ thể không gian pháp tác lực một trận run dậy tựa hồ có một cổ vô hình không gian trí lực không vào lục đạo luân hồi bên trong vo ve lục đạo luân hồi khoảng cách run dày thân thể của hắn không khỏi run lên cả người thần hồn phảng phất đều bị hút vào đến lục đạo luân hồi bên trong trong mơ mơ hồ hồ một đạo thân ảnh hiện lên với bốn phía mơ hồ đất trống hắn liền ngồi xếp bằng ngồi ở nơi nào mà ở trên mặt hắn chạy xuôi mãnh liệt hỗn độn khí hơi thở che lại hắn mặt mũi duy có một đôi t r ò n g mắt trong suốt ở ngưng mắt nhìn đường n ũ tựa hồ có nụ cười từ cặp con mắt kia trung hiện lên ngay sau đó mang theo vẻ không hiểu người là hắn không người không phải nhưng người cũng vậy tại sao sẽ như vậy đạo thân ảnh kia thanh â m mang theo vẻ ngạc nhiên đồ chơi gì cái gì là không phải đường vũ không hiểu thoáng do dự một chút hắn có chút thi lễ tham kiến tiền bối hắn nhìn ra người này chẳng qua là một tia thần nghiệm lưu ở nơi này sợ rằng bản thể đã sớm tan thành mây khói đi người kia trong suốt ánh mắt đưa mắt nhìn ở trên người đường vũ ánh mắt lom lom nhìn tựa hồ muốn đem cả người hắn cũng nhìn thấu thì ra là như vậy không trách có thể như vậy người kia ôn hòa nói thanh nhàn nhạt nhưng là lại tự nhiên làm theo toát ra một tia khí thế đối với hắn lời nói đường vũ tự nhiên không hiểu ngược lại hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì nói nếu là v ạ n bối không có đ o á n sai với quy khư bên trong lưu lại không gian phát tắc chính là tiền bối để lại đi không gian phát tắc cùng người k i a bản thân sinh ra cộng hưởng hắn thần nghiệm hẳn là nút ở lục đạo luân hồi trung ngủ say vừa mới với phát tắc sinh ra cảm ứng cho nên tỉnh lại bất quá dù cho tỉnh lại cũng không kiên trì được bao lâu rất nhanh hắn thì sẽ hoàn toàn tan thành m â y khói nói không tệ dĩ nhiên là ta ở lại quy khư bên trong để lại cho hắn không ngươi chính là hắn nhưng là ngươi rốt cuộc hay là hắn sao hay hoặc là cuối cùng ngươi lại là ai đây đạo thân ảnh kiêng ngưng mắt nhìn đường vũ trong mắt lướt qua một tia bi a i với tương lai tới ngươi cuối cùng sẽ còn là hắn sao đường vũ thần sắp biến liên quan tới tự mình tiến tới tự tương lai một điểm này không có bất kỳ người nào biết rõ hắn vẫn luôn hoài nghi là hệ thống cho mình mang tới nhưng giờ phút này là hắn lại bắt đầu nghi ngờ ngươi thế nào biết rõ đường vũ run r ộ n g hỏi chương sáu trăm bốn mươi b ố trí cao vô thượng ý thức người này rốt cuộc là ai lại trực tiếp thôi toán ra chính mình là tới từ ở ngoài giới muốn biết rõ liên quan tới một điểm này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá giờ phút này bị người một cái nói ra để cho hắn không khỏi run dậy đạo thân ảnh kiết như cũng ngồi xếp bằng ấm áp đôi mắt mang theo tia tia t i ể u ý ta đương nhiên biết thanh âm của hắn đột nhiên thở dài đứng lên đáng tiếc không có cơ hội thấy cuối cùng ngươi ở đường vũ không ánh mắt của giải trung người kia bóng người mạn mạn hóa thành một đoàn nhạt huy hoàng lấy không tưởng tượng nổi tốc độ dung nhập vào đường vũ trong cơ thể không gian pháp tắc kịch liệt run dậy vô số mơ hồ không gian ở trước mắt ngang dọc thay nhau lóe lên không dứt không gian phảng phất hóa thành từng cái con sông mà hắn là con sông trung t i ê một con cá lội tùy ý qua lại ở bất đồng không gian bên trong không gian phát tắc vào thời khắc này hoàn toàn đại thành đường vũ dụng tâm đi cảm thụ không gian phát tắc lực thật thấp tiếng thở dài với đáy lòng của hắn bên trong vang dội k i ê m một đạo thân ảnh bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn cuối cùng ở trước mắt chậm rãi tiêu tan ngươi là cuối cùng hy vọng a nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý mớn ngươi là hắn nhưng là không thuần túy là hắn ta bị bên trong cơ thể ngươi pháp tắc chi lực đánh thức không cách nào t r ư ờ n g tồn hậu thế không thể làm gì khác hơn là đem pháp tắc bổn nguyên chi lực giao cho ngươi cuối cùng ngươi sẽ là như thế nào hết thẻ đều dựa vào chính ngươi đại đạo đáng sợ quy khư cường đại nhưng là bố chi đáng sợ nhất là thiên đạo nha thanh âm này mang theo một tia tăng thương đạo thân ảnh kia cũng hoàn toàn tan thành mây khói đường vũ đứng không nhúc ních dũng tâm đi cảm thụ không gian pháp tắc đại thành huyền diệu thiên đ ị a tam giới vô số không gian bất đồng thay nhau chỗ liên tiếp nơi hắn dễ như chở bàn tay cảm thấy hết thẻ các thứ này không gian pháp tắc lan tràn bốn phía kích động sóng pháp lực trong lúc dở tay nhấc chân phản phất có thể mang hết thẻ giam cầm tại chính mình không gian bên trong tới nơi này nghiền nát bọn họ hắn tự thành nhất phương thuộc về mình không gian cùng lúc đó hắn lấy thiên tượng mà vào hắn vơi thiên tượng bên trong hóa thành giống như thiên thần một loại tồn tại trên người mang theo sáng dược thiên uy không ai bị nổi ở chỗ này hắn lại là thần chính là phía thế giới này chỗ t ể thiên tượng đang thay đổi cùng hắn không gian pháp tắc hoàn toàn hợp là một thể nếu là tích năm thời gian pháp tắc ở đại thành t ư ờ n g dùng với nhau hắn thật có thể nơi này tới lấy đại thiên đạo hoàn toàn giá không thiên đạo đều là dễ như t r ở bàn tay bất quá như đã nói qua bây giờ hắn tựa hồ vô hình chung đã tại dần dần giá không thiên đạo rồi lấy thiên tượng hóa thành đ ồ n g dấu ghi dấu ấn vào vào vân vân chúng sinh hồn phách chỗ s â u nhất hắn đã hoàn toàn nắm trong tay n h â n t ộ c nếu là hắn nghĩ ngay cả thiên đình những thần kia tiên cũng không chạy khỏi thiên tượng đ ồ n g dấu nếu là một khi đúng như này như vậy đây không phải là ở vô hình chung giá không thiên đạo sao hồi lâu sau đường vũ đem đầy đủ mọi thứ dần dần không nhìn thấy lại đi hắn hướng bốn phía dò xét nước mắt vốn là ngồi xếp bằng cái thân ả n h kia đã sớm tan thành mây khói hắn hướng bốn phía có chút thi lễ đa tạ tiền bối quy khư bên trong không gian pháp tắc lực là hắn còn sót lại mà ở chỗ này nhưng lưu lại thuộc về pháp tắc bổn nguyên chi lực cho nên để cho hắn pháp tắc hoàn toàn đại thành chỉ là người này rốt cuộc là chết như thế nào đây tại sao lại sẽ đem những thứ này còn sót lại không biết rõ tại sao đường vũ có một loại dự cảm hết thể các thứ này nhất định cùng quy khư có tuyệt đối quan hệ xem ra nhất định phải lại vào quy khư hoàn toàn dò xét một kết quả vo ve toàn bộ lục đạo luân hồi có một loại muốn băng liệt cảm giác hậu thổ vội vàng thi triển pháp lực vững chắc lục đạo luân hồi đây rốt cuộc là chuyện gì ly sơn lão Mâu nói tại sao có thể có này như thế lực lượng cường đại che giấu ở trong đó không biết rõ hậu thổ sắc mặt cũng ngưng trọng đi xuống hẳn là thuộc về đường tam tạng một ít kỳ ngộ đi vừa dứt lời đường vũ bóng người với lục đạo luân hồi trung nhiệt lên ở trên người hắn chạy xuôi cường đại huy thế tựa hồ so với quá khứ càng muốn cường đại hậu thổ cùng ly sơn lão ngộ đều ngạc nhiên nhìn hắn vừa muốn mở miệng hỏi có thiên lôi run dày thanh â m vang dội ở lục đạo luân hồi bên trong nhất thời một ít quỷ hồn phi hôi yên diệt lại là ngươi thiên tiếp ly sơn lão mẫu ngạc như nói đường vũ nhữ mày lại ta rõ ràng không có đột phá nha hắn vội vàng lắc mình đi sâu vào đến trong h ố ớ n đội trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra nồng đậm k i ế p vân không phải thiên tiếp lại vừa là thiên tật hồng quân nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề đám người xuất hiện ở một bên cùng lúc đó thông thiên hậu thổ ly sơn cũng nổi lên ánh mắt của hồng quân thâm thúy phản phất là đang trầm tư cái gì đương nhiên nếu như đường tam tạng có thể trọng thương ở lôi k i ế p bên dưới như vậy nhân cơ hội diện trừ hắn thì tốt hơn bất quá điểm này tựa hồ có hơi cực kỳ nhỏ kiếp vân càng phát ra nồng đậm giáp r á c ác liệt thiểm điện phá vỡ mây đen đánh xuống trường không đường vũ sừng sững ở lôi k i ế p bên dưới thần sắc không thay đổi vê anh hắn lấy bản thân pháp lực chống lại miễn cưỡng đem tia đạo lôi k i ế p đánh lui không khỏi hắn đột nhiên rất gấp gáp nổi lên một tia rợn cả tóc gáy cảm giác giống như là cá nhân bị cái gì nhân vật đáng sợ trên đỉnh rầm rầm kiếp vân run rẩy nhưng mà kỳ quái là lại đang mạn mạn tiêu tan thấy một màn như vậy hồng quân mấy người cũng chừng lớn con mắt đây là chuyện gì xảy ra nguyên thủy thiên tôn không hiểu đường tam tạng một quyền liền đem lôi k i ế p đánh tan này rõ ràng là không có khả năng hồng quân trầm giọng nói hắn quá mạnh mẽ thiên tật đối đã không làm gì được rồi hắn cho nên thiên đạo chủ động từ khước đường tam tạng lại cường đại đến tình trạng như thế l i ê n thiên đạo đều tại kiên kỵ thậm chí dẫn đi xuống thiên tật lần nữa tiêu tán nguyên thủy thiên tôn đám người nhất thời hít vào một hơi nhìn một chút thông thiên nguyên thủy thiên tôn nhữ mày chỉ cảm giác mình có một số việc tựa hồ làm sai nói thí dụ như nếu như ngay từ đầu đứng đội đường tam tạng là tốt lấy đường tam tạng bây giờ đáng sợ sớm muộn cũng sẽ siêu thoát đi tới kia một bước cuối cùng thậm chí nếu như lúc ấy thật cùng đường tam tạng một nhóm trong cơ thể hắn v ẫ n thánh đ a n chỉ sợ cũng phải bị hóa giải nhưng là ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm hắn lại sẽ cường đại đến như thế biến thái mức độ phát giác ánh mắt của nguyên thủy thiên tôn thông thiên có chút nhữ mày đưa tay chỉ hắn ngươi nhìn ta xong rồi cái gì nguyên thủy thiên tôn nhất thời trở nên cứng họng nghiêng đầu đi hướng ngật đứng ở đó phiến chưa tiêu tan kiếp vân bên dưới đường tam t ạ m nhìn kiếp vân đang thong thả tiêu tan nhưng là đường vũ lại không khỏi khẩn trương lên trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức tiểu linh từ trên bả vai hắn ngẩng đầu lên thanh âm tràn đầy khiếp sợ theo nàng vừa dứt lời phảng phất này g đều hở ra một cái lỗ kiếp vân hướng hai bên chậm rãi tứ tán một đoàn ngông lung sương mù màu xám mơ mơ hồ hồ nổi lên thiên địa cũng ngừng ở giờ phút này tiểu linh hú lên q á i dị lục soát một chút từ đường vũ đầu vai bay ra ngoài rơi xuống ly sơn lão mẫu trên đầu vai rồi chỉ là ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm đoàn k i ê n màu xám mù mị sương mù trong mắt mang theo một tia thị huyết khát vọng ta nhất định phải nốt u ngươi nhất định phải nốt u ngươi chương sáu trăm bốn mươi lăm thiên đạo ai tất cả mọi người hướng về k i ê n một đoàn màu xám mù mị sương mù nhìn nó đang không ngừng biến hóa đủ loại hình dáng khi thì đổi lại một cái giống như manh thu như vậy tồn tại khi thì hóa thành một người thậm chí nó còn biến thành đường vũ bóng người làm sao sẽ hiện hiện ra đây chẳng n h e hắn thật quá mạnh mẽ ép thiên đạo không thể không vận dụng chính mình bản nguyên lực đo sao hồng quân mỹ nó nói thông tin h ê giáo chủ cũng vẻ mặt nghiêm trọng hắn cảm thấy một loại tuyệt đối áp chế thậm chí có một loại muốn quỳ xuống đất cảm giác hậu thổ trong cơ thể lục đạo luân hồi cũng phát ra run dậy kêu khẽ nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi lui về sau hai bước chỉ là bọn hắn như cũ ánh mắt lom lom nhìn nhìn đoàn k i m màu xám mù mịn sương mù n à y chính là thiên đạo sao không chẳng qua là thiên đạo chút ít một bộ phận thôi nhưng ngay cả như vậy cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng v thế đây chính là trong thiên địa chí cao vô thượng ý thức không có bất kỳ người nào có thể chống lại lực lượng đường vũ chỉ cảm giác mình bị h ư n g hoang mảnh thu dõi theo khắp cả người phát rét lông tơ đ ế m ngược hắn nhanh chóng lui về phía sau đoàn kiếm à u xám mù mị sương mù, hóa thành một chỉ con mắt từ nơi này chỉ trong ánh mắt không thấy được chút nào tâm tình nó liền liền lạnh lùng như vậy vô tình nhìn chăm chú thế nhân đường vũ muốn thoát khỏi nó điểm số v h thế nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát thậm chí hắn càng phát ra cảm thấy áp lực tại sao có thể như vậy ly sơn lão m â u dun g i n nói hắn quá cường đại cường thiên đạo không thể không phân hóa chính mình căn nguyên đi đối phó hắn thông tin trầm giọng nói mặc dù đường vũ trong cơ thể người cũng mang một tia thiên đạo bổn nguyên chi lực nhưng chẳng qua chỉ là một tiết thôi sở dĩ không sợ hồng quân mượn thiên đạo lực lượng là bởi vì hắn căn bản mượn không được bao nhiêu thiên đạo lực lượng như hôm nay nói tự mình căn nguyên hiển hóa cùng hồng quân mượn thiên đạo lực lượng so sánh căn bản không thể so sánh nổi đáng sợ như vậy uy thế đủ rồi hủy diệt hết thảy là hắn ảnh hưởng đến này phương thiên địa cướp đoạt thiên đạo khí vận để cho thiên đạo càng phát ra suy yếu gia tốc hỗn độn đại kết đến thiên đạo tự nhiên muốn phải phản cách rồi hồng quân nói thậm chí không tiếp vận dụng chính mình thuần túy nhất bản nguyên lực lượng Thần biến, đầu nhìn về phía thông tin lắc đầu đây chính là thiên đạo căn nguyên hắn dù cho đứng ở chỗ này đều cảm giác được vô tận huy áp nếu là ở tiến lên mấy bước chỉ sợ hắn thánh nhân thân thể cũng sẽ bị này của uy thế nghiền ép nghiền nát tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái trong ánh mắt mang theo một tia cười trên nổi đau của người khác ngược lại nhìn về phía thông thiên ý kia rất rõ ràng một khi đường tam tạng chết ngươi xem hồng quân thu thập người không có thể tính phải giải quyết đường tam tạng một cái như vậy đại họa tâm phúc rồi giờ phút này tiếp dẫn cùng chuẩn đề không khỏi tâm tình thật tốt mà bắt đầu quả thật đường tam tạng dính r ấ p quá nhiều chỉ cần hắn vừa chết tam giới rất nhanh sẽ biết khôi phục lại bình tĩnh khôi phục vốn là trật tự này chính là thiên đạo hay sao quả nhiên đáng sợ hậu thổ nói luyện hóa lục đạo luân hồi chấp c h ư ở n g nói nhưng mà theo thiên đạo căn nguyên hiển hóa nàng cảm giác được rõ ràng rồi trong cơ thể lục đạo luân hồi đều run dày thiên đạo ai căn bản liền không phải bọn họ thật sự có thể chống cự đường vũ bóng người loại lên nhưng là động tác cũng đang không ngừng trở nên chậm vô tận uy áp chèn ép ở trên người hắn rồi muốn phải tùy thời đưa hắn hoàn toàn hủy diệt vào giờ khắc này ngay cả đường vũ cũng không từng nghĩ đến chính mình không gian pháp tắc đại thành lại sẽ dẫn dụ đi xuống thiên đạo căn nguyên nhằm vào bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng hiểu một ít thiên tượng cùng không gian chi lực hoàn toàn d u n g hợp ở vô hình trung tự mình ở lấy đại thiên đạo nó tự nhiên bắt đầu khẩn trương lên nếu là một khi đại thành hoàn toàn đưa nó ra không nó cái này thiên đạo hoàn toàn biến thành một cái trống rỗng đường vũ sừng sững bất động bầu trời k i a một chỉ con mắt ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú con mắt giấu hóa thành tiểu tiểu một cái sâu trùng ngay sau đó sâu trùng biến thành dữ t ậ n đáng sợ hồng hoang manh thú p h ả n phất tùy thời phải đem đường vũ chiếm đoạt đường vũ vẻ mặt n g ư n g trọng hắn cảm thấy đáng sợ có một loại tùy thời có thể bị cắn nuốt cảm giác muốn phải chiếm đoạt tự mình tiến tới bồi bổ thân mình sao thiên tượng đường vũ trợ quát một tiếng cả người vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người cướp lấy là bốn phía vô tận tinh thần nói lên địa giống như một đạo thân ảnh từ hậu thổ trong cơ thể lục đạo luân hồi bay ra đó là một người khác đường vũ giờ phút này đường vũ cảm thấy áp lực hắn phải dùng chính mình chiến lược mạnh nhất đi khiêu chiến trên bầu trời kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy hồng quân đám người chừng lớn con mắt nhìn bay ra ngoài đạo thân ảnh kia đạo thân ảnh kia dậm chân mà ra dung nhập vào thiên tượng bên trong bốn phía cây xanh tạo b ó n g mát có nai đang chạy nhanh có hoa dại đang nở rộ có núi lửa phun trào nước biển lên xuống rộng lớn mạnh mẽ chỉ là thật sự có sinh mệnh chạy hóa thành b ạ c h c u ố t ngược lại lại hóa thành bất đồng sinh mạng thể lần nữa trọng sinh phun ra núi lửa hóa thành vô tận b i ể n khơi vô tận b i ể n khơi hóa thành tăng điển ảnh hình người một đạo thân ảnh lần nữa bay tới đó là ô k ê quốc đường v ũ hắn thân ảnh nhất tránh cũng dung nhập vào thiên tượng bên trong tín ngưỡng chi lực tràn ngập thất tình lục dục loại lên hóa thành mười ba cái sáng lên kiểu chữ vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn mắt hai núi lưới thân ý sáng lên kiểu chữ lóe lên ở thiên tượng bên ngoài mỗi một chữ đều mang sáng rực thiên uy cao ngạo không ai bị nổi tản mát ra trói mắt quang p h á p tắc ánh mắt của hồng quân đông lại một cái đường tam tạng quả nhiên kỳ tại ngốc trời lại lấy thất tình lục dục hóa thành p h á p tắc chi lực tiếp dẫn đám người kinh ngạc nhìn một màn này thật lâu chuẩn đề mới run dậy nói đường tam tạng đối trả cho chúng ta căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ chiến lược phi các n g u y ê đoán là đồ chơi gì xứng sau nhân ra vận dụng đỉnh phong chiến lược thông thiên k i n h thường xì một tiếng hồng quân nhìn đường tam tạng bóng người ánh mắt lóe lên n g ư ơ i con mắt của chuẩn đề chừng một cái cuối cùng hít một hơi thật sâu trong lòng suy nghĩ ngươi chờ đó đợi đường tam t ạ n g chết nhìn ngươi còn dám như vậy đắc ý sao vê anh một trận uy thế lan tràn cá nhân đều không khỏi lui về phía sau mấy bước cùng thiên tượng hợp hai thành một đường vũ mặt mũi nổi lên một k i a thống khổ cùng lúc đó thiên tượng từng trận run dày giống như là muốn tùy thời băng liệt vào giờ khắc này đây là hắn tránh mùi nhọn kết quả nếu là chính diện chống đỡ thiên tượng nhất định vỡ nát thiên đạo lực lượng quá đáng sợ hồng quân tự nhiên thấy đi ra Đường t a một tạng cái. Vóng người lên nhanh tới cực điểm. Một trường i Một vô nhẹ nhẹ ra hắn muốn nơi này đến mức vội vã đường vũ cùng thiên đạo chi lực chính diện chống lại thậm chí muốn đưa hắn vào thiên đạo c h ỗ s â u nhất một khi như thế như vậy đường vũ thì sẽ hoàn toàn bị thiên đạo chiếm đoạt lại cũng không về được hồng quân ngươi h è n hạ hậu thổ thần sắc chợt biến đổi chương sáu trăm bốn mươi sáu chiến thiên đạo ai cũng không nghĩ ra hồng quân lại sẽ vào lúc này xuất thủ bây giờ mặt đối thiên đạo căn nguyên đường tam tạng đã làm trọng thương nếu là ở đối mặt hồng quân hắn thật khả năng bỏ mạng ở nơi này hắn muốn bức bách đường tam tạng cùng thiên đạo bổn nguyên chi lực chính diện chống lại thậm chí còn muốn đưa hắn hoàn toàn đánh vào thiên đạo căn nguyên bên trong nếu quả thật bị đánh vào thiên đạo căn nguyên bên trong như vậy đường tam tạng chắc chắn phải chết hắn sẽ hoàn toàn bị thiên đạo căn nguyên chiếm đoạt l u ô n vì thiên đạo chất dinh dưỡng đối với hồng quân xuất thủ đường vũ dĩ nhiên là cảm thấy chỉ giờ phút này là hắn căn bản vô lực đi né tránh thông tin bọn người không khỏi lui về sau một bước đoàn kia thật mỏng sương mù màu xám mơ hồ có chút mơ hồ phanh thiên tượng hoàn toàn băng liệt ở giờ khác này cùng lúc đó đường vũ thân thể xuất hiện đ ế n không hết vết thương đem cả người hắn cũng nhục đỏ trở thành một người toàn máu đây cũng chính là hắn l ụ c thân cường hãn chính diện cứng rắn đối thiên đạo can nguyên thậm chí còn chịu rồi hồng quân một đòn nếu là đổi thành người khác l ụ c thân nghiền nát không nói thậm chí cũng có thể thân tử đạo tiêu thiên đạo bổn nguyên chi lực quá mạnh mẽ căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng hắn chính diện nhìn chống lại hồng quân n g ư ơ i h è n hạ thông thiên nói thừa cơ hội này lại đánh lén đường tam tạng thật sự là h è n h ạ thực ra hồng quân cũng không muốn làm như vậy nhưng là đường tam tạng uy hiếp quá lớn nếu không thừa cơ hội này căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể diện trừ hắn hơn nữa nếu là thiên đạo căn nguyên cắn nuốt đường tam tạng như vậy có thể tăng cường một ít thiên đạo lực lượng từ đó thậm chí có thể chỉ hoãn hôn đội đại kết đến ở cương đại thiên đạo căn nguyên chèn ép bên dưới cho dù là hồng quân cũng không chịu nổi mặc dù hắn hợp thành thiên đạo có thể mượn thiên đạo lực lượng nhưng giờ phút này là thiên đạo hiện hóa bản nguyên lực lượng quá mạnh mẽ kèm theo hai tiếng thống khổ t h a n nhẹ đường vũ cùng hồng quân tử trong bay ngược mà ra bay thẳng đến ra mười mấy dặm rầm rầm thiên đạo căn nguyên lần nữa chèn ép mà tới đem đường vũ cả người cũng bao phủ ở rồi bây giờ hắn người bị thương nặng nếu là lần nữa mặt đối thiên đạo căn nguyên hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nhất thời lòng như lửa đốt hắn tán răng toàn thân pháp lực kích động nhưng là ở thiên đạo căn nguyên chèn ép bên dưới thật sự có pháp lực đều đã không thi triển được rồi bị thiên đạo căn nguyên áp chế gắt gao đường vũ trong đầu đột nhiên nổi lên một đôi lạnh nhạt con mắt này đôi con mắt bình tĩnh lạnh nhạt phản phất chính là thiên băng địa liệt cũng sẽ không có chút nào tâm tình ở nơi này lạnh nhạt phía sau ẩn núp là đại đạo vô tình lạnh lùng một cổ cường đại khí thức từ trên người hắn lan tràn lên vê anh mọi người chừng lớn con mắt hoàn toàn không dám tin nhìn một màn này hắn làm sao sẽ như vậy cường đại tiếp dẫn khiếp sợ nói như vậy uy thế chẳng nhẽ hắn bước ra một bước cuối cùng hồng quân sắc mặt có chút trắng bệnh chân mày không khỏi nhữ lại chỉ ánh mắt của là lại mang theo tìm tòi tựa hồ muốn đem đường vũ cả người cũng nhìn thấu con mắt của hồng quân nhìn chằm chằm đường vũ nói không phải lực lượng của hắn là đang ở trong thân thể của hắn ẩn nút lực lượng cảm thấy có nguy hiểm cho nên tỉnh lại cổ lực lượng này chỉ là này cổ lực lượng cường đại rốt cuộc là từ cùng tới đây cổ lực lượng này khống chế rất tốt đúng lúc là ở thiên đạo thừa nhận bên trong nếu là ở cường đại một kia như vậy hắn đủ để phiên thiên phúc địa rồi hoàn toàn siêu thoát này phương thiên đ ị a n vâng đường vũ chậm rãi đưa tay ra trong tay tâm lộ ra tinh thần tinh thần bay lên ngang nhiên trực kích thiên đạo tri lực dầm dầm phảng phất thiên đạo đều run dày trong n y mắt thiên đạo căn nguyên dần dần không nhìn thấy lại đi tựa hồ đang tránh mũi nhọn vây anh thời gian trường hà chấn động một đạo thân ảnh nổi lên vốn làm mờ mịt đôi mắt giờ phút này tràn đầy sắc bén hắn không nói một lời một quyền nổ năm tháng trường hà chạy thẳng tới đường vũ mà tới mà dần dần không nhìn thấy đi xuống thiên đạo căn nguyên lần nữa hiện lên vô tận uy áp chèn ép tới đường vũ với thiên đạo căn nguyên cùng tia đạo thân ảnh đại chiến với nhau nhất thời tất cả mọi người nín thở không ai từ nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này lại biến thành đại chiến đường vũ càng nhiều là cùng năm tháng trường hà trung kia đạo thân ảnh đại chiến mà thiên đạo căn nguyên căn bản là không có cách trực tiếp xuất thủ chỉ có thể lấy bản thân mình căn nguyên uy thế chèn ép đường vũ nhưng mà giờ khắc này đường vũ cường đại ngoài dự đoán mọi người dù cho mặt đối với thiên địa gian trí cao vô thượng ý thức hắn cũng thành thạo đây rốt cuộc là chuyện gì thông thiên hít vào một hơi thậm chí còn xoa xoa con mắt của mình dù sao phát sinh trước mắt hết thệ các thứ này thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người vốn là bọn họ thân là thiên địa gian thánh nhân không nhiều cường giả người nếu như nói áp chế bọn họ chỉ có hồng quân một người nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện mình tựa hồ có hơi hết ngồi đáy giếng rồi thậm chí như vậy chiến đấu bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên kia không phải hắn ly sơn lão mâu nói giờ phút này chiến đấu nhất định là đường vũ trong cơ thể một người khác chính mình vo ve thiên đạo căn nguyên từng trận mơ hồ phản phất tùy thời có thể tiêu tan thiên đạo nguyên bản là ở dần dần cực yếu bây giờ càng là không tiếp hiện hóa chính mình căn nguyên nếu là thật cắn nuốt đường vũ còn dễ nói tối thiểu có thể được tuyệt đối bổ sung nhưng nhìn dáng vẻ là chiếm đoạt hắn không được rồi hơn nữa hiển hóa thiên đạo căn nguyên sẽ để cho thiên đạo càng hư vinh nghĩ đến đây hồng quân im lặng thở dài sợ rằng trải qua chuyện này thiên đạo sẽ càng phát ra hư vinh đi xuống hỗn độn đại kiếp càng sẽ đến sớm đường vũ như cũ vẫn còn ở cùng kia đạo thân ảnh đại chiến đến pháp tác chi lực dốc hết pháp lực kích động như có hủy thiên diệt địa thế vây anh pháp lực va chạm giao động hám thiên địa thời gian trường hà bên trong đạo thân ảnh kêu bay ngược mà ra mà đường vũ bóng người cũng lui về sau mấy bước cao thiên thượng thiên nói căn nguyên uy thế lần nữa chèn ép tới vê anh một quyền dương kích bầu trời thiên đạo căn nguyên nhìn t ự hồ càng mơ hồ tự hồ chỉ muốn một trận gió liền có thể hoàn toàn để cho hắn tan thành mây khói thời gian trường hà trung đạo thân ảnh kia lần nữa đánh tới đi ra cho ta hắn trợ n quát một tiếng thời gian pháp tắc chấn động người không về được đường vũ bình tĩnh mở miệng dầm dầm thời gian trường hà từ tán vô tận mơ hồ sức mạnh thời gian tiêu tan ở trước mắt đạo thân ảnh kia lần nữa bị đánh bay dầm dầm thiên đạo bổ nguyên chi lực hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi tam giới một trận rung dày p h à g chân động đất nước biển rót ngược lên che khuất bầu trời tràn hướng nhân tộc thành trấn toàn bộ thiên đình cũng rung dày nhược thủy mách liệt lan tràn mà ra đây rốt cuộc là chuyện gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngọc đế tiêu gấp hỏi nhưng mà hắn cái này hỏi ai đây hắn thân là tam giới lao đại hắn cũng không biết rõ người khác tự nhiên càng không có thể có thể biết người đâu nhanh đi điều tra một phen linh sơn cũng chấn động lên vừa mới xây cất lên đại lôi l o tự một tiếng ẩm vang lần nữa sụp đổ đem chúng đầu hói trực tiếp chôn ở bên trong chương 647, lai ca đánh chuẩn đề chờ đến chúng phật t ử trong phế tích bỏ ra ngoài thời điểm thấy một màn như vậy từng cái chỗ mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt nha mới vừa sửa xong đại lôi âm tự lại lần nữa sụp đổ nhưng mà di lạc phật lại đặc biệt chấn định dù sao hắn hiện tại là linh sơn l ã o đại gặp chuyện không thể hoảng xuất ra một điếu thuốc cho mình đốt bấm n g ó n tay tính một chút nhưng mà không có gì cả tính ra ngoài ý muốn tới chính là chỗ này sao đột nhiên xuất hiện hồi lâu sau chấn động mới hoàn toàn dừng lại cái này ngược lại là chuyện gì xảy ra không biết rõ chúng phật nghị luận ngược lại nhìn về phía di lạc phật bây giờ đại lôi âm tự lần nữa sụp đổ được trông cậy vào hắn tới quyết định sau này xây lại đi di lạc phật nói này cũng xây lại nhiều lần chúng phật có chút bất mãn nhưng mà bây giờ di lạc phật phật môn địa vị tối cao ai cũng không dám nói gì hỗn độn bên trong theo thiên đạo căn nguyên dần dần không nhìn thấy đạo thân ảnh kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy lần nữa tiến vào thời gian trường hà du đã đứng lên đường vũ thần sắc nổi lên một tia mờ mịt xem ra lại vừa làm ộ t người khác chính mình đi ra vậy làm sao liên tiếp đi ra nhưng là còn giải quyết không đến hắn bởi vì hắn chính là mình tối kẻ địch đáng sợ chính là mình giờ phút này đường vũ đối những lời này có càng sâu sắc nhận biết máu tươi từ các vị trí cơ thể chạy x u ô i mà ra đường vũ sắc mặt trắng bệnh nghiêng đầu hướng chúng nhân nhìn sang cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người hồng quân khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng đáng tiếc bây giờ hắn giết có chết hồng quân nếu như có thể giết hắn đi đường vũ đều sớm giết chết hắn nhưng mà hắn cũng biết rõ hồng quân cũng nghĩ như vậy ít nhất bây giờ với nhau hai đều không cách nào hoàn toàn giết chết đối phương hồng quân n g ư ơ i rất tốt đường vũ thật thấp hò khan hai tiếng hồng quân nhìn về phía đường vũ hắn biết rõ kia sợ sẽ là đường tàm tạng đã làm trọng thương cũng giết co i chết hắn đáng tiếc vẫn là không có giết chết ngươi hồng quân thở dài nói ngươi biết rõ ta tại sao phải làm sao như vậy tại sao thiên đạo không tiếc tổn thương tự thân căn nguyên cũng cũng phải hiền hóa bởi vì ngươi ngươi cấp đoạt thiên đạo quá nhiều khí vật đem thiên đạo bức bách đến tình trạng như thế một khi ngươi chết ít nhất có thể vững chắc thiên đạo một ít thời gian đáng tiếc là thiên đạo căn nguyên cũng không có làm được thậm chí trải qua chuyện này thiên đạo sẽ càng suy yếu ta chấp trưởng thiên đạo quản lý tam giới ngươi nói ta làm như vậy có đúng hay không h i sinh một mình ngươi chỉ hoãn hôn đ ộ n đại kết đến bảo vệ nhiều người hơn đường vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái đáng tiếc ngươi không giết được ta nhưng là chỉ cần ta ở tiến một bước nhất định liền có thể giết ngươi vốn là chạy máu thương thế bất chi bất giác dừng lại hơn nữa thương thế hắn còn đang nhanh chóng chuyển biến tốt không có cách nào đây chính là hồng mông chi thể n g c thiên chỗ ở trọng thương thế cũng có thể khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu bây giờ ngươi càng để cho ta kiên kỵ rồi tại sao bên trong cơ thể ngươi sẽ có này như thế lực lượng cường đại hồng quân hỏi ra người sở hữu nghi ngờ mọi người hướng đường vũ nhìn lại ngươi có một cầu ngoại giới lực lượng ta tại sao lại không thể có đường vũ lạnh giọng nói ngươi nói ta ra tốc hỗn độn đại kế i đến như vậy ngươi thì sao ngươi hợp thành thiên đạo lại tùy tiện mượn ngoại giới lực lượng sợ rằng đối thiên đạo cũng là một cái không nhỏ đánh vào chứ giống vậy cũng gia tốc thiên đạo suy yếu ngươi muốn bảo toàn tam giới Chỉ h o ừ nhưng là tạo thành hết thệ các thứ này cuối cùng vẫn bởi vì ngươi hồng quân nghiêm nghị nói bởi vì ngươi một cái như vậy biến số liên lụy đến rồi quá nhiều nếu là không có ngươi tây du lượng kiếp hoàn toàn hoàn thành tam giới trật tự không thay đổi như c ũ ổn định la hầu không thể nào giáng thế ma tộc càng không biết nhập thế thậm chí ngay cả quy khư sở dĩ ở bành trướng cũng là bởi vì ngươi một cái như vậy biến số mà đưa đến đường vũ khinh thường cười một tiếng việc đã đến nước này ngươi nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào trong mắt của ta ngươi càng hẳn nghĩ biện pháp chỉ hoãn hết t h ể các thứ này mới được mà không phải đem tất cả vấn đề cũng đẩy tới trên người của ta hướng xa xa nhìn chỉ thấy la hầu cùng lai ca xuất hiện lai ca như cũng n ậ m thuốc lá nhỏ nhỏ mỹ đến con mắt lao tam ngươi này không có sao chứ lai ca khẩn trương lên muốn biết rõ lao tam nhưng là hắn núi dựa, nếu là lao tam ngã vậy hắn liền t r ú n g độc rồi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người căm tức nhìn lai ca lai ca bản năng co giụt lại cổ ngược lại nhìn đường vũ liếc mắt nhất thời ngưng thân thể vúng một cái cho thuốc lá đưa tay chỉ bọn họ ngươi buồn cái gì vừa nói không khỏi sờ một cái chính mình mặt tựa hồ như cũ mơ hồ cảm thấy đau đớn đó là đã qua cảm giác xỉ nhục thấy đường vũ cười ha ha một tiếng trên người khí thế bay lên đột nhiên đem chuẩn đề bao phủ lại nhất thời chuẩn đề quá sợ hãi đường tam tạ ngươi muốn làm gì tại này cổ uy thế bên dưới hắn cảm giác mình không có chút nào trả đũa đường sống tam tượng hợp nhất đường vũ càng đáng sợ hơn hồng quân mới vừa muốn đậu thủ liền nghe đường vũ nói đường đậu thủ ngươi như đậu thủ ta muốn không k h á c h khí Phanh. một cước cho chuẩn đề đá rồi lai、like、ca dưới chân lai、like、ca ta biết rõ ngươi chịu bị khuất d ạ đường vũ hướng trên mặt đất chuẩn đề chép miệng ý kia rất rõ ràng ngươi muốn làm gì tùy thiện đường tam tạng ngươi chuẩn đề nhìn về phía lai、like、ca bởi vì từ lai、like、ca trong mắt hắn thấy được một loại mong đợi qua mang tiểu đến ngươi dám lai、like、ca hú lên q á i dị đi lên chính là một cước ngược lại cũng đi tới phía đối lập lai ca hoàn toàn không k h á c h k h í chuẩn bị đem tủi thân cả gốc lẫn lại vớt trở lại kết quả là tới cơi ở trên người chuẩn đề quả đấm luôn tròn tả hữu khai cung đùng đùng thanh nhâm bên t a i không dứt thấy một màn như vậy thông thiên ha ha cười to mà tiếp dẫn sắc mặt có chút khó coi chỉ nghe đường tam tạng từ tồn ó i ngươi như l ộ c thủ ta cũng để cho ngươi cảm thụ một chút tử nhẹ phiêu phiêu một câu nói nhất thời để cho tiếp dẫn dừng lại đậu một cái không dám bất động hồng quân cũng không có xuất thủ bởi vì không gặp nguy hiểm hắn cũng không cần thiết xuất thủ thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt hồng quân bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi theo hồng quân vừa đi tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn càng yên tĩnh nhất là nguyên thủy thiên tôn cũng đ ộ i vàng rời đi lai ca đánh thở hồng hộc chỉ cảm thấy một loại từ đầu tới cuối sảng khoái thoải mái đến tận xương thủy la hầu nháy một con mắt của h ạ cũng vào tới bàn chân lớn hướng về phía chuẩn đề liền đá tới một bên đá còn vừa mắng để cho ngươi lúc đó truy sát ta để cho ngươi lúc đó truy sát ta hồi lâu sau lai ca đại kêu một tiếng thoải mái như vậy rút ra chuẩn đề chỉ cảm thấy là ở trong mơ mới có thể thực hiện đa bảo ta đem chu tiên kiếm mượn ngươi một cái thông tin xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói chương sáu trăm bốn mươi tám thất tình lục dục cắn trả đánh chuẩn đệ một hồi l a i c a sảng khoái khen nói một tiếng mộng tưởng thành thật mặc dù có chút mệt mỏi nhưng là cảm giác rất thoải mái xuất ra một điếu t h u ố c đốt nhìn đường vũ cười h i ế p mắt nói lao tam đa t ạ vốn là ngay từ đầu hắn còn có chút do dự dù sao đây là thánh nhân ở một cái cho l a i c a để lại quá nhiều bóng mờ nhưng mà nghĩ lại ngược lại việc đã đến nước này vậy thì chơi hắn nhanh đi tiếp dẫn sắc mặt rất là khó coi vung tay lên mang theo sưng mặt sưng mũi chuẩn để biến mất ở rồi đ ư ờ n g vũ hướng về phía thông thiên cùng hậu thổ thi lễ trực tiếp quay trở về nhân gian h ắ n tự nhiên cảm thấy nhân gian biến đổi lớn hết thể các thứ này cũng là bởi vì thiên đạo căn nguyên h i ể n hóa thiên đạo bị thương căn bản hai nạn tới sợ rằng không lâu sau còn có càng nhiều thai nạn xuất hiện đi nhưng mà một ít p h à m nhân lại bắt đầu mắng đường tam tạng bởi vì rất nhiều người đều cho rằng là bọn hắn cung phụng yêu vật là thần phật đối với bọn họ trừng phạt đối với lần này đường vũ tự nhiên không có để ý nhìn phía dưới hỗn loạn nhân tộc bồn nguyên chi lực hiện lên tán l ậ t xuống nước biển lui bước chấn động đại địa cũng an ổn lại sụp đổ nhà lần nữa khôi phục như lúc ban đầu v ề phần tử đi những t i ê u nhân hắn trực tiếp lấy chính mình thiên tượng ánh chiếu rồi đi ra để cho bọn họ tái hiện thế gian mọi người quỳ xuống đất cảm tạ thần phật từ bi không ngừng g i ậ t đầu cảm tạ thần tiên cảm tạ thần tiên từ vừa mới bắt đầu ta nói đường tam tạng là yêu vật đúng đều là hắn mang đến cho chúng ta tai nạn nhiều như vậy thần tiên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua đường tam tạng tên hắn không phải yêu vật là cái gì lại còn để cho chúng ta quỳ lệ hắn nhất định là cái này yêu vật mê hoặc chúng ta đây là trừng phạt là trời cao cho chúng ta trừng phạt cũng là một bài học mọi người nghị luận ở bỉ bất đồng thất tình lục d ụ n g theo nhau mà đến giống như là đại dương mênh mông một dạng phải đem đường vũ cả người cũng chìm không ở tại chung gặp hắn cảm n g ộ chúng sinh thất tình lục d ụ n g hấp thu bọn họ quá nhiều không đồng t ì n h tự giờ phút này bị nghiêm trọng cắm trả đường vũ trong đầu có ngàn vạn thanh âm từng cái mơ hồ hình ảnh p ơ i bày đó là không đồng nhân hắn cảm thấy những người đó sở hữu bi thương và thống khổ ta không thể quay về đón dâu ngươi đây là một cái chết trận chiến trường binh lính thanh âm ta muốn ăn mẹ ta nấu cơm đây là chúng sinh nơi nơi một người trong đó thanh âm thụy thúy ta yêu ngươi chớ chờ ta ta không trở về được tìm người gả cho đi ta đây liền thích bọn ta thôn á hoa cha ta nói kiếm tiền liền có thể mua cho ta một cái kẹo hồ lô đến thời điểm ta liền có thể ăn kẹo hồ lô rồi ra ra lạnh quá nha ta lạnh quá không đồng thanh âm từ đường vũ trong miệng phát ra xen lẫn đủ loại tâm tình khi thì thống khổ khi thì mừng rỡ còn có này tiếp nối không cam l ò n g bi a i hắn phảng phất hóa thành ngàn b ạ n nhân đạo tâm không yên muốn băng liệt giờ phút này đường vũ hoàn toàn biết chính mình n được điểm chỗ hắn dung chúng sinh nhưng là đồng dạng chúng sinh cũng s ắ p nhập vào hắn hắn có thể k h ô n g chế chúng sinh thất tình lục d ụ n g ngược lại cũng vậy vốn là còn chưa phát hiện bây giờ bởi vì giờ khắc này đạo tâm không yên lại hoàn toàn hiện ra là ngươi đường vũ ôm đầu tan nát tâm can đại kêu một tiếng dù cho chính mình đạo tâm không yên cho ũ n g k ô n nên là lợi hại như vậy, lấy bản thân xuống này g giờ là lợi lấy lực lại là Mà hại pháp hết thầy. khắc vậy, t đủ để đẻ à nên diện bùng nổ, ngay phản kháng cũng không n may mảy cả lực có. Cho nên chỉ có một cái khả năng đó chính là một người khác chính mình không biết không mở tiến hành dẫn dắt từ đó làm cho này sở hữu tâm tình tiêu cực vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra mới có thể như vậy không áp chế được một đôi không hề bận tâm con mắt xuất hiện ở trước mắt đường vũ cả người phát lạnh có một loại lông tơ đến ngược cảm giác người sắp nhập vào chúng sinh lấy thiên tượng đóng dấu bọn họ hồn phách chỗ sâu nhất nhưng là đồng dạng bọn họ thất tình lục dục cũng ở đây ảnh hưởng ngươi giọng nói kia bình tĩnh chuyển tới là ta dẫn dụ đi ra ngươi sở hữu tâm tình tiêu cực nhưng là nếu như không kịp thời giải quyết đối với mà nói là càng vấn đề lớn kịp thời giải quyết d ụ cho được không phải sao ngươi sẽ tốt vụng như vậy đường vũ cười lạnh ta bị thất tình lục dục cắn trả khởi không phải chính hợp ngươi tâm ý tùy thời có thể chiếm đoạt ta đem ta đoạt xá tại sao ngươi luôn là đối với ta như vậy tràn đầy địch ý đây ngươi chính là ta ta chính là ngươi ta ngươi vốn là nhất thể giọng nói kia nói lần nữa ngươi nếu là thật có một ngày bị sở hữu thất tình lục dục cắn trả ta lại làm sao sẽ tốt hơn đây cho nên bây giờ tiến hành dẫn đường đi ra hết hệ các thứ này càng là vì ngươi khỏe ngươi không cần thiết đối với ta lớn như vậy địch l í ít nhất giờ phút này chúng ta còn không phải địch nhân kia đôi con mắt dần dần che giấu đi xuống hảo hảo đi luyện hóa những thứ này cắn trả đi nếu không hậu kỳ diện tích lớn tâm tình bùng nổ ngươi kết quả cuối cùng sẽ như thế nào sợ rằng không cần ta nói nhiều ngươi dung nhập vào chúng sinh giống vậy chúng sinh cũng có thể khống chế ngươi nếu là cuối cùng hoàn toàn diện tích lớn bùng nổ như vậy không phải hắn dung nhập vào chúng sinh rồi là chúng sinh đang k h ô n g chế hắn sở dĩ những tâm tình này sẽ trong nháy mắt buộc phát ra càng nhiều là bởi vì ảnh hình người không yên ở chúng sinh mắng bên trong dắt dẫn ra những thứ này đồng dạng cũng là một người khác chính mình tiến hành dẫn dụ giờ phút này đường vũ gấp vội q u a n h chân ngồi xuống muốn đem sở hữu tâm tình tiêu cực loại bỏ bên ngoài cơ thể thần hồn bên trong một cổ thuần túy tới cực điểm khí tức ba động lan tràn mặc dù chỉ là một tia nhưng là cổ hơi thở này thuần túy tới cực điểm bắt chước phật kinh trải qua rồi thiên truy bất luyện theo tia khí tức này đánh tới những thứ kia tâm tình tiêu cực rất nhanh biến mất ở rồi chỗ sâu trong óc nhưng mà đối với đường vũ mà nói lại có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác thể nghiệm chúng sinh tâm tình hơi không cẩn thận hắn cũng tương tự sẽ bị chúng sinh cắn trả nhưng là hắn đi vào con đường này đã không có biện pháp đi thay đổi đây là thuộc về hắn nói nhưng mà để cho hắn kỳ quái là không ý nghĩ đến một người khác chính mình lại sẽ chủ động giúp hắn hắn sẽ tốt vụng như vậy ít nhất theo đường vũ hẳn là không có khả năng với giữa không trung đứng lên hắn hướng phía dưới nhìn ra xa đi những thứ kia phàm nhân như cũ vẫn còn ở mắng hắn có thể cảm giác được rõ ràng những thứ kia phẫn hận tâm tình mà bây giờ lại bị hắn hoàn toàn ngăn cách bên ngoài rồi không thể chối ngay từ đầu quả thật có hồng quân mê hoặc cho nên đưa đến phạm nhân mới sẽ như thế nhưng là sau đó hết thệ là chính bọn hắn lựa chọn có lẽ đường vũ cũng có thể dễ như t r ở bàn tay rụ rỗ bọn họ chỉ là làm như vậy lại không có chút nào ý nghĩa cũng không có chút nào cần phải phạm nhân mắng đường tam tạng cảm tạ thần phật phù hộ từ bi cứu bọn họ với trong nước lửa nhưng là cụ thể cứu bọn họ lại là ai đây đối với lần này đường vũ chỉ là cảm giác có chút thật đáng buồn chương sáu trăm bốn mươi chín thì ra ngươi bị phong ấn ở nơi này đối với hồng quân từng nói hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua thậm chí cũng đang suy tư như thế nào mới có thể chỉ hoãn thiên đạo suy ngược lâu ngày vấn đề bởi vì này phương thiên địa có hắn quan tâm thật sự người yêu nha có lẽ hắn có chút tích h kỷ hắn đối này phương tam giới chúng sinh cũng không có cảm bởi vì không có ai giao phó cho hắn cái gì nha nhưng là ở chỗ này lại có hắn người yêu vì hắn người yêu hắn cũng có thể rời bỏ tình yêu này phương thiên địa hết thảy phía dưới tiếng chửi rủa dần dần đi xa cướp lấy là tiếng kêu âm hai nạn đi qua không có gì so với còn sống càng để cho người hưng phấn cảm tạ thần tiên cứu để cho bọn họ khởi tử h o à sinh những thứ này ngu m g ộ i không biết gì nhân cần gì phải lãng phí chính mình pháp lực trong đầu giọng nói kia lần nữa vang dội lên biết rõ bây giờ mới có thể làm cho ngươi ảnh hình người đại thành sao đó chính là hủy diệt bọn họ sau đó lấy thiên tượng đưa bọn họ đóng dấu mà ra như vậy bọn họ chính là ngươi sáng tạo cùng thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào h ừ đừng nói ta sẽ không như thế làm ta nếu là làm như thế như vậy thất tình lục dục chi đạo có lẽ sẽ đại thành nhưng là thất tình lục dục là đang khống chế ta mà không phải ta đang khống chế bọn họ đường vũ hừ một tiếng lệnh giọng nói dục vọng là khắc chế nhưng là cũng có thể là buông thả chỉ là lại cần một cái độ yêu cầu chính mình đi khắc chế đi nắm chặt nếu không một khi bị dục vọng k h ô n g chế như vậy thì là dục vọng đầy tớ nhất là đường vũ nói một khi bị dục vọng k h ô n g chế hắn sẽ hoàn toàn bị lạ c vậy ngươi bây giờ đường cuối cùng đi xuống lại sẽ như thế nào giọng nói kia tiếp tục nói không có cảm giác được sao bây giờ ngươi dục vọng đã không phải mãnh liệt như vậy dù cho có ngươi cũng không biết là bản thân ngươi dục vọng hay là đám bọn hắn đang k h ô n g chế ngươi đối với ly sơn lão mẫu ngươi là yêu chứ nhưng là bây giờ đây ngươi lần lượt á p chế chính mình dục vọng luyện hóa bọn họ cho nên tình yêu cũng ít bây giờ ngươi ngoại trừ nói bên ngoài còn có cái gì có thể hoàn toàn dẫn động tới ngươi ừ trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể để cho ngươi tuyệt vọng cho ngươi buông tha đạo của bản thân rồi dù cho có một ngày ly sơn lão m g ẫ u chết ở trước mặt ngươi hay hoặc giả là tôn nộ g không bọn họ chết ở trước mặt ngươi ngươi có thể cảm giác khổ sở nhưng là tuyệt đối sẽ không có lúc ban đầu cái loại này tuyệt vọng đau khổ cuối cùng ngươi chỉ sợ ngươi sẽ hoàn toàn luyện hóa thất tình dục biến thành như ta cũng như thế ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ biến thành ta đường vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống im miệng im miệng im miệng hắn liên tục trách mắng thân thể cũng đang khẽ run tựa hồ muốn phải cố gắng chôn tranh cái gì quả thật có lúc hắn đã không phân rõ rốt cuộc là bản thân dục vọng hay lại là thất tình lục dục ngược lại thực rồi trong đầu kia đôi con mắt lướt qua một cái tia ý vị thâm trường v ì tiếu nụ cười kia hình như là đang nói ta đang chờ ngươi biến thành ta ngày hôm đó không khỏi để cho đường vũ cảm thấy có chút sợ hãi hướng phía dưới phàm trần nhìn giờ phút này nhân dàn khôi phục sung sướng múa hát tương bừng mà bắt đầu chỉ là như vậy vui vẻ như vậy hình ảnh vừa có thể kéo dài bao lâu đây l à m có một ngày hỗn độn đại kế đến vạn vật quy khư sở hữu mỹ lệ hết thảy đều sẽ hóa thành bụi trần tiêu tan trong quá khứ thời gian con sông từng chút bất sinh cho dù là lịch sử nhớ cũng sẽ không có đến lúc đó tân sinh sinh mệnh chiếm cứ hết thảy có lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết rõ tương tại bọn họ trước còn có bất đồng loại vật sinh hoạt tại này phiến trên đất vạn vật luân hồi đột nhiên đường vũ nghĩ đến lúc ấy lấy có bầu g ụ c chúng sinh người kia có phải hay không là cũng là bởi vì luân hồi hủy diệt cho nên hắn lấy tự mình phương thức kéo dài hết thẻ các thứ này tiếp tục tồn tại hạ đi nếu là có một ngày nếu như hắn nghĩ hắn cũng có thể đường vũ thân ảnh biến mất ở nơi này xuất hiện ở quy khư bên ngoài hắn muốn đi vào quy khư ở tìm tòi nghiên cứu lại quy khư lần nữa bành trướng hát vụ tràn ngập chỗ đi qua cắn nuốt hết thảy cho dù là đại la kim tiên như vậy tu vi chạm được đen như vậy vụ sợ rằng cũng sẽ bị ăn mòn đường vũ lắp mình mà vào quen việc dễ làm h u y ề n như đi đến rồi nhà mình phòng bếp như thế nếu là bị ngoại nhân biết rõ đoán chừng ngoác mồm kinh ngạc liên hồng quân cũng không dám đi sâu vào cấm địa h ắ n cứ như vậy liên tiếp đi bộ theo đường vũ đi sâu vào bốn phía vẫn là vô tận không gian thời gian giao hội nơi nhưng là lại giảm thiểu rất nhiều phản phất là bị quy khư cắn nuốt mất rồi đi phía trước lần nữa đi trước hồi lâu chính là vòng xuyên bị ngạt rồi còn nhớ lần trước lúc tới sau khi tiểu linh thúc giục chính mình rời đi không biết do rốt cuộc là cái gì lại để cho tiểu linh cũng sinh ra khổng l ồ như vậy sợ hãi vo ve vô số mơ hồ mảnh vỡ thời gian ở trước mắt tung tóe kia là quá khứ vô số thời gian di lưu ở nơi này có thể là trước kỷ nguyên thậm chí là tốt nhất cái kỷ nguyên quy khư rốt cuộc là cái gì hắn lại tồn tại bao lâu trước mắt hắc vụ càng phát ra nồng đậm thấy bất quá mấy thước cho dù là thần n i ệ m thật sự dò xét ra đi khoảng cách bất quá trăm mét hơn nữa thâm độc rất nhanh tiêu tán tựa hồ cũng là bị quy khư cắn nuốt mất rồi quy khư người rốt cuộc là cái gì đường vụ ngưng mắt nhìn trước mặt vòng xuyên bị n ạ n sắc mặt nghiêm túc x u dưới một tòa khô bại cầu gỗ như ẩn như hiện nước sông trên đường vũ không dám ở tùy tiện đi phía trước rồi bởi vì lần trước chính là ở chỗ này tiểu linh thúc giục chính mình rời đi dù cho bây giờ hắn tam thân hợp nhất pháp lực ở tiến lên một bước như c ũ từ tòa kia khô bại trên cầu gỗ cảm thấy khí tức đáng sợ loại đáng sợ này khí tức tựa như cùng hắn mặt đối thiên đạo căn nguyên tựa như căn bản không có chút nào đường phản kháng ông trên cầu gỗ mơ hồ hắc vụ c h ậ m dai hóa đủ loại kỳ dị hình dáng giống như là từng cái dương nhanh múa vớt quái vật ở trước mắt lượt lờ trong mơ hồ còn có n à gào thét thanh âm từ trong truyền g a đường vũ xúc động không gian phát、tắc. cảm giác có thể câu thông ra ngoại giới này mới yên tâm lại chỉ là lại làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị không nghĩ tới vẫn còn có nhân có thể đi sâu vào quy khư từ đoàn hắc vụ kia trung truyền đến thanh âm thanh âm này đặc biệt trói thai giống như là móng tay q u ấ y nhiều ở trên vách tường cảm giác để cho người ta không nhịn được t ê cả ra đầu quy khư bên trong vẫn còn có nảy sinh mệnh ngưng mắt nhìn đoàn hắc vụ kia đường vũ m ở m i ệ n g ngươi là ai tới giọng nói kêu mang theo không cho phản bác khí thế vô tận uy áp hướng đường vũ bao phủ mạ tới đường vũ vừa mới chuẩn bị câu thông ngoại giới thi triển không gian pháp tắc chạy trốn chỉ là kỳ quái là theo đạo kia uy thế bao phủ tới hắn căn bản khó mà thi triển không gian pháp tắc rồi nhất thời hắn quá sợ hãi đột nhiên k h ô bại trên cầu gỗ toát ra mấy đạo sáng trói qua n g mang chiếu sáng ở quy khư giống như là phá vỡ vinh hàng yếu đất ánh lửa mặc dù yếu đất nhưng đó là hắc cám không che giấu được quan g mang a trong khói đen có âm thanh thống khổ truyền tới vốn là bao phủ ở trên người đường vũ cổ khí thế kia cũng biến mất vô ảnh vô tung trên cầu gỗ hở thả quan mang tiêu tan ở trước mắt đường vũ cẩn thận nhìn một chút thì ra là như vậy ngươi bị người phong ấn ở nơi này chương sáu trăm năm mươi vong xuyên bị n g ạ cái này nhân vật đáng sợ bị phong ấn ở rồi tòa này khô bại cầu gỗ trên vừa mới vẽ này uy thế lan tràn kích phát phong ấn cấm kỵ cho nên mới như thế nếu không vẽ này đáng sợ uy thế đường vũ thật cảm thấy nguy hiểm ngoại trừ thiên đạo căn nguyên hiện hóa bên ngoài đây là lần thứ hai hắn có cái loại này không còn sức đánh trả chút nào cảm giác giờ phút này hắn lấy không gian chi lực câu thông này ngoại giới cũng còn khá có liên lạc vừa mới vẽ này uy thế đánh tới lại đưa hắn không gian pháp tắc cùng liên lạc với bên ngoài c á t đ ứ c đây mới là khiến người ta cảm thấy đáng sợ đoàn hắc vụ kia ở tòa này khô bại trên cầu gỗ lựa lờ hóa thành đủ loại dáng vẻ đáng chết các ngươi trói không được ta cái thanh âm kia ở phẫn nộ g ầ m thét thanh âm vang dội ở quy khư bên trong còn như kinh lôi chỉ một lấy thanh âm n h thế liền chấn động đường vũ khí huyết sôi trào hoa mắt c h ó n g vắng đầu người rốt cuộc là ai đường vũ ngạc nhiên hỏi lần trước thấy bàn cổ đại thần mặc dù hắn khiếp sợ nhưng là lại không có cảm giác được như vậy chèn ép n h thế hơn nữa tin đồn bản cổ đại thần thì sẽ là ở quy khư bên trong ra đời nếu là như vậy như vậy ở đây sao thấy bản cổ đại thần tự nhiên cũng liền nói rõ rồi như vậy cái này nhân vật đáng sợ rốt cuộc là thứ gì từ trên người hắn tản mát ra huy thế so với bản cổ đại thần càng đáng sợ hơn thậm chí vượt xa lúc ấy thiên đạo căn nguyên h i ể n hóa ta là ai đoàn hắc vụ kêu hóa thành một bóng người lạnh giá khàn khàn tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra ta là hết thẻ thủy tổ đầy đủ mọi thứ đều là ta sáng tạo ngay vậy đường vũ khiếp sợ chừng lớn con mắt không thể nào ngay cả bàn cổ đều là ở trong đó bên trong ra đời cái gọi là khai thiên tích địa như cũ như thế sáng tạo ra phía thế giới này mảnh không gian này ngươi nói ta là ai giọng nói kia tràn đầy oán hận đường vũ thoáng trầm n g âm ngươi là quy khư bàn cổ đại thần là ở quy khư bên trong ra đời như trước mặt là này một dạng kỳ dị hắc vụ là quy khư như vậy tự nhiên hết thệ cũng đều nói biết không sai ta chính là quy khư ngươi còn chưa tới quỳ lạy ta thanh âm lạnh lùng không đựng bất kỳ tình cảm đem trên cầu gỗ kia đóa hồng sắc bị nạn hoa thao xuống ta liền tha thứ ngươi vừa mới tùy tiện cho ta sai trái nhìn như một đoá nhỏ nhặt không đáng kể bị ngạn hoa nhưng là lại hàm chứa cự đại pháp lực vừa mới sở dĩ có phong ấn đột nhiên c h â n áp cũng là bởi vì đoá hoa này duyên cớ trên cầu gỗ bao phủ một tòa trợ pháp nơi này tới c h â n áp hắn mà tòa kia hồng sắc bị ngạn hoa chính là tâm trợ nếu là đem bị ngạn hoa hái lạc như vậy hắn thì sẽ hoàn toàn phá khai phong ấn đường vũ tự nhiên cũng thấy rõ ta đi ngươi đánh giã ngươi lác lư mệt sức ngươi nếu là quy h ư ta chính là đại đạo bất quá đối với nó là quy h ư đường vũ đã tin mà hắn chính là quy h ư căn nguyên chứ đương nhiên, chỉ là hoài nghi cũng không xác định ngươi lại làm đục mắng ta ngươi lớn mật chửi ngươi thế nào đường vũ bị môi bây giờ ngươi bị phong ấn lại rồi nếu là ngươi có thể phá phong ấn ta hoặc là thật đúng là có thể kiên kỵ hai ngươi phân mà bây giờ ha ha ngươi n h ầ m nhỏ gì phong ấn ngươi cho rằng là phong ấn lại ta sao đoàn h ắ c vụ kia đột nhiên nóng nảy rất nhanh thì ta có thể phá ra hết thệ các thứ này rồi đến lúc đó ta sẽ thôn phệ vạn vật để cho thế gian quý h ư nó lời nói không giả đường vũ cũng nhìn ra phong ấn lực lượng ở dần dần là suy giảm sợ rằng không bao lâu nó thì sẽ hoàn toàn tránh thoát phong ấn đường vũ cười hắc hắc người anh em trò chuyện một chút ta liền kỳ quái ngươi như vậy cường đại ai có thể phong ấn ngươi thì sao còn ngươi nữa thật là quy khư sao tại sao phải chiếm đoạt đây thật tốt đợi không tốt sao hắn bắt đầu hiểu chi lấy lý lấy t ì n h động hy vọng có thể để cho nó thật tốt đợi không nên tùy tiện đi ra ngoài đắc ý nếu là nó thật tránh thoát phong ấn cái này thật đúng là là một cái phiền phức sự tình tới thiếu đường vũ vẫn tương đối có tự biết mình cho là mình tuyệt đối không phải đối thủ của nó như không phải bàn của bọn họ dụ dỗ ta hừ giọng nói kia hừ một tiếng tràn đầy lạnh giá cùng với nghiêm n g ư ơ i anh em này liền không phải ta nói ngươi ngươi này làm người ngươi ạ c h n g này làm quy khư liền có chút thất bại phải không n g ư ơ i suy nghĩ một chút bàn cổ đại thần đều là ở quy khư bên trong sinh ra nói ngươi hắn cha mẹ ruột cũng không quá đáng hắn tại sao phải phong ấn ngươi thì sao nhất định là ngươi hết thể chuyện sai lầm v â n v â n đường vũ đột nhiên phản ứng lại bàn của bọn họ từ người anh em này trong lời này tựa hồ rõ ràng không phải bàn của một người phong ấn hắn nhưng là mọi người đều biết chỉ có bàn cổ đại thần một người khai thiên tích địa bước ra một b ư ớ c cuối cùng chẳng lẽ còn có người khác hừ như không phải mấy người bọn hắn liên thủ bàn cổ đoán là cái gì đoàn h ắ c vụ kia biến hóa hóa thành một cái dương nhanh múa vớt quái vật có ở đây không cam gào thét bọn họ giờ phút này đường vũ bản năng nghĩ tới lúc ấy ở năm tháng trường hà trung đạo thân ảnh kia còn có thấy bức kia mơ hồ hình ảnh người kia lấy tự thân tới tạo ra tới chúng sinh hết thảy này hai người đều là cường đại vô cùng chỉ một lấy uy thế liền có thể trấn áp cổ kim ngược lại lại nghĩ tới bên trong thân thể một người khác chính mình hắn lại có thể chống lại thời gian trường hà cái kia nhân vật đáng sợ hơn nữa hai người rõ ràng không phải bằng hữu bởi vì đi lên thì làm cũng làm hai lần rồi như là bằng hữu như vậy thân thiết thăm hỏi sức khỏe người bình thường khẳng định cũng không chịu nổi nguyên lai、like、nơi này là bàn cổ đại thần thiết t r í hạ phong ấn không trách có thể phong ấn ngươi thì sao đường vũ nói hỏi ngươi cái vấn đề tam giới chúng sinh có hay không luân hồi quá giọng nói kia quái nợ nụ cười nếu không ngươi còn có thể thấy tam giới sao thiên đạo tên phế vật kia mỗi lần đều tại tránh m ũ i nhọn rơi vào trạng thái ngủ say đem chính mình nuốt ở chư thế giới thiên bên trong nếu không ta đã sớm cắn nuốt nó quả là như thế chúng sinh thật ở luân hồi quá nội tâm của đường vũ r u n g mạnh nuốt nước miếng một cái bởi vì ngươi đưa đến thiên đạo không ngừng suy yếu cho nên khi ngươi bành trướng tới cực điểm thời điểm thiên đạo sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng là ta kỳ quái là đã như vậy tại sao thiên đạo lại sẽ trở về nơi này giống như là ngươi nói thiên đạo đều tại kiên kỵ ngươi như vậy bởi vì ngươi tồn tại thiên đạo quả quyết không thể nào trở về mới được là ta đưa bốn phía mơ hồ hình ảnh hiện lên dần dần rõ ràng ở thời gian trùng phơi bày ra vào giờ khắc này đường vũ thấy được một người chỉ là ở trên người hắn lại chạy xuôi dâng trào hỗn độn khí hơi thở không cách nào hoàn toàn thấy do hắn diện mục thật sự hắn đứng yên với trên trời cao cả người mang theo sáng dự thiên uy quanh thân chạy xuôi cường đại vô cùng uy thế trong lúc dở tay nhấc chân tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa chương sáu trăm năm mươi mốt ngươi thật đáng buồn tương lai lại vừa là một cái luân hồi tịch diệt sao thanh âm của hắn phảng phất vượt qua cổ kim một dạng vang dội ở đường vũ bên hai hắn thấy được thiên đạo hỗn loạn quy khư bên trong vô tận hát vụ lượt quanh lan tràn tới tam giới đạo thân ảnh kia trong mắt của hắn nổi lên một tia bi a y có ưu ưu tiếng thở dài vang r ộ i mà tới cuối cùng mịt mở thiên địa chỉ còn lại có một mình hắn vô tận cô độc hắn nơi này sừng sững mà cất bước sau đó hắn kéo xuống ngã xuống trong năm tháng hóa thành bụi trần đường vũ thấy được đó là vô số sinh mệnh từ trong cơ thể hắn bay ra thiên địa khôi phục nguyên dạng mà tam giới chúng sinh lại không có chút nào phát hiện bọn họ đã từng chết đi quá đầy đủ mọi thứ khôi phục được lúc ban đầu xa một chút đức gây thời gian lần nữa bị tiếp theo tiếp nối như vậy hình ảnh hắn thấy được quá ngay tại không lâu trước đây chỉ là không nghĩ tới quy khư đem hết thệ các thứ này liền hiện ra muốn làm gì nhìn thấy không khâu bại trên cầu gỗ h ắ t vụ lượt quanh có vài người luôn là c ư ớ p ở ta trước để hoàn thành hết thệ các thứ này lần này ta xem người nào cản dừng ta thoáng trầm ngâm đường vũ nói ngươi muốn thôn vệ thiên đạo nội hết t h ệ bao gồm thiên đạo nếu như ta không có đoàn sai không ngừng chiếm đoạt ngươi sẽ càng phát ra cường đại lên có người c ư ớ p ở ngươi trước mặt đem thời gian cố định hình ảnh sau đó lấy chúng sinh dựng dục ở bên trong thân thể ở trong năm tháng vô tận phá thể mà ra người này chắc là liên thủ với bản cổ đại thần phong ấn n g ư ơ i n h â n có những thứ này đi qua sinh mệnh thiên đạo không cần vận dụng căn nguyên lần nữa sáng tạo sinh mệnh rồi vô hình c h u n g đ ể cho thiên đạo rồi thực lực cũng tương tự rồi chúng sinh kéo dài đường vũ nói chẳng qua là ta lại kỳ quái tại sao ngươi cuối cùng lại sẽ lui về nơi này đây người này rất cường đại ta không phủ nhận nhưng là lấy hắn bản thân mình thực lực đưa ngươi bước lui còn giống như là không làm được chứ còn nhớ đến lúc ấy cùng một người khác chính mình đối thoại thời điểm nói qua thiên đạo thế giới là chư thiên đại thiên thế giới bình chướng cũng chính là thuộc về một cánh cửa muốn đi vào chư thiên đại thiên thế giới tất nhiên yêu cầu càng quá thế giới thiên đạo mà quy khư nếu như muốn chiếm đoạt cho dù là cắn nuốt thế giới thiên đạo tiến vào chư thiên kia khởi không phải là có càng nhiều thức ăn sao hừ giọng nói kia hừ lạnh một tiếng đại đạo chấp trưởng đại thiên đương nhiên sẽ không cam tâm tan nơi này mà vào rồi giờ phút này đường vũ biết hẳn là cuối cùng đại đạo xuất thủ đem quy khư bước về đến đây hắn vẫn luôn hoài nghi đại đạo sở dĩ lui bước đem này nhất phương thiên đ i ệ giao cho thiên đạo chắc là ở kiềm kỵ quy khư thì ra là như vậy đường vũ đột nhiên nợ nụ cười xem ra dù là n g ư ơ i chính là chiếm đoạt đầy đủ mọi thứ cũng không cách nào nơi này hoàn toàn tiến vào đại thiên thế giới rồi người sai lầm rồi căn bản không tới phiên ta chiếm đoạt bởi vì một khi nhận ra được ta hoàn toàn tiến vào thế giới thiên đạo như vậy thiên đạo cũng sẽ dẫn đầu tiến vào ngủ say từ đó tam giới không còn tồn tại lấy tam giới bên trong thật sự có sinh linh tới bồi bổ thân mình đường vũ ngẩn ra khoe miệng có chút có quắc một cái hắn vẫn luôn bỏ quên một điểm này dù cho quy khư là chiếm đoạt nhưng là một khi hoàn toàn tiến vào thế giới thiên đạo thiên đạo cảm thấy lúc nguy hiểm sau khi như vậy thiên đạo sẽ dẫn đầu ngủ say tam giới không còn từ đó chiếm đoạt tam giới bên trong thật sự có sinh linh tới thêm nuôi mình cái này không thể nào đường vũ mở mịt lắc đầu một cái đối với nó từng nói đường vũ đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin ta là có thể thôn vệ thiên đạo nội chút ít sinh linh nhưng là chẳng qua chỉ là chút ít thôi càng nhiều hay lại là thiên đạo tự mình chiếm đoạt ta vẫn cho là ta thông qua bản cổ sáng tạo ra rồi thuộc về mình thức ăn nhưng là lại sẽ không nghĩ tới thiên đạo đỏ sức ta ác hơn giọng nói kêu mang theo vô tận t r â m trọng ngược lại hóa thành khó mà ngăn cản cắm rỗ cùng ta đồng thời chiếm đoạt này phương thiên địa ta giao phó cho ngươi chọn đời bất tử vạn cổ trường tồn vô tận đại thiên thế giới ta ngươi đồng thời k h ô n g chế đường vũ trong mắt nổi lên một tiêu mờ mịt ngược lại thanh tỉnh lại không muốn lấy pháp lực mê hoặc ta hoàn toàn không có dùng ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao chặt chặt ngươi đã nói ngươi là quy khư rất tốt như vậy nơi này xem ra chính là quy khư chỗ sâu nhất rồi vừa nói hắn hướng bốn phía dò xét muốn nhìn một chút có không có bảo bối gì cái gì đương nhiên khả năng này cực kỳ nhỏ dù sao bất kỳ vật gì ở chỗ này cũng sẽ bị cắt bớt do xét một vòng cũng không có phát hiện cái gì đường vũ hướng lên trước mặt đoàn kia đen nhánh xương mù uy nghiêm cười một tiếng toàn thân pháp lực kích động đấm ra một q u y ề n đáng chết ngươi dám ra tay với ta thanh âm giận dữ cường đại uy thế lan tràn lên chỉ là trận pháp kích động sở hữu uy thế tiêu t à n vô ảnh vô tung mà đường vũ một q u y ề n miễn cưỡng đánh vào trên người hắn rồi ngươi cho rằng là ngươi giết ta sao ta tuyên cổ bất diệt giọng nói kia h uy nghiêm nói ta biết rõ ngay cả bàn cổ đại thần cũng không giết được ngươi chỉ có thể đưa ngươi phong ấn cho nên ta tự nhiên cũng không giết được ngươi rồi nhưng là cho ngươi đau là được đường vũ vừa nói liên tiếp ra quyền rầm rầm mỗi một quyền cũng xuất tận toàn lực trước mặt kia một đoàn màu đen sương mù tựa hồ cũng có chút mơ hồ cái này thật đúng là là biến thái nha lấy chính mình toàn lực một quyền đủ để dễ như t r ở bàn tay đánh bật thánh nhân thân thể thậm chí liền liền thiên đạo đều có thể cảm giác rung động nhưng mà lại đối này một dạng sương mù không tạo được tổn thương chút nào ngươi là ngươi ta cảm giác lớn ngươi bản nguyên khí hơi thở là ngươi đoàn hắc vụ kia đột nhiên bạo động lên thanh âm còn mang theo một tia kiếm kỵ ngươi lại không có chết nhất thời đường vũ có chút mở mịt đứng lên đây là ý gì chẳng nhẽ hắn nói là trong cơ thể một người khác chính mình đoán tiên đoán địa đoán nhân quả quát lên âm thanh từ đoàn hắc vụ kia trung v a n g r ộ i t ừ n g đạo thời gian p h á p tắc chi lực lan tràn p h á p tắc đường vũ chừng lớn con mắt không dám tin nhìn một màn này nó lại cũng sẽ thời gian p h á p tắc thời gian p h á p tắc đột nhiên mơ hồ giống như là vô số điều con sống v ơ i b ả y trong nhấp nháy lại tan thành mây khói ngay sau đó trận phát thay đổi liên tục hồng sắc bị n ạ n hoa trong phút chốc khô héo chỉ còn lại từng cây một hành một lát sau lần nữa nở rộ thì ra là như vậy thì ra là như vậy giọng nói kia phá lên cười các ngươi thật là giỏi tính toán n h a nhưng là bị chiếm đoạt đồ làm áo cưới đồ làm áo cưới vậy ngay cả ngươi đều là đồ làm áo cưới ha ha ngươi thật đúng là thật đáng buồn vì đối phó ta thì ra là như vậy thì ra là như vậy nha ngươi rốt cuộc thôi toán đến cái gì không khỏi đường vũ có chút khẩn trương đổi u theo hỏi ngươi thật đáng buồn tương lai đoàn h ắ c vụ kia thanh âm t r u y ề n r a đường vũ s ữ n g sở ngay sau đó tức miệng mắng to đứng lên ta đi ngươi đánh g ã ngươi cho rằng là ngươi thật có thể thấy ta tương lai sao dù cho ngươi thấy liền chắc chắn ta tương lai sao không khỏi đường vũ cảm giác có chút sợ hãi còn có một ít không ổn định vừa nói đường vũ lại đấm một quyền đánh ra nhưng mà đoàn hắc v ũ kia lại không có chút nào tức giận hóa thành một cái nhân hình yên lặng ngưng mắt nhìn đường vũ thật đúng là giỏi tính toán bọn họ sở hữu đều bị ngươi tính toán chương sáu trăm năm mươi hai nhược thủy xuống lại đoàn hắc v ũ kia hóa thành bóng người ở ngưng mắt nhìn đường vũ không đường vũ cảm giác hãn tội hồ không phải ở đưa mắt nhìn chính mình là đang ở ngưng mắt nhìn bên trong thân thể ngoài ra chính mình cấp đoạt thiên đạo khí vật giỏi tính toán thật là giỏi tính toán đoàn hát vụ kia không ngừng biến hóa âm x â m x â m tiếng cười từ trong miệng hắn phát ra đường vũ m ô i run rẩy cả người run mạnh hệ thống thật là hệ thống đã sớm xác nhận sự thật hắn nhưng vẫn cũng đang trốn tránh đến giờ phút này từ quy khư bên trong hắn hoàn toàn xác nhận ngươi thật đúng là thật đáng buồn nha cho là đi đến tương lai ngươi là có thể lần nữa thuế biến trở về s a o bây giờ chỉ sợ ngươi căn bản không về được ngươi đầy đủ mọi thứ đều đưa là đổ làm áo cưới trên c ầ gỗ đoàn kia đen nhánh xương mù lượn lờ lên hóa thành một cái dữ tợn quái vật ngay tại đường vũ trước mắt dương nanh h múa vớt vũ động vẫn chưa rõ sao bên trong cơ thể ngươi một người khác chính mình hắn là ông trong đầu đột nhiên một đôi bình tĩnh con mắt hiện lên một sát na đường vũ đầu một trận mê mội hắn chết t ử kiên thủ cuối cùng một tia thanh minh hắn biết rõ một người khác chính mình muốn đi ra cho nên hắn kiên thủ cuối cùng thanh minh ngăn cản đến hắn chỉ là chỉ là hắn căn bản vô lực ngăn cản nói đến thật là kỳ quái tại sao sẽ như vậy hắn và ngoài ra chính mình hắn vốn nên là nhất thể tại sao hắn nếu là có tâm mà ra chính mình lại không có cách nào đi ngăn cản đây thần hồn căn bản không ngăn cản được chỉ có thể bị hắn hoàn toàn thao túng n g ư ơ i thần hồn quá nhỏ bé hơn nữa hắn còn đang không ngừng dung nhập vào đến nói đến có lẽ ngươi nên cảm tạ hắn nếu là không có hắn ngươi nửa đời trước có lẽ chỉ là một ngu ngốc người hắn đền bù ngươi thần hồn không lành lặn nhưng là cuối cùng ngươi đây là đường vũ nghe được câu nói sau cùng ngay sau đó hắn liền cái gì cũng không biết thử tiêu cung ánh mắt của hồng quân phản phát xuyên việt rồi vô số khoảng cách nhìn xa tiến vào quy khư nội bộ giờ phút này quy khư bên trong từng trận chấn động lan tràn đen vụ ẩn ướt theo đông hải ma tộc cửa vào mà tiến vào nhân gian trên mặt biển một lớp mỏng manh đen nhánh x ư ơ n g mù lợn lờ bốn phía nước biển từng trận sôi trào lại vừa là quy khư chấn động sao hồng quân nỉ non một cái câu hắn n g ử a đầu hướng phía trên nhìn một chút có lẽ ta không nên mượn cổ lực lượng này nhưng là bây giờ đ ạ i k i ế p bông u xuống nếu là cổ lực lượng này có thể giúp ta bước ra một bước cuối cùng có lẽ cũng có cơ hội bảo toàn tam giới hồng quân thở dài nói chỉ là hắn và thiên đạo hợp nhất mượn ngoại giới lực lượng Giống vậy đối thiên đạo mà nói cũng là một loại đánh vào nhưng là hắn lại không có cách nào chỉ có thể như thế đánh cuộc một lần nếu là thật có thể mượn cổ lực lượng này bước ra một bước cuối cùng có lẽ hắn có thể lấy đại thiên đạo mà thay thế đến thời điểm hắn liền có biện pháp bảo toàn tạm giới bây giờ quy khư không ngừng bành trướng thiên đạo cực yếu thời gian thật không nhiều rồi hướng phía dưới nhìn một cái hồng quân âm u thở dài ở tử tiêu cung bên trong bắt đầu bế quan thiên đ ỉ n h nhựa thủy từng trận chấn động lan tràn bốn phía giờ phút này thiên đình chúng nhân cách ngoại hoài niệm đến nữ thần nhựa thủy nếu là nhược thủy vẫn còn như vậy nàng có thể dễ như t r ở bàn tay điều khiển nhược thủy nhưng mà bây giờ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhược thủy tứ tán dần dần chìm không b ố n phía ngọc đế cho mày một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ gần đây tiên đình đại sự không có chuyện nhỏ không ngừng nhiều nhất chính là cai thuốc đưa đến tiên đình xuất hiện hỗn loạn vấn đề nhân là một cái tàn thuốc tử cũng đưa đến phát sinh nhiều lần dối loạn rồi có lúc ngọc đế thậm chí còn đang suy nghĩ không bằng liền để cho bọn họ h ú t đi kéo xuống đi bất kể nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hạ hậu quả nếu là như vậy như vậy thiên đình trung thần thậm chí còn chấm thiên đình b ả o khố cũng sẽ bị móc sạch cho nên phải nhất định chận lại không nghĩ tới cái đồ chơi này mang đến lớn như vậy nguy hại không trách trên hộp thuốc lá có một câu nói này hút thuốc có hại cho sức khỏe đây ngọc đế ngay từ đầu cho tới bây giờ cũng không có coi là chuyện to t á c tự mình thân là một cái t r u y n thánh hơn nữa còn là tam giới l a o đại ngoại trừ thánh nhân bên ngoài còn có cái gì có thể uy hiếp được chính mình sao mà bây giờ hắn phát hiện mình ngây thơ không lâu trước đây hắn phải thử qua muốn k a i thuốc kia cũng cảm giác khó chịu thật không dễ chịu ngay cả ưu tây đến cũng không có chút hứng thú nào không tới một nửa liền mềm nún không nghĩ tới lại tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả bất qua nếu hắn hưởng thụ như vậy cũng phải thừa nhận hưởng thụ sau hậu quả phía dưới trung thần mỗi một người đều thờ ơ vô tình túi đầu v à n h mắt đen đặc biệt nghiêm trọng một ngày hai cây yên căn bản cũng không đủ nha thậm chí thật là nhiều người theo thói quen trước khi ngủ được ngậm lên một cây bằng không cũng ngủ không yên giấc cái này không có thuốc lá rút mất ngủ càng nghiêm trọng hơn rồi thái bạch kim tinh càng là tức giận bất bình ngọc đế chặt đứt hắn tài lộ càng khiến người ta sinh khí l à dù là hắn như vậy giàu có cũng bị khống chế đến hút thuốc số lượng báo bệ hạ nhược thủy lần nữa tứ tán lan tràn có thiên binh vội vàng báo lại ngọc đế n g ầ n ra vội vàng đứng dậy thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở bên bờ nhược thủy quả nhiên so sánh với không lâu trước đây nhược thủy lan tràn tựa hồ càng thêm lợi hại thiên đình chúng thần theo sát phía sau đi theo qua bệ hạ nhược thủy lần nữa tứ tán phải làm sao mới ở đây thái bạch kim tinh hỏi dò trong lúc trầm tư ngọc đế bản năng xuất ra một điếu thuốc đốt nhất thời bốn phía chúng thần con mắt sáng lên thái bạch kim tinh cách hơi vào một ít không ngừng miệng to hít hơi hô hấp ngọc đế phun mà ra khói mủ nhưng mà phen này bên dưới càng khó chịu khó chịu cũng chính là không đánh lại ngọc đế nếu là có thể hắn hận không được đi lên cho ngọc đế một quyền đem thuốc lá cướp đ o ạ t lại c h ẳ n g có biện pháp gì nhỉ ngọc đế thở dài một cái cái này thật đúng là là một cái phiền phức lúc trước có nữ thần nhược thủy ở nàng có thể thao túng nhược thủy giờ phút này ngọc đế mới phát hiện thì ra nhược thủy trọng yếu như vậy nha không được hắn còn phải đi tranh tử tiêu cung cùng hồng quân hồi báo một lần không giải quyết được sự tình tìm lao đại tin tưởng hồng lao đại một nhất định có biện pháp giải quyết ngọc đế hút xong một cái yên vừa muốn thuốc lá thủ lĩnh v ứ t trên đất đột nhiên phát hiện bốn phía chúng con mắt của thần đô sáng lên nhìn mình chằm chằm trong tay tán thuốc tử ngọc đế lần nữa rút hai cái từng chút không dư thừa lúc này mới vứt trên đất dùng chân nghiền nghiền nát nhược thủy bên trên một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người nổi lên bóng người dần dần rõ ràng hóa thành một đạo diễm lệ bóng người chúng thần đô chừng lớn con mắt ngay cả ngọc đế cũng không dám tin nhìn trước mắt b i ế ảo bóng người n h ư ợ thủy n h ư ợ thủy là ngươi sao ngọc đế thanh n â m hơi có chút kích động nếu là nhược thủy thật nơi này sống lại như vậy liên quan tới thiên hà nhược thủy sự tình hắn căn bản cũng không cần đi tìm lao đại đạo thân ảnh kia rất là suy yếu tựa hồ gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói nàng thân sắc mang theo một tia mờ mịt nhìn lên trước mặt ngọc đế lông mày kẻ đen hơi nhữ lại lúc này mới chắc chắn hết thể các thứ này cũng không phải là ngậu chính mình thật với thiên hà nhược thủy lần nữa sống lại hắn đây nhược thủy nhẹ nhàng mở miệng thần hồn lần nữa mở đi mấy phần giống như là tùy thời có thể tan thành mây khói tựa như chương sáu trăm năm mươi ba hệ thống băng liệt chúng thần s ư ơ n g sở không có phản ứng kịp cuối cùng vẫn thái bạch kim tinh cơ t r í ở ngọc đế bên thai nhỏ r ộ n g nhắc nhở thiên đồng nguyên x o á i nha đúng lúc này ngọc đế mới phản ứng được hắn không việc gì ngọc đế nói nhưng là thiên đồng nguyên x o á i rốt cuộc có sao không hắn cũng không biết rõ chỉ biết rõ lúc ấy bị hậu thổ mang đi bất quá hắn không có chuyện gì nếu không dựa theo đường tam tạng đối với hắn mấy cái này đổ đệ quan tâm nếu như bọn họ chết thật rồi hoặc là mất đi sống lại cơ hội như vậy đường tam tạng tuyệt đối sẽ đem thiên đình cho sốc giờ phút này ngọc đế có chút vui mừng đứng lên thật tốt nhược thủy vẫn còn ở đó vậy thì tốt nhược thủy nổi lên một nụ cười châm biếm nhược thủy mau mau bây giờ nhược thủy tứ tán lan tràn ngươi nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản nhà ngọc đế không ngừng bận rộn đối nhược thủy phân phò nói b ậ y hạ nhược thủy mới vừa ngưng tụ thần hồn suy yếu vô cùng thế nào ngăn cản nhược thủy cười khổ nói người đâu lập tức đi chấm tẩm cung đem một ít thêm dưỡng thần hồn đan dược lấy tới ngọc đế phân phò nói đối với nhược thủy bây giờ ngọc đế là thực sự không keo kiệt rồi Một ít t h ầ nhược c thủy, như thủy, như thủy ấy này nói hướng bốn phía lan tràn nhược thủy nhìn một chút ngọc đế thở dài nói vậy ngươi nhanh lên một chút nha nhược thủy nhẹ nhàng gật đầu bóng người tiêu tan dung nhập vào bên trong nhược thủy bây giờ nhược thủy khởi tử hoàn sinh đối với thiên hà nhược thủy chuyện ngọc đế nhất thời yên tâm lại rồi quay trở về lăng tiêu bảo điện ngồi ngay ngắn ở rồi trên ghế rồng hướng phản gian nhìn một cái đối với tứ hải chỗ lượn lờ hát vụ hắn tự nhiên cũng nhìn thấy rất rõ ràng chính là từ quy khư bên trong mà lan tràn ra chỉ là hồng quân tại sao không nghĩ biện pháp ngăn cản đây thái bạch kim tinh chấm mệnh lệnh ngươi lập tức hạ giới đưa tin tứ hải long vương để cho bọn họ nghĩ biện pháp ngăn cản hát vụ lan tràn ngọc đế phân phó nói đừng để ý tới bọn hắn có thể hay không ngăn cản nhưng là thân là ngọc đế tam giới lao đại nên chạy theo hình thức phải có tuân chỉ thái bạch kim tinh kêu đặc biệt lanh lảnh nội tâm kích động có thể xem là khá hạ giới rồi hối đoái thuốc lá đi nhận chỉ thái bạch kim tinh không kịp chờ đợi hạ giới đi hạ giới tứ hải long vương nhìn một màn này hai mắt nhìn nhau một cái đen như vậy vụ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi làm khanh xuất thủ muốn lấy pháp lực tới ngăn cản hắc vụ lan tràn nhưng là lấy nàng pháp lực căn bản không làm được đến mức này ở một cái hắc vụ là với ma tộc lối vào lan tràn mà ra biện pháp duy nhất chính là tạm thời đem ma tộc cửa ra vào phong ấn long mẫu đen như vậy vụ thật sự là quá kỳ quái căn bản là không có cách phong ấn lại ta cho là phải làm lập tức bẩm báo ngọc đế để cho hắn định đoạt đông hải long vương nói làm khanh lông mày kẻ đen hơi n h ỉ u xảy ra sự tình như thế ngươi cho rằng là ngọc đế sẽ không biết không tứ hải long vương ẩn ra mỗi người liếc nhau một cái chẳng nhẽ thiên đình muốn đưa nhân gian với không để ý sao đông hải long vương hướng xa xa nhìn một chút hát vụ vẫn còn ở như có tựa như lan tràn lên chỗ đi qua có thể thấy hải lý cá nhỏ bị cắn nuốt từng chút không dư thừa ngay cả xương cũng không có để lại chưa chắc bây giờ quy khư chấn động có lẽ thiên đ ỉ n h cũng có sự tỉnh phải làm đi nhưng mà bọn họ nơi đó biết rõ gần đây thiên đ ỉ n h bận rộn đều là c à i thuốc đại sự vừa dứt lời thái bạch kim tinh bóng người hệ i n lên tứ hải long vương tiếp chỉ bệ hạ có lệnh khiến cho các ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản quy khư hắc vụ l a n tràn thế nào ngăn cản nhỉ căn bản không ngăn cản được quy khư hắc vụ kỳ dị thật sự là chúng ta không có năng lực làm đông hải long vương nói đừng xem đối mặt ngọc đế thái bạch kim tinh cung cung kính kính cùng một cái trung thành chó lớn tựa như nhưng là mặt đối với người khác đầu nhỏ trực tiếp giơ lên đây là bọn ngươi chuyện sau khi nói xong thái bạch kim tinh hỏa vô cùng lo lắng liền đi hắn còn muốn đi hướng bạn yêu q u ố c tìm lai、like、ca hối đoái thuốc lá đây long mẫu chuyện này tứ hải long vương toàn bộ nhìn về phía làm khanh làm khanh hừ một tiếng khí thế lăng như nói không cần phải để ý đến như hôm nay đ ỉ n h cũng đã là thời buổi rối loạn hơn nữa, nếu ữ a n là ngọc đế vì vậy mà trách tội dù là ngược lại thì đã có sao vê anh đột nhiên đại địa chấn động một trận bốn phía nước biển lên xuống lan tràn làm khanh vội vàng xuất thủ vững chắc nước biển để tránh vạ lây cách đó không xa phạm nhân thành trấn chỉ là nàng vẫn không khỏi lui về sau hai bước chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đi xuống tại này cổ cường đại ba động bên dưới suýt nữa nghiền nát nàng n ụ c thân nước biển bình yên lặng xuống một đạo thân ảnh nổi lên hắn nhắm đến con mắt cả người tràn đầy nước nẻ rất rõ ràng là bị thương nặng đường tam tạng tô tần h không dám tin nhìn người này lại là đường tam tạng tại sao có thể như vậy lấy đường tam tạng bây giờ thực lực ai còn có thể đem thương thế hắn nặng như vậy một trận cảm giác đau đớn đánh tới để cho đường vũ không khỏi hít vào một hơi hắn c h ậ m d ã i trận mở con mắt hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng một khắc kia một người khác chính mình phải ra đến hắn muốn ngăn cản nhưng là không có ngăn cản rồi ngay sau đó liền cái gì cũng không biết cái này rủa con b ê cùng mình là nhất thể hắn bị thương nặng chính mình tự nhiên cũng không tốt hơn chỉ là hắn rốt cuộc làm cái gì chẳng nhẽ hắn và quy khư làm rồi hả bị trọng thương đoàn hắc vụ kia không phải bị phong ấ n sao một khi cảm ứng được sóng pháp lực trận pháp sẽ tự động lưu chuyển khởi động cho nên hẳn không phải như thế nhất định là xảy ra chuyện gì chính mình không biết rõ sự tình hay hoặc là nói ở quy khư bên trong còn có này đáng sợ nhân vật mạnh mẽ đường tăng tạng ngươi không sao chớ làm khách hỏi đường vũ lắc đầu một cái n ư ớ c nẻ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ khép lại chỉ là lần này thậm chí ngay cả chính mình căn nguyên cũng bị thương ngươi rốt cuộc làm cái gì tại sao có thể như vậy đường vũ ở trong đầu hỏi g i đối với một người khác chính mình đáng sợ cùng tương đại đường vũ ít nhiều gì còn hiểu rõ một chút đây là liền thiên đạo căn nguyên trong thiên địa trí cao vô thượng ý thức đều phải sợ h ã i tồn tại hơn nữa mặt đối thiên đạo căn nguyên cùng cái kia ở thời gian trường hà trung du đam nhân cũng không sợ hãi như vậy có thể thấy một người khác mình rốt cuộc cường đại đến trình độ nào nhưng là lại trọng thương ở quy khư bên trong bất quá cũng từ mặt khác nói rõ quy khư đang sợ hệ thống giao diện như kỳ tích phủ mà ra cuối cùng mạn mạn dần dần không nhìn thấy lại đi đổi một chút hoa thành tiểu tiểu một chút biết rõ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy vốn là còn không có hối đoái khí vận giá trị bắt đầu tứ tán mà ra cùng lúc đó hắn cảm thấy chính mình pháp lực lại như kỳ tích tăng gọn vâng n h giờ phút này hắn tâm cảnh k h ô n g minh phản phất dung nhập vào trong thiên địa vạn vật từ ngọn n g cây cọn cọ đều là hắn cảm giác rõ ràng như vậy trên bầu trời có đáng sợ ba động đánh tới c u ố i cùng khí vận giá trị cũng dung nhập vào trên trời cao vâng n h hệ thống với trong đầu ầm ầm nổ tung hoàn toàn câu thông không tới một cái mơ hồ hình người chậm rãi nổi lên hắn liền bình tĩnh như vậy nhìn đường vũ chương sáu t r ư ơ b n bước ra nổi bước giờ phút này đường vũ đã không có thời gian đi quan tâm hắn mà là chuyên tâm cảm nộ trong cơ thể mình đạo cảnh hệ thống băng liệt chưa hối đoáy những thứ kia khí vận giá trị mặc dù cuối cùng lần nữa hung tràn hướng thiên đạo nhưng mà từ trong thân thể của hắn tản ra một khắc kia lại để cho hắn nhiều một chút cảm nộ chủ yếu nhất hệ thống nổ tung tựa hồ có vô tận đại đạo khí tức lan tràn n à y đủ để cho hắn tại nguyên bùn trong cảnh giới tiến thêm một bước không là nửa bước hắn đi tới hồng quân cái kia vị trí lấy thánh nhân tri cảnh hắn liền có thể chống lại hồng quân bây giờ hắn bước ra nửa bước có thể nói chân chính tam giới vô địch trong thiên địa đầy đủ mọi thứ rõ ràng như vậy đóng dấu ở hắn náo hải nặng hắn phảng phất hoa thành trong thiên địa đầy đủ mọi thứ kia một hạt bụi viên kia cỏ dại bay múa hồ điệp đều là hắn d ầ m d ầ m phảng phất toàn bộ thiên địa đều run dày đến trong cơ thể pháp lực sóng m á n h liệt trong lúc dở tay nhấc chân mang theo đại đạo ý nhị hồng quân đợi chư vị thánh nhân cũng đang nhìn chăm chú hắn bởi vì này dạng ba động quá mức cường đại đường tam tạng rốt cuộc lại là đường tam tạng hắn bước ra nửa bước đã với hồng quân một loại tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời nghiêng đầu hướng hồng quân nhìn ánh mắt của hồng quân cũng có chút trở nên thâm thúy mang theo vẻ ngưng trọng trong cơ thể hắn một tia khí tức không khỏi bạo động lên chấn động tiếp dẫn cùng chuẩn đề không khỏi lui về sau một bước hai người cũng chừng lớn con mắt tràn đầy ngạc nhiên lao sư ngươi lập tức sẽ bước ra một bước cuối cùng tiếp dẫn g i a o động sợ hỏi này cổ uy thế quá mức cường đại thậm chí vượt xa bây giờ trên người đường tam tạng tản mát ra uy thế đường tam tạng bản thân chiến l ư c siêu quần bây giờ bước ra nửa bước càng h ẳ n vượt qua hồng quân mới được nhưng mà hồng quân k i ê một cổ uy thế lại càng đáng sợ hơn như vậy cũng liền có thể chứng minh hắn ở vô hình trung tựa hồ càng gần một bước còn không có hắn rất sắp rồi hồng quân bình tĩnh nói ngay cả hắn cũng không nghĩ tới luyện hóa trong cơ thể vẻ này ngoại giới lực lượng biết cái này như vậy thuận lợi vốn là còn tưởng rằng sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế đây bất quá ngược lại suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu như hôm nay nói cực yếu thậm chí tự thân đều có chút khó bảo toàn căn bản không có dư thừa tinh lực tới hạn chế mình một khi đại thành bước ra một bước cuối cùng hắn hoàn toàn có thể lấy đem thiên đạo đệ nhị chi có lẽ như vậy có thể vững chắc tam giới thương sinh để cho bọn họ tránh được một kiếp lấy đem thiên đạo mà thay thế đây là hắn duy nhất một con đường hắn với đường vũ bất đồng hắn hợp thành thiên đạo cùng thiên đạo dây dưa quá sâu thật hoàn toàn siêu thoát hắn không làm được nhưng là hắn có thể thực sự trở thành thiên đạo như vậy cũng chưa chắc không tốt hắn sẽ chân chính vinh sinh bất diệt tuyên cổ trường tồn chúc mừng lão sư tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời thi lễ chúc mừng nói nói vốn là bởi vì đường tam t ạ n cương đại bọn họ còn có chút hối hận có phải hay không là chính mình đứng sai đội nhưng là bây giờ xem ra cũng k hồng ô n nhiên, cười đến cuối cùng người g có. cười cuối Quả h kia sẽ là、hồng、quân trầm a sẽ sinh cố gắng để cho chúng gắng để t ố n này. Hồng Quân qua một kiếp thấp nói chỉ cần ta bước ra một bước cuối cùng hết thể đều dễ nói ánh mắt của hắn rơi vào hạ giới vẫn còn ở cảm nộ tự thân đạo trên người đường v ũ liên bao gồm hắn đều là nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí không cần ta xuất thủ cuối cùng đại kiếp tới tạm thời sau khi hắn cũng chắc chắn phải chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề âm thầm gật đầu một cái ngay sau đó chuẩn đề tựa h ầ nghĩ tới điều gì lão sư đường tam tạm trong cơ thể của lực lượng kia kia không phải thuộc về hắn lực lượng là một người khác t h ầ n hồn không thể chối hắn c ư ờ n g đại nhưng là hắn hẳn không cách nào thời khắc tỉnh lại hồng q u â nói n liên quan tới chuyện này ta cũng nghĩ không thông k i a một tia thần hồn rốt cuộc là như thế nào hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn hơn nữa cho hắn còn hợp hai thành một rồi hả chẳng nhẽ hắn trời sinh thần hồn không hoàn toàn cho nên bị thừa dịp hư đi t h ầ n hồn không hoàn toàn sau đó thừa lúc vắng mà vào theo hắn dần dần lớn lên hoàn toàn cùng hắn hợp hai thành một cũng không phải là không có khả năng này nhưng là kia tia thần hồn rất là cương đại chuẩn đề ngưng trọng nói một i a khi n ta bước ra một bước cuối cùng cũng tự nhiên không sợ khóe miệng của hồng quân nổi lên một nụ cười châm biếm hắn thấy đường tam tạng nhưng là rất mạnh vô luận là hắn hiện tại hay lại là một người khác hắn nhưng là chỉ cần hắn đi ra một bước cuối cùng hồng quân có lòng tin hắn tuyệt đối không phải là đối thủ mình một đạo quan g mang c h ấ p thước nguyên thủy thiên tôn bóng người chậm rãi hiện lên hắn tự nhiên cũng cảm thấy trên người hồng quân uy thế đây là một loại vô lực phản kháng cảm giác đây chính là muốn bước ra một bước cuối cùng cường đ ạ i sao tham kiến lao sư nguyên thủy thiên tôn có chút thi lễ dám hỏi lao sư bây giờ đường tam tạng tựa hồ đang làm đột phá hừ hắn chẳn g qua chỉ là bước ra nửa bước lão sư đã muốn hoàn toàn đạp đi ra ngoài ngươi tiêu gấp cái gì c h ẩ n đệ tiếng hử nói nguyên thủy thiên tôn trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc ờ không nói gì ngược lại ngày này hay là hắn hồng quân thích sao địa liền thế nào bọn họ cũng không vội chính mình còn gấp cái rắm nghĩ đến đây nguyên thủy thiên tôn nhất thời bình tĩnh đi xuống hạ giới làm khanh tứ hải long vương đám người đều không khỏi lui về phía sau chủ yếu là trên người đường vũ giờ phút này phát ra h uy thế thật sự là quá mức dọa người kiềm chế làm cho các nàng cảm giác chỉ cần hơi có đến gần cũng sẽ bị cổ uy áp này nền nát chuyên tâm cảm n g ộ chính mình đạo cảnh đường vũ tự nhiên cũng cảm thấy nếu là ở nơi này bước ra kia nửa bước c h ỉ không tốt toàn bộ nhân g i n cũng sẽ bị hủy diệt hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện ở hỗn độn sâu bên trong ngồi xếp bằng danh ngộ đến đạo của bản thân lại với thân thể của hắn ngàn vạn tinh thần l v i lên có vô tận luân hồi tái diễn cũng có không cùng người ảnh thay nhau đó là hắn t h i ê n tượng địa giống như cùng ảnh hình người giờ phút này hoàn toàn có thể hợp hai thành một rồi so sánh với d i vãng càng thêm cường đại đáng sợ trận tiết trận uy thế chen ép toàn bộ hỗn độn phảng phất đều run dày đến hồng quân đám người xuất hiện ở hắn cách đó không xa mặc dù là hắn ngộ đạo nhưng là cũng có thể thông qua một điểm này trong cơ thể pháp lực thương sinh qua một lần vốn làm mênh mông như biển vào thời khắc này lại chuyển hóa thành hạt hình dáng trong mơ hồ hắn ở năm tháng trường hà trung du đi hắn thấy được đạo thân ảnh kia hắn cũng biết chính mình cảm ơn cảm ơn ngươi hắn hướng về phía trong cơ thể chính mình nị nó nói trong cơ thể chính mình thành tựu chính mình nếu là không có hắn mình cũng cho phép chỉ là một ngu ngốc người chương sáu trăm năm mươi lăm biết rõ một chính mình khác là ai bởi vì ở quy khư bên trong khâu bại mẫu trên cầu gỗ đoàn hát vụ kia cũng nói như vậy quá nếu là không có một người khác chính mình hắn chỉ là một ngu ngốc người giờ phút này hắn tựa hồ biết lời này ý tứ bởi vì như vậy cho nên một người khác chính mình thừa lúc vắng mà vào cùng vốn là chính mình hợp hai thành một hơn nữa thần hồn dần dần hợp làm một thể không trách tự mình bản thân không cách nào dò xét xuất thần hồn khác thường đây bởi vì rất sớm rất sớm lúc trước cũng đã hợp nhất hòa làm một thể giờ phút này hắn mơ hồ biết hệ thống là cái gì hoặc giả nói là ai sáng lập rất sớm lúc trước ngươi liền sắp nhập vào trong cơ thể ta đúng không đường vũ c h á t vừa nói nói hắn cảm giác có chút thật đáng buồn tại sao chính mình sẽ xuyên việt với lần tại sao chính mình sẽ xuyên việt phía thế giới này thì ra hắn vốn chính là nơi này thực ra đi có lẽ ta hẳn c ả m ơn ngươi c ả m ơn ngươi dẫn vào rồi ta lấy kiếp trước sống nếu không lúc trước ta phải là một kẻ ngu đi đường vũ h ắ t h ắ t tự trào nụ cười nhưng thì sẽ không nhận mệnh ngươi thay thế không được ta hắn chậm rãi đứng dậy nhỉ nó nói đường vũ có thể chết nhưng thì sẽ không bị người thay thế trong cơ thể chính mình cũng không nói lời nào đường vũ cảm giác hắn ở quy khư bên trong bị thương nặng rất là suy yếu hay hoặc là lâm vào ngủ say vừa mới trong nháy mắt đó tự nhìn đến mắt của hắn mắt trong nháy mắt liền dần dần không nhìn thấy lại đi nhưng là từ cặp con mắt kia trung thấy được một tia tâm tình thống khổ có lẽ cũng là bởi vì hắn trọng thương duyên cớ đi cho nên hệ thống băng liệt hắn ngưng tụ chính mình căn nguyên nếu không có lẽ hắn cũng có từ trong cơ thể mình tan thành mây khói đi một khi hắn tan thành mây khói chính mình thần hồn không hoàn toàn chính mình m ở mịt biến thành một cái ngu ngốc người nói đến có lẽ hắn cảm tạ mình cướp đoạt những thứ kia khí vận giá trị để cho hắn như vậy cường đại nếu không hắn sẽ không tỉnh lại càng nhiều hay lại là hệ thống mới đúng không lúc đó hắn tỉnh lại là bởi vì mình tiến vào quy khư là quy khư khí tức đáng sợ tỉnh lại chờ ngủ ở trong cơ thể mình hắn cho nên khi đó hắn liền bắt đầu cùng mình gắn bó t ư ơ n g cất mà đường vũ cũng biến thành bất đồng đường vũ hắn ở trong hỗn độn đứng lên ngưng mắt nhìn bầu trời lôi kiếp muốn tới rồi lôi vân càng phát ra nồng đậm có gió thổi qua chỉ giờ phút này là đường vũ lại đặc biệt chấn định rầm rầm có t r ầ m tiếng sấm rền vang dội vang dội ở trên trời cao vô tận u y áp nếu chỉ là phổ thông t h á n h nhân sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất nhưng mà như vậy u y áp đối với này khắc đường vũ mà nói đã không có chút nào cảm giác căn bản khó mà đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương mặc dù bước ra nửa bước nhưng là so sánh lúc trước căn bản là không thể so sánh nổi hắn chậm rãi đưa tay ra tinh thần ảm đạm hở đặt ở hắn lòng bàn tay vô tận mánh liệt sóng nước biển cho hắn lòng bàn tay hội tụ thành một dọn trở tay làm mây lật tay thành mưa giờ phút này đã không đủ để hình dung hắn đáng sợ giờ phút này hắn thật có đến hủy thiên diệt địa chi thế hồng quân chân mày cao lại hắn làm sao sẽ như vậy cường đại này căn bản không khả năng vốn là pháp lực vượt qua bản thân cảnh giới đây quả thực là kỳ tích muốn biết rõ theo cảnh giới tăng trưởng pháp lực mới có thể lòng trời lở đất biến đổi mà giờ khắp này đường vũ hắn pháp lực lại để cho hồng quân đều cảm giác được khiếp sợ v ậ phần còn lại thánh nhân càng phải như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề so sánh một chút bản thân pháp lực như bây giờ là tiến lên thậm chí không cần đường tam tạng đi làm cái gì bản thân u y áp đã đủ để hủy diệt hai người giống như là không lâu trước đây từ trên người hồng quân lơ đãng liền hiện ra vẻ này vì thế cường đại kinh người sư phó ly sơn lão mẫu ngưng mắt nhìn thông thiên thông thiên hướng lôi k i ế p nhìn một chút từ tốn nói không sao nguyên thủy thiên tôn mấy vị thánh nhân nhìn thông thiên thần sắc mang theo một tia cười trên nổi đ ầ u của người khác dù cho đường tam tạng bước ra nửa bước thì như thế nào người còn không biết chưa lão sư đã lập tức phải hoàn toàn đạp đi ra ngoài so sánh với đường tam tạng n ử a bước hắn giống như là mới vừa khởi bước như thế nhưng mà hồng quân nhưng phải đi tới điểm cuối rồi ở tâm lý bọn họ cũng cởi trên nỗi đau của người khác âm thầm phát nợ nụ cười một khi đường tam tạng thật không ở như vậy ngươi vừa có thể phách lối bao lâu đây vừa nghĩ tới thông thiên hậu quả vài người âm thầm liếc nhau một cái thần sắc đều mang nụ cười đối với bọn hắn ánh mắt thông thiên dĩ nhiên là thấy được ám thầm hư một tiếng hướng đường tam t ạ n chú thích đi tiếp vận càng phát ra nồng đầm từng trận đáng sợ uy thế lan trả tới đường vũ ở kiếp vân hạ b ư ớ c t ừ từ, từ m à đi thần sắc vân đạm phong k i n h hắn lại như vậy cường đại nguyên thủy thiên tôn kinh ngạc nói mặc dù đối với với đường tam tạng cường đại hắn sớm liền biết nhưng là ở kiếp vân áp bách giới còn có thể như thế này liền khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ hắn pháp lực vẫn luôn là như vậy cường đại vượt xa bản thân cảnh giới hồng quân nhàn nhạt giải thích một câu nhưng mà hắn thấy dù cho đường tam tạng chưa tới cường đại chỉ cần mình luyện hóa vẻ này ngoại giới lực lượng hắn cũng không sợ đối với mặc dù có thể như vậy dễ như chở bàn tay luyện hóa hắn tự nhiên biết rõ hết thẻ các thứ này cũng là vì vậy thời cơ nhân v ì thiên đạo cực yếu cơ hội này cho nên hắn mới dám như vậy t ứ vô kỵ đạn luyện hóa vẻ này ngoại giới lực lượng nếu không ở thiên đạo thời kỳ toàn thịnh dù cho hắn có lòng cũng vô lực thậm chí sẽ còn đụng phải thiên đạo lực lượng c ắ n trả như hôm nay nói cực yếu căn bản đã vô lực cố kỵ hết thẻ các thứ này rồi cho nên hắn mới có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay luyện hóa vẻ này ngoại giới lực lượng giống vậy thực lực như vậy cũng cho hắn cực lớn lòng tin hắn thấy chỉ cần hoàn toàn luyện hóa hắn hoàn toàn có thể lấy đem thiên đạo mà thay thế đến lúc đó hắn còn e ngại ai mặc dù đường tam tạm tiến bộ thần tốc bước ra nửa bước nếu là hắn hoàn toàn cục bước ra đi ra ngoài đó chính là thiên địa khác biệt rầm rầm bốn phía trầm muộn lôi tiếng đít thai nhức góc ác liệt thiểm điện phá vỡ bầu trời lóe lên ở trước mắt phát ra chói mắt quang chỉ là kỳ quái l à t r ầ m tiếng sấm rền thật lâu không ngừng nhưng thủy trùng cũng không có bổ xuống đừng bảo là đường vũ rồi liền liên hồng quân cùng chư vị thánh nhân đều cảm giác được kỳ quái ngược lại mây đen tiêu tan giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế đường vũ trường lớn con mắt có ý gì chính mình giàu gì cũng là bước ra nửa bước nhân thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không có đây cũng quá không tôn trọng mình thanh thế thật lớn ai có thể nghĩ tới lại đều là giả dối cứ như vậy hảo nao rút lui liền cái này đức hạnh hay lại là thiên đạo đây cái gì cũng không phải thông thiên hít vào một hơi có muốn hay không mạnh mẽ như vậy lôi kiếp lại như kỳ tích lần nữa từ khước cương đại đến thiên đạo ngay cả thiên kiếp cũng không hạ xuống quả là như thế hồng quân nỉ non một cái câu hắn sớm liền phát hiện mặc dù lôi kiếp thanh thế thật lớn uy thế kinh người nhưng là lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống vết tích đường tam tạng quá mức cường đại thiên đạo cực yếu nó biết rõ mình không làm gì được rồi hắn cho nên căn bản cũng không có hạ xuống lôi kiếp nhưng mà càng nhiều hẳn là kiên kỵ trong cơ thể hắn ngoài ra cái kia thần hồn chứ chương 656, đại kiếp dần dần hiện ra húng chi bây giờ thiên đạo đã cực yếu tới cực điểm càng là lòng biết rõ kia sợ sẽ là hạ xuống thiên kiếp cũng không làm gì được đường vũ đã như vậy cần gì phải còn lãng phí chính mình bản nguyên khí hơi thở đây nồng đậm mây đen ở trước mắt tan thành mây khói đường vũ chậm rãi giơ tay lên giờ phút này hắn cảm thấy mình và năm xưa căn bản không thể so sánh nổi hắn thậm chí có một loại cảm giác phảng phất chỉ cần một quyền liền có thể đánh bật thiên đạo lúc trước hắn đối mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người mặc dù nhìn như chiếm thượng phong nhưng là nếu là muốn giết chết bọn họ căn bản liền không phải dễ như t r ở bàn tay bây giờ bất đồng rồi bây giờ theo đường vũ nếu quả t h ậ t động sát tâm muốn giết bọn họ mình có thể không phí nhiều sức làm được tiến lên đòn ánh mắt của hắn Tiếp dẫn n c ù giờ chuẩn đề Nguyên Thủy h Nguyên đề t ê trên n Tôn không n khỏi lui về sau hai bước, chỉ g lui sau về vì bước, ư i kinh người. Khiến người ta cảm thấy rồi tuyệt đối đường tản chân vũ mát thế thật ta thấy tuyệt mức quá ra uy sự là cảm é phút t ậ m chí ngay cả thần hồn h ngay run đến. Giờ dậy đều p này bọn họ hoàn toàn cảm thấy đã sớm cùng đường vũ không phải một cảnh giới người bọn họ ở trên con đường này còn đang khổ cực truy tìm muốn phải cố gắng thoáng tiến thêm một bước thời điểm đường tam tạng đã sớm bất chi bất giác đưa bọn họ vượt qua trên người đường vũ uy thế giấu rơi vào bên cạnh lý sơn lắm m ẫ nếu không trên người hắn uy thế là bọn hắn không chịu nổi áp lực tiểu linh từ ly sơn lão mẫu trên bả vai bay tới rơi vào đường vũ đầu vai từ trên người nàng ngay cả đường vũ đều cảm giác được mùi máu tanh vốn là trên đầu màu xanh đậm xúc tu giờ phút này đã có một gần một nửa hóa thành diêm dúa lẳng lơ q u ỷ dị hồng nhỏ bé xúc tu giống như là tóc một loại sinh lớn lên ở trên đầu chỉ bất quá một nửa hồng sắc một nửa lục sắc nhìn có chút quỷ dị xem ra ngươi là lại không ăn ít nha đường vũ đưa tay sờ một cái tiểu linh đầu tiểu linh cười khúc khích trên đầu ngàn vạn xúc tu vũ động xẹt qua đường vũ gáy để cho đường vũ đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nhìn như mềm mại tựa như tóc một loại xúc tu nhưng mà đường vũ lúc ấy lại tận mắt nhìn thấy chính là chỗ này nhiều chút xúc tu lúc ấy đâm vào quảng thành từ bên trong thân thể nhất thời để cho thân thể của hắn khô quát x u ố n g rồi bản thân pháp lực liên đối tinh huyết đều bị tiểu linh cắn nuốt mất rồi không ít đường t a m tạng chúc mừng ngươi lại tiến một bước hồng quân có chút phức tạp nói cẩn thận hướng hồng quân nhìn một chút đường vũ chân mày cao lại ở hồng quân quanh thân chạy xuôi khí tức so sánh với dĩ vãng càng tăng cường ừ bây giờ ngươi người mang ngoại giới lực lượng ở cộng thêm thiên đạo bản thân suy yếu chỉ sợ ngươi đã không cách nào đang mượn giúp thiên đạo lực lượng mà chiến đấu chứ lời vừa nói ra mấy vị thánh nhân toàn bộ đều nghiêng đầu hướng hồng quân nhìn muốn biết rõ để cho bọn họ k i ê n kỵ cũng là bởi vì hồng quân có thể mượn thiên đạo lực lượng mà chiến đây mới là đáng sợ nhất bây giờ nghe đường tam t ạ o ý tứ tựa hồ hắn đã không cách nào mượn thiên đạo lực lượng thông tin ê có chút nhiệt huyết dân trào rất nhiều một bộ muốn cùng hồng quân luận bàn một phen tư thế nhưng mà đường vũ lời kế tiếp nhất thời giống như là một chậu nước lạnh tới xuống dưới để cho thông tin ê trong nháy mắt thanh tình bây giờ ngươi sợ rằng so với lúc ấy có thể mượn thiên đạo lực lượng ngươi càng đáng sợ hơn bởi vì cỗ lực lượng này ta đã không cách nào nhìn tấu đương ờ n hắn nói, chẳng lượng này n g g vũ dò xét lại kỳ quái, cổ lực qua ta là kỳ ư i rốt từ cuộc chỗ là à o chiếm được. h ồ n quân quỳ nhạt, tình tình Đường cười cờ được. cờ được. Hừ, hạ. Gắt vũ thật sâu nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề lên mắt hướng hắn môn trách móc cười một tiếng nhất thời hai người g i ậ n cả tóc gáy lui về sau một bước tựa hồ chỉ sợ đ ư ờ n g vũ đối với bọn họ đột nhiên động thủ vọng động như vậy làm gì ta đây là hữu hảo nụ cười đ ư ờ n g vũ tự nhận là dùng là rất hòa ái g ọ n nói hữu hảo người đối với chúng ta lúc nào hữu hảo quá tiếp dẫn đám người ở nói thầm trong lòng một cái âm thanh hồng quân bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi tiếp dẫn cùng chuẩn để mấy người cũng liên tiếp rời khỏi nơi này hắn thật muốn bước ra một bước cuối cùng thông tiên ngạc nhiên hỏi dò đường vũ gật đầu một cái ta cảm thấy khí tức của hắn so với năm xưa cường lên quá nhiều hắn sẽ đi ở n g ư ờ i trước mặt thông tiên tiếp tục hỏi nếu là hồng quân một khi đi ở đường tam tạng trước mặt chỉ sợ bọn họ kết quả cũng được không đi liên quan tới một điểm này đường vũ cũng biết rõ bây giờ hắn thật sự tranh đoạt chính là thời gian vấn đề hôn nội đại kiếp đến trước d á m ở hồng quân trước bước ra một bước cuối cùng nhưng là có thể hay không ở bước ra đi hắn cũng không có chút nào lòng tin bởi vì hệ thống băng liệt hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình ở một cái trong cơ thể còn có này một người khác đáng sợ chính mình có lẽ ở một cái tình cờ thời cơ hắn thì sẽ hoàn toàn chiếm đoạt chính mình sau đó thay thế mình nghĩ đến đây đường vũ đều cảm giác được đáng sợ nhất thời có một loại ạ lạ sẳng i ờ rột cảm giác ta không biết rõ đường vũ lắc đầu một cái ta không biết rõ có thể hay không chức ở hỗn độn đại kết trước có thể đi hay không ở hồng quân trước ánh mắt của hắn hướng phạm trần nhìn có địa phương lũ quét sụp đổ hồng thủy lan tràn động đất ôn dịch lan tràn dần dần bắt đầu truyền bá có vô số người gào thét b i thương kêu cứu vang dội ở bên thai muốn bắt đầu sao hỗn độn đại kiếp muốn tới rồi như hôm nay nói không yên bắt đầu dần dần thu cắt phạm trần sinh mệnh rồi cho đến một khắc cuối cùng toàn bộ tam giới cũng sẽ bị thiên đạo chiếm đoạt cũng bao gồm bây giờ đường vũ bởi vì chỉ cần hắn không có bước ra một bước cuối cùng căn bản là không có cách tránh được trừ phi hắn tiến vào quy khư bên trong nhưng mà cái này không quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi sợ rằng đến thời điểm quy khư bên trong cái kêu nhân vật đáng sợ cũng sẽ hoàn toàn tránh thoát phong ấn ngược lại hỗn độn đại kiếp hoàn toàn đến thời gian nha đường vũ càng phát ra cảm thấy r ồ n r ậ p nhưng là ta sẽ tận lực đi ở hồng quân trước mặt bước ra một bước cuối cùng sau đó mang theo các ngươi đồng thời sống tiếp đường vũ tiếp tục hướng về phàm trần nhìn chân mày hơi nhữu lại ở tứ hải biên giới ngoại lẹ k h ẻ vài người bị hắc vụ chiếm đoạt nhưng mà để cho đường vũ cảm thấy kỳ quái là dù cho lấy thiên tượng đều không cách nào cảm ứng được bọn họ tồn tại Bà Nguyên Ký hơi trận h chút bất sinh. Chết ở ở bị bất ăn mòn từng t o n nạn nhân, hắn nhưng không ràng như g giác, thai thể phải lại mặc cảm có dù là rõ v y rồi. r t ậ này chiếm đoạt vô luận là quy khư hay lại là thiên đạo cũng sẽ hoàn toàn chiếm đoạt sở hữu căn nguyên chính là lấy thiên tượng đưa bọn họ á n h chiếu mà ra tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy trơ mắt nhìn phía dưới phàm trần nhân c h ế t ở hồng thủy trung d t ở sụp đổ vật kiến trúc bên dưới đường vũ rời đi ánh mắt có chút không đành lòng nhìn lại chương sáu trăm năm mươi bảy chiếm đoạt bọn họ không biết rõ tại sao cả đời gào thét bi thương phảng phất van g dội ở hắn bên hay nghe tuyệt vọng như vậy khiến người ta cảm thấy rồi thê lương bọn họ nhỏ yếu mà b i hay với thần phật mà nói giống như con kiến hôi một loại tồn tại nhưng là bọn hắn phát ra tuyệt vọng thanh âm cùng thần phật tuyệt vọng đúng là như thế thần phật cao cao tại thượng có cường đại pháp lực ở hai nạn tới lúc có thể tự vệ mà những thứ này bình phạm nhân lại chỉ có thể ở vận mệnh trong hồng lưu đi dãy r u ộ n cho đến cuối cùng hoàn toàn chôn vùi ở thời gian trường hà bên dưới hóa thành bụi trần đi qua vốn là hắn tự cho là đúng cho là mình lấy thiên tượng in vào bọn họ thần hồn chỗ sâu nhất tung khiến cho bọn hắn chết đi chính mình như thế có thể mang bọn họ ánh chiếu mà ra bây giờ đường vũ phát hiện mình ngây thơ căn nguyên không còn thần hồn tiệt diệt hoàn toàn trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng hay hoặc là bị quy khư cắn nuốt mất rồi chiếm đoạt bọn họ trong đầu đột nhiên có một giọng nói nổi lên hôn độn đại k i ế p lại sắp tới chúng sinh căn nguyên sẽ hoàn toàn về lại với thiên đạo hóa thành thiên đạo chất dinh dưỡng đến thời điểm thiên đạo ngủ say chúng sinh như thế hư vô vô luận tiện nghi thiên đạo hoặc là quy khư cũng không bằng tiện nghi ngươi ngươi ảnh hình người chưa đại thành chỉ cần cướp ở thiên đạo hoặc là quy khư trước dẫn đầu chiếm đoạt bọn họ ngươi ảnh hình người tự nhiên đại thành bởi vì chúng sinh đều tại bên trong cơ thể ngươi giọng nói kia bình tĩnh nói t h ú n g chi ngươi cũng có thể ở vô tận năm tháng sau đó thiên địa sống lại làm lúc lấy thiên tượng lần nữa đưa bọn họ ánh chiếu mà ra nếu không một khi thật bị thiên đạo hoặc là quy khư chiếm đoạt dù cho ngươi thiên tượng cũng không cách nào đưa bọn họ hoàn toàn ánh chiếu mà ra rồi cho nên chiếm đoạt bọn họ là vì bọn họ sau này sống lại mà làm chuẩn bị cũng tương tự có thể để cho ngươi ảnh hình người lần nữa bước vào một cái tân giai đoạn nhất cử lương tiện giọng nói kia bình tĩnh nói khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái không thể chối cách làm như vậy quả thật có thể chỉ cần bị hắn chiếm đoạt hắn có thể mang bọn họ từ thiên tượng t r u n g anh chiếu mà ra mà người một nhà giống như cũng sẽ được mà đ ạ i thành không tới một khắc cuối cùng ai biết rõ kết quả cuối cùng sẽ là cái gì đường vũ hừ một tiếng bây giờ ta lập tức phải bước ra một bước cuối cùng ngươi có phải hay không là sắp hành động muốn bắt đầu chiếm đoạt ta cặp kia bình tĩnh đôi mắt hiện lên ngươi vốn là ta ta cũng là ngươi tại sao chiếm đoạt ta ngươi vốn là nhất thể hắc hắc. đường vũ khinh thường cười lạnh có lẽ chúng ta đúng là nhất thể bởi vì chúng ta thần hồn đã t ừ n g dùng nhưng là ta không phải ngươi ngươi cũng không thành được ta trong đầu cặp con mắt kia dần dần không nhìn thấy lại đi ở không nói gì h ô n độn đại kiếp thật muốn tới rồi sao thông tin ê n ỉ non nó nói đối với lần này đường vũ trầm m ặ t lại bởi vì hắn cảm giác thiên đạo cực yếu có lẽ không lâu sau h ô n độn đại kiếp thật sẽ tới vạn vật hủy diệt sau đó t r ọ n g sinh thông tin ê lắc đầu thở dài chắp hai tay sau lưng rời khỏi nơi này hắn là không có cơ hội đột phá hắn cũng làm không được rồi cơ hội duy nhất chính là đường tam tạc rồi có lẽ hắn thật có thể cướp ở đại kiếp đến trước đột phá đi đi cùng ly sơn lão mẫu quay trở về nhân gian đường vũ thi triển pháp lực ngăn cản một ít tai nạn nhưng là hắn biết rõ nay bất quá chỉ là tạm thời không muốn cho mình áp lực quá lớn ly sơn lão mẫu sáng sủa cười một tiếng cười má lún đồng tiền như hoa dù cho có ngày này ta t r ô n vùi ở dạng này hỗn độn trong đại kiếp cũng không đáng kể ta cũng sống rồi thời gian rất lâu không có gì là tuyên cổ bất diệt liền liền thiên địa đều phải luân hồi làm sao hướng là người đâu đường vũ nhẹ nhẹ cười, cười. ta biết rõ ta sẽ tận lực mang theo các ngươi đồng thời siêu thoát này phương sẽ phải hủy diệt thế giới nếu là có một ngày hắn thật siêu thoát hắn sẽ trôn xuống cái này chúng sinh đem chúng sinh trôn ở hắn bên trong thân thể trôn cất vào thiên tượng bên trong chỉ huy bọn họ cùng rời đi cái này muốn hủy diệt thiên địa đột nhiên hắn nghĩ tới rồi lúc ấy thấy cái thân ả n h kia lấy tự thân tạo ra tới chúng sinh chẳng nhẽ đi cũng là mình con đường này nghĩ đến đây đường vũ không khỏi có chút khẩn trương không tuyệt đối sẽ không hắn cùng mình không giống nhau hắn là dựng g ụ c chúng sinh lấy tự thân pháp lực tư dưỡng chúng sinh c h i hồn cho nên kết quả cuối cùng là hắn thân tử đạo tiêu chúng sinh quả thật từ trong cơ thể hắn thành công dựng dục mà ra thậm chí ở cuối cùng hắn còn lấy bản thân pháp lực để cho thế gian trở lại nguyên dạng đem thời gian cũng tiếp theo tiếp nối nhưng mà chính mình cũng không biết nếu thật có một ngày như vậy cùng với nói là mình dựng dục không bằng nói là đóng dấu đưa bọn họ căn nguyên đóng dấu ở chính mình thiên tượng t r u n g sau đó ở ánh chiếu mà ra cho nên chính mình thật sự đi bộ cùng hắn là hoàn toàn bất đồng ân ân nỗ lực liền có thể có một số việc cũng không cần có kết quả cuối cùng quá trình cố gắng quá dãy ruột quá là đủ rồi ly sơn lão n g ẫ khó khăn nắm đường vũ tay đường vũ xứng sở đôi mắt rũ thấp đưa mắt nhìn đến đó chỉ trắng tinh trên tay nhỏ bé có hơi lạnh từ trên cánh tay này chuyển tới đường vũ ngược lại nắm tay nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng đó chính là hắn nhất định phải chỉ huy người bên cạnh nhi cùng rời đi nơi này thân ảnh nhất tránh hai người rơi vào phía dưới p h ò n g trần có địa phương gặp thai họa khó khăn mà đau khổ có địa phương lại quốc thái dân an bình thản hỷ nhạc người và người phải không cùng đừng nói là người Chính lý à thiên địa vạn vật cũng vô tận giống nhau. h giống Giống vạn cũng địa vô bậy o sơn lão mẫu đột nhiên hỏi còn cần phải nói sao đương nhiên là chúng ta được rồi tối thiểu chúng ta có thực lực tuyệt đối đường vũ không chút do dự nào nói lý sơn lão mẫu âm u thở dài có lúc ta ngược lại thật ra hâm mộ những thứ này p h à m nhân một đ ờ i đi qua mạnh ba một chén lần nữa trở lại mỗi một thế cũng tân tân sinh khi đó bởi vì bọn họ không có lựa chọn bọn bị bọn họ chọn họ chúng ta tả hữu. Nếu không ngươi tùy tiện hỏi một chút một người, khẳng định cũng sẽ chọn tu tiên. Đường、vũ、nhẹ nhàng nói, tối thiểu có lúc, chúng ta có thể lấy khoảng đó chính mình, mà bọn họ những người này, đại đa số cũng không có cách nào tả hữu là chính mình. hữu. hỏi chút thiểu thể cách hữu có lúc, có có ta tả tùy một một tu tối ta tả đa đại lấy mà đó Vũ sẽ số là ở vận mệnh trường hà trung bọn họ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông chỉ là nước chảy bẹo trôi thôi có lẽ đi mỗi một chủng sinh hoạt đều có bất đồng phiền não cùng phiền thoái ly sơn lão mầu nói cho dù là ngọc đế tuy là tam giới tri chủ nhưng là lại cũng phải bận tâm đến tam giới đại sự đường vũ không nói gì mà là nghiêng đầu hướng xa xa nhìn một cái mơ hồ điểm đen nhỏ càng phát ra rõ ràng cuối cùng hóa thành lai k a bóng người giờ phút này sắc mặt của lai k a đỏ thám cặp mắt mê ly ngâm thuốc lá còn thỉnh thoảng đánh một cái ở rượu thấy đường vũ hắn trách móc cười một tiếng ngược lại một cái ở rượu đánh tới nhất thời từ giữa không trung thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống hay lại là đường vũ vung tay lên tiếp nhận lai k a rơi xuống bóng người lao lai k a ngươi vậy làm sao lại uống chương sáu trăm năm mươi tám sau này cũng, cũng không có này lai ca đều được rượu mông tử rồi không việc gì liền uống nhưng mà quát một tiếng liền nhiều nhìn lai ca cái này đức hạnh đây tuyệt đối là hơn nhiều điểm này đối với đường vũ mà nói dường như có chút tự c h ó i mình rồi lúc đó hết thệ các thứ này đều là hắn cố ý dẫn dụ phật môn bao gồm thuốc lá cũng vậy bây giờ lai ca thành vì mình nhân thậm chí hắn đều cân nhắc qua giúp lai ca cai thuốc cai rượu thấy lai ca cái này đức hạnh hắn cho là phải áp dụng đi xuống ở tiếp tục như thế chỉnh không tốt lai ca cho ra chuyện bất quá tựa hồ cũng không cần lo lắng bởi vì hệ thống băng liệt muốn quất cũng không có bây giờ liền lai ca tương đối thanh nhàn bọn họ cũng đang lo lắng quy k h ư cùng hỗn độn đại kiếp vấn đề ngay cả ngọc đế cũng bận tâm đến đủ loại thiên đình công việc nhưng mà bây giờ lai ca không có chuyện làm mặc dù trở thành bạn yêu quốc tân yêu vương nhưng là lai ca phát hiện yêu quái so với phật môn tốt quản lý hơn nhiều có cái gì không thuận bọn họ làm một trận trên căn bản đi qua liền kéo xuống rồi nhưng mà phật môn không phải đủ loại điều điều không khống k i a sợ sẽ là nhìn ngươi ở không vừa mắt ngoài mặt cũng phải cùng ngươi không có trở ngại sau đó nghĩ biện pháp đi qua thọt ngươi lao、tam. ta đây không có chuyện gì uống chút laika lung túng cười một tiếng vừa nói vừa ở một hơi rượu bây giờ vạn yêu quốc ngoại trừ uống chút cũng không biết rõ hẳn làm gì rồi đối với cái gì q u y khư nha hôn độn cái gì laika hoàn toàn không quan tâm chơi sập xuống có hồng quân bọn họ những thứ này cường đại nhân đỡ lấy đây chính mình nên uống một chút nên ăn một chút hơn nữa k i a sợ sẽ là hôn độn đại kiếp tới có thể thế nào ngược lại tử cũng không phải mình một cái liên liên những thánh nhân đó cũng phải trúng độc rồi cho nên thừa dịp trước tiêu sái một ít vui vẻ một ít không tốt sao không thể không nói lai ca tâm tính là thật không tệ hoàn toàn không quan tâm ngươi đ i ề u này cũng không có thể lao uống nha ngươi cái này không đều được rượu mông tử rồi không đường vũ dợ khóc dợ cười nói tranh thủ tận lực c a i rượu nếu không uống ít chút cũng được ánh mắt của ly sơn lão mẫu hàn mang loại lên bị dọa sợ đến lai ca không khỏi rụt đầu một cái không có cách nào bản thân cũng không đánh lại ly sơn lão mẫu mà bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra ly sơn lão mẫu chính là đường tam t ạ m nhân chỉnh không tốt hai người đều đã cẩu thả rồi cũng không phải là không có khả năng nếu là ở đắc tội ly sơn lão mẫu có còn muốn hay không ở tam ca dưới tay la l ộ t lao tam gần đây thật sự là không có chuyện làm l a i ca bất đắc gì nói ngươi nói không uống điểm có thể làm gì chứ đường vũ thoáng trầm ngâm một chút vậy thì cho các ngươi tìm một ít chuyện làm l ý sơn lão mẫu nhìn đường vũ lên mắt bản năng cảm giác đến tựa hồ không phải là cái chuyện tốt gì ngay cả lai ca cũng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía đường vũ tâm lý suy tư bây giờ còn có này chuyện gì là yêu cầu liên quan đến hắn lấy đường tam tạng khả năng muốn làm gì không phải dễ như chở bàn tay sao bây giờ nhược thủy sống lại ở thiên hà nhược thủy chỗ ngươi nếu là không việc gì liền đem nhược thủy mang ra khỏi giao cho hậu thổ nương nương đường vũ nói đối với nhược thủy sống lại h ắ n tự nhiên cảm thấy chỉ là vẫn như cũ quá mức hư vinh căn nguyên vừa mới đoàn tụ húng chi thiên hà nhược thủy không yên dùng chuyển lên thậm chí đường vũ cũng đang hoài nghi đến thiên hà nhược thủy có phải hay không là cùng quy khư bên trong khâu bại bên dưới cầu gỗ kia con sông có quan hệ đây giống vậy ăn mòn có chút ít tương tự khí tức được k i u ta biết lao tam vừa nói lai、like、ca ngu ngơ cười một tiếng gãi đồ một cái một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ còn lộ ra có chút ngượng ngủng đường vũ tự nhiên biết lai ca ý mà bây giờ hệ thống băng liệt kia sợ rằng muốn hối đoái cũng không có lai ca ta cũng không có sau này cũng cũng không có vừa vặn ngươi có thể nhân cơ hội c á i thuốc đường vũ bất đắc dĩ nói lai ca nhất thời chừng lớn con mắt không có cũng không có này không phải chúng độc rồi sao đột nhiên nhớ lại vừa mới không lâu trước đây cho thái bạch kim tinh đổi một ít nhất thời lai ca lục soát thoáng cái liền biến mất chạy thái bạch kim tinh liền đổi theo nay cũng nếu không có rồi trả lại cho hắn hối đ á i một cái thí phải cầm về thuận đường vừa vặn đi tranh thiên hà nhược thủy bất quá lai ca chuẩn bị trộm cắp đi đem nhược thủy tiếp ra sau đó giao cho hậu thổ nương nương dù sao bây giờ lai ca tự nhận là nếu là mặt nhiều ngọc đế ít nhiều gì vẫn có một ít lung túng nam xưa phật tổ hôm nay yêu vương địa vị như thế tôn sùng nhưng là địa vị lại không giống nhau khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy đi một tí lung túng thái bạch kim tinh từ lai ca nơi nào hối đoái hết thuốc lá không kịp chờ đợi trên đỉnh tận mấy cái còn lại chuẩn bị giấu sau này trộm cắp rút ra cứ như vậy vui vẻ quyết định nếu là bị ngọc đế phát hiện phòng t r ừ n g còn phải bị mất nghĩ đến đây thái bạch kim tinh liền buồn b ự c này không phải kéo sao chính mình thật tốt bán một chút thuốc lá kiếm điểm tiểu tiền cứ như vậy bị ngọc đế làm rối loạn kế hoạch không có biện pháp nha ai để cho nhân ra là ngọc đế đây có quyền nhân ra nói cái gì chính là cái đó nếu không có còn muốn hay không lan lộn thái bạch thái bạch sau lưng tiếng gào chuyển tới lộ ra rất là nóng nảy thái bạch kim tinh quay đầu nhìn lại là lai ca cái này làm cho thái bạch kim tinh kỳ quái đứng lên không biết rõ laika đột nhiên gọi mình lại có chuyện gì thuốc lá ta cho ngươi hối đoái những hương đó yên nhanh lấy ra laika vô cùng lo lắng nói yêu vương ngươi đây là ý gì thái bạch kim tinh không hiểu tiền đều cho ngươi bây giờ ngươi còn đổi u kịp cửa muốn hàng ngươi này đen ăn đen cũng thật là tà áp đi laika tự nhiên không thể nói là cuối cùng một nhóm khói nếu là nói như vậy thái bạch kim tinh chắc chắn sẽ không lấy ra thái bạch ta phát hiện những thứ này thuốc lá có chút vấn đề đây là lao tăm nói cho nên ta chuẩn bị đem những thứ này tàn thứ phẩm lấy về để cho lão tam lần nữa chế tắt xuống l a i c a cơ chí nói thẳng ra nhóm này hàng không t h u ậ n hơn nữa còn đánh đường tam tạng danh hiệu cái này làm cho thái bạch kim tinh có chút kỳ quái vừa mới hắn chính là rút hai cây cũng không có phát hiện vấn đề gì n h a l a i c a vung tay lên đây là ngươi vừa mới hối đoái những thứ kia phát bảo vội vàng thuốc lá lấy ra ta lập tức đi tìm lão tam thái bạch kim tinh hơi do dự một chút hay là đem hối đoái một ít t i ê n lấy ra bất quá ta mở ra một bọc rút mấy cây không việc gì không việc gì kia mấy cây miễn phí cho ngươi nhanh lên một chút cũng cho bụn tọa ta lập tức đi tìm lao tam để cho hắn xử lý một chút laika vô cùng lo lắng vừa nói không đợi thái bạch kim tinh nói chuyện đâu rồi laika đã đem tay đưa tới cầm lấy thái bạch kim tinh mở ra cầm gói thuốc lá xoay người rời đi chỉ bất quá laika vẫn là rất chú trọng thái bạch kim tinh vốn là hối đoáy những thứ kia pháp bảo cái gì vẫn bị hắn để lại nhìn vội vàng như vậy laika thái bạch kim tinh có chút một b ư ớ c chuyện gì nhỉ hắn còn chưa phản ứng kịp bất quá thấy bên trên pháp bảo hay lại là thu vào thôi thôi ghê gớm sau này tìm cơ hội tại hạ đi Tìm Lai chương đoái. đ Nếu nói Lai Ca là sáu trăm năm mươi chín laika rộng rãi lại nói laika trực tiếp lắc mình tiến vào thiên hà nhược thủy chỗ hắn thời khắc cẩn thận nếu như có thể hắn không nghĩ đối mặt ngọc đế nhưng là sự tình thường thường không ngờ giờ phút này bởi vì nhược thủy lan tràn duyên cớ, bốn phía trọng binh canh giữ hơi có một ít tình huống thì phải lập tức cho bẩm báo ngọc đế thoáng do dự một chút laika hay lại là hiện thân mà ra nhất thời bốn phía thiên binh xứng sở với nhau c h ố mắt nhìn nhau đứng lên muốn biết rõ lúc trước lai k a nhưng là tây thiên như lai phật tổ đừng nói là bọn họ những thứ này tiên binh rồi chính là một ít quyền cao chức trọng thần tiên cũng phải đối lai k a hành lý tham kiến phật tổ mặc dù lai k a cũng đã không phải phật tổ rồi nhưng là chúng tiên binh vẫn là hơi thi lễ tiếng xưng hô này để cho lai k a ngần ra thật lâu cũng không có nghe được xưng hô như vậy rồi để cho lai k a tâm cảnh phức tạp suy nghĩ n g à n vạn đưa tay không khỏi sờ một cái chính mình mặt lai k a không nói một lời đi tới thiên hà nhược thủy nơi nhược thủy hiện thân ta phụng đường tam tạ n g mệnh lệnh tới dẫn ngươi đi thấy hậu thổ nương nương thiên hà nhược thủy nổi lên từng trận ba động hơi nước mờ mịt lên cao chậm dãi hóa thành một cái diễm lệ bóng người nhìn đột nhiên xuất hiện như lai phật tổ nhược thủy vẫn còn có chút mặt ra dù sao lấy t r ư ớ c phật tổ cao cao tại thượng tam giới lục đạo ai không cho hai phần mặt mỏng nhưng mà bây giờ lai ca tư thái thả rất thấp nói thẳng ta là phụng đường tam tạ n g mệnh lệnh mà tới ở một cái lai ca sở dĩ nói như vậy cũng sợ mang đi nhược thủy có chút khó khăn vạn nhất ngọc đế ngăn cản đây cho nên hắn trực tiếp nhấc người ai đường tam tạng để cho ta tới để cho ta mang đi nhược thủy đi gặp hậu thổ nương nương nếu như ngươi không phục ngươi phải đi tìm đường tam tạng ít nhất theo laika chỉ cần ngọc đế não hải còn là bình thường hắn cũng không dám tìm đường tam tạng đa tạng nhược thủy vốn muốn nói đa t ạ phật tổ nhưng mà laika đã không phải phật tổ rồi cho nên cuối cùng chỉ nói ra đa tạ hai chữ laika đưa tay làm phép đem nhược thủy thần hồn bao phủ ở rồi cách đó không sa ngọc đế cầm điếu thuốc c a o mày nhìn hắn đối với laika đột nhiên đến thăm để cho hắn cũng cảm thấy kỳ quái cái này lao tiểu tử không phải hạ giới vì yêu sao chặt chặt thật là có chút châm t r ọ c đường đường tây thiên phật môn lại hạ giới vì yêu còn trở thành yêu vương không biết rõ yêu vương đến ta này tiên h đ ỉ n h tới vì chuyện gì ngọc đế bước về phía trước phụng đường tam t ạ m g chi mệnh mang đi nhược thủy giao cho hậu thổ nương nương mặc dù không phải rất muốn đối mặt ngọc đế mà giờ khắp này chân chính đối mặt lai ca cũng không đếm x ỉ a đến mang đi nhược thủy cái này không thể được như hôm nay sông nhược thủy tùy ý lan tràn còn trông cậy vào nhược thủy có thể trị lý đây nếu là mang đi như vậy thiên đình làm sao bây giờ ở tiếp tục như thế ngọc đế đều sợ thiên hà nhược thủy cho mình thiên đình ngập hơn nữa vì nhược thủy có thể mau sớm khôi phục như cũ gần đây ngọc đế không bất bận tâm không nói trước xa cách chính là đủ loại đan dược ngọc đế liền một tia ý thức cho nàng hướng q u a đưa chỉ hy vọng nàng nhanh lên một chút khôi phục tốt thống trị nhược thủy mà giờ khắp này lai ca lại muốn mang đi nhược thủy cái này không thể được nhược thủy là chấm thiên đình nữ thần nhược thủy há có thể ngươi nói mang đi liền mang đi nha húng chi như hôm nay sông nhược thủy tư tán chấm còn hy vọng nào nàng mau sớm khôi phục như cũ thống trị đây ngọc đế nhẹ buông tay nửa đoạn yên liền rơi trên mặt đất bốn phía chúng thần nhìn con mắt cũng hiện lên hết ngay cả lai k a cũng hít vào một hơi cái này đứa trẻ phá của tử nha ngươi còn không biết rõ đâu rồi bây giờ thuốc lá đã không có ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy lãng phí đường tam tạng nói lai k a trực tiếp đem lão tam mang ra là hắn để cho ta mang đi nhược thủy nếu là ngươi có cái gì ý tưởng ngươi tìm hắn thương lượng một chút chứ sao ngọc đế hô hấp một hồi tìm đường tam tạng thương lượng chấm mặt còn cần hay không ở một cái dựa theo đường tam tạng đức hạnh tìm hắn thương lượng phòng t r nương nương đồ chơi gì đây đường đường tây thiên phật môn tri tổ lại rơi xuống tình trạng như thế cùng yêu quái làm bạn ngọc đế lẩm bẩm m t câu theo nhược thủy rời đi thiên hà nhược thủy phảng phất lan tràn càng thêm lợi hại như có như không một tia hắc vụ lan tràn lên trong nháy mắt liền biến mất lần nữa dần dần không nhìn thấy ở nhược thủy bên dưới nhưng mà ai cũng không có phát hiện đem nhược thủy đưa đi địa ngục một ư ơ i chín tầng laika trực tiếp quay trở về vạn yêu quốc thậm chí đem một ít thuốc lá nhị hoa đầu cái gì đều lấy ra kiểm lại một chút hàng tích chữ dựa theo chính mình tính toán đại khái đủ chính mình giữ vững bao lâu tâm lý tính toán ra một cách đại khái nhìn như thật nhiều nhưng là nhiều hơn nữa luôn có hút xong uống xong một ngày nha nghĩ đến đây laika nhất thời buồn một rồi nếu không tại sao nói laika tiết kiệm đây hắn bắt đầu ở vạn yêu quốc dù đ n g đứng lên đem năm xưa vứt trên đất n h ữ n g yên đó thủ lĩnh toàn bộ đều lượm trở lại sau đó đem bên trong chút ít thuốc lá đổ ra cầm một trang giấy chỉnh thành thuốc lá kích cỡ tương đương sau đó đem thuốc lá cuốn vào bên trong nay nhìn một cái bên dưới lại thêm ra rồi tận mấy cái lo trước khỏi hoa trước thời hạn trước chuẩn bị tối thiểu có thể hóa giải nhất thời l ử a xém lông mày một bên la hầu nhìn cười lạnh không ngã đức h ạ n h gì dầu gì cũng là một cái c h u ẩ n thánh lại vì vậy đồ chơi mà chạy khắp vạn yêu quốc thật sự là có thất t r u y n thánh phong độ có lẽ hỗn độn đại kiếp muốn tới rồi la hầu d ư ơ n g mắt hướng không c h u n g nhìn một chút tới thì tới chứ sao lai ca cúi đầu q u â n yên dừng dưng nói đem các loại yên toàn bộ đều cầm chắc sau đó làm phép xuống dưới hơn nữa trọng yếu nhất tựa như đang xử lý trí bảo la hầu hô hấp một hồi ngươi sẽ không suy tính một chút h ậ u quả sao có cái gì cân nhắc cân nhắc là có thể đoạt được qua lai ca nhún vai một cái bản năng xuất r a nhị hoa đầu muốn thứ hai miệng nhưng là vừa nghĩ tới đường tam tạng từng nói những thứ này cũng đã không có tay hắn dừng một chút hơi hơi do dự hay lại là cái miệng nhỏ nhất xuống này ha lai ca thở dài một cái lo lắng không có dùng thánh nhân cũng không chạy khỏi hôn đội đại kiếp ngươi cân nhắc cái đồ chơi này cái gì dùng nhỉ không bằng uống chút cái này không thật tốt sao lưu lại hai bình nhị hoa đầu đến thời điểm hôn đội đại kiếp đến trước chính mình uống say phiêu phiêu dục tiên không có thống khổ trực tiếp liền đi thấy lai ca cái này đức hạnh la hầu há miệng đường tam tạng cũng không có cách nào sao trừ phi hắn bước ra một bước cuối cùng nếu không ngươi cho là có biện pháp gì lai ca từ tốn ó i húng chi bước cuối cùng này ngươi cho rằng là nói bước ra liền bước ra liền liên hồng quân cũng nghiên cứu đã bao nhiêu năm từ đầu đến cuối cũng không có làm được ngươi đây là đối đường tam tạng không có lòng tin có lẽ hắn thật có thể đây ngược lại ta không có vấn đề đạp đi ra ngoài tốt nhất đạp không đi ra liền lên đường chứ sao laika rất là rộng rãi nói la hầu trò chơi hết ý kiến đứng lên hoàn toàn không biết rõ mình nên nói gì rồi laika cái này đức hạnh rõ ràng đã vỏ đã mẹ lại sức rồi thích sao địa thế nào rồi chương sáu trăm sáu mươi quy khư lần nữa biến đổi lớn bởi vì laika căn bản cũng tham dự không được ngay cả thánh nhân cũng đang nóng nảy suy nghĩ biện pháp mà laika thân là một cái chuẩn thánh hắn có biện pháp gì tùy theo hoàn cảnh thích sao địa thế nào không có vấn đề laika chính là cái này thái độ thấy laika cái này đức hạnh khóe miệng của la hầu có chút co quắp một cái không nói một lời xoay người rời đi ngược lại laika tiếp tục làm việc quay đến chính mình thuốc lá đại nghiệp mảy may cũng không đành lòng lãng phí cuốn hết một cây giống như trọng bảo một loại cần thật tốt bây giờ đã không có đây là trên đời còn sống chỉ có hàng tích chữ tự nhiên phải biết quý trọng linh sơn không khí ngột ngạt tới cực điểm thậm chí còn có nhiều chút quái dị bởi vì cái gì yên cái gì đã không có ở một cái chủ yếu là bọn họ đã không có chuyện làm mà bắt đầu thỉnh thoảng cũng cũng cảm giác một chút cung phụ chính mình đền miếu có thể cảm thấy một ít tín ngưỡng chi lực khác chuyện gì cũng không có mặc dù di lặc phật đang nắm quyền nhưng là cũng không dám cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ đang nói kia sợ sẽ là bố trí nhiệm vụ lại có thể làm gì đây cho nên giờ phút này linh sơn bầu không khí đặc biệt quái dị vụ vụ tiếng n y vang dội ở đại lôi ông tự chúng phật buồn c h á n cũng đang buồn ngủ tiếng ấ y phóng g i á m âm thanh cắn răng âm thanh xôi ngược hình như là một khúc động lòng người âm nhạc chủ yếu là một ít la hán đang buồn ngủ bởi vì dù là cung phụng bọn họ đền miếu cũng ít lại càng ít những tín ngưỡng chi lực đó đã không cần quan trọng gì cả chẳng lẽ nói gom nhiều hơn nữa là có thể để cho bọn họ tấn thăng làm bồ tát sao nếu là như vậy bọn họ còn có thể có chút động lực nhưng mà này là không có khả năng kết quả là cũng phật hệ rồi bắt đầu nằm ngang thích sao địa thế nào ngược lại cũng như vậy rồi đối với lần này di lạc phật cũng cảm thấy chúng phật ý chí chiến đấu mất cũng muốn đánh thức lên bọn họ ý chí chiến đấu nói cho bọn hắn biết người trẻ tuổi như vậy đọa hạ xuống n à y không phải là chuyện tốt nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào không có phấn đấu đ ộ c lực không có cố gắng mục tiêu đây mới là đáng sợ cuối cùng di lạc phật không thể làm gì khác hơn là đi đến rồi tử tiêu cung cầu kiến hai vị thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn luôn cư ngụ ở tử tiêu cung chủ yếu là sợ hãi đường tam tạm tâm tính không tốt tìm bọn hắn hạ giận ở tử tiêu cung tối thiểu còn có này một cái dựa vào hồng quân có thể cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn di lạc phật c ầ u kiến hai vị t h á n h nhân thử tiêu cung ngoại vang tới rồi di lạc phật thanh âm một đạo thân ảnh hiện lên c h u n đề đổi một chút biến ảo mà ra bình tĩnh nói chuyện gì khó khăn đạo phật môn lại xuất hiện đại sự gì nói thật hai vị t h á n h nhân bây giờ đối với phật môn đã không thế nào quan tâm bởi vì đều cảm giác được hỗn độn đại kết đến, đến thời điểm bọn họ có thể không có thể sống được cũng là một cái vấn đề về phần sự nghiệp cái gì kéo xuống đi mặc dù thiếu nợ đến thiên đạo công đức nhưng là tối thiểu bây giờ thiên đạo còn không có hoàn toàn thu sổ sách cho nên bọn họ còn có thể tiếp tục đắc ý khởi bẩm t h á n h nhân bây giờ phật môn phật tổ phản bội n h i ê n đăng cổ phật hạ giới đầu thai phật môn trách nhiệm nặng nề đều đã đặt ở ta một người đầu vai di l ạ c phật trước bày tỏ một chút chính mình rất mệt mỏi áp lực núi lớn bây giờ phật môn chúng phật thiếu sót ý chí chiến đấu cũng q u â n đổ c ư ờ n g cương đội nhật nếu là cứ thế mãi đi xuống sợ rằng phật môn tiền cảnh kham lưu nha chỉ chút chuyện như vậy tình liền cần tìm bổn tọa chuẩn đề hơi nhữ mày bất mắt nói nếu cũng không có chuyện làm vậy ngươi liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn tìm một chút chuyện hiện tại phật môn không phải thiếu rất nhiều chức vị sao để cho bọn họ đi xuống phổ độ một phen con mắt của di lạc phật nhất thời sáng lên mình tại sao liền không nghĩ tới một điểm này đây để cho chúng phật đi xuống phổ độ một phen vừa cho chúng phật tìm rồi một ít chuyện cũng có thể vì phật môn rót vào tân huyết dịch đơn giản là nhất cử lương tiện tôn phật chỉ di lạc phật nhận phật chỉ n g ầ n đầu một cái chuẩn đ ề bóng người đã biến mất không thấy ngay sau đó di lạc phật quay trở về tây thiên truyền đạt mệnh lệnh để cho chúng phật đi xuống phổ độ chư vị tín đủ một mặt t r ư ơ n g hiện phật môn từ bi c h i tâm để cho chúng phật thấy chỉ cần thành tâm hướng phật chúng ta tự nhiên phổ độ ngươi một cái khác ngay mặt cũng coi là vì phật môn rót vào mới mẻ huyết dịch chúng phật thờ ơ vô tình nhận phật chỉ hướng hạ giới đi phổ độ tự nhận là thành kính tín đồ nhìn chúng phật cũng bận rộn di l ạ c phật vui vẻ i ê n tâm gật đầu một cái không tệ trải qua chuyện này cũng coi là đánh thức chúng phật ý chí chiến đấu không đến nổi như vậy không có chuyện làm đi xuống mấy ngày nay đường vũ không có chuyện làm mà bắt đầu hãn tu luyện đã đến một cái bình cảnh căn bản không phải tu luyện liền có thể đột phá càng nhiều là một loại càng nộ tâm cảnh đột phá mới là trọng yếu nhất thỉnh thoảng chỉ điểm một chút lăng tuyết tu luyện thậm chí hắn đều đang suy tư có muốn hay không lấy chính mình pháp lực tương trợ nàng trực tiếp bước vào c h u ẩ n thánh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời không làm như vậy rồi dù sao bản thân tu luyện thường thường so với ngoại lực càng thêm cường đại như thế nào ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói đường vũ c ư ờ i khổ một cái ngươi cũng biết rõ ta đã đến bình cảnh muốn tiến thêm một bước không phải dễ dàng như vậy hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một bước tự nhiên không phải như vậy dễ như chở bàn tay đừng có gấp từ từ đi luôn sẽ có đến biện pháp ly sơn lão m â u an ủi thời gian không chờ ta đường vũ bình tĩnh nói không có cảm giác được gáp lực là không có khả năng nhưng làm u ố n đột phá một bước cuối cùng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước không phải dễ dàng như vậy giờ phút này đường vũ cảm thấy có chút vô lực không trách nữ hoa sẽ mượn dùng tay người khác đánh bật thánh nhân căn nguyên ngược lại thuế biến còn có này thái thượng lao quân cố ý để cho hồng quân đánh bật chính mình tán lạc với thiên địa các nơi đối cho các nàng mà nói chỉ cần có một chút đột phá cơ hội hoàn toàn có thể không để ý tánh mạng đi tranh thủ đây mới thực sự là đối với đạo quá k h ắ c khe hướng tới là chân chính khám phá sinh tử chỉ vì nói mà đi tới thiếu đường vũ tự nhận là hắn không cách nào đi ra như vậy đường hắn tham sống sợ chết thậm chí có nhiều chút h è n h ạ vô s ỉ có người bình thường chắc có tình cảm có lẽ cũng là bởi vì như thế hắn mới có thể đi vào thất tình lục dục con đường này đường nóng có lúc cuốn cuồng là không có dùng ly sơn lão m ẫ u ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói n g h e trên người nàng tản ra trận trận mùi thơm đường vũ không khỏi hít một hơi thật sâu ta biết rõ đường vũ bình tĩnh nói l ờ i tuy như thế nhưng là không gấp không được đâu không xa ra lang tuyết vũ động trường kiếm hoa rơi bay là tả tán lặt xuống cuối cùng ở nàng uy thế hạ cánh hoa nghiền nát giống như là cuộc kế tiếp hoa vũ rơi vào đường vũ cùng quần áo của lý sơn láo ngô bên trên trên đầu đường vũ ngưng mắt nhìn tà dương như cũ còn đang trầm tư bản thân mình nói như thế nào còn có thể tiến một bước vo ve đường vũ sửng sốt một chút đột nhiên đứng lên không dám tin hướng quy khư nơi nhìn trận k i a kinh khủng ba động chính là từ quy khư bên trong lan tràn mà ra cái k i a nhân vật đáng sợ muốn tránh thoát phong ấn sao cho nên mới tạo thành như vậy cường đại vì thế hắn cảm giác ở vong xuyên bị ngạn nơi cái k i a đáng sợ bóng người đang ở liều linh cầm thét đoàn kia đen nhánh sương ngủ hóa thành bất đồng bóng người thứ vô kỵ đạn dương anh muốn ướt hắn phảng phất là một cái hồng hoang manh thú hoàn toàn từ trong ngủ mê tỉnh lại chương sáu trăm sáu mươi mốt chân chính hợp nhất lực lượng lại vừa là quy khư ly sơn lão n g ầ nói đường vũ thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở quy khư nơi hắn muốn tránh thoát phong ấn ta ngươi liên thủ đưa hắn lần nữa phong ấn n á o hải nơi đột nhiên truyền đến một giọng nói một đôi bình tĩnh đôi mắt nổi lên mặc dù ta ngươi nhất thể nhưng là ta ngươi thần hồn chưa hợp nhất pháp lực cũng chưa hợp nhất ta cùng hắn pháp lực giống nhau nếu là ở cộng thêm bản thân ngươi pháp lực chúng ta nhất định có thể ở đưa hắn phong in một ít ngày giờ được đường vũ không chút do dự nào nói rộng mở ngươi thần hồn ngươi sẽ thể nghiệm đến chân chính cường đại rộng mở thần hồn hai người bọn họ vốn là nhất thể nếu là như vậy rộng mở thần hồn một khi hắn phải chiếm đoạt chính mình kia khởi không phải để lại cho hắn cơ hội sợ giọng nói kêu mang theo tựa hồ có hơi khinh thường đường vũ hừ một tiếng thân hồn mở rộng ra nhận lấy chuyển tới liên tục không ngừng lực lượng rầm rầm quanh người hắn chạy sôi cường đại khí tức ba động có kinh lôi chém rơi vào bên người hắn đường vũ cảm thấy một loại chưa từng có cường đại đây mới thực là hủy thiên diệt địa b a i liên liên thiên đạo đều run dày đều tại lui bước đương nhiên hắn lực lượng không chế là đang ở thiên đạo cực hạn chịu đự nếu không thiên đạo không cách nào hoàn toàn chịu đựng cổ lực lượng này nó ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cường đại sao thích không trong đầu giọng nói kia nói tận tình khơi thông tùy ý dẫm đặt lên ngươi là trong thiên địa trí cao vô thượng đây mới thực là hủy thiên diệt địa lực lượng là chân chính lật đổ sinh tử phát tắc a đường vũ thét dài lên tiếng bốn phía hắc vụ tan thành mây khói không cách nào đê đương giờ phút này hắn uy thế bước ra một bước hắn tiến vào vòng xuyên bị ngạn ở vòng xuyên bị ngạn bên trên đoàn kia đen nhánh sương mù hóa thành một cái nhân hình bốn phía trận pháp đã yếu kém nhỏ nhặt không đáng kể nó đang ở dụng hết toàn lực tranh thoát là ngươi thấy đường vũ trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ q u á t lên cảm thấy trên người đường vũ vô tận khí thế nó không khỏi thoáng lui về phía sau phảng phất cũng cảm thấy đáng sợ đường vũ không nói một lời thét dài một tiếng một quyền mang theo lôi đình vạn quân thế đột nhiên đánh đi ra ngươi đoàn hát vụ kia phát ra một tiếng kêu đau không thể nào ngươi thoải mái giờ phút này đường vũ cảm thấy chưa bao giờ có cường đại hắn không nhịn được thét dài một tiếng đây là thật chính đạo lực lượng là để cho thật sự có tồn tại đều phải run rẩy sợ hãi lực lượng thích không đến lấy được nó tia đôi con mắt ngay tại ngưng mắt nhìn đường vũ theo lời nói của hắn đường vũ thần hồn không khỏi lần nữa mở ra một ít vốn là ở thế giới thiên đạo lực lượng của hắn không chế ở thiên đạo thật sự cực hạn chịu đựng bây giờ đây là đang quy khư tự nhiên lại bất đồng hắn có thể không cố kỵ gì đường vũ liên tục không ngừng từ kia tia thần hồn bên trên tiếp thu này cổ không thuộc về mình lực lượng cho đến hắn cảm thấy thân thể của mình đã thừa bị cực hạn lúc này mới dừng lại ha ha ngươi như thế nào cả ta đoàn hắc vụ kia bên trong tản mát ra dữ tợn đáng sợ tiếng cười đường vũ không nói một lời một quyền một c ước kẹp dao động hám tiên địa vai mỗi một lần cũng vững vàng đánh vào đoàn hắc vụ kia bên trên ngoại giới tiểu linh cùng ly sơn lão mẫu cũng xuất hiện ở quy khư bên ngoài tiểu linh liền rơi vào ly sơn lão mẫu đầu vai đột nhiên nàng trận lớn con mắt thân xác mang theo một k i a vệ o à i giống như bị bị thương nặng hoa màu xanh đậm huyết tử trong miệng nàng phun ra ánh mắt của nàng lỗ mũi lỗ t a i cũng đang không ngừng chạy xuôi mặc dòng máu màu xanh lục tiểu linh ly sơn lão mẫu một cái cho nàng ôm vào trong lòng lo âu nhìn nàng tiểu linh nghiêng đầu hướng quy khư nơi nhìn lại cùng lúc đó quy khư bên trong đoàn kia đen nhánh x ư ơ n g mù cũng ở phẫn nộ gầm thét thanh âm kẹp đến kịch liệt thống khổ vốn là muốn tránh thoát phong ấn giờ phút này bị đường vũ lần nữa củng cố đứng lên đáng chết con kiến hôi ngày khác ta nhất định chiếm đoạt ngươi chỉ phải chiếm đoạt ngươi nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước đoàn h á c vụ kia phẫn nộ gà o thét hóa thành ngàn vạn bóng người ở bên cạnh đường vũ dữ tợn lợn lờ vũ động đường vũ cường đại để cho hắn cảm thấy lòng rung động nhưng là cũng cảm thấy hy vọng chỉ cần thật chiếm đoạt hắn như vậy nó nhất định có thể tiến thêm một bước nó hắc hắc n ở nụ cười lạnh như vậy tiếng cười giống như là từ trong hàm răng miễn cưỡng nặn đi ra để cho người ta có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác ngươi vẫn cùng hai ta đã ý giờ phút này đường vũ hoàn toàn không sợ rồi nó từng quyền từng quyền sắp xếp mỗi một quyền đều mang hủy thiên diện địa b a i k h ô bại bên dưới cầu gỗ hôn đ ộ n nước sông lay động tràn hướng b ố t phía dết có chết đường vũ hoàn toàn kinh hãi lấy hắn bây giờ thực lực kia sợ sẽ là thánh nhân một quyền thì có thể làm cho bọn họ hồn phi phép tán nhưng mà này một dạng hát vụ thừa nhận rồi hắn nhiều quyền như vậy lại một chút chuyện cũng không có bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng thuyết phục dù sao ngay cả ngày xưa bàn cổ đại thần đều không cách nào hoàn toàn giết hắn chỉ có thể phong ấn với lần làm sao hướng làm mình đây nhưng mà đường vũ không biết rõ ngày xưa bàn cổ đại thần mạnh như thế nào bây giờ hắn sắp nhập vào trong cơ thể một người khác chính mình lực lượng hắn cảm thấy lấy chính mình bây giờ cường đại tựa hồ vượt qua bàn cổ đại thần chỉ cần hắn nghĩ nhất cử liền có thể phá thiên đi nhưng mà cho dù như thế cũng vẫn không có biện pháp có thể giết chết hắn đây rốt cuộc cái gì nhân vật đáng sợ ta vạn cổ bất hủ tuyên cổ bất diệt ngươi cho rằng là ngươi giết chết được ta sao ngày khác ta nhất định chiếm đoạt ngươi đáng chết con kiến hôi đoàn hắc vụ kia không có sợ hãi vừa nói đường vũ m a n g to một tiếng thiên tượng phơi bày bao phủ ở rồi nó thiên tượng bên trong kinh lôi trận trận nổ ấm vắp rội hướng về phía đoàn hắc vụ kia không ngừng bổ xuống đây là đường vũ lấy thiên tượng hóa thành thiên kiếp nhưng là mỗi nhất kích tri hạ cũng sắp nhập vào hắn toàn bộ pháp lực uy lực kinh người ngoại giới tiểu linh thất khiếu chảy máu thân xác càng phát ra v h o à i hư vinh lại đi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vào giờ khắc này tựa như tiểu linh người rốt cuộc thế nào ly sơn lão mẫu khẩn trương hỏi thật khó chịu tiểu linh mở mịt nhỉ non một cái câu ánh mắt của nàng càng phát ra ảm đạm xuống lần nữa một búng máu từ trong miệng phun vải ra không biết rõ tiểu linh rốt cuộc như thế nào ly sơn lão mẫu mang theo tiểu linh vội vàng cách xa quy khư nơi dưới cái nhìn của nàng rất có thể là quy khư bên trong lực lượng vô hình để cho tiểu linh cảm thấy khó chịu cho nên mới như thế quy khư bên trong thứ trên người đường vũ tản mát ra đáng sợ ba động bốn phía hư không đều tại rầm rầm sụp đổ đường vũ không biết mệnh m ỏ i một quyền lại một quyền hướng đạo thân ảnh kia đánh tới chỉ là đoàn kia sương mù nhưng ở cười hắc hắc ngươi chia ra căn nguyên cùng hắn thần hồn hòa hợp cho là như vậy thì có thể đối phó ta sao ngươi nghĩ rằng ta liền không sẽ lưu lại cho mình hậu thủ ạ đường vũ đột nhiên cảm thấy đầu một vựng đó là một người khác tự mình ở run dày cho nên hắn cũng cảm thấy loại này cảm giác hôn mê Chương trong i Linh ể u ngủ say. t khoảnh khắc đó đường vũ tựa hồ cảm thấy một người khác chính mình tựa hồ đang sợ hãi nhưng mà hắn lại muốn rất nhiều rồi quy khư lời này rốt cuộc là ý gì cái gì gọi là chia ra căn nguyên dung nhập vào chính mình được thần hồn sâu bên trong tỉ mỉ nghĩ lại hắn tựa hồ biết cái gì bởi vì đối với một người khác thân phận của mình hắn sớm đã có một ít hoài nghi không khỏi đường vũ cảm thấy càng sợ hãi đứng lên đem sở hữu sợ hãi hóa thành một quyền lại một quyền điên rồi tựa như đánh về phía đạo kia phiêu hốt sương ngủ chỉ là đoàn kia đen nhánh x ư ơ n g mù đối với hắn công kích phảng phất dường như là không nghe thấy cười hắc hắc âm thanh không rét mà run tiếng cười để cho đường vũ cảm thấy càng sợ hãi có một loại không khỏi phẫn nộ bây giờ chúng ta đã phong vấn hắn tin tưởng còn có thể giữ vững một ít thời gian trong đầu có chuyển tới âm thanh cùng lúc đó cả người trên dưới kia cổ lực lượng kinh khủng cũng ở mạn mạn lui bước cuối cùng biến thành bản thân mình pháp lực người rốt cuộc là ai tại sao sẽ như vậy đường vũ ở quy khư bên trong gầm t é t giống như là đang phát tiết cái gì một quyền lại một quyền hắn điên cuồng đánh về phía q u y khư hồi lâu sau hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại hắn càng phát ra cảm thấy đây chính là một bàn cờ nhưng mà hắn nhưng chỉ là một viên không cách nào khoảng đó chính mình quân cờ nói đến có chút thật đáng buồn nhìn lần nữa bị phong ấn đoàn kia đen nhánh sương ngủ đường vũ bình tĩnh lại hắn cũng biết rõ đây bất quá là cùng một người khác chính mình liên thủ đưa hắn ngắn ngủi phong ấn căn bản vô pháp kiên cầm quá lâu nhưng là có chút thời gian dù sao cũng hơn không có tốt hơn tối thiểu hắn có thể đi cố gắng tranh thủ những thời giờ này làm cho mình đi nghĩ biện pháp đột phá bước ra một bước cuối cùng ngoại giới tiểu linh hoàn toàn lần nữa lâm vào ngủ say để cho ly sơn lão m g u rất là lo lắng nhưng là cẩn thận cảm giác một chút cũng không có phát hiện hưu vấn đề gì đối với tiểu linh biến hóa thật là khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái không giải thích được trọng thương sau đó lâm vào ngủ say vốn là nàng còn tưởng rằng là quy khư lực lượng đưa đến để cho tiểu linh khó chịu mới sẽ như thế nhưng là trở lại ly sơn tiểu linh cũng liên tiếp h ộ t máu ngay sau đó liền lâm vào ngủ say nay l i ề n khiến người ta cảm thấy rồi không hiểu bóng người l o a lên đường vũ xuất hiện ở lý sơn nhìn đường tam tạng ly sơn lão mâu hơi sừng sờ bản năng cảm giác đến rồi trên người đường tam tạng tựa hồ nhiều một chút nặng nề xảy ra chuyện gì sao nàng ôn nhú hỏi đường vũ lắc đầu một cái không có gì bây giờ quy khư bị ta nghĩ biện pháp lần nữa phong ấn đứng lên nhưng là chẳng qua chỉ là tạm thời hắn sớm muộn sẽ còn tránh thoát đối với đoàn kia đen phòng hắn cảm thấy bản năng đáng sợ mang cho hắn cảm giác sợ hãi so với lúc ấy thiên đạo căn nguyên hiện ra càng hiếu thắng liệt tiểu linh thế nào nhìn ngủ say đi tiểu linh đường vũ ân cần hỏi này dâu gì cũng là chính mình quê nữ không lo lắng là không có khả năng ta cũng không biết rõ nàng thật giống như bị người cho bị thương nặng nhưng là kỳ quái là căn bản không có người nào nhà ngay từ đầu hai ta đi đến quy khư bên ngoài ta còn tưởng rằng là quy khư tản mát ra ba động để cho nàng cảm thấy không thoải mái hoặc là ở vô hình chung làm nàng bị thương nặng nhưng là trở lại ly sơn không bao lâu nàng liền lâm vào ngủ say ly sơn lão mâu nói tra xét rõ ràng một cái hạ tiểu linh đường vũ cũng không có phát hiện vấn đề gì nhưng mà này cũng cảm giác được kỳ quái bất quá hắn duy nhất có thể nhất định là tiểu linh nhất định là bị thương nặng bởi vì chỉ có trọng thương sau đó nàng mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say dù sao đối với này đường vũ còn là rất hiểu cha xét rõ ràng một cái lần cũng không có phát hiện vấn đề lớn lao gì như thế nào đây ly sơn lão mẫu hỏi đường vũ lắc đầu một cái không biết ngay cả hắn cũng không có dò cha ra tình huống cụ thể bất quá chỉ là lâm vào ngủ say nên vấn đề không lớn đường vũ nói dù sao lần trước tiểu linh trọng thương cũng là ngủ say như vậy ngủ một giấc là tốt ngay cả đường vũ cũng không thể không đội phục nàng kinh người sức h ô i phục rồi đương nhiên so sánh với chính mình hồng mông chi thể tựa hồ vẫn kém một chút sau đó ly sơn lão ngỗ hỏi thăm một chút quy khư sự t ì n h đường vũ cũng hoàn h o à n chỉnh chỉnh nói cho nàng biết chỉ là ngắn ngủi phong ấn căn bản không có biện pháp hoàn toàn giết chết hắn một khi nó hoàn toàn tránh thoát phong ấn nhất định tiến vào phía thế giới này đến lúc đó thiên đạo sợ hãi rơi vào trạng thái ngủ say hôn n ộ n đại kết đến lại nói kia sợ sẽ là nó không vào vào phía thế giới này liền là đơn thuần đen như vậy vụ lan tràn được bao nhiêu nhân có thể ngăn cả đây cho nên đường vũ thật tiêu nóng này rất không được lập tức đột phá cùng lúc đó t ử tiêu cung hồng quân cũng là như vậy cũng đang cố gắng luyện hóa trong cơ thể này cổ ngoại giới lực lượng đối với lúc ấy quy khư chấn động hắn tự nhiên là cảm thấy thậm chí một khắc kia hắn đều cảm giác được thiên đạo không yên đang run g rẩy hắn hợp thành thiên đạo đối với thiên đạo cảm giác tự nhiên so người k h á c càng rõ ràng một chút ở tử tiêu cung nội bộ hoàn toàn bế quan mà bắt đầu muốn hoàn toàn đem trong cơ thể c ủ a lực lượng kia luyện hóa nếu là có thể luyện hóa bước ra một bước cuối cùng có lẽ hắn có thể trở thành tân thiên đạo ngược lại chỉ huy tam giới tránh được hỗn độn đại kiếp d ẫ u gì hắn vẫn có năm chặn mình cũng là có thể sống sót vốn là hắn hợp thành thiên đạo sẽ ở hỗn độn đại kiếp đến lúc cùng thiên đạo đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say sau đó ở vô tận tuổi nguyễn hậu thiên đạo tỉnh lại hắn cũng sẽ tỉnh lại đến thời điểm hắn như cũ cao cao tại thượng nhưng là bây giờ hắn cảm thấy lần này hỗn độn đại kiếp tựa hồ càng đáng sợ hơn quy khư tỉnh lại thậm chí liền liền thiên đạo cũng đang sợ hãi quy khư nhất là bây giờ hắn người mang ngoại giới lực lượng đã tại vô hình chung cùng thiên đạo dần dần chia liệ một loại cảm giác rồi liền bao gồm bây giờ hắn ngay cả mượn thiên đạo lực lượng đều không thể rồi đương nhiên một mặt là thiên đạo suy nhược lâu ngày đưa đến một mặt khác là trên người hắn này cầu ngoại giới lực lượng cùng thiên đạo sinh ra mâu thuẫn thật ở thiên đạo bên dưới nhất là một cái hợp thành thiên đạo người hắn lại mượn ngoại giới lực lượng nói là phản bội thiên đạo cũng không quá đáng hơn nữa mặc dù có thể luyện hóa trong cơ thể cổ lực lượng này cũng là bởi vì thiên đạo cực yếu duyên c ớ nếu là ở thiên đạo toàn tỉnh thời khắc không nói luyện hóa cổ lực lượng này rồi kia sợ sẽ là dung nhập vào chỉ sợ hắn cũng sẽ bị thiên đạo cho cắn trả cho nên nói hết thệ các thứ này cũng coi là thời cơ thích hợp chỗ tốt tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở tử tiêu cung bên trong đi qua đi lại đi bọn họ đột phá là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi rồi giờ phút này không khỏi đem hy vọng cũng ký thắc vào trên người hồng quân chỉ cần hồng quân đột phá bọn họ có lẽ có thể sống sót ở một cái đến lúc đó cũng liền không sợ đường tam tặng rồi cho nên hai người đều vô cùng hy vọng hồng quân có thể đột phá về phần phật môn còn cái gì phật môn rồi thích sao địa thế nào đi nhóm người mình sống tiếp đây mới là chủ yếu chương sáu trăm sáu mươi ba dương mi chỉ cần mình đợi người sống đến thời điểm muốn khai sáng phật môn không phải là dễ như t r ở bàn tay vừa đi vừa qua phổ độ một phen cho nên chỉ cần sống tiếp cái gì phật giáo cái gì chỉ cần hai người bọn họ nghĩ dễ như t r ở bàn tay có thể để cho phật giáo ở hiện ngày xưa huy hoàng không biết rõ phật môn những thứ kia l ầ u hói biết rõ bọn họ phía sau màn l ã o đại lại như vậy dự định sẽ có cảm tưởng thế nào chuẩn đề xuất ra một điếu t h ố c đốt hút thân xác mang theo một vẻ ưu b ồ n thậm chí còn có nhiều chút tâm sự nặng nề dáng vẻ ngầm đầu hướng tiên nhìn lên nhìn chỉ cảm giác có chút không công bình làm sao lại đột nhiên hỗn độn đại kết đây hắn còn chưa sống đủ lại nói hắn đều sống đã bao nhiêu năm nhưng mà hạ giới phạm nhân tuổi thọ bất quá trăm năm so sánh với phạm nhân mà nói hắn đã làm quá lâu quá lâu xem qua thương h ả i tăng điển trải qua năm tháng biến thiên có lẽ một người sống càng lâu cũng liền càng cảm thấy chết lặng bản thân thất tình lục dục sẽ ở dần dần giảm bớt đi n g ư ờ i nói lao sư thật có biện pháp bước ra một bước cuối cùng sao chuẩn đề có chút lo lắng hỏi không biết rõ tiếp dẫn nói nhưng là ta hy vọng lão sư có thể bước ra một bước cuối cùng ta cũng hy vọng một khi lão sư bước ra một bước cuối cùng có lẽ chúng ta mới có thể sống sót hơn nữa đường tam tạng cũng không đủ gây sợ rồi chỉ cần đường tam tạng không có cách nào bước ra một bước cuối cùng như vậy hắn cũng giống vậy sẽ chết tại đây chẳng đại k i ế p bên trong vừa nói tiếp dẫn nhữ mày lại nhưng là ta cảm giác đường tam tạng tựa hồ cũng có hy vọng hắn tiến cảnh quá nhanh ngắn ngủi mấy năm đi tới chúng ta đều chưa từng đi đến độ cao ta lại không hy vọng hắn bước ra đi chuẩn đệ bĩ môi dựa theo hắn đức hạnh t i a sợ sẽ là thật có thể bước ra một bước cuối cùng phòng chừng cũng sẽ đối với chúng ta chẳng n g ó ngàng gì tới nói đến thật đúng là có nhiều chút buồn dầu đã từng g i à u gì cũng là bọn họ phật muôn người làm sao lại một chút như vậy không nghề mặt m ũ i tâm tình không tốt thời điểm tới tìm hắn môn hạ giận càng khiến người ta sinh khí là đường tam tạng lần trước lại đưa hắn cho giam lại để cho tiểu đưa cho hắn đánh một trận đường đường thánh nhân bị người đánh miệng rộng tử nhất định chính là thân là thánh nhân một cái xỉ nhục muốn biết rõ dĩ vãng đều là hắn rút ra tiểu tới g i n g tới chuẩn đề không khỏi giật giật tay tựa hồ có hơi hoài niệm lai、like、ca mặt to béo tròn đánh thoáng cái thật sự sảng khoái một cái miệng rộng tử đi xuống có thể cảm giác chính mình bàn tay cùng lai、like、ca mặt thân thiết tiếp xúc cái loại này cảm giác thỏa mãn thấy vô luận là ai bước ra một bước cuối cùng nếu là có thể chỉ huy tam giới siêu thoát mà ra cũng là chuyện tốt tiếp dẫn nói chuẩn đề cắm đầu hút thuốc không nói gì ly sơn giờ phút này đường vũ cũng ở bế quan cũng muốn cố gắng tiến thêm một bước bởi vì hắn thật cảm thấy áp lực dưới áp lực chỉ có tu luyện bằng không trách trình chỉ cần không bước ra một bước cuối cùng chính hắn cùng hắn quan tâm nhân cũng sẽ hoàn toàn trôn vùi ở nơi này t r à n g đại k i ế p bên trong cho nên hắn nhất định phải cố gắng tranh thủ tiến thêm một bước đủ loại pháp tắc chi lực danh ngộ đủ loại pháp thuật bị hắn hoàn toàn hợp làm một thể chơi cùng đất giữa xuôi ngược cảm ứng hắn có thể đem cầm đến sở hữu quy luật thậm chí ngay cả xa xa trời mưa mỗi một giọt nước mưa hắn đều có thể cảm giác bọn họ nhẹ nhàng rớt xuống quy luật đây chính là bước ra nửa bước chỗ tốt cùng trong thiên địa với nhau kháng cự nhưng là vừa có này dình liễu nhân muốn sinh tồn liền muốn phụ thuộc vào thiên địa quy luật từ trong đó đi tìm ăn uống đi nghĩ biện pháp mà cấm muốn tiến bộ liền phải nghĩ biện pháp đi đánh vỡ cái này vốn có quy luật sau đó cố gắng đi cải tiến sáng tạo cùng trong thiên địa gắn bó tướng tồn nhưng là bây giờ đường vũ mức này lại bắt đầu cùng thiên địa bắt đầu kháng cự thật sự có khí tức nội liễm đường vũ hai mắt nhắm n g h i ề n d ụ tâm cảm n ộ đủ loại pháp tác huyền diệu lực hồi lâu sau hắn khẽ thở dài một tiếng trận mở con mắt quả là như thế vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn tiến thêm một bước cũng không làm được hắn đường hoàn toàn đến cuối cùng rồi rồi đứng dậy hướng tiểu linh nhìn một cái nàng như cũ còn ở trong giấc ngủ say bất quá từ trên người nàng lại như có như không tản mát ra một loại vô hình vì thế phảng phất ở bất chi bất giác thuế biến đường vũ thân ảnh nhất tránh ra lý sơn với trời cao hướng phía dưới nhìn cuối cùng hắn tiến vào địa ngục mười chín tầng tôn nộ không bóng người đã bị ngưng tụ mà ra có thể cảm giác trên người hắn bàng bạc sinh cơ chỉ là lại còn không có hoàn toàn tỉnh lại nhưng là chắc hẳn hẳn không lâu sau thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh nhìn mấy tên học trò kia thân ảnh quen thuộc đường vũ cười một tiếng thiên đạo suy nhược lâu ngày ảnh hưởng đến nói gần đây ta cảm thấy luân hồi không yên hậu thổ nhẹ nhàng nói không có cách nào liền liền thiên đạo cũng là như thế làm sao hứng nói đây đường vũ bình tĩnh nói người nói cũng vậy hậu thổ cô đơn nợ nụ cười cũng không biết rõ h ô n đ ộ t đại kiếp lúc nào sẽ hạ xuống đường vũ trầm mặc lại hắn thấy chỉ cần quy khư hoàn toàn tránh thoát phong ấn tiến vào thiên đạo thời điểm như vậy chỉ sợ cũng chính là h ô n đ ộ t đại kiếp bắt đầu cân nhắc những thứ vô dụng này vẫn còn cần nghĩ biện pháp cố gắng đột phá nhà đường vũ trầm giọng nói hắn ngẩm đầu hướng phía trên trên trận pháp nhìn nhược thủy cũng ở trong đó khôi phục căn nguyên chỉ là để cho đường vũ cảm giác có chút kỳ quái hắn cảm giác được rõ ràng rồi nhược thủy bản nguyên khí hơi thở đang nhanh chóng đoàn tụ nếu là tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn sống lại trở về bọn họ hoàn toàn hồi phục còn cần một ít thời gian hậu thổ nói ta biết rõ đường vũ nhìn nhược thủy nàng khôi phục có chút kinh người quả thật ta cũng cảm thấy kỳ quái cũng có lẽ là bởi vì nàng sống ở thiên hà nhược thủy nguyên nhân cho nên mới như thế hậu thổ nói đường vũ hướng nhược thủy nhìn một cái thu hồi ánh mắt nhưng mà hắn lại không nhìn thấy ngược thủy mặt bên trên nổi lên một tia thống khổ trong đôi mắt một vện đen nhánh x ư ơ n g mù thoáng hiện trong nháy mắt mà qua rời đi địa phủ đường vũ ở trong hồng trần du đ a n g đứng lên cuối cùng hắn đi tới giới biển giới biển trong truyền thuyết thế giới thiên đạo biên giới nơi ở giới biển nơi chỉ có một khắc cây liếu lớn cắm rễ ở này có thương láo ho khan thanh â m từ trên cây liếu chuyển tới đường vũ rơi vào hắn phía trước từ mảnh nhỏ nhìn hắn một cái trần thánh chỉ là viên này cây liếu lớn rõ ràng đã làm trọng thương căn nguyên bị thương nặng cảnh giới không dừng lại ngã cho nên rơi vào rồi bây giờ c h u ẩ n thánh cảnh giới người đã đến rồi thanh âm g i à n mua từ trên cây liếu chuyển tới còn kèm theo mấy tiếng h ò khan thanh âm lời này để cho đường vũ hơi kinh ngạc nghe lời này ý tứ tựa hồ hắn đối với chính mình cũng không xa lạ gì ừ người b i ế t t a đường vũ k ỳ quái hỏi thăm nói dĩ nhiên nhận biết ngươi chỉ là ngươi lại không nhận biết ta cây liếu lớn thanh âm mang theo một k i a tam thương vừa nói lần nữa thật thấp h ò khan đường vũ xứng sở cẩn thận nhìn một chút hắn k h é cười nói làm sao có thể sẽ không nhận biết ngươi thì sao dương mi chẳng qua là ta lại kỳ quái lúc ấy ngươi không phải rời đi hồng hoang rồi không nha thì ra là như vậy ngươi bị hồng quân đổi u giết bị thương nặng cắm rễ ở này rồi chương sáu trăm sáu mươi bốn trải qua luân hồi lấy đường vũ bây giờ bản lĩnh thân nhiệm động một cái tự nhiên biết rõ tiền nhân hậu quả rồi dương mi đường vũ tự nhiên không xa là gì trong truyền thuyết thời gian pháp tắt chi tổ hơn nữa so với hồng quân còn sớm thành thánh ba trăm năm ngay cả quan âm bồ tắt tay cầm dương liễu chi đều là dương mai lão tổ bản thể tùy tiện lấy ra một chi như vậy có thể thấy dương mi lão tổ cường đại sau đó hồng quân thành thánh hợp thành thiên đạo càng bị hồng quân n h ầ m vào ở trong tin đồn cuối cùng là bị hồng quân đuổi ra khỏi hồng hoang nhưng mà không nghĩ tới lại lạc ở đất này cắm rễ giới biển xem ra năm đó hồng quân hợp thành thiên đạo sau đó một đường đuổi giết mới có thể để cho hắn trọng thương rơi xuống nơi này thậm chí ngay cả thương thế cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn căn nguyên không ngừng giảm bớt bản thân tu vi cảnh giới cũng đang không ngừng rơi xuống không trách bây giờ chỉ là chuẩn thánh như vậy tu vi cây l i ế u lớn cụ ho khan thanh â m mang theo tự dễ ước đều đi qua đường vũ cẩn thận nhìn một chút nếu là nếu như bị hồng quân biết rõ quả quyết cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn biết rõ ngươi là thế nào tránh được mắt của hạ tuyến đồ chơi này giống như là công cao c h ấ n chủ một cái đạo lý ngươi cường đại hồng quân tự nhiên kiên kỵ ngươi bao gồm đường vũ bản thân mình cũng vậy nếu như không phải hắn vượt quá tưởng tượng cường đại có, có chút tài năng hồng quân đã sớm giết chết hắn chủ yếu bây giờ kia sợ sẽ là hồng quân nghĩ cũng không làm được thực lực mới là bản thân căn bản giới biển thiên đạo biên giới nơi cây liễu lớn nhẹ nhàng nói cho dù là hắn hợp thành thiên đạo tam giới chúng sinh tất cả tại hắn nhất nghiệm c h i gian nhưng nơi này là là biên giới nơi nếu không có tuyệt đối đại sự hắn đương nhiên sẽ không chú ý nơi này hơn nữa ta trọng thương ngã gục thái độ bản nguyên khí hơi thở đã thay đổi cho nên mới như thế vừa nói cây liễu lớn thanh âm hư vinh mà bắt đầu đường vũ tự nhiên cảm thấy hắn căn nguyên quả thật đã trọng thương mục nát không chịu nổi ngay cả bản thân cảnh giới tu vi đều không cách nào dừng lưu vào giờ khắc này rồi từ đó đang không ngừng ngã trong truyền thuyết dương mi lão tổ thời không pháp tắc chi tổ lại luân lạc tới tình trạng như thế thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi thật đáng buồn thì ra là như vậy đường vũ n ở nụ cười càng nhiều hay là bởi vì hắn cho rằng ngươi đã chết đi cho nên mới b u ô n g tha dò xét ngươi đ â y hạ xuống này mới khiến ngươi an ổn cắm d ễ ở chỗ này nguyên nhân hắn về phía trước mấy bước túi người xuống đem bốn phía một ít xốc x é t cỏ dại thanh lý một chút g ư ơ n g mắt hướng xa xa nhìn trong truyền thuyết thiên đạo biên giới nơi chỉ cần có thể nơi này mà qua tựa hồ liền có thể bước vào một phe khác thế giới tiến vào t r ư thiên đại thiên thế giới đương nhiên cái này không quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi tới thiếu đường vũ cho là giờ phút này chính mình không cách nào đi g i a này n phương thiên địa nhân v ì thiên đạo đều tại hạn chế hắn làm sao có thể đủ với giới biển mà ra đây nếu không đại đa số người cũng biết rõ giới biển là thế giới thiên đạo chi b i ê n giới nhưng không ai thử muốn muốn mạnh mẽ phá vỡ mà vào một cái thế giới khác chủ yếu là tất cả mọi người biết rõ người căn bản cũng không có biện pháp rời đi này một thế giới phương thiên đạo nếu là thật bước ra một bước cuối cùng như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chỉ cần hắn nghĩ đều có thể phá vỡ thiên đạo có lẽ đi cây liếu lớn khẽ n ở nụ cười kia sợ sẽ là biết rõ ta bất tử hắn mượn thiên đạo một cái kia cũng lưu đứng lại cho ta rồi khó mà khép lại thương thế cho nên đây cũng là hắn cũng không có đối với ta đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân đi bởi vì không có người uy hiếp tự nhiên cũng không cần hắn tại động thủ rồi có đạo lý đường vũ đi về phía trước mấy bước nhìn lên trước mặt lăn lộn vô lượng đại hải hắn t h ờ cấy dày ngồi ở bờ biển đem hai chân ngâm ở trong nước biển sóng biển lăn lộn mãnh liệt mà tới nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đến gần đường vũ chỉ bất quá chỉ là làm ớt chân hắn thôi đưa lưng về phía cây liễu hắn có thể đủ cảm giác cây liễu lớn tựa hồ đang ở phức tạp nhìn chăm chú hắn cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút kỳ quái ta vẫn luôn nhớ ngươi nhưng là ngươi lại không nhớ ta cây liễu truyền tới âm thanh mang theo vạn cổ tăng thương vang r ộ i ở đường vũ bên hai ừ cái này làm cho đường vũ khen nhữ mày một cái đầu hơi có chút không hiểu chẳng lẽ nói là đường tam tạng chỉ là lại chưa từng nghe qua đường tam tạng cùng dương mi có cái gì giao tình người biết ta đường vũ không khỏi lần nữa hỏi nhận biết cây liễu lớn thanh n â m mang theo thổ thức tự nhiên nhận biết nhưng là ta cũng không nhớ ra được chúng ta có cái gì giao tình đường vũ nhún vai một cái từ t ố n nói kia sợ sẽ là đường tam tạng cũng luân hồi rồi bao nhiêu lời rồi thuộc về tự mình b ả n nguyên khí hơi thở đã sớm trở thành ngạn húng chi hắn còn không phải đường tam tạng đây khu thật thấp tiếng ho khan từ trên cây liễu chuyển tới một cái bóng mở nổi lên lãnh đ ạ m phảng phất là một vệ thanh niên một dạng tự hồ chỉ muốn gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói hắn chậm rãi đi tới đường vũ bên cạnh nhìn chăm chú hắn nói ta nói ta biết là ngươi không phải đường tam tạng đường vũ ngẩn ra hoàn toàn kinh hãi nghiêng đầu hướng bên người hư ảnh nhìn ngươi đang nói gì ta nói ta biết là ngươi cũng không phải đường tam tạng cái bóng mở kia thật thấp lập lại một câu khóe miệng của đường vũ có chút có quắc một cái ngươi biết rõ ta là ai có vài người bị thế nhân quên lãng bọn họ làm công lao vĩ đại không người biết yên lặng bỏ ra hết thảy tới canh giữ như vậy một thế giới bọn họ tên không người biết bọn họ thật sự làm việc cũng không có ai nhớ nhưng là bọn hắn cũng đang yên lặng bỏ ra hết thảy thậm chí còn bản thân sinh mệnh cái bóng mở kia thanh â m mang theo thở dài mà ta vừa vặn là đã từng chứng kiến qua hết thảy các thứ này rất ít người một người trong đó đường vũ có chút sừng sờ không biết rõ tại sao không khỏi hắn nghĩ tới rồi lúc ấy thấy đạo thân ảnh kia lấy tự mình bản thân hết thẻ dựng dục chúng sinh để cho hết thẻ trở lại lúc ban đầu nguyên điểm nhưng mà một người như thế liền bị chúng sinh cho quên mất dù là liền liền một cái đơn giản tên cũng không từng lưu lại đường vũ cảm giác có chút thật đáng buồn nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ là tựa hồ cây liếu lớn biết rõ một ít gì ta trải qua luân hồi xem qua thương h ả i tăng điển thấy lần lượt nhân bọn họ cai nguyện bỏ ra hết thảy chết trượt hoặc là bị mưu hại tự mình đi về phía hủy diệt đạo đường cây liếu lớn thanh â m trầm thấp mang theo nghẹn nào phản phất trong mắt hắn chấp động lệ quang người người trải qua luân hồi đường vũ đột nhiên đứng lên ngay cả thanh â m của hắn đều run rẩy đến hắn đã từng dò xét hỏi qua thông tin giáo chủng sinh có thể có luân hồi nhưng mà đối với lần này thông thiên giáo chủ lại không biết gì cả bây giờ từ cây l i ế u lớn trong miệng lại nghe được trải qua luân hồi tin tức nhưng mà kỳ quái l à tại sao hắn sẽ nhớ theo lý mà nói hết t h ả đều hẳn bị xóa đi mới đúng trải qua cây l i ế u lớn thật thấp ho khan hai tiếng ta nhìn thấy quá thiên nhân ngũ suy hóa thành hạt mưa từ không trung hạ xuống thấy qua vô tận hư vô khí thôn vệ vạn vật thấy qua vạn vật quý hư chương sáu trăm sáu mươi lăm một trận đánh cờ đường vũ môi run dậy ngạc nhiên không thôi nhìn hắn chúng sinh quả nhiên lại qua luân hồi một lát sau đường vũ mới lên tiếng làm thời điểm là hỗn độn đại kiếp sao chỉ là những người đó rốt cuộc là ai bọn họ tại sao phải làm như vậy đây nếu là đường vũ tự mình bản thân đất lạ sống chung cho là mình tựa hồ không làm được sự tình như thế có lẽ so với hắn so với ích kỷ đi dựng dục chúng sinh lấy thân hóa và vật để cho đầy đủ mọi thứ trở lại lúc ban đầu nhưng mà lại bị chúng sinh cho quên mất cái gì cũng không từng lưu lại bây giờ biết rõ đối với cái kia dựng dục chúng sinh nhân đường vũ cũng không biết do hắn tên gì nếu là biết rõ nói cái gì cũng phải cho đứng thẳng một tòa phong bi sau đó cung cung kính kính hành lễ lại lấy pháp lực nói cho thế nhân đã từng có nhân lấy có bầu dục chúng sinh kéo dài tam giới chúng sinh sở hữu đương nhiên kia sợ sẽ là nói cho thế nhân có lẽ bọn họ đều sẽ không tin đích chính là hồng quân phòng t r ừ n g cũng phải cho là mình có bệnh hôn đ ộ n đại kiếp quy khư xuất hiện về phần tại sao vì chúng sinh kéo dài nếu không làm sao có thể còn sẽ có đến ta người tồn tại đây cây liễu lớn t ử tồn nói lại vừa là quy khư đường vũ nhữ mày một cái xem ra lúc trước hủy diện cũng cùng quy khư có tuyệt đối quan hệ nhưng mà đáng tiếc là mặc dù hắn có thể tự do ra vào quy khư nhưng mà đối với quy khư hắn nhưng thủy trung cũng hiểu biết lơ mơ không có hoàn toàn giải biết rõ duy nhất biết rõ chính là quy khư là so với thiên đạo càng đáng sợ hơn tồn tại thậm chí ngay cả đại đạo bông tha này phương thiên địa cũng là ở kiên kỵ quy khư cũng là bởi vì có bọn họ chúng sinh không ngừng tiếp tục kéo dài cây liễu lớn thở d à i nói nhưng là nếu chúng sinh quên mất tại sao ngươi biết rõ thậm chí ngươi còn nói chính mắt thấy quá đường vũ hỏi thăm nói liễn liên hồng quân cũng không biết những chuyện này t h ú n g chi là một cái tu vi so với hồng quân còn hơi yếu một ít dương mi rồi bởi vì ta từng mắt thấy quá đi qua cây liếu lớn trầm thấp nói cho nên tự nhiên biết rõ hết thệ các thứ này rồi đường vũ hít một hơi thật sâu thì ra là như vậy hắn người mang thời gian pháp tác lực đoan chừng là pháp tác chi lực đại thành hắn ngao du qua quá khứ và tương lai từ đó phát hiện một điểm này nếu là như vậy cũng liền thuyết phục giờ phút này đường vũ thậm chí có nhiều chút hướng động bây giờ chính mình không gian pháp t á c tựa hồ cũng coi là đại thành không biết rõ có thể hay không bước vào quang âm hà lưu cũng có thể ngược lại nhớ lại cái kia ở thời gian trường hà trung du đãng bóng người hắn cũng tương tự người mang thời gian p h á p tắc thì ra là như vậy đường vũ gật đầu một cái trừ ngươi ra còn có người người cũng mang thời gian p h á p tắc sao cây liễu lớn hóa thành hư ảnh nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ còn ngươi nữa ngoại trừ ngoài ta ngươi nhưng còn có nhân đường vũ lần nữa hỏi cây liễu lớn ánh mắt lom lom nhìn nhìn đường vũ còn ngươi nữa hắn lần nữa thật thấp lập lại một lần vậy làm sao liền có chút nói không rõ cơ chứ đường vũ bất đắc dĩ xoa xoa đầu là ngươi nhưng là cũng không phải ngươi tây liễu lớn tiếp tục nói nghe vậy đường vũ chừng lớn con mắt lời này của ngươi là ý gì hắn cảm thấy có chút khẩn trương thậm chí tựu i liên thanh â m đều mang vẻ run rẩy đời này quy khư lần nữa bành trướng hôn đ ộ n đại kiếp cũng muốn tới rồi nhưng lại như cũng còn có này hy vọng bọn họ để lại người cuối cùng hy vọng tây liễu lớn nhìn đường vũ ánh mắt lom lom nhìn có lẽ đời này có thể hoàn toàn an ổn xuống cũng sẽ không bao giờ có quy khư rồi đường vũ nuôi run rẩy miễn cưỡng nợ nụ cười ngươi nhìn ta làm đồ chơi gì ngươi là ai cây liễu lớn đột nhiên hỏi đường tam tạng đường vũ trực tiếp nói cây liễu lớn hóa thành hư ảnh trên mặt mũi tựa hồ lộ ra nụ cười ngươi thật là hắn sao vô luận ngươi có phải hay không là hắn ngươi cuối cùng cũng sẽ về tới đây cây liễu lớn tiếp tục nói bởi vì ngươi bản thân là thuộc về nơi này nội tâm của đường vũ r u n g mạnh đột nhiên đứng dậy không dám tin nhìn hắn ngươi rốt cuộc đang nói gì ta nói ngươi vốn là thuộc về nơi này ngươi sẽ trở về cây liễu lớn nhìn hắn nói thanh âm xen lẫn mấy tiếng ho khan điều này sao có thể tự mình tiến tới từ ở ngoại giới tin tức bất luận kẻ nào cũng không có nói qua tại sao hắn sẽ trực tiếp vạch trần chính mình đây không cần khiếp sợ như vậy bởi vì lúc ấy ta từng chính mắt thấy ở ngươi thời gian trường hà trung chia ra đi đi đến rồi ngoài giới cây liễu lớn âm âm ú u nói cũng là vì cái này chúng sinh thật sự để lại cuối cùng hy vọng nhưng mà trong đó lại xuất hiện một ít ngoài ý m ớ n đường vũ m u ô i run rẩy cái gì ngoài ý m ớ n đối với hệ thống rốt cuộc là ai hắn đã có một ít hoài nghi giống vậy ở thời gian trường hà trung du đ ã cái thân t n h kia hắn cũng có chút hoài nghi chỉ là hắn nhưng thủy trung cũng không dám xác nhận thôi thân hôn h ò a hợp có thể đổ làm áo cưới cây liễu lớn thanh em rất là trầm trọng ngay cả những thứ này hắn cũng biết rõ giờ phút này đường vũ cảm thấy chính mình tựa hồ không có bất kỳ bí mật có thể nói này cũng là bọn hắn không từng nghĩ đến đi mấy người hợp lực lưu hạ cuối cùng hy vọng lại bị người đọc chiếm cây liễu lớn khổ sở nói đường vũ thật lâu cũng không nói gì Hít một hơi thật sâu hết thệ các thứ này ngươi làm sao sẽ biết rõ như vậy rõ ràng chẳng nhẽ cũng là ngươi từng ở thời gian trường hà trung mắt thấy sao lấy bàn cổ đại thần bọn họ như vậy tu vi dù cho có người ở thời gian trường hà chung với tương lai tới nhất định cũng sẽ có điều phát hiện cho nên hết thẻ các thứ này cho dù là hắn thật có thể thấy đơn giản cũng là bản cổ đại thần cố ý để cho hắn thấy cây liễu lớn gật đầu một cái ta biết rõ ý ngươi nói ta bước vào đi qua thời gian cũng đúng cũng không đúng đã từng t ì n h cờ cơ hội đang bị hồng quân đổi g i ế t thời điểm ta thời gian pháp tắc run r u dày giống như làm mộng trở về cho nên ta mới rõ ràng mắt thấy hết thẻ không muốn người biết sự t ì n h giờ phút này đường vũ có một loại mãnh liệt xung động đó chính là hắn cũng muốn trở lại quá khứ đi xem một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như hôm nay nói suy nhược lâu ngày ở cộng thêm bản thân mình thời gian pháp tắc vấn đề trở lại quá khứ tựa hồ hẳn không thành vấn đề gì đời này đại kiếp lại muốn tới rồi là hoàn toàn tiêu diệt hay lại là cơ hội mới ai cũng không biết rõ cây liễu lớn thanh â m mang theo thổ thức mặc dù để lại cuối cùng một con đường sống nhưng là lại cũng xuất hiện ngoài ý muốn hắn lời muốn nói ngoài ý muốn dĩ nhiên chính là chỉ đường vũ trong cơ thể một người khác mình cho đến ngày nay một ít chuyện đường vũ đã suy đoán ra rồi quy khư rốt cuộc là cái gì thật chỉ là vì chiếm đoạt sao đường vũ hỏi cây liễu lớn thoáng trầm mặc một chút chiếm đoạt và ở chư thiên đại thiên thế giới người biết rõ chúng ta phía thế giới này là cái gì không một cánh cửa ngăn cách chư thiên đại thiên thế giới một cánh cửa nếu là muốn tiến vào chư thiên phải với thế giới thiên đạo mà vào đường vũ nói không sai năm đó bản cổ đại thần khai thiên lập địa tạo nên một cánh cửa một cánh b ả o toàn chư thiên đại thiên thế giới một cái bình t h ư ờ n g cây liễu lớn nói cho nên quy khư muốn nơi này mà vào hoàn toàn tiến vào chư thiên đại thiên thế giới cây liễu lớn thở dài một cái ở trận này của cờ bên trong chúng sinh đều là quân cờ đơn giản chính là bọn họ một trận đánh cờ thôi chương sáu trăm sáu mươi sáu không cách nào b ạ t tò the phụ tù đối với lần này đường vũ đã sớm có một ít suy đoán đây chính là một trận cục quy khư đại đạo thiên đạo giữa đánh cờ nhưng mà bọn họ những người này giống như con kiến hôi một loại nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí đường vũ cũng đang hoài nghi quy khư sở dĩ muốn muốn nuốt vệ thế giới thiên đạo bên trong đầy đủ mọi thứ gần là vì bản thân vì chiếm đoạt mà chiếm đoạt nhưng là càng nhiều có thể là nơi này muốn đi vào chư thiên hắn cuối cùng mục đích chính là đại đạo q sợ rằng biết rõ một điểm này bàn cổ cũng cam tâm tới mức độ này bởi vì một khi quy khư thật vào ở chư thiên đó mới là đáng sợ nhất chân chính chư thiên đại loạn chỗ vạn kiếp bất phủ nghĩ đến những thứ này đường vũ cảm giác đầu vo ve có chút hối loạn l i ê n như vậy không muốn những thứ này ngược lại bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nghĩ biện pháp đột phá mới đúng chỉ có như vậy mới có thể ở kiếp nạn chung chỉ huy người khác sống sót đại đạo quy k h ư thiên đạo đường vũ tử tôn nói là bọn hắn ở đánh cờ trong đó sợ rằng lấy thiên đạo yếu nhất nhưng là theo đường vũ dù cho như thế thiên đạo cũng sẽ có chính mình tính toán tự nhiên cây liễu lớn ho khan tốt nửa ngày mới tiếp tục nói đây là một trận lấy chúng sinh vì cờ đánh cờ thiên đạo muốn bảo toàn chính mình nhất định sẽ lưu lại hậu thủ mà cái hậu thủ rất có thể ngay tại chúng sinh bên trong v ề phần quy khư nếu như muốn chiếm đoạt sau đó nơi này tiến vào chư thiên mà đại đạo làm là ngăn cản đến quy khư mà vào thậm chí bọn họ mỗi người đều có càng nhiều tính toán đi chỉ là không tới một bước cuối cùng ai cũng không biết do đoán của bọn họ tính toán rốt cuộc là cái gì ngươi mặc dù ta cường đại với tướng của bọn họ so với không khác nào con kiến hôi hết ngồi đầy riêng thôi nói vô tận đầu đường cũng không hết đường vũ trầm m ặ t lại tốt nửa ngày mới nói nếu là ta muốn muốn trở lại quá khứ hắn muốn muốn trở lại quá khứ đi thăm dò một chút đi qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thậm chí rất có thể còn cất giấu một ít liên quan tới chuyện mình ngươi không thể quay về nhất là bây giờ cây liễu lớn trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn lúc ấy ta mặc dù có thể trở về là bởi vì tình cờ nắm được cái kia ăn ý điểm từ đó mộng trở về ta ngươi người mang thời gian phát tắc biết do nếu là bạt to the phủ t ủ so sánh với đi qua càng đơn giản hơn cây liễu lớn hóa thành hư ảnh thật sâu nhìn đường vũ l ư ớ t mắt đây chính là tại sao ngươi sẽ đi ra bên ngoài giới nguyên nhân đường vũ khen nhữ mày một cái quả nhiên trở lại quá khứ so sánh với bạt to the phủ tụ càng khó khăn n h â n là quá khứ là định số cũng đã từng xảy ra sự tình mà tương lai lại ở vào nhiều thay đổi húng chi dựa theo cây liếu lớn lời muốn nói ý tứ dù là lúc ấy hắn thành công đi đến rồi ngoại giới chỉ sợ cũng bỏ ra không ít giá bất quá đường vũ lại bắt đầu nghi ngờ sở dĩ thành công có phải hay không là cùng trong cơ thể đến một người khác tự có con đây nếu không hắn từ nhỏ thì hẳn là một cái ngu ngốc người nhưng mà bởi vì thần hồn hòa hợp n ê n bù hắn thần hồn thiếu sót cho nên nếu như hắn không có đoán sai này tia thần hồn từ chia ra một khắc kia cũng đã cùng mình tưng dung cùng đi đến rồi ngoại giới hóa thành cường đại hệ thống tới tương trợ chính mình đồng dạng cũng là đang vì chính hắn mà làm chuẩn bị chỉ cần ở một cái cơ hội thích biết hắn liền có thể hoàn toàn thay thế mình lúc đó tiến vào quy khư thời điểm đường vũ cũng cảm giác kỳ quái thậm chí còn hỏi tham q u a tại sao tiến vào quy khư hệ thống lời nói lại nhiều hơn bây giờ xem ra là quy khư khí tức kích thích hắn để cho hệ thống hoàn toàn thức tỉnh bất quá nó trăm ngàn c â y đắng cùng mình hòa hợp với nhau vô luận là có hay không quy khư khí tức nó sớm muộn cũng đều sẽ hoàn toàn tỉnh lại chỉ bất quá sớm nhất thời van nhất thời thôi chơi sinh một viên quân cờ sở hữu mưu đồ cũng là bởi vì hắn mượn hắn tới mưu đồ giờ phút này đường vũ cảm thấy hồng quân lúc ấy nói câu kia ngươi cái này biến số ra tốc hỗn độn đại kiếp đến hắn nói là đúng nếu là không có chính mình ít nhất hỗn độn đại kiếp sẽ không như thế sắp đến tới phật môn thiên đình đợi cũng sẽ không như vậy trung quy mà nói hắn ảnh hưởng quá nhiều đại thế rồi quá khứ là biến số tương lai là định số dù cho trở lại quá khứ cũng không cách nào thay đổi đã phát sinh hết thảy nhất định hết thảy không có cách nào đi thay đổi nếu không những người đó tại sao không trở lại quá khứ nghịch chuyển kết cục đây bởi vì ai đều làm không được đến cây liễu lớn hoa thành hư ảnh ưu nhiên thở dài nhưng là tương lai chỉ cần không ảnh hưởng xu thế tương lai nhưng có thể cẩn thận suy nghĩ một chút đường vũ dù cho trong tương lai cũng không có ảnh hưởng bất kỳ đ ạ i thế bởi vì hắn không phải là cái gì trọng đại quan chức cũng không phải là cái gì tài phiệt loại hắn chẳng qua là ước vạn cái phổ thông sinh mệnh phổ thông một trong một cái đơn giản bị cha mẹ vứt bỏ trẻ ăn mày thậm chí bây giờ hắn cũng đang hoài nghi ở bên ngoài chính mình chết đi rồi lâu như vậy rồi thi thể có phát hiện hay không có thể này cũng là một cái vấn đề ta hiểu rồi tương lai phát triển như thế nào ở vào nhiều thay đổi đi qua đã phát sinh hết thảy không cách nào thay đổi dù cho ta ngươi người mang thời gian phát tác cũng đ ú n g tay không được đường vũ c h á t vừa nói nói trở lại quá khứ cũng cần chỉ là thời chứng nhưng là bây giờ liền làm chứng cũng không làm được thiên đạo hư vinh ảnh hưởng quá khứ và tương lai đây cũng là ta nói tương lai nhiều thay đổi nguyện ý một người trong đó cây liễu lớn nhẹ nhàng nói đường vũ hướng xa xa đi mấy bước nhìn như giới biển là thế giới thiên đạo biên giới nhưng là lại không cách nào hoàn toàn đi ra nơi này bởi vì đây là một cái tuần hoàn hình một vòng tròn vô luận như thế nào đi ngươi cuối cùng vẫn ở thế giới thiên đạo bên trong tối thiểu bản thân không có tuyệt đối cường đại không đánh tan được này phương thiên địa là không có cách nào đi ra này phương thiên địa chỉ là một khi đánh vỡ này phương thiên địa rồi thiên đạo sợ rằng không chịu nổi vẻ này như thế cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên đây cũng là cho tới bây giờ cũng không có người nào siêu thoát nguyên nhân căn bản nhân vị thiên đạo đều tại hạn chế ngươi sống ở thiên đạo biên giới lớn lên với thiên đạo biên giới cuối cùng lại phải phá này phương thiên địa gắn b ò tướng tồn cũng không biết do ở phía thế giới này bên ngoài chư thiên lại sẽ là hình dáng gì đường vũ ngưng mắt nhìn trước mặt vô lượng biển nhịn non hỏi không biết rõ cũng là bởi vì không biết rõ mới sẽ đi hướng tới muốn đi xem một cái cây liễu lớn ngưng mắt nhìn đường vũ không khỏi trong mắt của hắn nổi lên một tia bi a i t h ầ n sắc đường vũ cười một tiếng ngươi nói đúng cũng là bởi vì không biết rõ cho nên mới hướng đi hướng cây liễu lớn thật thấp ho khan hai tiếng hư ảnh biến mất lần nữa dung nhập vào viên kia cây liếu lớn bên trên bọn họ như thế nào đường vũ ngẩn ra ngay sau đó phản ứng lại hắn hỏi là ngộ không cùng t ử hà đám người chương sáu trăm sáu mươi bảy đều tại lấy n g ư y i mà bố trí ở địa ngục mười chín tầng không bao lâu sẽ lần nữa tái hiện nhân gian đường vũ thành thật trả lời đến vậy thì tốt nếu là có cơ hội ngươi liền nói cho cái kia tiểu nha đầu liền nói cây liếu ra ra nhớ nàng rồi để cho nàng có thời gian liền trở lại thăm một chút ta cây liếu lớn thanh âm mang theo tăng thương vừa nói lần nữa ho khan kịch liệt đứng lên có lục sắc chất lỏng từ trên ngọn cây chạy x u ô i xuống căn nguyên trọng thương giữ vững đến bây giờ cảnh giới đang không ngừng ngã chỉ sợ hắn đều cảm giác được chính mình không có bao nhiêu thời gian đi đối với hắn căn nguyên ngã xuống ngay cả đường vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào đó là bị thiên đạo căn nguyên bị thương nặng đưa đến ta biết đường vũ nói ngươi cái này thì không có chuẩn bị đi ngoại giới nhìn một chút sao ở chỗ này liền rất tốt cây liếu hư vinh nói tôi thiểu lạc một cái yên lặng nếu là ta chỉ sợ ta sẽ cảm thấy cô độc đường vũ nói thói quen liền có thể tối thiểu ta ở chỗ này có thể lắng nghe vô lượng biển đối diện thanh âm có thanh âm cũng sẽ không tịch mịch cây liễu lớn ý vị thâm trường nói nếu là có một ngày chỉ còn lại có chín h n g ư ơ i thiên địa về lại hỗn độn thế gian vạn vật không còn chỉ có mình cô độc hành động ở trong đó không có ban ngày cùng đêm tối chỉ có bản thân một người tự liên thanh âm cũng không có đây mới thực sự là cô tịch đây đường vũ c ư ờ i khổ một cái nghe ngươi nói như vậy ta đều cảm giác được cái loại này sâu tận xương tụy cô tịch cây liễu lớn lần nữa ho khan vung tay lên đường vũ bản nguyên khí hơi thở đánh vào trong cơ thể hắn ngươi đây là cây liếu lớn sửng sốt một chút ta pháp lực hàm chứa thiên đạo căn nguyên tối thiểu có thể chỉ hoãn ngươi giải yếu nếu không ta sợ ngươi giữ vững không tới tử hà trở lại ngày ấy đường vũ nhún vai một cái lại người mang thiên đạo căn nguyên cây liếu lớn thanh â m đột nhiên kinh hô lên mang theo khó tin thế nào thiên đạo căn nguyên ngươi là từ chỗ nào tới cây liếu lớn không kịp chờ đợi hỏi đường vũ nói như thật lúc ấy ta đột phá thánh nhân độ kiếp đi qua hồng quân mang theo thiên đạo lực lượng mà chiến cuối cùng phê ta mà một tia thiên đạo căn nguyên lại tàn ở lại trong cơ thể ta bị ta luyện hóa thậm chí ta còn lợi dụng này tia thiên đạo căn nguyên c ẳ n g nộ g được một ít còn lại pháp thuật điều này sao có thể thiên đạo căn nguyên tại sao không có trở lại thiên đạo lại còn lưu lại ở trong thân thể ngươi bị ngươi luyện hóa hơn nữa làm sao có thể bị người luyện hóa đây đó là thiên đạo nhất tuần to bản nguyên lực lượng tuyệt đối sẽ không cây liễu lớn có chút kinh hãi đối với này chuyện lúc ấy đường vũ cũng cảm thấy kỳ quái nhưng là xác xác thật thật bị chính mình luyện hóa sau đó cũng không có cẩn thận suy nghĩ chẳng qua hiện nay hắn cho là mình sở dĩ có thể như vậy dễ như chở bàn tay luyện hóa thiên đạo căn nguyên sợ rằng cùng trong cơ thể một người khác tự có tuyệt đối quan hệ đi lại hoặc giả nói là lúc ấy hệ thống vô hình chung phụ trợ mới có thể hoàn toàn luyện hóa căn nguyên về phần tại sao này tia căn nguyên không có hoàn toàn trở lại thiên đạo bên trong cho tới bây giờ đường vũ cũng nghĩ mãi mà không ra nhưng là bây giờ hắn cho là đã hoàn toàn bị chính mình luyện hóa vấn đề không lớn bây giờ đã bị ta hoàn toàn luyện hóa sẽ không có đến vấn đề gì đường vũ nói này tia thiên đạo căn nguyên mang cho hắn chỗ tốt to lớn thậm chí thiên tượng vân vân cũng là bởi vì thiên đạo căn nguyên mà thành về phần địa giống như cùng ảnh hình người bản của bọn họ thân cơ sở là đang ở danh nộ hậu thiên giống sau đó thật sự đi bộ cây liếu lớn không nói gì nhưng mà đường vũ lại cảm giác hắn tựa hồ chính đang ngơ ngác nhìn chăm chú chính mình sau một hồi cây liếu lớn suy yếu nói thì ra là như vậy hướng lên trước mặt vô lượng nước biển nhìn ra xa đi nước biển đánh phía trước đá n g ẩ m phát ra trong suốt thanh âm đường vũ không khỏi nổi lên một tia cảm giác cô độc có lẽ hắn bản thân liền là tính tình nhanh nhẹ người tự nhiên không cách nào nhịn được như vậy cô độc nghiêng đầu hướng cây liếu lớn nhìn một cái hắn bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi đại đạo thiên đạo lại lấy ngươi làm đánh cờ một trận bố trí cây liếu lớn âm âm ú ứ nói như vậy quy khư đây nó tính toán lại sẽ là cái gì rời đi dưới biển quay trở về nhân gian giới cảm thụ đã lâu khói lửa náo nhiệt khí tức để cho đường vũ không khỏi có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác lục x o á t một đạo quang mang chất thước rơi vào đường vũ đầu vai thanh âm quen thuộc vang r ộ i ở bên hai ba đường vũ hướng tiểu linh nhìn chỉ thấy tiểu linh thần thái sáng láng ở trên đầu nó xúc tu còn dính một ít vết máu không nghi ngờ chút nào cái này tiểu ra hỏa tỉnh lại sau đó lại đi ra ngoài tìm ăn thậm chí đường vũ đều có thể cảm giác thân thể hắn cái loại này mùi màu canh ngươi này không có sao chứ đường vũ ân cần hỏi g i muốn biết rõ lúc ấy đột nhiên không giải thích được hôn mê đường vũ cũng rất lo lắng dù sao cũng là chính mình q u ê n ữ khanh khách không việc gì nha tiểu linh trong miệng biến hóa ra đủ loại q u ỷ dị khó lường thanh âm xúc tu vũ động dán đường vũ cổ sau để cho hắn đều có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác đưa tay một cái cho nàng đến phóng đi qua cẩn thận nhìn một chút ngươi này sao lại thế này thật giống như so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít dĩ nhiên tiểu linh đắc ý dương dương nói đáng tiếc nha ba không để cho ta ăn bọn họ nếu không ta sẽ càng thêm cường đại nàng xem hướng phía dưới những thứ kia hành tẩu đám người trong mắt mang theo thị huyết như vậy q u a n mang không cho phép ăn những thứ này đường vũ dựa theo nàng đầu nhỏ tới thoáng cái ngươi thế nào đột nhiên hôn mê bây giờ cảm giác thế nào tiểu linh thần sắc nổi lên một tiêu mờ mịt cẩn thận hồi tưởng ta cũng không biết rõ làm sao chuyện đột nhiên cũng cảm giác rất khó chịu sau đó liền cái gì cũng không biết ngược lại tiểu linh thức tỉnh liền có thể đường vũ sờ một cái nó đầu nhỏ cho hắn lần nữa thả tại chính mình đầu vai thiên đình giờ phút này hoàn toàn nổ nổi thiên đình trung thần thậm chí còn ngọc đế cũng không dám tin nhìn trước mắt ngự mã giam giờ phút này sở hữu thiên mã toàn bộ đều bị hút khô giống như là thơi khô như thế tê liệt ở trên mặt đất bật mã ôn thậm chí còn một ít ngự mã giam nhân viên giờ phút này cũng run lẩy bẩy quỷ dưới đất cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không biết rõ dù sao thì là đột nhiên sở hữu thiên mã đều giống như hút khô như thế biến thành từng cổ thơi khô ngọc đế sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ ai có thể nói cho chấm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngự mã giam đám người đầu càng t h ấ p xuống vậy hạ thứ tội thứ tội tiểu nhân đợi cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì bật mã ôn vội vàng cùng ngọc đế xin tội thứ tội ngọc đế tức giận ngược lại cười bây giờ chấm thiên mã cũng bộ dáng như vậy từ không thể ở chết ngươi để cho chấm thứ tội nghe vậy bật mã ôn run lẩy bẩy đứng lên ngọc đế tức chỉ run run run dậy cho mình đốt lên một đ i ề u thuốc thái bạch kim tinh chấm mệnh lệnh ngươi điều tra kỹ chuyện này ngoài ra bật mã ôn đám người hủy bỏ thần trước đánh vào phàm chẩn chịu nỗi khổ luân hồi điều tra kỹ Thái b ạ chương Kim sáu trăm sáu mươi tám thiên đình tổ chức thiên mã hiến nhưng mà thế nào đi dò xét thái bạch kim tinh cũng không biết rõ hay lại là dẫn đầu tiếp chỉ rồi có thể t r a liền t r a đi không t r a được mặc dù đến thời điểm lừa bịp lừa bịp được sau đó ở mời một tội thái bạch kim tinh tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang bất quá điều này cũng không có thể trách hắn thiên mã vô tội chết thảm hơn nữa tử còn quỷ dị như vậy tự hỏi thiên đình người là không làm được ừ nghĩ tới đây con mắt của thái bạch kim tinh có chút sáng lên v ậ y hạ có phải là hay không hạ giới một ít yêu v ậ thậm t chí còn ma tộc gây nên đây lao thần từng nghe nói ma tộc thì có một loại chiếm đoạt tinh huyết công pháp tới giúp chính mình tu luyện nhìn lên trước mặt thiên mã thi thể đầy đất thử thê thảm như vậy ngọc đế đọng lại ở trong bị thương chỉ còn sót hai cái hay lại là hai cái ngựa gầy ốm này sau này long giá cũng không có dùng mã kéo rồi nghe thái bạch kim tinh lời nói ngọc đế chân mày câu lại đối với ma tộc về phương diện này hắn cũng biết rõ quả thật có một ít tà ác công pháp tới giúp chính mình tu luyện cho nên đây cũng là được gọi là ma nguyên nhân nhìn một chút trước mặt đầy đất thiên mã thi thể dám như vậy tứ vô kỵ đạn tổn thương trong thiên mã hơn nữa còn tử thê thảm như vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến quả quyết không phải là thiên đình người gây nên một là thiên đình người không có gan to như vậy ở một cái đem các loại thiên mã tinh khí thần toàn bộ h ú t từng chút không dư thừa tự vấn thiên đình cũng không có như vậy tà ác công pháp cho nên nói là người hạ giới gây nên chưa chắc là không có đạo lý thái bạch nói có lý ngọc đế chấm tư đã như vậy liền từ ngươi đi đến vạn yêu quốc tìm tòi kết quả có phải là hay không bọn họ những yêu vật này gây nên lời vừa nói ra thái bạch kim tinh mật ra lại vừa là làm cho mình đi dò xét bất quá nói chuyện cũng tốt muốn biết rõ lúc ấy lai ca nói hắn hối đoái nhóm hàng kia có vấn đề đem nhóm hàng kia toàn bộ đều cầm trở lại bây giờ lần nữa đi hối đoái khởi không phải vừa vặn nghĩ tới đây thái bạch kim tinh có chút có thân tuân chỉ lao thần lập tức hạ giới đi đến vạn yêu quốc tìm tòi kết quả ngọc đế lòng tràn đầy đau đớn bên trong hướng về phía thái bạch kim tinh phất, phất tay tỏ ý hắn có thể cút ngay độc tử ngược lại nhìn về phía kia đầy đất thiên mã thi thể hít một hơi thật sâu ngược lại nặng nề thở dài chuyên lệnh xuống chấm tổ chức thiên mã thị n h i ế n để cho chúng thần cùng hưởng thiên thị ngựa vừa nói ngọc đế rung đùi đắc ý đi thần s á c tràn đầy thở dài mang theo khó mà che giấu đau b u ồ n đây đều là thiên mã nha chấm thiên mã lại chết như vậy ngọc đế chỉ cảm giác mình đều phải nổ nếu để cho chấm biết là ai làm giết hắn cựu tộc đi theo ngọc đế bên người mấy cái chúng thần hơi sừng sờ tựa hồ là không dám tin tưởng bệ hạ lời nói Bất quá ngược lại suy nghĩ một quá suy ngược nghĩ chút lại đúng bệ hạ chúng thần nhận chỉ theo ngọc đế rời đi bóng lưng vội vang an bài ngự t h i ệ n p h ò n g đem thiên mã vận đưa qua tận lực để cho bọn họ làm nhiều ra mấy đạo mùi bất đồng nguyên liệu nấu ăn dù sao đây là đại sự thiên mã hiến thiên đình cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy h ế n hội lại nói thiên mã cái gì mùi vị nha nghĩ đến đây chúng thần đô có chút mong đợi thái bạch kim tinh vô cùng lo lắng hạ giới đi đi tới vạn yêu quốc bầu trời có chút thi lễ thái bạch kim tinh cầu kiến yêu vương như lai vạn yêu quốc bên trong lai ca nhất thời run một cái này rất rõ ràng là tìm đến mình hối đoái thuốc lá tới bây giờ lao tam nói hết rồi cũng đã không có chỉ có hàng tích chữ làm sao có thể giao ra thái bạch tới đây vì chuyện gì lai ca biết do còn hỏi nói chuẩn bị tùy tiện nói hai câu liền lấp liếm cho qua hối đoái thuốc lá là không thể nào cái này thái bạch kim tinh vốn là điều tra thiên mã một tán kiện nhưng là tựa hồ hắn không phải vạn yêu q u ố c làm dù sao hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới ngọc đế lại phái tới mình hắn chuẩn bị đi trở về nói đơn giản mấy câu liền nói vạn yêu q u ố c đợi lũ yêu thậm chí còn người của ma tộc cũng không biết rõ chuyện này sau đó chuyện cụ thể sẽ để cho ngọc đế chính mình an bài đi không tật xấu hối đoái thuốc lá mới là chủ yếu khởi bẩm yêu vương thiểu tiên tới làm u ố n hối đoái một ít thuốc lá thái bạch kim tinh một mực cung kính nói quả là như thế lai ca bóng người nổi lên khen thoang cái đốt cho mình một cây thở dài nói thật không dám d i ấ u dếm thái bạch gần đây bổn tọa nơi này cũng đoạn hàng nghiêm trọng nếu không sau này bổn tọa ở đi tìm lao tam hỏi một phen khi nào có thể có hàng thái bạch kim tinh nhất thời trường lớn con mắt nhìn còn đang hút thuốc lá lai ca nơi này ngươi còn có thể thiếu hàng thái bạch kim tinh có chút hoài nghi hơn nữa biết rõ thiếu hàng ngươi cái này còn khen thoáng cái đốt lên một cây như thế cũng tốt t ậ n lực hơi m a u một chút giá tiền cái gì không là vấn đề thái bạch kim tinh bất đắc dĩ nói hắn thấy rất có thể là laika nâng cao vật giá cố ý nói một cái cớ mà hắn cũng rất cho mặt mũi nói thẳng giá tiền không là vấn đề hắn thấy nếu chính mình cũng đã nói như vậy p h ỏ n g chừng laika không thể ở từ chối đi nhưng mà không nghĩ tới là laika gật đầu một cái cái này bổn tọa tự nhiên biết thái bạch t i ê n tâm nếu là có hàng nhất định trước tiên liền thông báo ngươi nghe được laika nói như vậy thái bạch kim tinh chân mày cao lại thật chẳng lẽ không hàng như thế đa tạ yêu vương thái bạch kim tinh hướng về phía laika chắp tay một cái thân ảnh biến mất chuẩn bị trở lại thiên đình cùng ngọc đế báo cáo một tiếng liên quan tới thiên mã chuyện vạn yêu quốc đợi cự không thừa nhận về phần như thế nào định đ o ạ n như vậy thì là hắn ngọc đ ế chuyện cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì h ồ i đoái thuốc lá nằm mơ đi đi đã không có l a i c a thật sâu bội phục dậy rồi chính mình cơ t r í cũng còn khá lúc ấy nghe được đường tam tạng nói không có thời điểm vội vàng thái bạch kim tinh đổi trở lại bốn phía không trung bầu không khí đột nhiên đọc lại một cổ khí tức quen thuộc hiện lên l a i c a kinh hãi m ắ n g một tiếng một cái tay phảng phất phá vỡ không trung mà tới một cái liền cho laika yên đoạt đi ngay sau đó một cái đại ngược lại rút ra liền luân ở lai k a trên mặt lai k a quét thoáng cái trực tiếp cất cánh đầu góc vo ve từ tiêu cung chuẩn đề nhìn từ lai k a nơi nào cầm về yên vội vàng cho mình đốt lên một cây còn thuận tay rút tiểu tới một cái miệng r i ọ n g tử hay lại là cảm giác quen thuộc nha thịt thịt đánh mặt cùng bàn tay giữa cái loại này tiếp xúc thân mật để cho người ta có chút l ư u l u y ế n quên về sư đệ ngươi tiếp dẫn nhìn chuẩn đề thuận tay rút tiểu tới một cái miệng r i ọ n g tử vừa nói chuẩn đề còn vẫy vây tay vạn nhất đường tam tạm tới đây tiếp dẫn lo lắng mà bắt đầu lão sư có thể nói rồi khoảng thời gian này ở bế quan bất luận kẻ nào không cho quái dày hắn chuẩn đề nhún vai một cái chính là một cái miệng r ộ n g tử tiểu tới cũng sẽ không nói cho đường tam tạng h ú n g chi kia sợ sẽ là nói cho đường tam tạng rồi cũng không thể bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ tới tìm ta đợi chứ chương sáu trăm sáu mươi chín bị quất lên lai ca tiếp dẫn hô hấp một hồi ngược lại trầm tư một chút quả thật nếu như hắn đường tam tạng muốn tìm phiền thoái khởi không phải nói đến là đến nhất thời tiếp dẫn không có ở nói chuyện chuẩn đề ngậm thuốc lá cắm đầu hút thầy thiên đại lôi âm tự giờ phút này tinh thần ăn mạnh cũng sớm đã chặt đứt từng cái c h ỉ n h khó chịu không dễ chịu trong đó tự nhiên cũng bao gồm gì là phật nhìn phía dưới chúng phật h ắ n t r ầ m tư cũng không biết rõ lấy phật môn bây giờ điểm này chiến lược có thể hay không đánh vạn yêu quốc bây giờ vạn yêu quốc là lai ca duy nhất đ ầ u nơi thậm chí là đường tam tạng tự mình bổ nhiệm nếu như có thể bắt lại vạn yêu quốc dĩ nhiên là có thể bắt lại lai ca từ đó có vô số thuốc lá nhưng là đặt ở trước mặt lại có hai vấn đề số một lấy linh sơn bây giờ thực lực muốn muốn bắt vạn yêu quốc tựa hồ có hơi không đáng chú ý thứ yếu còn phải lo lắng đường tam tạng sẽ hay không nhúng tay bây giờ đường tam tạng đã biến thành có thể quyết thắng bất kỳ thế lực nào một người phật môn lực lượng mặc dù không đủ nhưng là tựa hồ có thể liên hiệp thiên đình ở một cái tận lực dò xét ra đường tam tạng đang làm gì nếu như là ở bế quan kia liền không có vấn đề di l ạ c phật trong mắt lóe lên cơ t r í q u a n mang nghe nói ngay cả thiên đình cũng đều phải đoạt khói cho nên với nhau hoàn toàn có thể liên thủ ở một cái với nhau hợp tác diệt trừ vạn yêu quốc cũng là công đức một món nếu là có thể bắt lại lai、like、ca thì tốt hơn không chỉ thuốc lá vấn đề được đã giải quyết gián tiếp cũng có thể nói là vì phật môn giải quyết một cái như vậy phản đồ tin tưởng đến khi đó chính là hai vị thánh nhân cũng sẽ đối với chính mình coi trọng một chút về phần nhiên đăng của phật nghe nói còn ở phía dưới luân hồi đây tiếp hồi hắn cái vấn đề này di lặc phật không hề nghĩ ngợi h ú n g chi nhân ra hai vị thánh nhân cũng không nói gì người cái này tùy tiện tiếp trở lại cũng dễ dàng để cho người ta bất mãn đúng không đối với thuốc lá chuyện bùn tọa chính đang nghĩ biện pháp giải quyết các vị bình tĩnh trơ nóng di lặc phật nhìn phía dưới có chút sao động phật một người nói một câu nhi n để giải quyết thuốc lá chuyện đã bắt buộc phải làm rồi hắn chuẩn bị lập tức đi hướng thiên đ ỉ n h sau đó đi tìm ngọc đế thương nghị một chút vạn yêu cốt t r u y ệ n nhìn một chút có thể hay không liên thủ văn thủ linh các hai người các ngươi hạ giới dò tra một chút đường tam tạng hạ xuống xem hắn đang làm những gì về phần bổn tọa chuẩn bị đi hướng thiên đ ỉ n h cùng ngọc đế thương nghị một ít đại sự di lặc phật phân phó tôn phật chỉ văn thủ cùng linh c á t bồ t á t liếc nhau một cái do xét đường tam tạng hạ xuống bọn họ tự hỏi là không tìm ra đến bất quá nghe đường tam tạng gần đây vẫn luôn ở ly sơn có thể đi xem một cái đối với đường tam tạng bọn họ cảm giác vẫn là không tệ tối thiểu không có lạm sát kẻ vô tội chỉ cần đến thời điểm khách khí một chút nói điểm lời khen thổi phồng một phen tin tưởng đường tam tạng tuyệt đối sẽ không làm khó mình đáng người ở một cái nếu là có thể từ đường tam tạng trong tay hối đ o á i đi ra thuốc lá thì tốt hơn đương nhiên đây là linh cắt bồ tắc nghĩ hai cái vội vàng hạ giới đi ngược lại di lạc phật cũng đi hướng thiên đ ỉ n h chỉ là vừa đi vào nam thiên môn mơ hồ ngửi thấy một cổ như có như không mùi thơm di lạc phật không khỏi cau mũi một cái tăng thêm tốc độ tiến vào thiên đ ỉ n h giờ phút này thiên đ ỉ n h đại liên hoan thiên mã y ế n chính thức bắt đầu ngọc đế thế nếu như chúng thần không say không về nhưng mà uống qua nhị hoa đầu sau đó cảm giác bọn họ thiên đ ỉ n h rượu lãnh đạm không có bất kỳ tư vị nhưng là nhị hoa đầu còn dư lại không nhiều lắm bất quá chỉ còn lại có mấy chai nhìn nhiều như vậy thiên đ ỉ n h chúng thần ngọc đế quả quyết sẽ không lấy ra kia đều là mình trộm t ắ p uống giờ phút này thiên đ ỉ n h chúng thần cũng nhớ tới, tới mùi vị đó thiên mã này t h ị vẫn không tệ lý tính ăn một miếng gật đầu tán dương này không phải nói nhảm sao đây chính là ngọc đế thiên mã các loại tiên quả thậm chí ngay cả linh đan rượu dược cũng không thiếu ăn bất quá bản thân tinh hoa cái gì đều bị cái kia không biết tên hung thủ cho hút xong rồi chỉ bất quá còn dư bình thường nhất thịt ngựa ngay cả như vậy mùi vị cũng để cho chúng thần liên tục khen À nhàn tràn Di Di dùng hiệu rội, hiện trời. khỏi cái mũi, nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập ở hơi thở giữa. Nhìn đột nhiên Đạc đột Lạc nhạt sức Phật. Phật Phật ngập theo thanh Hắn không thịt thở Nhìn một xuất rút Kèm âm mấy văn bầu xu ở ở ngược lại nghiêm nghị nói hơi lớn chuyện muốn uống bệ hạ thương nghị chỉ là nếu bệ hạ ở tổ chức kiến hội như vậy bổn tọa cũng sẽ không quay dày rồi sau này trở lại thương nghị ngồi ngồi ăn chung ăn trút ăn trút ngọc đế vây tay chào hỏi di l ạ c phật ngược lại đối bên người chi người nói phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thức ăn hơi hơi do dự di l ạ c phật rơi xuống đã như vậy bổn tọa liền cung kính không bằng tầm ệ n h mặc dù không có thể ăn thịt nhưng là ăn chút thức ăn ngửi một cái vị thịt cũng là tốt hơn nữa thuận tiện cũng có thể cùng ngọc đế thương nghị một chút vạn yêu cốt truyện thuốc lá sự tình đã vội vàng ở trước mắt chúng phật bây giờ mỗi một người đều thờ ơ vô tình khó chịu không dễ chịu đừng bảo là bọn họ ngay cả di lạc phật hút thuốc cũng không dám rút ra ngay ngắn một cái gốc theo thức ăn bưng lên di lạc phật cũng ngọc đế cũng bắt đầu tiểu trước chỉ là mùi vị quả thật quá nhạt uống xong một cái sau di lạc phật cũng nhíu mày một cái thoáng do dự một chút hay lại là lấy ra một chai nhị hoa đầu nhất thời con mắt của ngọc đế sang t o a n g chỉ còn lại một chai liền do ta cùng ngọc đế đối ở một phen đi di lạc phật mỉm cười nói thực ra hắn còn có hai bình nhưng là cái này cần trộm cắp uống chỉ là theo hai chén rượu xuống bụng hoàn toàn bung ra di lạc phật đem cuối cùng hai bình hàng tích chữ đều lấy ra uống không đủ ta phải đi tìm đường tam tạng hối đoái di lạc phật nấp rượu vỗ ngực bảo đảm ngọc đế cũng mắt say mông lung mà bắt đầu nét mặt dàn u a đỏ bừng cười ha ha một tiếng đến ta này thiên đình đến chả thế nào có thể cho ngươi tự có rượu đây n g ư ơ i đâu đi đem nhị hoa đầu cho chấm đem ra giờ phút này hai người đều có chút uống nhiều rồi tính tình rồi phòng chừng giải rượu cũng phải hối hận liên cung hiện đại tợ như vốn chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm uống tính tình rồi chỉnh không tốt còn phải hát cái bài hát điểm mấy cái cô nương càng có thể sau đó còn phải toàn bộ s à n ạ n g à y thứ nhì tình rượu hối hận nha sao hoa nhiều như vậy chứ giờ phút này di l ạ c phật cùng ngọc đế chính là cái này đức hạnh vốn chỉ là đơn giản tiểu trước m ấ y chén lúc này trực tiếp đem mỗi người hàng tích chữ cho lấy ra chủ yếu nhất là đường vũ nơi nào còn không có rồi có thể nói như vậy bây giờ lai ca trong tay nhị hoa đầu là hiện thế còn sống rồi a một tiếng đều sợ hai chuyển tới trong mơ hồ một cái điểm đen nhỏ phơi bày ở trước mắt dần dần trở nên lớn phanh thân thể nặng nề g h té rớt xuống cho trước mặt ngọc đế bàn đập miền nát chủ yếu nhất là mới vừa lên tới mấy chai nhị hoa đầu cũng hoàn toàn bể nát n chúng thần đô chừng lớn con mắt khiếp sợ nhìn bay tới laika laika q u ơ q u ơ đầu từ dưới đất đứng lên thân chuyển một cái v ò n g lần nữa ngã té xuống đây là đâu trước mắt thế nào đều là ánh sao nhỏ sẽ không cho bồn tọa làm ngân hà tới chứ chương sáu trăm bảy mươi chuẩn bị vì thuốc lá mà chiến chúng thần đô không dám tin nhìn laika nhất là ngọc đế cùng di lạc phật hai người hai người đã d ơ ly rượu lên tựa hồ chuẩn bị đối ẩm nhưng mà theo laika từ trên trời hạ xuống trực tiếp cho trước mặt bọn họ bàn đập lật thang thang thủy thủy rắc vào trên người hai người mà hai người duy trì như cũ nâng ly bất động tư thế thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này kèm theo hai nha một tiếng laika q u ơ quơ đầu từ dưới đất đứng lên thân sau đó lại xoa xoa chính mình mặt miệng lý tư cắp thoáng cái hít vào một hơi này một cái miệng rộng tử tắt là thực sự ác cho laika cũng đánh ông trước mắt tràn đầy tiểu tinh, tinh. c o ngọc t ư ở n rằng bị l、like con con like like、đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại ngất một tiếng ợ một hơi rượu ngươi thủy tiện đến chấm thiên đình đến vô cớ hư hại chấm đến hội chuyện này không có hai gói thuốc lá chấm cùng ngươi không xong đừng xem ngọc đế ngoài mặt nổi giận đùng đùng kỳ thực tâm lý thật có chút mừng thầm mà bắt đầu chính hảo chính mình thuốc lá lập tức phải không có mượn chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình từ đó muốn từ nơi này lai ca miễn phí chuẩn bị hai gói thuốc lá muốn yên đùa thôi nào ngờ giờ phút này lai ca đối với thuốc lá nhìn so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn muốn yên nằm mơ đi đi di lạc phật cũng quét thoáng cái đứng lên ngày xưa phật tổ bây giờ trở thành bạn yêu tri vương ngươi còn không biết tội nếu là cùng bản tọa trở lại linh sơn bổ tọa nhất định khẩn cầu thanh nhân để cho bọn họ từ nhẹ xử lý chỉ cần cho lai ca mang về linh sơn thơm như vậy yên chính là bọn hắn phật môn nắm trong tay đương nhiên chủ yếu nhất nguồn hay lại là đường tam tạng nhưng là bây giờ bọn họ không dám đi trước mặt đường tam tạng cùng hắn đặc ý nếu không dễ dàng bị một cái t ắ t đập chết cũng không phải là không có khả năng mà khi ban đầu ở lạc già sơn là thời điểm di lạc phật là biết rõ đường tam tạng cho lai ca một số lớn thuốc lá vốn là hắn đi tới thiên đình chính là vì cái này mà tới thậm chí còn muốn liên thủ với ngọc đế tấn công vạn yêu quốc từ đó cấp lấy thuốc lá nhìn hai người lai、like、ca xoa xoa chính mình mặt thần s ắ c bình tĩnh hám i ệ n g vừa định muốn nói gì nhưng mà suy nghĩ một chút đây là đang thiên đình vạn nhất chuẩn đề cái kia không biết xấu hổ trong lúc bất chợt ở nhìn chính mình không hợp mắt cho mình một cái miệng rộng từ đây tốt lai、like、ca không ăn to mồm hắn được rút lui chỉ phải trở về mình b ả n chính là an toàn hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra trước mặt di lạc phật cùng ngọc đế đều có điểm uống nhiều rồi thậm chí bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện đập bể hai cái bàn chuyện nhỏ còn phải bắt chẹt chính mình cái này không thể được muốn lai、like、ca lăn lộn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều là hắn bắt trẻ người khác thế nào có thể kia chịu đ ư ợ c người khác bắt c h ẹ ẻ hắn đây bổn tọa không ngờ muốn sẽ phát sinh sự tình như thế còn q u ấ y dày thiên đình trọng đại yến hội đối với lần này bổn tọa thật là cảm giác sâu sắc xin lỗi về phần thuốc lá vấn đề cũng không phải là không thể nhưng là bổn tọa yêu cầu trở lại mình bàn đi lấy bổn tọa sau này cho các ngươi đưa tới các ngươi cho là như thế nào l a i ca thần sắc bình tĩnh c ư ờ i híp mắt nói đôi mắt nhỏ cũng híp thành một kẽ hở không biết là mở hay lại là nhắm rồi di lặc phật cùng ngọc đế liếc nhau một cái hai người cũng không nóc tự nhiên không thể nào khinh địch như vậy để cho l a i c a trở lại vạn yêu cốt rồi vạn nhất đi vào không gian làm sao bây giờ hừ trên người của ngươi có bao nhiêu ngọc đế bắt đầu tiến hành đàm phán chỉ cần trên người l a i c a hàng không sai biệt lắm hắn cũng không muốn quá nhiều dây d ư a t i ế p di lặc phật tâm lý bắt đầu âm thầm lo l ắ n g rồi vạn nhất l a i c a c ũ n g thuốc lá cho ngọc đế như vậy bọn họ phật môn có thể làm sao bây giờ tại chúng thần chú thích hạ l a i c a đổi một chút đem bao thuốc lá cho cầm tới hướng về phía hai người báo cho biết một chút đã chống lại sợ hai người không thấy rõ l a i c a trực tiếp đem bao thuốc lá cho x é ra nhất thời l a i c a có một loại nhức nhối cảm giác muốn biết rõ phía dưới cũng không thiếu dọc theo diệp từ đâu rồi lãng phí nếu như đ à o trên giấy ở nhặt mấy cái tàn thuốc tử lại có thể quấn thành một cây rồi thật không có l a i c a thở dài một cái dương lên trong tay mình tàn thuốc tử tỏ vẻ chính mình không có nói láo nhất thời ngọc đế cùng di lạc phật chân mày cũng n h u lại bùn tọa vạn yêu quốc còn có một số việc như vậy cáo tử nói xong câu đó l a i c a trực tiếp liền chạy tốc độ phi khoái không chạy không được đâu nếu như chỉ là đơn thuần ngọc đế cùng di l ạ c phật laika hay lại là không sợ cho dù không đánh lại toàn thân hắn trở ra vẫn là có thể lại nói đây là đang thiên đ ỉ n h đánh tổn thất cũng không phải mình nhưng là cũng bởi vì là ở thiên đ ỉ n h hắn mới không dám tùy tiện động thủ đây không nói trước hồng quân vạn nhất chuẩn đề nhìn chính mình không hợp mắt lại cho mình một cái miệng rộng từ đây vừa nghĩ tới chuẩn đề laika cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng đồ chơi gì đây quan minh chính đại cất tiên cái này cũng chưa tính sang tên i còn phải cho mình một cái miệng rộng tử cũng chính là đánh không lại hắn nếu không l a i c a trực tiếp thì phải tìm hắn cùng hắn liều mạng thậm chí hắn còn suy nghĩ có muốn hay không thông báo lao tam một tiếng chỉ là muốn nghĩ cũng không cần thiết phiền thoái lao tam rồi dù sao chính là một cái miệng rộng từ sự tình người chạy đi đâu ngọc đế cùng di lạc phật đồng thời trợ n quát một tiếng chạy l a i c a đổi tới chỉ là vừa mới vừa mở vân cất cánh hai người đầu đồng thời một v ư ợ n g một trận dâng trào hoa hoa mỗi người nói ra thừa dịp thời gian này l a i c a đã sớm không biết tung tích đuổi theo l a i c a đi đến vạn yêu quốc bọn họ tự hỏi vẫn là không có gan to như vậy vạn yêu quốc phía sau là đường tam tạng hơn nữa bây giờ la hầu cũng ở đây vạn yêu quốc nếu là ngọc đế cùng di lạc phật chống lại lai ca cùng la hầu tự hỏi bọn hắn là không có, có cái ó c gì phần thắng đáng chết ngọc đế lau miệng mắng một tiếng thưa cơ hội này di lạc phật ở một hơi rượu nói ngọc đế bổn tọa cho là bây giờ vạn yêu quốc đã đến không thể không trừ trình độ bây giờ vạn yêu quốc cộng thêm ma tộc thật đủ sức để khoảng đó cái này thăm giới ở một cái người ta chờ người cũng có thể nhân cơ hội đòi lấy một ít thuốc lá ngọc đế uống đầu vo ve có chút cấp trên nhưng là còn không có hoàn toàn phiêu vạn nhất đường tam tạng đ ú n g tay đây nếu như đường tam tạng thật đ ú n g tay như vậy vô luận bọn họ bao nhiêu người đều là cho không kia sợ sẽ là hồng quân xuất thủ cũng không làm gì được đường tam tạng cho nên này không thể không cân nhắc đi vào bổn tọa đã phái người đi tìm hiểu đường tam tạng hành tung bất quá đoạn thời gian trước đường tam tạng một mực cũng ở bế quan nếu như bổn tọa đoán không lầm bây giờ hắn cũng hẳn ở bế quan thừa cơ hội này chúng ta chính dễ dàng nhất cử diện trừ vạn yêu quốc cùng ma tộc kia sợ sẽ là chuyển tới thánh nhân nơi nào chúng ta cũng là vì tam giới thăng bằng an ổn này là đại công đức một món Di mặc Phật chậm dù uống có chút cấp trên nhưng giờ phút này là ngọc đế cũng không có vắng đầu cùng với còn suy nghĩ trong này đủ loại vấn đề không hổ là tam giới tri chủ chuyện này chấm cần phải cân nhắc một phen vừa nói ngọc đế ở một hơi rượu em đẹp thiên mạng hiến bởi vì lai ca đột nhiên từ trên trời hạ xuống cũng cũng không có tâm tư ngọc đế hướng về phía chúng thần phất phất tay tỏ ý bọn họ ăn uống no đủ có thể cút độc tử như thế cũng tốt bổn tọa đi trước trở lại tây thiên nếu là ngọc đế nghĩ thông suốt tùy thời có thể phái người thông báo bổn tọa bổn tọa nhất định mang theo linh sơn toàn thể chư p h ậ t cùng xuất trình vạn yêu quốc hai tay di lạc phật chắc tay đọc một câu phật hiệu bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi trở lại linh sơn di lạc phật hô hô ngủ ngọc đế ở thiên đình cũng là như vậy nhưng mà mỗi người tỉnh rượu sau đó đều tại nào nặng cái đầu thần s ắ c mang theo hối tiếc chúng đ ư c rồi bây giờ rượu thuốc lá hoàn toàn không có sao uống sao rút ra làm sao chỉnh không còn một mống đây văn thủ bồ tát cùng mặc dù linh cắt bồ tát p h ụ n mệnh dò cha một chút đường tam tạng hạ xuống đương nhiên bọn họ liền hoài nghi đường tam tạng ở lý sơn nhưng là bọn hắn không dám rời quá gần không nói trước đường tam tạng chính là l ý sơn l ắ m mẫu nàng tính khí không lớn tốt vạn nhất nhất kiếm cho nhóm người mình bổ cũng không phải là không có khả năng cho nên để cá nhân tự thân an toàn cũng cách thật xa thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám tàn ra vô luận là đường tam tạng hay lại là ly sơn l ó n mẫu lấy bọn họ tu vi nếu là lấy thần niệm đi xem xét như vậy bọn họ dễ như t r ở bàn tay liền có thể cảm giác ở một cái lấy hai người bản thân tu vi cũng quả quyết dò không tra được cái gì hai người l i ế c nhau một cái mỗi người mặt mũi chung mang theo bất đắc dĩ thời khắc mấu chốt hay lại là linh cắt bồ tát cái này tiểu cơ linh quỷ mở miệng nói chuyện rồi ta dò xét đến đường tam tạng tựa hồ là ở bế quan người kéo con bên đây n g ư ơ i có thể dò xét đến đường tam tạng văn thủ bồ t á t vừa muốn mở miệng phản bác một lớp ngược lại tiến lên đón ánh mắt của linh cắt bồ tát hắn tự a hồ biết cái gì c ư ờ i chúng c h í m gật đầu nói linh cắt tôn giả nói không tệ bổ toại cho là đường tam tạng là ở bế quan như thế tốt lắm tốt lắm đã như vậy chúng ta liền trở lại tây tiên cùng di lặc phật bẩm báo một tiếng nói đường tam tạng chính ở bế quan linh cắt bồ t á t nói hai người bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi li sơn bên trong đối với hai người đột nhiên xuất hiện ở phụ cận ly sơn ly sơn là o mẫu tự nhiên dễ như chở bàn tay cảm thấy nàng đang chầm tư là trực tiếp nhất kiếm đưa hai người vĩnh c ử u đi nghỉ hay lại là phá hủy bọn họ nục thân đây nhưng mà ngay tại trong chầm tư hai người lại ảo nao đi nha cái này làm cho ly sơn lão mẫu có chút buồn b ự c ngươi này đi cái gì nhỉ ở đợi một hồi đi linh c á t cùng văn thù hai vị bồ tát hoàn toàn không biết rõ mình ở quỷ môn quan chạy hết một vòng nếu là ở đợi một hồi phòng c h ừ n g muốn rời khỏi liền không phải dễ dàng như vậy nhìn hai người rời đi ly sơn lão mẫu cũng không có xuất thủ dù sao sư xuất vô danh như tiếp tục ở ly sơn đi lang thang phải cho bọn hắn nhất kiếm để cho bọn họ ở đắc ý đây là thế nào đường vũ xuất hiện ở sau lưng nàng nhẹ nhàng nói là linh cắt cùng văn thủ tới ly sơn đắc ý coi như bọn họ đi nhanh ly sơn lão mâu đem tiểu linh ôm vào trong lòng ta cho ngươi biết tiểu nha đầu lần sau gặp được đầu hói ngươi liền năn hắn tiểu linh cười khúc khích trên đầu xúc tu vũ động trong đôi mắt toát r a thị huyết quang rất nhiều một bộ khẩn cấp hận không được lập tức đi linh sơn ăn nhiều một phen tư thế đường vũ hô hấp một hồi đem tiểu linh ôm lấy ngươi không cần nghe nàng nghe ta không cho phép ăn nếu là tiểu linh đang cùng ly sơn lão mẫu đợi một thời gian ngắn đường vũ không tốt không nghi ngờ tuyệt đối sẽ trở thành một tiểu ma đầu cũng tỉ như bây giờ lang tuyết đã học được t r e o c ả người tính tình cùng ly sơn lão mẫu không sai biệt lắm nhảy lên hoạt bát nghịch n g ậ m tiểu linh n g á y một con mắt của hạ thần sắc mang theo tủi thân ta biết ba ly sơn lão mẫu hừ một tiếng những thứ kia đầu hói nên ăn thì ăn không có chuyện gì ta nghe ba tiểu linh c h ố p con mắt cười khúc khích b é n g o a n đường vũ vui vẻ yên tâm sờ một cái nàng đầu nhỏ tiểu ra hỏa trưởng thành biết rõ nghe lời nghi sơn lão mẫu có chút không nói gì nhìn vẻ mặt đắc ý đường vũ thầy thiên theo linh cắt văn t h ủ hai vị bồ tát trở lại linh sơn cùng di lặc phật hồi báo một tiếng nói đường tam tạng đúng là bế quan nhưng mà di lặc phật nhào nặng cái đầu thần sắc mang theo thống khổ còn có chút hối tiếc sở dĩ nhào nặng cái đầu là bởi vì uống nhiều rồi giờ phút này có chút nhức đầu hối tiếc là hắn lại đem chính mình yên cùng nhị hoa đầu lấy ra cùng ngọc đế đồng thời rút bây giờ có thể nói hắn thật là g i n g tuyết rồi dựa theo thường ngày uống nhiều rồi tình rượu sau đó phải rút ra một cây cái này còn rút ra cái dám rồi ngay cả một tàn thuốc tử cũng không có cùng lúc đó ngọc đế cũng ở đây hối tiếc than thở lúc đó thiên đình thai thuốc những yên đó đều bị hắn cất đi lên từ đó hạ phát mỗi người mỗi ngày chỉ có thể rút ra hai cây bây giờ t ạ o c h i ế u bắt đầu chúng thần đô ở d ư ơ n g mắt nhìn liền đang chờ ngọc đế phát tiến đây nhưng là đã không có còn hạ phát cái dám rồi ngọc đế cho mày hướng phía dưới chúng thần nhìn trải qua nhiều ngày cố gắng đối với thiên đình thai thuốc đã lấy được trọng đại đột phá chấm dứt là vui vẻ yên tâm tin tưởng chư vị cũng biết rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe chuyện này cho nên chấm quyết định nếu là có thể hoàn toàn thai thuốc với chư vị với thiên đ ỉ n h cũng là một kiện mừng rỡ chuyện nếu như có thể thai thuốc cũng sẽ không yêu cầu lãng phí tiền v ề phần nói cái gì hút thuốc có hại cho sức khỏe chúng t h ầ n hết tất cả cũng không có coi là chuyện to tát bọn họ thần tiên chi thể còn sợ cái này vấn đề sức khỏe sao nhưng mà một ít cơ t r í người nói thí dụ như thái bạch kim tinh lại c h ầ m tư b ậ y hạ đây là ý gì chẳng nhẽ hôm nay không dưới phát thuốc lá sao muốn biết rõ chúng thân có thể cũng đang chờ đây mỗi ngày tảo chiều sở dĩ như vậy tích cực hoàn toàn là bởi vì có thể nhận thuốc lá trâm quyết định sẽ dẫn đầu dẫn mọi người cai thuốc hy vọng mọi người cũng có thể khắc chế chính mình ngọc đế tràn đầy uy nghiêm nói chúng thần c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì chỉ là tâm lý lại có chút bất mãn là một cái như vậy xìm lệ lớp được bệ hạ cũng phải tước đoạt sao là bệ hạ chúng thần cùng têu lên tê ừ báo một cái thiên binh hoang mang dối loạn chạy vào khởi bẩm bệ hạ thiên hà nhược thủy lần nữa di động tản mát ra như có như không hạ khí ngọc đế bước ra một bước đã tới thiên hà nhược thủy chỗ rồi n h ư ợ c t h ủ y b ì n h tĩnh hảo h n k ô g gận s ó n g chỉ là lại t ả n r a như có như không hát có vụ, m ơ hồ m a n g theo khí tức khí k i n hai khủng, bắt đầu dần dần bắt đầu l n tràn. vườn dầu ngọc đế nhìn như có như không lượn lờ lên hát vụ ngọc đế chân mày cau lại bởi vì hắn cảm giác này cổ hát vụ bất phàm để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm xem ra còn phải đi đến tử tiêu cung tìm hồng quân báo cáo một tiếng ngọc đế cảm giác có chút buồn dầu gần đây sự tình liên tiếp không ngừng thậm chí một ít chuyện càng là vượt qua hắn dự liệu căn bản không có biện pháp xử lý nếu là năm xưa hắn hỏi nhân còn có thể nhiều hơn một chút thì như thái thượng lão quân bây giờ thái thượng lão quân tán lạc chính mình thánh nhân c a n nguyên quy về trong thiên địa ai cũng không biết rõ hắn ở đâu về phần hồng quân nếu như có biện pháp ngọc đế cũng không muốn đi quấy rầy hắn nhưng là bây giờ là không có cách nào nhược thủy tứ tán lan tràn thiên đình bây giờ càng là xuất hiện đen như vậy vụ mỗi một chuyện đều vượt qua hắn phạm vi năng lực rồi nhược thủy vừa nghĩ tới nhược thủy ngọc đế c h ầ m tư cũng không biết rõ nhược thủy khôi phục thế nào còn có đen như vậy vụ lan tràn nàng là có hay không biết rõ nguyên do đây ứng nên biết rõ dù sao nàng là với bên trong nhược thủy sinh ra đối thiên hà nhược thủy hiểu vượt xa người khác thái bạch kim tinh ngọc đế vừa muốn hạ chỉ phân phó thái bạch kim tinh đi đến địa phủ nhìn một chút nhược thủy khôi phục như thế nào ngược lại suy nghĩ một chút còn là đích thân đi một chuyến đi thái bạch kim tinh đầu đã t h ấ p xuống đang làm hành lễ tư thế chờ đợi ngọc đế mệnh lệnh nhưng mà kêu tên mình sau đó lại không nói một lời cái này làm cho tiểu bạch có chút không hiểu ngầm đầu hướng ngọc đế nhìn một chút chỉ thấy ngọc đế phất phất tay được rồi chấp tự m ì ngọc h chuyến đi. Nếu là Nhược Thủy có thể đi đi. một có Nếu là i i nhiên cũng liền không cần làm phiền hồng quân rồi. ả quyết Quân này, vậy hết thẻ thứ tự như không Hồng các cũng cần n làm g đế bóng người dần dần không nhìn hiện n g thấy, xuất hiện ở địa ụ cầu t n Ngọc g c Đế ầ kiến hậu thổ ngọc đế có chút thi lễ hồng quân chấp trưởng tiên đạo hậu thổ chấp trưởng nói tự nhiên xứng đáng hắn như vậy thi lễ rồi lại nói cho dù bất chấp t r ư ở n g nói hậu thổ bản thân cũng là thật một vị thánh nhân ngọc đế tự nhiên cũng không dám quá nhiều cản rỡ nếu không trực tiếp giết chết chính mình cho dù là hồng quân cấp cứu phòng chừng cũng không kịp trong mơ hồ một đạo thân ảnh hiện lên hóa thành hậu thổ bóng người nàng sáng sủa cười một tiếng chuyện gì c h â m tới đây là nghĩ hỏi thăm một chút nhược thủy khôi phục tình huống như hôm nay sông nhược thủy lan tràn ngay cả c h â m cũng không có cách nào mà nhược thủy là từ trung sinh ra nữ thần như hôm nay sông nhược thủy chuyện tự nhiên yêu cầu nhược thủy giải quyết ngọc đế cười khổ lúc này mới nói nhược thủy còn tạm không khôi phục còn cần một ít thời gian hậu thổ bình tĩnh nói ngọc đế ngẩn ra dám hỏi nhược thủy đại khái lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục như cũ không gấp không được đâu bây giờ không đơn thuần chỉ là nhược thủy lan tràn vấn đề còn có hát vụ vòng đen như vậy vụ liền hắn đều đều cảm giác được khí tức nguy hiểm ta thế nào biết rõ hậu thổ cười nhạt nhưng là khẳng định vẫn là yêu cầu một ít thời gian đại nếu là không có chuyện gì ngọc đế liền xin trở về đi hậu thổ bóng người mạn mạn trở thành nhạt biến mất ở rồi ngọc đế trước mắt chuyện này ngọc đế có chút hơi giận như là người khác dám cùng chấm nói chuyện như vậy chấm sớm liền chém đầu hắn rồi đúng nếu là nhược thủy khôi phục còn hy vọng lập tức để cho nàng trở lại thiên đình dù sao như hôm nay đình nhược thủy chuyện chấm thật không có cách nào giải quyết ngọc đế thở dài nói đối trong hư không hậu thổ biến mất bóng người có chút thi lễ ngược lại hắn cũng rời đi không rời đi có thể làm sao chính hắn một ngọc đế làm thật đúng là bực bội hậu thổ vung tay lên trên trời cao trận pháp hiện lên giờ phút này nhược thủy chính ở trong đó hấp thu trận pháp lực lượng ở dần dần khôi phục thần hồn chỉ là hậu thổ lại hơi nhũ mày thế nào khôi phục nhanh như vậy bốn phía trận pháp lực lượng đang không ngừng tràn vào nhược thủy trong thần hồn mà nàng thần hồn cũng ở đây dần dần rõ ràng cứ theo tốc độ này vĩnh không được bao lâu nàng thì sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ tụ tập đ ụ thân hoàn toàn khởi tử hồi sinh tra xét rõ ràng rồi xuống hậu thổ cũng không có phát hiện cái gì khác thường cũng có lẽ là bởi vì nhược thủy là với thiên hà nhược thủy chỗ sinh ra thể chất khác với người thường cho nên mới như thế ở bên trong trận pháp cách đó không xa bốn con khỉ ngồi xếp bằng chỉ là một người trong đó nhìn ra đặc biệt hư vinh giống như là một cái bóng mở chỉ cần gió thổi một cái sẽ tan thành m â y khói nhưng mà tinh tế cảm giác bên dưới hắn cũng ở đây dần dần đ o à n tụ trận pháp lực lượng liên tục không ngừng chuyển tới dung nhập vào hắn trong thân hồn cùng lúc đó chứ bắt giới cùng s a ngộ tỉnh bóng người cũng nổi lên nhìn ra cũng đang không ngừng khôi phục không bao lâu bọn họ thì sẽ hoàn toàn lại xuất hiện thế gian thấy một màn như vậy hậu thổ nhỏ mỉm cười một cái cách đó không xa có một cây kim gia thảo châm ở một bên căn ở kim gia thảo bên cạnh có một cái bằng đ i ể u ở bảo vệ nàng băng đ i ể u quên mất hết thảy nhưng là lại không có quên như cũ còn muốn bảo vệ nàng bản năng muốn cùng nàng thân cận đến hậu thổ bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi theo nàng biến mất ở bên trong trận pháp ngược thủy hư một tiếng lông mày kẻ đen hơi nhũ thần sắc lướt qua một cái tia thống khổ q u a n mang nàng trợn mở con mắt con mắt đen kịt một màu như có như không lượn lờ nổi lên đen nhánh sương mù hừ nàng rên khẽ một tiếng nhắm lại con mắt một lát sau lần nữa mở ra ánh mắt đã khôi phục lúc ban đầu bộ dáng bên cạnh bằng điệu mở ra cánh đem cái tia kim ra thảo bảo hộ ở rồi cánh bên dưới hướng về phía nhược thủy thấp khẽ kêu hai tiếng tiếng kêu lộ ra sợ hãi nhưng là nó như cũng một bước đã lui đem cái tia kim ra thảo bảo hộ ở cánh bên dưới bằng điệu lần nữa kêu lên thanh âm có chút nhọn p h ẳ n phất là đang nói không cho tổn thương hắn thương yêu này cằn kiêm gia thảo nhược thủy thần sắc như thường lần nữa nhắm lại con mắt chỉ là bằng đ i ề u đôi mắt cảnh giác ở phòng bị nhìn nàng ở ly sơn đường vũ lần nữa bế quan mà bắt đầu hắn lần lượt thăm dò đạo của bản thân muốn tiến thêm một bước mặc dù biết rõ hắn đường đã đến cuối nhưng mà chưa từ bỏ ý định một lần một lần thử chỉ là không chút nào đột phá cũng không có ngoại trừ pháp lực có chút ít tinh tiến chỉ là với hắn mà nói pháp lực tinh tiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi hắn yêu cầu là đạo cảnh đột phá thất tình lục dục tri đạo h dần dần ắ nếu đóng d như bước ra một bước cuối cùng hắn có thể dễ như chở bàn tay lấy thiên tượng mà thay thế thiên đạo địa giống như vì luân hồi đem chúng sinh in vào chính mình thiên tượng bên trong như vậy hắn có thể chỉ huy chúng sinh tránh được này một kiếp này nhưng là hắn lại cần t r ư ớ c chôn cất xuống chúng sinh cũng chính là hắn được dẫn đầu tàn sát chúng sinh hủy diệt bọn họ sau đó đưa bọn họ đóng dấu với thiên tượng ánh chiếu mà ra từ đó lần nữa để cho bọn họ khởi t ự hồi sinh thiên tượng vì thiên đạo địa giống như vì lục đạo ảnh hình người vì sát dục chương sáu trăm bảy mươi ba vì chúng sinh lưu một chút hy vọng sống hắn hoàn toàn thay thế thiên đạo lấy thiên tượng làm chủ hắn lại là thiên sở hữu chúng sinh đều đưa cho hắn thiên tượng bên trong trọng sinh chỉ là chôn cất xuống chúng sinh đường vũ ở tâm lý u u thở dài đứng lên Đem c hắn, hắn, hắn nói nhìn t r như là thiên tượng làm chủ luân hồi cùng thất tình lục dục là phụ nhưng là bây giờ từ đầu đến cuối đều là ở thiên đạo bên dưới cho nên không bước ra một bước cuối cùng đầy đủ mọi thứ đều là hồn công bây ấ t quá, hắn h n như như giờ lấy hắn pháp lực dù cho thông thiên thậm chí còn nguyên thủy thiên tôn đám người nếu là muốn hủy diệt đối với đường vũ mà nói tựa hồ cũng là dễ như chở bàn tay v ề p h ầ n hồng quân yêu có chết hay không đường vũ sẽ không để ý chỉ là hắn duy nhất lo âu là đến thời điểm bị thất tình lục dục cắn trả tự mình tiêu tan dung nhập vào chúng sinh bên trong đến lúc đó hắn hoàn toàn thân tử đạo tiêu giống vậy chúng sinh cũng sẽ bao phủ trong đầu cặp kia bình tĩnh con mắt hiện lên ngưng mắt nhìn hắn tựa hồ có hơi mong đợi ngươi cuối cùng sẽ đi ra bước này đây là ngươi số mệnh chờ ngươi trôn xuống chúng sinh lúc chúng ta thì sẽ hoàn toàn gặp nhau h ừ ngươi đang chờ mong này ta làm như vậy bởi vì ngươi chỉ có thể làm như thế nhìn như lanh huyết vô tình đôi chúng sinh nơi nơi không cần thiết chút nào mà ở ngươi tâm lý lại có một tia nóng bỏng cho nên ngươi cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn cái này chúng sinh cứu những thứ này thật đáng buồn con kiến hôi giọng nói kia vang r ộ i ở đường vũ trong đầu đường vũ trong mắt lướt qua một tia bị h a i vâng nhìn giống như hắn lanh huyết vô tình ngoài miệng vừa nói hướng về phía chúng sinh nơi nơi sinh tử không cần thiết chút nào nhưng là chúng sinh nơi nơi có hắn quan tâm nhân nha hắn không nợ cái này chúng sinh nơi nơi cái gì nhưng mà nhìn bọn hắn bao phủ hoàn toàn uy về hư vô hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ nếu không hắn cũng sẽ không cố gắng như vậy tìm kiếm đạo của mình vì có lẽ là những thứ kia chúng sinh nơi nơi đi dĩ nhiên có lẽ càng là vì tự mình ở con người hầu như đi hắn lại l à như vậy ích kỷ hừ đây là ta sự tình đường vũ h ừ một tiếng ngay sau đó thanh âm của hắn thả m ề m đi xuống mang theo vẻ khao khát như vậy nói nếu là có một ngày ngươi thật thay thế ta ta cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng sinh lưu một chút hy vọng sống đối ở thể nội chính mình đường vũ mơ hồ biết rõ hắn là ai cho nên càng phát ra cảm thấy đáng sợ có một loại vô lực bị a y bất quá không tới một bước cuối cùng hắn cũng sẽ không như thế nhận thua với nhau giữa chiếm đ o ạ n dung hợp mặc dù hắn tự nhận là không có bao nhiêu hy vọng nhưng là trung quy phải cố gắng đến cuối cùng có người chính là như vậy lần lượt thất bại lần lượt té mà bọn họ sẽ lần lượt vĩnh vô chỉ cảnh giấy rùa biết rõ thấy kết quả cuối cùng có lúc dù là biết rõ kết quả là nhất định như cũng mang lòng hy vọng chưa từ bỏ ý định đi dùng rằng đi đánh cược k i a một phần trăm cơ hội thần hồn bên trong kia đôi con mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên tựa hồ không nghĩ tới đường vũ sẽ nói như vậy hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hồi lâu sau mới lên tiếng nếu là có một ngày ngươi thật đi ra một bước cuối cùng ngươi sẽ phát hiện không có nhất d ụ n g chính là chỗ này nhiều chút cái gọi là thất tình lục d ụ n g chúng sinh nơi nơi thống khổ đều là bắt nguồn ở này nhưng là ta là một người đường vũ tử tốn nói hắn chỉ là một người vô luận tu vi như thế nào c ư ờ n g đại cũng không sửa đổi được bản chất làm người một điểm này nếu là nhân như vậy tự nhiên có thất tình lục d ụ n g rồi bất quá cũng cũng là bởi vì có thất tình lục d ụ n g nhân cho nên mới có thể xưng là nhân nếu không tại hoang dã miền quê thú có gì khác nhau ngươi nếu là muốn chân chính bước ra liền phải bỏ qua hết thảy ngươi nói là chúng sinh chi đạo thất tình lục dục là phụ cho nên chỉ có bỏ qua mới có thể hoàn toàn bước ra đi cũng bởi vì đạo của ta là chúng sinh chi đạo cho nên tự nhiên yêu cầu thất tình lục dục rồi đường vũ lạnh giọng nói giọng nói kết như cũ tự mình vừa nói hồng quân thái thượng lao quân bọn họ tất cả là như thế ngươi cho rằng là hồng quân là vì chúng sinh sao không hắn là vì mình nhất là hắn hợp thành thiên đạo càng tuân thủ thiên đạo quy luật kia sợ sẽ là chúng sinh hủy diện hỗn độn kết hiện cũng là thiên đạo vận chuyển quy luật một bộ phận dĩ nhiên bởi vì trong thân thể của hắn vẻ này ngoại giới lực lượng hắn mơ hồ có tránh thoát thiên đạo thế về phần thái thượng lão quân thái thượng vong tình ngươi cho rằng là là một câu nói đùa sao mà ngươi ha ha giọng nói kia đột nhiên ý vị thâm bắt đầu c ư ờ i dài thế nào đường vũ c a o mày hỏi không có gì không phủ nhận ngươi nói là đúng hồng quân nói tuân thủ thiên đạo vận chuyển quy luật thái thượng lão quân thái thượng vong tình nhưng là ngươi đừng quên rồi thông t i ê n nói tiệc giáo nói vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống đường vũ nói tiếp đại đạo vô tình nhưng là nhân hữu tình giọng nói kia trầm m ặ t xuống tốt nửa ngày mới nói ta ngươi giữa bản vi nhất thể nếu là ngươi muốn vì chúng sinh lưu lấy một chút hy vọng sống ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi vừa nói giọng nói kia hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ âm u thở dài đứng lên đi ra ngoài ly sơn lão mẫu chính ở trong núi hái đến một ít hoa dại trong tay nhiều bó đoá hoa mở d i ễ m lệ d ư ơ n g mắt hướng về phía đường vũ sáng sủa cười một tiếng đường vũ cũng không khỏi vi tiếu mà bắt đầu chỉ cảm thấy như vậy nụ cười đóng dấu ở hắn tâm lý đẹp mắt không nắm hoa ly sơn lão mẫu hướng về phía đường vũ cơ cơ đẹp mắt đường vũ nhìn n à n g nói đến khi hắn rốt cuộc nói là người tốt nhìn hay lại là hoa đẹp mắt k i a liền không biết ngươi nói hoa nhi là hy vọng héo tàn trong tay ta còn là hy vọng tự nhiên điêu linh đây ly sơn lão mâu nắm hoa ở chóp núi nhẹ nhàng ngửi một cái đường vũ nói ý nghĩa bất đồng bị ngươi hái là bởi vì nó xinh đẹp bị ngươi xem chung mặc dù điêu linh nhanh nhưng là có người thưởng thức nó mỹ lệ cũng coi là không ngổn g công này một mùa nợ rộ về phần tự nhiên điêu linh chẳng qua chỉ là luân hồi một loại tôi nhưng là không người phát hiện mỹ lệ chưa chắc không phải một loại bi a y tựa như cùng phàm trần bên trong một số người một dạng bọn họ oanh oanh liệt liệt nhưng là lại lại ngắn ngủi nhưng mà giống như là pháo hoa một dạng hở thả vào cực hạ n rồi sáng trói trói mắt nhưng mà đại đa số người muốn như thế lại không làm được cho bọn hắn mà nói bình bình đạm đạm cả đời giống như nở rộ quá một mùa hoa điêu linh đi qua cái gì đều lưu lại không dưới chương 674, n g ư ờ i thành đại sự phật đại đa số tất cả là như thế một đời làm trần cuối cùng chẳng còn sót lại gì cho dù một ít có thể lưu ở trên đời này như vậy vậy là cái gì bất quá liền là một cái tên thôi đơn giản mấy chữ ly sơn lão mẫu trong tay cầm hoa tươi nhẹ nhàng ngửi một cái tự nhiên cười nói ngươi nói đúng nàng nắm hoa nhún nhảy một cái đi vào phòng bên trong đem hoa tươi bỏ vào b ồ n hoa bên trong cẩn thận trọng tài tốt đường vũ cười nhạt thân ảnh nhất tránh biến mất ở rồi ly sơn ơ i hắn không biết rõ mình hẳn đi nơi nào ở phàm trần trung du lịch đứng lên trước xuất thế nhập thế ở h ẩn sĩ nắm giữ quá sau khi để xuống mới là thấy ra một người yếu là muốn tuyệt tình khi yêu trước tiên cần phải vì thâm tình mà chết lãnh hội quá phàm trần sinh tử b á i kiến bọn họ sinh lão bệnh tử nhưng mà đường vũ lại thần sắc bình vô cùng yên tĩnh với hắn bất tử bất d i ệ t nói đến trăm năm thời gian bất quá thoáng qua giữa giờ phút này hắn có chút biết một người khác chính mình từng nói một cá nhân hoạt động thời gian càng dài đối với tình cảm cũng lại càng nhạt thậm chí còn cuối cùng càng phát ra lạnh lùng thực ra hắn không có nói sai ít nhất theo đường vũ cũng là như vậy nếu là thường ngày tại hắn lúc nhỏ yếu thấy những thứ này người đáng thương hắn sẽ cảm giác bi a y thậm chí thống hận chính mình không có năng lực không cách nào trợ giúp bọn họ còn trẻ không biết gì hắn đã từng mơ mộng quá trưởng thành làm một người anh hùng thay đổi hắn và hắn giống vậy bị ai nhỏ yếu sinh mệnh nhưng mà đây chỉ là mơ mộng thôi mơ mộng theo không ngừng trưởng thành cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung chỉ còn lại có thực tế hắn hiện tại có năng lực nhưng không nghĩ ở đi nhúng tay cái gì v â n mệnh nói đến nhân quả chi định ok quốc cái gọi là tam cam i ế u đã sớm sụp đổ nhấc lên đường tam tạng thật sự đổi lấy bất quá chỉ là một mảnh tiếng mắng đối với lần này đường vũ cờ nhạt không thèm để ý chút nào từ bên cạnh bọn họ đi qua đối với bọn họ mắng dường như là không nghe thấy ba ta ăn bọn họ tiểu linh tại hắn đầu vai nói trên đầu xúc tu vũ động cả người trên dưới toát ra từng trận thị huyết quang mang tại sao đường vũ hỏi ta nói rồi không cho phép ăn nhân nhưng là bọn họ mang ba cho nên bọn họ liền là người xấu ta chỉ muốn ăn bọn họ tiểu linh thanh âm cái gì như khóc mà không phải khóc tựa như cười mà không phải cười giống như là một cái thanh âm hoặc như là vô số không đồng thanh âm đồng thời ở mở miệng theo đường vũ bây giờ tiểu linh cho dù là mặt đối c h u ẩ n thánh đều có thể mê hoặc bọn họ để cho bọn họ hoàn toàn mê muội lâm vào một trận chém giết đường vũ cười một tiếng không nói gì đi tới cách đó không xa bán kẹo hồ lô bên cạnh hắn mua rồi hai chuỗi đường hồ lô vừa ăn một bên chuẩn bị rời đi nơi này đường tam tạng đường tam tạng có thanh âm quen thuộc van g r ộ i ở bên h a y vốn là bóng người chuẩn bị dần dần không nhìn thấy đi xuống đường vũ vào thời khắc này dừng lại không dám tin nhìn hướng hắn điên cuồng chạy tới một con heo vừa chạy còn một bên gầm to nhưng mà những thứ này tiếng gạo tại người khác nghe tới chính là heo tiếng kêu chỉ là đường vũ lại nghe rõ ràng đây là đang kêu tiền hắn nay không phải tây thiên phật môn người thành đại sự phật sao đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của h ạ đường tam tạng người đem ta đưa về tây thiên dù là luân lạc tới tình trạng như thế người thành đại sự phật thanh âm như cũ cao cao tại thượng tựa hồ nói chuyện với đường vũ đã rất cho hắn mặt mũi tựa như chỉ cần đưa hắn đưa về tây thiên tìm tới hai vị thánh nhân luân hồi nỗi khổ dễ như t r ở bàn tay cũng liền giải quyết người thành đại sự phật khoảng thời gian này thật là cũng muốn điên rồi đầu thai thành đủ loại sau đó bản thân hay lại là đòn mệnh thống khổ nhất là mình còn mang theo vốn là trí nhớ trơ mắt thể nghiệm bất đồng sinh mệnh thậm chí còn bị giết cũng dễ như chở bàn tay thấy đương nhiên cũng không bao gồm bị g i ế t t ỷ như hắn đầu thai thành một con chó bị khắc c ẩ u tươi sống cắn chết đang so như hắn ở chuồng ngưu thành một cái ngưu độc tử bị khắc ngưu cho đã đóng đá chết rồi đây cũng chính là người thành đại sự phật ý chí kiên định nếu không đều sớm điên rồi nhưng ngay cả như vậy hắn cũng chịu không được rồi cho nên mỗi một lần vừa sinh ra chỉ cần cảm giác mình có chút khí lực rồi hắn liền trực tiếp tự sát cũng tiết kiệm ở đ ư ợ c g hành hạ lần này nhìn đại đường tam tạng liều mạng tựa như chạy chạy tới hy vọng có thể mang hắn đưa về tây thiên đối với hắn ngày xưa chuyện làm đường vũ không có bất kỳ nghĩa vụ đi tha thứ hắn cũng tương tự sẽ không đang cùng hắn so đ o cái gì đánh đ ạ i nghĩa cờ hiệu t i ê n tâm thoải mái làm được một ít chuyện sai lầm đây là đáng sợ nhất bởi vì hắn không cho là mình làm sai còn cho là mình là vì đại nghĩa đây tại sao phải đưa người trở về đường vũ bình tĩnh nói bằng ta là chỉ là vừa nói ra mấy chữ người thành đại sự phật thanh âm liền dừng lại hắn cảm giác mình có chút qua loa đây chính là đường tam tạng đừng nói là hắn chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đ ề không để ý muốn lấy bản thân mình thân phận đi ép hắn có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ đường tam tạng ta thỉnh cầu ngươi đưa ta hồi tây thiên đi n g ư ơ i thành đại sự phật nhìn kỹ biết tình thế thanh âm đều không khỏi hạ thấp thậm chí như có như không còn mang theo một tia khẩn cầu ngươi là người xuất gia tự nhiên chỉ cần nhân quả quyết định đường vũ có chút t r â m trọng nói thế nào ta có thể tùy tiện đúng tay nhân quả chuyện nghe vậy người thành đại sự phật đầu một v ư ợ n g nhân quả nhất định nói đến đơn giản chính là nhằm vào bình phạm nhân dựa theo bọn họ tu vi nhân quả không chiếm đương nhiên điều kiện tiên quyết là không dính vào thiên đạo đại nhân quả liền không có bất cứ vấn đề gì mà đường tam tạng là chân chính không sợ hết thảy cho dù là thiên đạo nhân quả đã sớm có thể không sợ rồi giờ phút này hắn lại nói mình không muốn đúng tay nhân quả chuyện đường tam tạng người rốt cuộc muốn thế nào ta thỉnh cầu người đưa ta hồi tây thiên người thành đại sự phật thanh âm lần nữa hạ thấp đứng lên thật vất vả thấy một cái như vậy hy vọng tại sao có thể bông thà cho chứ ở hắn trong lòng cũng có chút bất m ã n đứng lên vốn là chính mình chuyển thế luân hồi nỗi khổ hắn thấy chỉ cần hai vị thánh nhân tìm được chính mình dò xét một phen dễ như t r ở bàn tay liền có thể tìm được sau đó trợ giúp tự mình giải quyết luân hồi nỗi khổ tuy nhiên lại lệnh trời không có do ngay từ đầu hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng hai vị thánh nhân rất có thể cho hắn quên rồi nếu như vậy vậy thì đáng sợ hắn sẽ mang tự mình bản thân trí nhớ không ngừng trông coi luân hồi nỗi khổ đường vũ bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn ngươi biết rõ mình sai ở nơi nào sao lao tăng làm sai chỗ nào làm hết thệ cũng là vì phật môn đại hưng người thành đại sự lúc cần thiết khi có hy sinh mới được chút ít hy sinh là vì cuối cùng phổ độ phần lớn người như vậy làm sai chỗ nào người thành đại sự phật nghĩa chính n u ô n từ nói đường vũ nhìn hắn lắc đầu một cái bóng người chậm dãi biến mất ngay tại chỗ nhất thời người thành đại sự phật quá sợ hãi đường tam tạng đường tam tạng cách đó không x a một người cầm trong tay sợi dây trên sợi dây buộc lên một cái lồng luân phiên hai cái một cái liền cho con heo này bao lại đại trừ ố ô, ô thét lên nhưng mà vẫn bị mọi người hợp lực mang đi chương sáu trăm bảy mươi lăm hồng quân muốn liên thủ ngay cả đường vũ đều có chút ngoài ý、muốn. không nghĩ tới ở chỗ này sẽ thấy phật môn người thành đại sự phật vốn là hắn cũng cho là đã sớm bị hai vị thánh nhân cứu vớt đi lên thoát khỏi luân hồi rồi mà bây giờ xem ra tựa hồ hai vị thánh nhân thật có thể cho hắn quên rồi nghĩ đến đây k h ó e miệng của đường vũ không khỏi có quắp hai cái nhưng mà hắn nơi nào biết rõ đường bảo là một cái người thành đại sự phật rồi liền là cả phật môn bây giờ hai vị thánh nhân đã không cần thiết bọn họ chủ yếu quan tâm là bây giờ tránh được hỗn độn đại kiếp sống đến người kế tiếp kỷ nguyên đây mới là chủ yếu chỉ cần có thể sống sót sống đến người kế tiếp kỷ nguyên nhìn luân hồi trọng tố vạn vật trọng sinh bọn họ thậm chí đều là trong thiên địa chúa tể sở hữu tân sinh hết thể đều là bọn hắn nô lệ trong thiên địa sở hữu tài nguyên mặc cho bọn hắn chọn lựa đến lúc đó muốn chế xây cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao về phần thiếu nợ thiên đạo công đức một chuyện dưới cái nhìn của bọn họ đã qua lâu như vậy rồi thiên đạo cũng không có chút nào động tác tựa hồ có thể quên mất lao ca hai đều tới tốt một mặt suy nghĩ giờ phút này cũng hy vọng hồng quân thật có thể luyện hóa trong cơ thể vẻ này ngoại giới lực lượng đến thời điểm cái gì đường tam t ạ n nha trực tiếp tay cầm đem bóp hơn nữa còn có khả năng ở trong đại tiếp sống tiếp hy vọng lao sư sớm xuất quan chuẩn đề nói không lâu trước đây ngọc đế tới muốn yêu cầu gặp lao sư bị ta đuổi đi ngọc đế nói cái gì thiên hà nhược thủy tứ tán có hắc vụ lan tràn mà ra nhưng mà theo chuẩn đề này cũng không là vấn đề trước mặt cái gì cũng không có hồng quân bế quan trọng yếu cho nên trực tiếp câu nói đầu tiên cho đ ổ i đi nói cho ngọc đế lao sư chính ở bế quan sau này trở lại đi tiếp dẫn hướng tử tiêu cung nội điện vừa nói hắn lắc đầu một cái cho dù lao sư thật mạnh hơn đường tam tặng rồi nhưng là muốn đối phó hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đáng sợ nhất là đường tam tặng trong cơ thể một cổ lực lượng khác cổ lực lượng kia càng đáng sợ hơn hắn có thể không có quên lúc ấy trên người đường tam tạng t à n mát ra cổ lực lượng kia đó là để cho thiên đạo đều run dày lực lượng đương nhiên cũng là thiên đạo có thể chịu đựng cực hạn lực lượng nếu là cổ lực lượng kia ở lớn mạnh một chút liền có thể hoàn toàn nhảy ra thiên đạo ở ngoài người nói không tệ ta cũng cảm thấy đường tam tạng cổ lực lượng kia càng đáng sợ hơn cho nên trầm trọng gật đầu một cái ít nhất cổ lực lượng kia cho ta cảm giác so với lúc này lão sư cường đại quá nhiều nào ngờ đường vũ ngay tại cách đó không xa đối với bọn hắn nói chuyện nghe rõ ràng hồng quân trong cơ thể cổ lực lượng kia hắn cũng rất là kiên kỵ cho nên chuẩn bị lần này hoàn toàn dò xét một kết quả nhìn xem rốt cục là từ chỗ nào tới bất quá đường vũ hoài nghi cổ lực lượng này căn nguyên hẳn là hồng quân cũng sớm đã lấy được chỉ là hắn hợp thành thiên đạo không có cách nào đi luyện hóa này cổ ngoại giới lực lượng bây giờ bất đồng rồi thiên đạo suy nhược lâu này g đã không có biện pháp đi quan tâm những thứ này cho nên hồng quân lúc này mới chuẩn bị luyện hóa cổ lực lượng này không thể không nói hắn đổi kịp một thời cơ tốt thử tiêu cung nội bộ hồng quân thật sự có khí tức nội liễm tựa như một người bình thường lão nhân ngồi xếp bằng nếu là ở người khác xem ra cũng có thể ở ra giắm. đối ư đường người nhưng lượng cường ơ n nhiên, này trên không nào trong thân hắn, không ngừng g giác, chút khí thể lợi lại lúc lờ, là lực cảm mặc có tức của có cổ đại đ vũ một dù tẩu. ở ru với lần này đường vũ tự nhiên cảm thấy dù cho hắn lần nữa có t ô n vào muốn giết chết hồng quân cũng không phải đơn giản như vậy nhất là bây giờ nếu là thật đại chiến sinh tử kết quả cuối cùng chính là hai người đồng quy vô tận bất quá ngay cả như vậy đường vũ cũng không tin tưởng chính mình sẽ chết bởi vì trong cơ thể một người khác chính mình duyên cớ hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình chết hồng quân đột nhiên trợn mở con mắt tựa hồ có tinh thần lóe lên trong mắt hắn nhìn về phía đường vũ vị trí đường tam tạng hắn cảm thấy đường vũ khí tức ta vừa vặn muốn phải đi tìm ngươi thì sao hồng quân thở dài nói đường vũ hiện thân mà ra tìm ta cái này coi như kỳ quái đúng tìm ngươi hồng quân nghiêm nghị nói ngươi bước ra nửa bước muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn bước ra là không có khả năng mà ta cũng giống như vậy mặc dù ta quả thật tinh tiến không ít nhưng là cách một bước cuối cùng như cũng còn có chút khoảng cách đường vũ chân mày cao lại ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ta ngươi hợp lực tạm thời duy trì t h i duy ê người đạo vận chuyển. n h ồ quân nếu nên nói hay không nói,、nếu、không, một khi hôn độn đại kiếp đến, không trực tiếp một có có khi đại kiếp hay b ớ bước c cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chết. ra ta một ư n g sẽ cẩn thận cảm ứ n g xuống có chút không hiểu nhưng mà đường vũ vẫn là l ấ y chính mình bổn nguyên chi lực hướng bốn phía đi cảm ứng hắn có chút s ừ n g sốt một chút có một loại vô hình bình chướng để cho người ta có một loại hít thở không thông một loại cảm giác bị áp bắt thấy ở tinh tế dưới sự cảm ứng phảng phất không gian ngưng cố mang theo như có như không khí tức hủy diệt bắt đầu dần dần tích lũy đứng lên tự nhiên hắn cảm thấy đây là thiên đạo lực lượng bao phủ cảm thấy sao bốn phía thiên đạo lực lượng bao phủ đang không ngừng tích lũy một chút xíu không ngừng tăng lên hôn đội đại kiếp đã bắt đầu dần dần đến hồng quân đứng lên lưng đeo tay đi tới lui hai bước cho nên ta yêu cầu ta ngươi liên thủ duy trì thiên đạo trật tự thiên đạo thực lực kéo dài đại kiếp đến đường vũ trầm tư một chút nói không thể nào như hôm nay nói suy nhược lâu ngày bản thân k h í tức bắt đầu dần dần bao phủ này phương thiên địa rồi hôn đội đại kiếp dần dần hiện ra dù cho ta ngươi ngay cả tay cũng không cách nào chỉ hoãn đại kiếp đến không có biện p hồng á p h quân nói biện pháp gì ngươi biết rõ tại sao hỗn độn đại kiếp đến tới nhanh chóng như vậy sao một bộ phận hẳn là quy khư nguyên nhân đi đường vũ bình tĩnh nói hồng quân có chút n g ạ c h thủ không sai nhưng là còn một nguyên nhân khác nói tới chỗ này hắn nhìn về phía đường vũ ngươi bởi vì ngươi một cái như vậy biến số ảnh hưởng quá nhiều đưa đến quá nhiều chuyện xuất hiện ngoài ý muốn khó mà n ắ m trong tay chớ biết nhưng là ta còn không hiểu ta ngươi rủ cho ngay cả tay thế nào duy trì thiên đạo vận chuyển chi hoãn đại kiếp đến đường vũ hỏi ta ngươi ngay cả tay tạm thời đem quy khư ngắn m g i phong ấn dù cho quy khư là siêu thoát thiên đạo bên ngoài tồn tại nhưng là ta muốn cũng không ngăn được ta ngươi ngay cả tay hồng quân nói như thế thiên đạo không cảm giác được quy khư uy hiếp tự nhiên có thể chỉ h o á n đại kết đến hết t hệ các thứ này đường vũ cũng làm xong sẽ chờ ngươi đến nói những thứ này r a u cúc vàng đều lạnh đường vũ ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng ta cự tuyệt chương sáu trăm bảy mươi sáu n h ư ợ thủy quy khư hồng quân nói theo đường vũ giống như là phóng rắm như thế bởi vì có thể làm hắn đã sớm làm hơn nữa dù cho hai người ngay cả tay c ũ nhưng g k ô n nào ngăn cản thiên đạo cực yếu đi xuống.、Theo、hồng Quân, thiên đạo cực yếu nhanh chóng n g cách cực cực Theo h đạo đạo đi yếu yếu vậy, h định khư ấ t tới một điểm đ duyên Liên quan này, n là bởi vì quy ư cớ. ờ vũ không phủ nhận. Nhưng là càng nhiều là thiên đạo muốn ở quy khư hoàn toàn đột phá phong ấn trước tiến hành h ô n độn đại kiếp tới chôn cất diệt chúng sinh làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say từ đó tới né tránh tràng này thuộc về thiên đạo kiết nạn nếu không thiên đạo như thế nào cùng quy khư tranh phong nó chỉ có thể tránh tránh mũi nhọn đương nhiên hết hệ các thứ này hồng quân hay lại là không biết rõ hắn nhận thức là tất cả trách nhiệm cũng là bởi vì quy thư hoặc là là bởi vì mình một cái như vậy biến số từ đó làm cho xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n tại sao hồng quân có chút hơi giận chỉ có ta ngươi ngay cả tay mới có thể cứu vãn chúng sinh đường vũ khinh thường cười một tiếng vãn không cứu được hồng quân chân mày cao lại chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói thiên đạo cực yếu chắc hẳn ngươi càng biết rõ rõ ràng chúng sinh nơi nơi cũng khuất phục với thiên đạo bên dưới nhiều hơn bao nhiêu t h i ể u g n ngậm thiên đạo bồn nguyên trí lực bây giờ hắn suy yếu vừa vặn yêu cầu những thứ này bồn nguyên trí lực cho nên chúng sinh tịch diệt là nhất định còn nữa ngươi một mực đều cho rằng là ta thậm chí còn quy khư gia tốc thiên đạo cực yếu để cho hôn đ ộ n đại kiếp trước thời hạn đến đường vũ cười hắc hắc tại sao không nói chính ngươi nguyên nhân đây ngươi trong cơ thể mình v ẻ này ngoại giới lực lượng cùng thiên đạo cũng chưa có lẫn nhau hướng sao bây giờ ngươi nghĩ lên chúng sinh nơi nơi muốn bảo toàn nơi này hồng quân ngươi sao dối trá như vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi rốt cuộc là vì chúng sinh nơi nơi vẫn là vì bản thân chính ngươi ngươi nghĩ hoàn toàn thay thế thiên đạo nhưng mà lấy tên đẹp ngươi là muốn chỉ huy chúng sinh tránh được hôn đ ồ n đại kiếp vì cái này tâm giới hỏi một chút ngươi b ả n tâm rốt cuộc là vì cái gì đường vũ thanh n ấ m mang theo trâm trọng ngươi cũng liền có thể lắc lư lắc lư người khác cùng bên ngoài kia hai người hai bút hồng quân tốt nửa ngày sau mới lên tiếng chỉ có ta siêu thoát sau đó mới có thể cứu chúng sinh hắn trong đôi mắt nổi lên rồi v ẻ hề hoài đường tam tạng ta vô luận ngươi có tin hay không ta thật rất muốn cứu vãn cái này sẽ phải hủy diệt t a m giới cùng tam giới bên trong chúng sinh nơi nơi đó là ngươi sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào đường vũ dò xét hắn để cho ta chân chính cảm ứng là bên trong cơ thể ngươi này cầu ngoại giới lực lượng rốt cuộc là đến từ đâu hay hoặc giả là thế nào bị ngươi được đến đây mới là để cho ta cảm thấy kỳ quái ừ nếu như ta không có đ o á n sai bây giờ thực lực của ngươi hẳn là vượt qua ta dĩ nhiên khoảng cách một bước cuối cùng ngươi như cũ vẫn có một ít khoảng cách lấy lúc này hồng quân thực lực sợ rằng thật là vượt qua chính mình cảnh giới nhưng mà đối với đường vũ mà nói hắn pháp lực cao hơn cảnh giới dù cho hồng quân bây giờ cường đại cũng bất đắc dĩ không biết sao chính mình kia sợ chính là sinh tử tương bác kết quả cuối cùng đơn giản liền là đồng quy vô tận chút lòng tin này đường vũ vẫn có ở một cái trong cơ thể hắn còn có này một người khác chính mình hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mình chết cho nên thời khắc mấu chốt chính mình không nhịn được hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện tương trợ chính mình nghĩ như vậy tựa hồ vẫn hồng quân lạc tại hạ phong hồng quân lũ nhiên thở dài người nói không tệ một bước cuối cùng muốn bước ra không phải dễ dàng như vậy nhất là bây giờ không có quá nhiều thời gian hôn đ ộ n đại kiếp khi tức hủy diệt đã bắt đầu dần dần lan tràn có lẽ ngày mai sang năm đại kiếp thì sẽ hoàn toàn bắt đầu cố gắng tìm kiếm nói tìm lâu như vậy muốn ở cực đoạn trong thời gian bước ra một bước cuối cùng không phải dễ dàng như vậy vô luận là đường vũ hay lại là hồng quân cũng không có lòng tin không bước ra một bước cuối cùng như vậy đợi đợi bọn hắn chính là theo đại kiếp đồng thời tan thành mây khói đương nhiên như không phải hồng quân luyện hóa ngoại giới của lực lượng này hắn sẽ không hắn sẽ theo thiên đạo ngủ say đồng thời ngủ say đi mà bây giờ trong cơ thể hắn của lực lượng này cùng thiên đạo lẫn nhau hướng cho nên hắn cũng không cách nào hoàn toàn hắn tránh được chàng này đại kiếp theo đường vũ đây chính là có chút tự trói mình rồi bởi vì hồng quân muốn thừa dịp lúc này làm cho mình ở tiến một bước nhưng mà lại không nghĩ tới đường đi chết ha ha đây là ngơi ư đường đường vũ cười ha ha không có đến một khắc cuối cùng đường vũ là sẽ không bỏ rơi hồng quân ngẩng đầu lên nhìn về phía đường vũ đến ta đây tử tiêu cùng đến lại muốn làm cái gì nếu là có đến cái gì vừa ý tùy tiện lấy cho dù ngăn cản lần này cũng không ngăn cản được lần kế đường tam tạng đến như thế như vậy hồng quân còn không bằng thoải mái một ít trực tiếp để cho hắn đi lấy chính mình để ý đồ vật bản thân bây giờ tử tiêu cùng cũng không gì một ít trọng bảo cái gì sớm đều đã bị đường vũ mang đi muốn biết rõ lúc trước hắn không việc gì thường thường sẽ tới đi bộ một vòng đánh một trận đi qua thuận tay lấy chút khổ cực phí khi hắn bồi luyện là miễn phí đây một cái bồi luyện ở nơi nào cũng không có miễn phí nghe vậy cho dù là đường vũ cũng không khỏi ngần người chỉ thấy hồng quân chắp tay sau lưng đưa lưng về phía hắn ta ngươi cũng không có động thủ cần thiết nhất là vào lúc này không phải sao về phần trong cơ thể ta của lực lượng này ta sẽ không nói cho ngươi đến từ đâu ngươi tuyệt vọng đi bây giờ để cho đường tam t ạ m cảm ứ n g thú phòng t r ừ n g cũng chính là mình trong cơ thể này cầu ngoại giới lực lượng đường vũ n h ư ớ n g mày một cái nam út sấp trên bả vai tiểu linh cẩn thận xét lại một chút hồng quân trong mắt nổi lên một tia mờ mịt có chút quen thuộc nó nỉ h non một cái câu đường vũ hơi nhũ mày cũng không có đang nói gì bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi hắn lần này tới chỉ bất quá muốn hoàn toàn chuẩn bị rõ ràng hồng quân trong cơ thể của lực lượng này nhưng mà hồng quân tự nhiên nhìn ra câu nói đầu tiên để cho đường vũ tuyệt vọng chẳng n ẽ đối hồng quân động thủ sao hắn tự nhận là bây giờ đã không có n h ả m chán như vậy nhìn đường vũ biến mất địa phương hồng quân nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạng bay ra ngoài không bao xa đường vũ đột nhiên dừng lại tại chỗ quy k h ư khí tức tại sao sẽ ở thiên đ ỉ n h v h ơ i b ả y tinh tế dưới sự cảm ứng là từ thiên hà nhược thủy chỗ chuyển tới hắn bước ra một bước đã tới thiên hà nhược thủy chỗ bốn phía thiên binh sững sở thấy đường vũ đều không khỏi lui về sau hai bước một người trong đó nhân vội vàng chạy đi đi thông báo ngọc đế dưới cái nhìn của bọn họ này đường tam tạng tới thiên đình là không có chuyện tốt lành gì chuyện này phải cần ngọc đế làm chủ đường vũ nhìn trước mắt thiên hà nhược thủy chân mày cao lại nhược thủy như có như không lan tràn hát vụ cùng quy khư rõ ràng cho thấy nhất trí giống vậy khí tức xem ra hắn lúc ấy suy đoán không sai thiên hà nhược thủy chính là quy khư bên trong vong xuyên bị ngạn một cái nhỏ bé chi nhánh lần này quy khư tỉnh lại thiên hà nhược thủy cũng sinh ra biến đổi lớn như vậy nhược thủy tiên từ đây nàng là với thiên hà nhược thủy nơi sinh ra trên người có hay không cũng có mang quy khư bản thân khí t r c đây chương sáu đối tiểu linh sợ hãi đường vũ vẻ mặt nghiêm túc số dưới nhìn như hắn đem cái kia nhân vật mạnh mẽ phong ấn ở này tọa khô bại cầu gỗ trên nhưng là đường vũ cũng biết rõ căn bản phong ấn không được bao lâu nhất là bây giờ thiên hà nhược thủy d ị biến để cho đường vũ lần nữa cảm thấy quy khư đáng sợ quy khư đã sớm ở bất chi bất giác rút vào đến tam giới đường tam tạng ngọc đế c h ậ m rãi đi tới giờ phút này thấy đường vũ không khác nào thấy được cứu tinh bởi vì thiên hà nhược thủy phát ra hắc vụ quá mức đáng sợ theo ngọc đế có thể dựa vào chỉ có nhược thủy cùng hồng quân rồi nhưng là nhược thủy còn đang khôi phục chính giữa hồng quân còn ở bế quan n à y lúc ấy tức ngọc đế thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to nhưng mà thấy được đường vũ xuất hiện ở thiên hà nhược thủy chỗ để cho ngọc đế lần nữa dấy lên hy vọng thiên hà nhược thủy v ẫ n đ ể người có thể đủ giải quyết sao đường tam tạng không đến nổi hẹp h ỏ i sao như vậy một khi hắc vụ tiếp tục lan tràn sợ rằng sẽ sinh ra khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ đen như vậy vụ để cho ngọc đế một cái như vậy chuẩn thánh đều cảm giác được cảm giác đáng sợ nếu là lan tràn ra không biết được bao nhiêu thiên đình chi người chết với bỏ mạng đây cách đó không xa thái bạch kim tình cũng ở đây g ư ơ n g mắt nhìn đường vũ bởi vì sớm đã không có khói hắn vẫn luôn muốn tìm đường tam tạng hối đoái chỉ là không có cơ hội thích biết để cho hắn hạ giới bây giờ đối với thái bạch kim tinh mà nói tựa hồ cơ hội tới đương nhiên ngọc đế cũng nghĩ như vậy vốn là ngọc đế nghĩ là làm gương tốt đồng thời khai thuốc nhưng mà hắn đánh giá thấp chính mình lực ý chí cái này không có yên chỉ cảm thấy khó chịu cho nên đưa đến ngọc đế tính khí đặc biệt nóng nảy bởi vì một chút chuyện nhỏ cũng rắc rắc nhiều người cho nên hiện ở thiên đình có chút lòng người bàng hoàng ai cũng biết rõ ngọc đế tâm tình không tốt chỉ sợ vào lúc này chạm ngọc đế chân mày d i ữ a họa và o thân chấm biết rõ lúc trước chấm quả thật làm đi một tí không chuyện tốt nhưng là một khi thiên hạ nhược thủy lan tràn tới thiên đình sợ rằng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ đến lúc đó một khi thiên đình băng liệt tam giới trật tự cũng sẽ hỗn loạn ngọc đế bắt đầu lấy tam giới góc độ đi lên đường hy vọng đường tam tạng có thể xử lý một chút thiên hạ nhược thủy vấn đề theo ngọc đế lấy đường tam tạng cường đại xử lý sự tình như thế là dễ như trở bàn tay thiên hạ nhược thủy là thế nào từ đâu tới đường vũ hỏi rất nhiều năm trước cụ thể ngày giờ đã không nhớ rõ ngay từ đầu thiên hà nhược thủy diện tích rất nhỏ chẳng qua chỉ là tiểu tiểu một cái vũng nước t r ô m đã từng hạ lệnh phong ấn quá nhưng là lại phong ấn không dừng được nhược thủy từ đầu đến cuối cũng đang không ngừng mở rộng ngược lại biến thành thiên hà nhược thủy sau đó nữ thần nhược thủy từ trong sinh ra mà ra ngọc đế hồi suy nghĩ một chút nói về phần thiên hà nhược thủy hành trình đã sớm không cách nào dò xét mà ra rồi đường vũ chân mày cao lại thiên hà nhược thủy khí tức cùng quy khư tựa hồ là đồng căn đồng nguyên sợ rằng ở chuyện rất lâu trước kia u y khư cũng đã bắt đầu thông qua n h ư ợ thủy mà thấm vào mà ra rồi dần dần lan tràn tới tam giới chỉ là khi đó quy khư bị phong ấn chính giữa thật sự lan tràn lực lượng có hạn mà bây giờ khuyết tán lan tràn là bởi vì nó tránh thoát phong ấn duyên cớ đưa đến cho dù bây giờ đã đem quy khư phong ấn nhưng là theo đường vũ chẳng qua là tạm thời một khi quy khư thật hoàn toàn tránh thoát khi đó sợ rằng thiên hạ nhược thủy cũng sẽ bạo động nhìn trước mắt bình tĩnh không lay động nhược thủy đường vũ đột nhiên nghĩ tới trừ bát giới chúng sinh nơi nơi chỉ có hắn không sợ nhược thủy hủ thực chi lực cái ý niệm này ở đường vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ta không giải quyết được đường vũ nói hắn thật không có cách nào giải quyết bởi vì này dạng khí tức nhìn như là đang ở thiên hà nhược thủy lan tràn mà ra có thể đường vũ biết rõ chân chính nguồn là ở quy khư ngọc đế nhữ mày một cái hắn cho là đường tam tạng đây là đang dùng việc công để báo thù riêng tới thiên đình thậm chí còn tam giới chúng sinh mà không để ý bởi vì lấy đường tam tạng thông tin ê triệt địa khả năng vẫn có cái gì không giải quyết được đây ngọc đế vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ thấy đường vũ đột nhiên một đầu đâm vào rồi bên trong nhược thủy đường vũ muốn nhìn một chút n h ư ợ thủy l ạ như thế nào cùng quy h ư liên kết nếu là chặt đứt với nhau liên tiếp chỗ hết thệ các thứ này tự nhiên cũng có thể giải quyết rồi nay đường tam tạng thế nào đột nhiên nhảy vào nhược thủy rồi hắn còn không có hối đoái thuốc lá đây ngọc đế cùng thái bạch kim tinh đồng thời than thở một tiếng cũng cảm giác có chút hối tiếc sớm biết rõ liền trực tiếp cùng đường tam tạng đuổi lần này được rồi còn không biết rõ lúc nào có thể gặp lại đường tam tạng đây ở nhược thủy bên trong đường vũ dưới đường đi lần trước hắn cũng nhảy đi vào chỉ là khi đó lấy hắn pháp lực cũng không có cách nào trực tiếp tiến vào thấp nhất càng hướng xuống nhược thủy càng phát ra ngưng kết lại đen nhánh s à n s ạ c để cho người ta có chút nửa bước khó đi mà dạng đen nhánh ăn mòn lực lượng càng nồng n ặ n g cuối cùng đường vũ không thể làm gì khác hơn là lấy bản thân mình pháp lực không ngừng xuống phía dưới đập đến sau đó sẽ lần đi xuống mà vào chân giống như đạp ở rồi thực chất trên mặt lúc này đường vũ cảm thấy bốn sợ ba động từng trận lan tràn mà tới quy khư không sai chính là quy khư khí tức hán đoán không lầm nhược thủy cùng quy khư bên trong vòng xuyên bị ngạn phía dưới cái kia hà tướng liền thật quen thuộc tiểu linh mờ mịt nói nơi này ta thật giống như đã tới đường vũ không khỏi nhìn về phía tiểu linh ngươi đã tới vốn là tiểu linh là một tảng đá trên người mang theo quy khư khí tức tất cả mọi người đều bởi vì nàng là quy khư bên trong sinh ra mà bây giờ thiên hà nhược thủy lại cùng quy khư liên kết nhất là tiểu linh còn nói cảm thấy quen thuộc nàng có phải hay không là với bên trong nhược thủy sinh ra đây đường vũ suy nghĩ lung tung lúc này tiểu linh cặp mắt đột nhiên toát ra đáng sợ con mang chỉ thấy nàng trong hai mắt hoàn toàn đọ ngầu một mảnh thị huyết thêm vi nghiêm để cho người ta có chút không rét mà run giống quy khư bên trong đột nhiên có tiếng g à o vang dội thanh em này nghe đặc biệt trói t a i bốn phía lượn lờ sương mù như có như không bắt đầu ngưng tụ hóa thành một đạo thân ảnh đường vũ chừng lớn con mắt pháp lực ngưng tụ chuẩn bị tùy thời xuất thủ hắn chính là không có quên quy khư bên trong kia nhân vật đáng sợ chính là như vậy tối đen như mực sương ngủ h á c vụ ngưng tụ thành một cái to lớn cự thú nó toàn thân cao thấp h á c vụ lượt quanh theo nó gào thét đang múa may đến giống cự thú một tiếng gào thét mặc dù cũng là h á c vụ nhưng là so với quy khư bên trong cái kia nhân vật đáng sợ trên lệch khá xa nhưng nhìn tới cũng không phải là cái gì đồ chơi hay đường vũ vừa mới chuẩn bị xuất thủ đưa hắn chém chết chỉ thấy con cự thú kia vốn là tàn bạo con mắt đưa mắt nhìn ở trên người tiểu linh nó thật thấp gào thét hai tiếng không ngừng lui về phía sau đến theo hắn trong tiếng hô đường vũ nghe được một loại sợ cảm giác con mắt của tiểu linh nhìn về phía con cự thú kia phanh cự thú đột nhiên quỳ xuống đầu rủ xuống đất thần phục lại đi đường vũ chừng lớn con mắt nhìn một chút tiểu linh lại nhìn một chút con cự thú kia giống giống cự thú ở thật thấp gào thét phảng phất là đang nói gì nhưng mà thân thể cũng không ngừng run dậy tựa hồ đối mặt tiểu linh nó là bẩm sinh thần phục mảy may phản kháng cũng không dám người muốn chết sao tiểu linh ngưng mắt nhìn con cự thú kia nàng dùng một loại liền đường vũ đều cảm giác được gâm thanh xa lạ nói chương sáu trăm bảy mươi tám quy khư cuối cùng mục đích đường vũ n g ậ n ra nhìn về phía tiểu linh giờ phút này tiểu linh để cho hắn cảm thấy đặc biệt xa lạ giống giống con cự thú kia không ngừng gầm nhẹ đầu càng phát ra thấp xuống thân thể đều có chút run lầy bầy đây là một loại thần phục xuất phát từ nội tâm thần phục cũng lộ ra sợ hãi thân phận của tiểu linh rốt cuộc là cái gì còn có nhược thủy khí tức cùng quy khư giống nhau nhất định có liên kết chỗ đen như vậy vụ mang theo cự đại hủ thực lực chỉ có quy khư mới có đường vũ ngay từ đầu cho là hắc vụ ngưng tụ ra cái này cự thú liền cùng quy khư bên trong cái kia nhân vật mạnh mẽ như thế bây giờ hắn phát hiện cũng không phải như vậy là cái này cự thú tán lạc tại rồi trong hắc vụ ngược lại ngưng tụ thân thể cự thú trên người đáng sợ như vậy khí tức đến gần c h u ẩ n thánh đỉnh phong như vậy tồn tại bây giờ nó cứ như vậy bò lổm ngổm ở trước mặt tiểu linh giống giống cự thú vẫn còn ở gầm nhẹ này phảng phất đang nói gì lại phảng phất đang cầu sinh tha ngàn vạn xúc tu từ tiểu linh trên đầu trong phút chốc nhanh chóng sinh trường đem cự thú bao phủ Giống. cự thú phát ra cuối cùng gầm nhẹ một tiếng biến mất vô ảnh vô tung cùng lúc đó đường vũ càng phát ra cảm thấy quy khư khí tức nồng nặc nhàn n h ạ n hát vụ từ trước mặt một cái vòng xoáy nho nhỏ lượn lờ mà ra tí tách tiếng nước chạy cũng là từ nơi này truyền l i n ra quy khư cùng nhược thủy châu giáp giới quy khư không vong xuyên bị ngã chỗ tòa kia khô bại trên cầu gỗ một vệ t bóng đen hiện lên gầm nhẹ một tiếng đáng chết chờ ta tránh thoát ta sẽ trôn xuống cái này chúng sinh một bầy kiến hôi ừ chỉ bất qua có vài người lại tự cho là đúng nhảy ra ngoài bàn cờ này như bàn cổ như mấy người kia kết quả cuối cùng thì như thế nào thật đáng buồn nha con kiến hôi cho dù ở c ư ờ n g đại cũng cuối cùng chỉ là con kiến hôi hát ảnh mạn mạn dần dần không nhìn thấy chỉ là khô bại bên dưới cầu gỗ v ẫ n đục nước sông run run một hồi bốn phía cường đại trận pháp lực lan tràn đây là đường vũ cái trong cơ thể hắn một người khác chính mình lưu cất ở đây bên trong phong ấn lực nhưng mà có thể cảm giác phong ấn lực đang không ngừng giảm bớt sợ rằng không bao lâu nay cổ phong ấn lực lượng thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói phong ấn ta người dùng không ít b ổ nguyên chi lực đi ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn k h ô n g chế hắn cùng hắn h ò a là một m thể chỉ là đang tiêu hao chính mình bổn nguyên t r i lực đến thời điểm ta xem ngươi cái gì đó chống đối với ta đạo hắc ảnh kia hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi lay động nước sông cũng bình tĩnh thiên h ạ nhược thủy bên dưới đ ư ờ n g vũ nhìn tiểu linh tiểu linh ngươi rốt cuộc là ai sớm cũng cảm giác được thân phận của tiểu linh không đơn giản nhưng là mới vừa một màn kia hay là để cho hắn kinh hãi thân phục con tự thú kia đối tiểu linh xuất phát từ nội tâm thần phục có lẽ tối càng nhiều là sợ ở tiểu linh xuất thủ một khắc kia nó liền trả đ u ố cũng không có ta là ba ngoan ngoắn nữ như Tiểu linh hì hì cười một tiếng, thậm chí còn thân mật kéo đi một chút bất một tay một ít, thật trưởng thành một ít, ba ngoan nha. vừa ra sau bao là Linh lớn là là lúc là lớn nàng bàn nàng bằng ngoắn nữ như còn đường Đương nhiên, nhỏ, nói không nói đơn giản đụng sánh nhưng cũng không có lớn bao nhiêu. kéo so So hì hì chí chạm. khi, cười đi với cái với đời quá quá quả cổ cỡ có ôm, vũ. duy nhất cùng mới sinh ra là so sánh rõ ràng chính là nàng trên đầu xúc tu nhiều một chút diêm dúa lẳng lơ q u ỷ dị đỏ như màu máu đường vũ cẩn thận nhìn một chút nàng tiểu linh cười hì hì lại trước mặt đường vũ nhẹ nhàng bay cũng không có từ tiểu linh thần sắc nhìn ra cái gì khác thường cái này không do để cho đường vũ hoài nghi rồi chẳng nhẽ tiểu linh cũng quên mất một ít chuyện nghĩ như vậy cũng không phải là không có khả năng thậm chí hắn còn ở trong đầu huyện nghĩ ra một trận đại chiến thảm thiết tình cảnh tiểu linh dương kích bất thế đại địch dục huyết phân chiến cuối cùng trọng thương ngã gục không thể làm gì khác hơn là mượn dùng tay người khác đem chính mình phong ấn ở rồi trong đá sở hữu lưu một chút hy vọng sống ngưu đ ồ đến tiếp sau này đời này âm sai dương thắc bên dưới tỉnh lại nhưng là quên mất hết thảy đường vũ như thế như vậy ở trong đầu nghĩ đến nhìn trước mắt vòng xoáy đường vũ thần sắc n g h n g trọng pháp lực mãnh liệt một trường đánh ra chẳng qua chỉ là nhu h ò a phong vấn lực lượng bởi vì hắn sợ h ã i chính mình pháp lực quá mức cường đại chấn động nhược thủy lần nữa lan tràn thiên đ ỉ n h nhưng cho dù là như thế toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng một trận run r u dày nhược thủy đột nhiên chấn động lan tràn mà ra hướng bốn phía điên cuồng quyển t ị đi đường vũ t r ừ n g lớn con mắt cái kia vòng xoáy màu đen sinh ra một cổ lực căn nuốt tựa hồ chính mình pháp lực cũng bị căn nuốt tiến vào căn bản không có biện pháp cắt đoạn thiên sông nhược thủy cùng quy khư trôi n u i tiếp vòng xoáy màu đen như cũ không nhanh không chậm tản ra trận trận hát v ụ còn có nhược thủy không ngừng thấm vào mà ra phong ấn không được sao cũng các không ngừng với nhau liên kết chính mình pháp lực tựa hồ bị cắn vớt nhìn lên trước mặt vòng xoáy đường vũ chân mày cao lại bên trong vòng xoáy cổ lực lượng này chiếm đoạt cùng hụ thực chi lực khiến người ta cảm thấy rồi rất đáng sợ dĩ nhiên đối với với đường vũ mà nói là khẳng định không tổn thương được hắn nhưng là lại để cho hắn cảm thấy lòng rung động như vậy có thể thấy cổ lực lượng này đáng sợ nơi này hình như là đến gần bản nguyên lực lượng t i ể u linh mờ mịt đứng lên rất quen thuộc đường vũ nghiêng đầu hướng tiểu linh nhìn tiểu linh ngươi thật đến từ quy khư sao hắn thấy cho dù không phải tới từ quy khư như vậy tiểu linh cùng quy khư khẳng định cũng có không quan hệ nhỏ ta không biết rõ tiểu linh mờ mịt nói ta cảm giác rất quen thuộc đen nhánh vòng xoáy phát ra nơi tia tia hát vụ đường vũ đem cánh tay mình bỏ vào trong nước xoáy trong nháy mắt chiếm đoạt hủ thực chi lực lại đưa hắn thánh nhân thể sát đấu hủ thực chút ít có địa phương càng là lộ ra s â m s â m mãi cốt kinh khủng như vậy hủ thực chi lực liền đường vũ thánh nhân chi thân cũng sẽ như thế húng chi hắn ở đâu ừ đường vũ cảm thấy như có như không khí tức quen thuộc hắn hơi do dự một chút lần nữa đem cái kia vết thương trồng chất cánh tay bỏ vào cái kia đen nhánh vòng xoáy cửa chờ hắn lần nữa rút ra thời điểm cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu luân hồi chi lực trọng sinh cùng hủy diệt thì ra là như vậy đường vũ hít vào một hơi quy khư không chỉ là chiếm đoạt cùng hủy diệt cũng là trọng sinh cùng luân hồi hoặc có lẽ là nó ở tự mình d i ễ n hóa luân hồi hắn phải không ngừng sáng tạo cái hủy diệt một điểm này tựa hồ cùng tiên đạo đồng căn đồng nguyên như thế trọng sinh cùng hủy diệt vạn vật trọng sinh vạn vật quy khư quy khư cũng ở đây đi con đường này đang không ngừng diễn hóa đến luân hồi đường vũ tựa hồ biết quy khư thật chính là muốn làm là cái gì không chỉ là chiếm đ o ạ n nó còn phải sáng tạo cùng hủy diệt cho nên nó lợi dụng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sáng lập thiên đạo cũng chính là vạn vật trọng sinh nhưng là lại không nghĩ tới đưa nó ngăn cách ở chư thiên c h i ngoại hết thệ các thứ này cũng có lẽ là bởi vì đại đạo nhúng tay đi cho nên thiên đạo biến thành một cánh cửa tiến vào chư thiên một cánh cửa quy khư bên trong là vô số thời gian thay nhau còn có không gian liên kết là vô số vận mệnh lựa chọn nơi nó còn phải thay thế đại đạo thậm chí nói nó cũng muốn chấp trưởng chư thiên có lẽ đây mới là nó cuối cùng mục đích chương sáu trăm bảy mươi chín trọng sinh hủy diệt nhưng là quy khư muốn đi vào chư thiên đại đạo tất nhiên sẽ ngăn cản cho nên cũng sẽ bố trí thứ yếu thiên đạo cũng sẽ như thế chỉ là thời gian trung đạo thân ả n h kia hắn muốn làm gì hắn chia ra chính mình đem chính mình không lành lặn thần hồn trôn ở năm tháng trường hà bên trong ở năm tháng trường hà mở mịt du đãng như vậy hắn mục đích là hay không cũng là quy khư hay là có mưu đồ khác giờ phút này đường vũ càng phát ra cảm thấy đây là một t r ậ n cục nói cho đúng mỗi người cũng đang bố trí mà hắn ở nơi này của cờ trung s ắ c thực đảm nhiệm một bước trọng yếu tựa hồ đầy đủ mọi thứ cũng là bởi vì mình giống như là hồng quân từng nói bởi vì chính mình một cái như vậy biến số từ đó dắt dẫn ra quá nhiều thậm chí càng là r a tốc hỗn độn đại kế đến nghĩ đến đây đường vũ âm vũ thở dài ngược lại lần nữa nhìn về phía trước mặt cái kia vòng xoáy màu đen đây là hủy diệt cùng trọng sinh lực lượng tiểu linh ngưng mắt nhìn cái kia vòng xoáy màu đen ánh mắt càng phát ra mở mịt đứng lên nó nhỉ non một cái câu phủ đầy bụi lực lượng căn nguyên lưu ở nơi này vòng xoáy màu đen đột nhiên nhanh chóng xoay tròn tản mát ra từng trận đáng sợ lực cắn nuốt hướng đường vũ bao phủ đi đường vũ không n ú p ních thần s á c bình tĩnh giống như là trong quần phong bạo vũ sừng xứng đại sơn mặc cho ngươi quần phong cường đại cũng hám không n ú p ních được dây núi hồi lâu sau này này cổ sức cắn nuốt l ư ợ n g biến mất vòng xoáy lần nữa khôi phục bình tĩnh như cũng không nhanh không chậm tản ra hát vụ có nhỏ bé nước chạy không ngừng chạy xuôi tiểu linh mờ mịt nhìn cái kia vòng chế muốn xông vào đi xung động tiểu linh người làm sao vậy đường vũ nhìn thấu tiểu linh không đúng vội vàng hỏi dò tiểu linh lắc đầu một cái ta cảm giác thật quen thuộc thật quen thuộc nơi này liên tiếp quy khư nơi mà tiểu linh lại cùng quy khư có tuyệt đối quan hệ cho nên nói tiểu linh nói quen thuộc cũng là bình thường ít nhất theo đường vũ là như vậy xem ra muốn giải quyết nhược thủy lan tràn cùng hắc vụ vấn đề thì phải giải quyết quy khư tựa hồ hết thảy lại lượn quanh trở lại nguyên điểm đường vũ có chút nhức đầu sừng sững chốc lát hắn rời khỏi nơi này giờ phút này thiên đình có chút bối rối đứng lên bởi vì nhược thủy lan tràn càng nghiêm trọng hơn rồi còn có đen như vậy vụ lơ đãng chạm được trên người cũng sẽ bị ăn mòn thiên b i n h đều bị hủ thực nhiều cái ngọc đế sắc mặt nghiêm túc đường tam tạng tiến vào bên trong nhược thủy lần này lan tràn so với di vãng càng đáng sợ hơn hắn thấy nhất định là bởi vì đường tam tạng làm cái gì mới có thể đưa đến như thế bây giờ nhược thủy vấn đề mới là thiên đình chủ yếu vấn đề hắn bản năng muốn móc ra một điếu t h u ố c đốt nhưng là cạn lương thực đã có một ít thời gian lúc này mới nhớ tới thì ra yên sớm đã không có cái này làm cho hắn càng phát ra không ổn định mà bắt đầu chỉ cảm giác mình một cái như vậy ngọc đế như vậy bực bội đây ai cũng không chọc nổi rồi hơn nữa thiên đình gần đây sự tình c à n g là không ngừng hết t hệ các thứ này cũng đặt ở chính mình không tính là rộng rãi đầu vai để cho người ta đúng lúc cảm thấy mệt mỏi vậy hạ phải làm sao mới ở đây thái bạch kim tinh nhìn ngọc đế s ắ p mặt hỏi lên tiếng c h ô n g thế nào biết rõ ngọc đế trợ t quát một tiếng tựa hồ đang phát tiết nhiều ngày buồn r ầ u không biết rõ liền không biết rõ chứ ngươi hướng ta kêu cái gì nhỉ thái bạch kim tinh hầm hực cười một tiếng lui xuống liền cái này đức hạnh còn ngọc đế lâu rồi một chút phong độ cũng không có vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết mới là chủ yếu kêu gì chứ thực sự là thái bạch kim tinh càng phát ra cảm thấy ngọc đế không xứng trước nếu là có thể hắn thật rất muốn phản không biết sao thực lực không đủ bất quá cũng không phải là không có cơ hội phải xem mình tại sao thao tác nhất thời thái bạch kim tinh trầm tư ẩm nhược thủy chấn động một đạo thân ảnh từ trong mà ra chính là đường v ũ đường tam tạ ngươi rốt cuộc làm cái gì đưa đến nhược thủy khuyết tán lan tràn nghiêm trọng như vậy còn có hắc vụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngọc đế trực tiếp lớn tiếng nói nhưng mà nói xong liền hối hận chấm nói cái gì này đường tam tạng có thể không phải dễ chê ợ liền liên hồng quân cũng sắp xếp lăng không được hơn nữa vừa mới rõ ràng quyết định chủ ý muốn cùng đường tam tạng thật dễ nói chuyện cũng tốt hối đoái thuốc lá không nghĩ tới dưới s u n g động nhất thời lại nói ra nói đến đây áp lực lớn nha cộng thêm không khói khiến người ta cảm thấy không ổn định không chế trụ chính mình t í n h khí đường vũ sắc mặt lạnh lẽo thái bạch kim tinh ở tâm lý âm thầm bật cười cuối cùng đường tam tạng một cái tắt đập chết ngọc đế như vậy hắn liền có cơ hội t h ư ợ vị bất quá chỉ là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút rõ ràng không thể nào con mắt của thái bạch kim tinh c h u y ể n một cái nhìn một chút ngọc đế lên mắt đứng ra nói bởi vì thiên đình rất nhiều chuyện vụn vặt đẻ ở bệ hạ trên người một người bệ hạ vốn là tam giới c h i chủ bận tâm tam giới không nói bây giờ càng là liền thiên đình gặp chuyện không may rồi cho nên đưa đến bệ hạ gần đây có chút tâm tình không tốt nhất thời lên tiếng không cẩn thận mong rằng tam ca chớ trách vừa nói thái bạch kim tinh định hót cười một tiếng vốn là ngọc đế còn muốn nói hai câu cái gì không nghĩ tới thái bạch kim tinh đứng dậy mà lại nói lời nói một chút khuyết điểm không có vượt trội chấm áp lực núi lớn nhất thời vô tâm nói như vậy ngược lại lơ đ ạ n g thay chấm cho đường tam tạng nói một cái ấ y n ấ y không tệ không tệ không hổ là chấm tín nhiệm nhân c h ấ m quả nhiên không có nhìn lầm người ngọc đế an ủi đứng lên tán thưởng nhìn thái bạch kim tinh liếc mắt đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ cũng không có nói gì nhiều bởi vì hắn phải đi nghiệm chứng một chuyện đó chính là nhược thủy đột nhiên sinh ra linh trí tu luyện thành hình rốt cuộc là hay không cùng quy khư có liên quan nhìn đường tam tạng cứ như vậy đi ngọc đế cũng sửng sốt một chút hắn thấy đường tam tạng không nên tốt như vậy nói chuyện mới là nhà bất quá có chút vui mừng đứng lên nếu là đường tam tạng cắn không vông sợ rằng thật đúng là một chuyện phiền thoái nhưng mà lại có chút hối hận hối hận là không nên nói như vậy cũng tốt cùng đường tam tạng hối đoái thuốc lá vốn là ngọc đế chuẩn bị dẫn đầu cai thuốc đây nhưng mà bây giờ thiên đình xảy ra trọng đại như vậy sự tình hút điếu thuốc cũng coi là hóa giải áp lực chờ sau này thiên đình an ổn xuống ở cai thuốc cũng không muộn ngọc đế nghĩ như vậy mà bây giờ việc cần kiếp trước mắt chủ yếu còn phải giải quyết n g ư ợ c thủy vấn đề vốn là hắn không muốn đi cầu kiến hồng quân bây giờ nhìn lại không đi không được ở tâm lý âm thầm thở dài ngọc đế hướng tử tiêu c u n g đi ngọc đế cầu kiến tử tiêu cung ngoại ngọc đế thanh âm nhớ tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái bọn họ nhưng là biết rõ hồng quân ở bế quan vào lúc này không thể tùy tiện cái giấy chuẩn đề vừa mới chuẩn bị lên tiếng để cho ngọc đế cút con bê lúc này hồng quân bóng người hiện lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời thi lễ tham kiến lao sư cảm thấy trên người hồng quân uy thế hai người lần nữa chúc mừng nói chúc mừng lao sư so sánh với đi qua trên người hồng quân uy thế lần nữa mạnh mẽ hơn không ít đối với hai người mà nói đây chính là tin tức tốt chỉ cần hồng quân bước ra một bước cuối cùng bọn họ liền có cơ hội sắp tới sắp đến trong đại kiếp sống tiếp thử tiêu cung môn mở rộng ra hồng quân thanh âm truyền ra chuyện gì chương 680, linh sơn tình huống nghe được hồng quân thanh âm ngọc đế chỉ cảm thấy thân thiết như vậy muốn biết rõ hai lần trước đến hồng quân căn bản không ra mặt về phần chuẩn đề càng là không chút khách khí nói cho hắn biết một câu lao sư ở bế quan không việc gì cút n g a y con bê đi ngọc đế giận mà không dám nói gì thậm chí lần này tới cũng đã làm xong bị chuẩn đề lần nữa đôi chuẩn bị nhưng mà không nghĩ tới nghe được hồng quân thanh âm niềm vui ngoài ý mớn ngọc đế liền vội vàng bẩm báo nói nói thiên hà nhược thủy gần đây hỗn loạn không chịu nổi càng là có đáng sợ hắc vụ lượt quanh có thể ăn mòn người khác châm thật sự là không có cách nào chuyên tới để cầu kiến hy vọng lao tổ có thể giải quyết chuyện này bảo vệ thiên đình duy trì tam giới trật tự lời nói này hoàn toàn là từ tam giới trật tự xuất phát mà hồng quân duy trì tam giới trật tự người quả quyết sẽ không cự tuyệt quả nhiên ngay sau ngọc đế lời nói hồng quân thân độc động một cái thiên đình nhược thủy tình hụng có thể thấy rõ ràng nhìn đen như vậy vụ hồng quân cũng bản năng nghĩ tới quỹ khư bởi vì này dạng hát vụ hắn chỉ có ở quy khư ngoại thấy qua như có như không lan tràn cũng là đen như vậy vụ không khỏi hồng quân cũng bắt đầu nghi ngờ thiên hạ nhược thủy có hay không cùng quy khư có quan hệ thế nào đây sau này ta đi dò xét một phen hồng quân thanh âm chuyển vào ngọc đế trong hai nhất thời ngọc đế mừng rỡ hắn thấy chỉ cần hồng quân xuất thủ tựa hồ không có cái gì là không giải quyết được nếu như không giải quyết được như vậy chứng minh sự tình thật sự đại điều bất quá như vậy có khả năng cực kỳ nhỏ ngọc đế hướng về phía tử tiêu cũng có chút thi lễ xoay người lui xuống chỉ cảm thấy những thứ này cũng không là vấn đề nhưng là thuốc lá vấn đề vẫn như cũ cái vấn đề đang suy nghĩ có phải hay không là để cho thái bạch kim tinh hạ giới đi hối đoái một ít vốn là l a i c a bị chuẩn để một cái miệng rộng từ tắt đến thiên đ ỉ n h lúc ấy mặc dù l a i c a nói trở về lấy thuốc lá nhưng không nghĩ đến căn bản không tới chạy bây giờ l a i c a định cư vạn yêu quốc nếu là hắn đóng cửa không ra cũng không thể đem binh đi tấn công đi cho nên suy đi nghĩ lại hay là đi hối đoái đi công bình mua bán tối thiểu không đến nổi đưa tới không cần thiết chiến tranh muốn biết rõ như hôm nay đình ở trên cao trong một trận đánh tổn thất thảm thiết như cũ còn không có khôi phục nguyên khí cho nên có chút trải qua không vẩy vùng nổi trước cầu thả đến nghỉ ngơi lấy sức đây mới là chủ yếu nhưng là hắn đã cùng thiên đình chúng thần hạ lệnh hắn đem dẫn đầu cai thuốc nếu như nếu như bị hắn nhân biết do khởi không phải nói không giữ lời s a o chấm đều là miệng vàng lời ngọc ngọc đế có chút buồn b ự c chấm dầu gì cũng là tam giới chi chủ không phải là muốn hút điếu thuốc ấy ừ làm sao lại lao lực như vậy theo ngọc đế rời đi hồng quân xuất hiện ở thiên hà nhược thủy nơi nhìn tản mát ra hát vụ điều ể c h này chứng minh theo càng ngày càng nhiều hắc vụ lan tràn hắn pháp lực phong ấn rất nhanh sẽ bị đột phá ngược lại thật sự phong ấn hắc vụ sẽ trực tiếp bành trướng hoàn toàn quyết tán thậm chí sẽ còn tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả dù sao một tí kẹo như thế phát ra mọi người sẽ có phòng bị nếu là đột nhiên vắng cái bùng nổ xông p h á chính mình pháp lực phong ấn tương đương với trực tiếp bành trướng hơi hơi do dự hồng quân hay lại là thu hồi pháp lực nhìn hắc vụ lan tràn đây cũng là quy khư động tác sao bây giờ hỗn độn đại kiếp gần sắp đến quy khư động tác càng lớn chỉ sợ cũng càng sẽ ra tốc thiên đạo suy yếu nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn dần dần đến đại kiếp sau đó trôn vùi chúng sinh Kia sợ sẽ là theo ạ m o ã n cũng không làm được. thiên.、Phật、môn. tựa Thầy Phật t hồ h được. làm ngay tôi ừ đầu độ di người, coi lạc lệnh lệnh là chúng cũng Phật Phật phổ Phật mệnh lệnh chúng Phật hạ lệnh phổ độ một m số người, cũng coi là vì n tăng lên tân huyết、mạnh. Theo t mạnh. vấn đề mới muốn biết do phổ độ những thứ kia cũng là phạm nhân khẳng định yêu cầu ngũ cốc hoa màu rồi linh sơn liền liền một cái nhà cầu cũng không có mỗi ngày ăn cơm cái gì cũng là vừa so sánh với không nhỏ tiền ăn uống linh sơn kinh tế vốn là đ ỉ n h trệ tiêu điều căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy kia sợ sẽ là dụng tâm dạy dỗ cũng không phải nhất thời bán hội là có thể tu luyện có thành cho nên vội vã dưới sự bất đắc dĩ di, di lạc phật không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tạm ngừng lắc lư người mà bị với bị phổ độ đi lên hòa thượng ngay từ đầu cảm tạ ơ n đ ứ c chỉ cảm giác mình tích tụ tám đời từ đức mới có đến như vậy tạo hóa ngay từ đầu đi tới linh sơn từng cái vươn lên hùng mạnh ngay sau đó vấn đề xuất hiện bởi vì đem bọn họ phổ độ đi lên b ồ t á t la hán căn bản không để ý bọn họ thậm chí linh sơn cùng chúng phật tưởng tượng dáng vẻ cũng khác nhau hoàn toàn ở chúng phật nghĩ đến linh sơn nhất định tiên khí trôi giạt chúng phật ngồi nghiêm trình thỉnh thoảng nhìn, trời địa, nhìn tam giới nói phật pháp nộ phật ý mà bây giờ chúng phật chùm đầu đi nằm ngủ cắn răng phong giám thêm ấ y thậm chí bây giờ phật tổ vị đều là di lạc phật đương nhiên di lạc phật chắc chắn sẽ không nói bây giờ mình là tạm đại phật tổ vị hắn và chúng phật giới thiệu hắn lại là phật tổ nhưng mà một ít cơ t r í con lựa chọc nhiều mặt hỏi thăm dò xét bên dưới biết hắn lại là di lạc phật về phân phật môn phật tổ từ t r ư ớ c cũng không thể nói là từ t r ư ớ c nói cho đúng phản bội phật môn bây giờ đang ở vạn yêu quốc cùng lũ yêu làm bạn lúc đó chỉ cảm thấy một cái đại p h í lịch Giao động cho b ọ nên họ hoa h mắt c g vắng buổi tối hôm đó ngủ không yên g i ấ t mọi người liền bắt đầu nghị luận không nghi ngờ chút nào nói đều là liên quan tới phật môn tình huống không đúng hiện tượng ta, ta tới ngày đầu tiên liền hoài nghi rồi. chúng o l phật nghị luận ở bỉ nhất trí nhận định này tuyệt đối không phải phật môn là yêu quái giả trang cố ý nói là phổ độ bọn họ nhưng mà đưa bọn họ mang tới nhất định là có kế hoạch gì nếu không tại sao không trực tiếp ăn bọn họ sao bọn họ nhưng là nghe nói yêu quái đều là ác ăn thì người phi thường hung tàn ánh mắt mọi người mắt đối mắt với nhau bây giờ bọn hắn không có bị ăn không có nghĩa là sau này cũng sẽ không được ăn cho nên vì mỗi người thân người an toàn bọn họ chuẩn bị phản kháng chương sáu trăm tám mươi mốt thời đại m ạ t pháp sao mọi người bắt đầu nghị luận ở bỉ như thế nào mới có thể bảo đảm chính mình thân người an toàn dù sao bọn họ đều là yêu quái có pháp lực thậm chí đều biến thành từng cái quen thuộc phật đà g á n vẻ muốn phản kháng tựa hồ không phải dễ dàng như vậy nhưng là cũng không thể như vậy chờ chết chứ nhất thời một số người bắt đầu nghiên cứu rồi đều tại vì tự thân an toàn làm cân nhắc đối với cái này hết thảy chúng phật tự nhiên đều là không biết rõ từng cái ngủ vù vù hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn họ phổ độ đi lên nhân giờ phút này cũng hoài nghi rồi thân phận của bọn họ cho rằng bọn họ là yêu quái nếu như hết thảy các thứ này bị chúng phật biết rõ không biết rõ sẽ sẽ không trực tiếp x ỉ u vì tức di l ạ c phật mấy ngày nay nhức đầu nha vốn cho là phổ độ đi lên một số người thì có thể làm cho phật môn tái hiện ngày xưa huy hoàng nhưng mà không nghĩ tới sự tình các loại cũng là theo nhau mà đến để cho có chút không ứng tiếp nổi hoàn toàn không biết rõ làm sao làm lần đầu hắn cảm giác làm lãnh đạo như thế bận tâm bất quá cũng còn khá thánh nhân cũng không có tìm hắn vấn đề nếu không còn thật bất hảo giao phó chỉ là đối với những người này ăn bài di l ạ c phật không có biện pháp nào rồi nay phổ độ đi lên chương h i ể n phật môn từ bi tri tâm khẳng định không thể lại để cho bọn họ trở về nếu không này phật môn thành cái gì sau này ai còn tin phật nhưng là nhiều người như vậy cũng không tiện dưỡng t h ả bọn họ trở về không làm được cũng không nuôi nổi bọn họ ngay từ đầu phổ độ vì phật môn gia tăng tân huyết mạch mà giờ khắc này nhưng có chút lực bất bằng tâm cảm giác mình quản lý không được rồi nhiều người như vậy hoàn toàn không biết rõ làm sao làm nhất là bởi vì phật môn không yên vấn đề đưa đến giờ phút này phật môn cũng không có bất kỳ tích cực công việc tâm tình từng cái nhìn cả ngày không có chuyện làm rồi tự cam đoạn lạc di lạc phật vẫn luôn có chính mình hùng tâm trang trí hắn phải cố gắng trọng chỉnh phật môn sau đó lấy cái bang tiểu đi quản lý hắn có lòng tin chỉ huy phật môn lần nữa đi về phía huy hoàng mà bây giờ hắn phát hiện mình có chút ngây thơ bây giờ phật môn đã sớm mục nát không chịu nổi không phải mình có thể dễ như chở bàn tay có thể giữ lại để cho phật môn cho tàn lại cháy cho nên di lạc phật cảm thấy từ trong thâm tâm tâm lực tiểu thụy hắn có hùng tâm trang trí lại không có tuyệt đối biện pháp đi áp dụng cho nên cũng đưa đến hắn h ữ u tâm vô lực bây giờ chúng phật đối với phật môn phát triển có thể có đến biện pháp gì di lạc phật hướng về phía chúng phật hỏi thăm nhiều người sức mạnh lớn vạn nhất đột nhiên một người có biện pháp đâu sau đó chính mình đi áp dụng cái này không thật tốt sao phía dưới chúng phật trố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì biện pháp bọn họ có biện pháp gì nếu như nói đang suy tư biện pháp bọn họ nhất định là đang suy tư hút thuốc biện pháp khác cũng không có thời gian suy nghĩ dù sao không có yên khó chịu để cho người ta cả người không dễ chịu cái này bằng vào ta thấy không bằng đi cầu kiến hai vị thánh nhân bọn họ nhất định sẽ có biện pháp văn thủ bồ tát cân nhắc một chút nói dù sao bây giờ phật môn hy vọng đều tại di lạc phật trên người ngài thánh nhân nhất định sẽ bày mưu tính kế sau đó để cho ngài cố gắng trọng trình phật môn di lạc phật m ậ ra ngay sau đó không khỏi âm thầm gật đầu một cái nói có lý nhưng là hắn chân mày c a o lại một chút như vậy chuyện nhỏ cũng giải quyết không được còn phải phiền b á i phía sau thánh nhân chỉnh không tốt phía sau thánh nhân dễ dàng suy nghĩ nhiều muốn biết rõ vậy cũng là bụng dạ hẹp hòi nhân nghĩ đến lai ca đã từng k ề bên đánh miệng d ọ c tử hắn không khỏi có chút sợ hãi chỉ sợ chính mình đi lên lai ca được xưa bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút bây giờ phật môn chính là lục dùng người hơn nữa bây giờ mình phật môn địa vị tối cao thân phận tôn kính thánh nhân không tiện ra mặt phật môn trách nhiệm nặng nề cũng ở trên người mình hai vị thánh nhân thế nào cũng sẽ khách khí với chính mình một ít chứ đám chìm chỉ chốc lát di lạc phật nói được rồi đã như vậy như vậy bổn tọa phải đi hỏi thăm một chút hai vị thánh nhân xem bọn họ có hay không có biện pháp chúng phật gật đầu liên tục ngược lại đều là di lạc phật sự tỉnh cùng bọn họ cũng không có quan hệ dù là thánh nhân trách tội cũng trách tội không tới trên người bọn họ di lạc phật bóng người trực tiếp biến mất hắn muốn đi cầu kiến hai vị thánh nhân để cho hai vị thánh nhân quyết sách thậm chí để cho bọn họ quyết định đối với phật môn hướng đi tương lai cùng phát triển phải làm gì bất quá chỉ là bởi vì nghe hai vị thánh nhân lời nói đưa đến phổ độ rồi nhiều người như vậy bây giờ tiền ăn uống đều là vấn đề có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác thử tiêu cung ngoại di lạc phật có chút thi lễ lớn tiếng nói di lạc phật cầu kiến hai vị thánh nhân chờ một cái biết không có chút nào thanh âm chuyện gì chính mình pháp lực thi triển có chút yếu ớt cho nên thanh âm không c ó i truyền vào đi vào t h á n h nhân không có nghe được nghĩ đến đây di lạc phật lần nữa gia tăng thanh âm di lạc phật cầu kiến hai vị thanh âm thanh âm như sấm nổ ầ m không thôi ở tử tiêu c u n g đang qua lại vang vọng thật lâu không tiêu tan nếu là người bình thường p h ỏ n g chừng sẽ bị như vậy sóng âm trực tiếp đ ộ n g chết chuẩn đề cùng tiếp dẫn đang ở tử tiêu cung bên trong bế quan mặc dù hy vọng ký thác vào trên người hồng quân nhưng là bản thân cũng phải nỗ lực vạn nhất trong lúc bất c h ợ t đột phá đây đột nhiên nghe được di lạc phật gào thét hai người chân mày đồng thời nhịu xuống ngay sau đó chuẩn đề trợn mở con mắt ở trong đôi mắt tựa hồ hàm chứa thao thiên nội tức khoe miệng của hắn không khỏi co quắc một cái hít một hơi thật sâu chuyện gì chuẩn đề thanh âm rất là bình tĩnh nếu như là tiểu tới vào lúc này dám tới quay rời hắn khẳng định một cái miệng r ộ n g tử liền lên rồi chỉ là đối với di lạc phật hắn từ đầu đến cuối biển lưu có một tí tình cảm không thể một cái miệng r ộ n g tử liền lên đi di lạc phật hoàn toàn không có nghe được chuẩn đề thanh â m ngạch không đúng nếu như đây nếu là lai ca khẳng định gợi lên mười hai phân tinh thần thậm chí một vài câu cũng phải châm chức nói thế nào khởi bẩm t h á n h nhân bây giờ phật môn tốc độ một ít p h à m nhân phật môn ở thánh nhân lý niệm hạ c h ụ nhật lớn mạnh nhưng là vấn đề mới một ít lại thiên phú tu luyện ít lại càng ít như cũng một ít phạm phu tục tử tự nhiên không tránh được ăn uống ngủ nghỉ cho nên xin hỏi hai vị thánh nhân nếu là tiếp tục như vậy phật môn phải làm thế nào di lặc phật rất là huyền c h u y ề n nói chuẩn đề nhắm lại con mắt trầm tư cũng tương tự ở lấy thân độc đi càng lộ quả thật như thế căn bản không có biện pháp tu luyện tại sao có thể như vậy hôn nội đại tiếp gần sắp đến thiên đạo căn nguyên suy t i ệ t tự a hồ tiến vào thời đại mặt pháp người bình thường muốn tu luyện đơn thuần bước vào nhân tiên tự a hồ cũng là khó lại càng khó hơn, hơn rồi hồi lâu sau chuẩn đề nói ngươi là hạ nhất đảm nhiệm p ậ t tổ phật môn chuyện tận lực do ngươi xử lý về phần bổn tọa gần đây hơi có c à n lộ bây ế quan đ giờ phật môn căn bản không có ngày xưa phồn minh hương thịnh cùng tích cực thái độ làm việc ngược lại nhưng có chút tử khí trầm trầm cũng thờ ơ vô tình ngày ngày không có chuyện làm chương sáu trăm tám mươi hai muốn cứu trước tiên cần phải t h ô n cất diệt di là phật có hùng tâm trang trí vẫn luôn muốn đại triển quyến cước làm ra một phen sự nghiệp mà bây giờ hữu tâm vô lực cho dù có nhiều hơn nữa trang trí không có cách nào đi áp dụng thứ này cũng ngang với hồn phí nhìn cấm bế tử tiêu c u n g đại môn di lạc phật nặng nề thở dài quay trở về linh sơn một đường cũng đang suy tư thế nào thay đổi phật môn hiện trạng vấn đề suy tư tới suy tư đi cũng chính là không có biện pháp thôi thôi hai vị thánh nhân cũng không bận tâm sự tình mình cũng không cần quan trọng gì cả thích sao địa thế nào đi di lạc phật không khỏi nổi lên một tia vỏ đã mẹ lại sức cảm giác địa phủ bên trong đường vũ xuất hiện ở nơi này ngưng mắt nhìn bao phủ ở địa ngục mười chín tầng trận pháp hắn vung tay lên trận pháp phơi bày tự nhiên cũng ở trong đó thấy được nộ g không đợi thân ảnh quen thuộc cuối cùng hắn tầm mắt rơi xuống cách đó không xa trên người nhược thủy hắn lấy bản thân thân độc đi cảm ứng cũng không có từ trên người nhược thủy phát hiện đảo quy khư khí tước thế nào hậu thổ bóng người hiện lên ngưng mắt nhìn đường vũ hỏi đường vũ lắc đầu một cái hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao nói thiên hà nhược thủy cùng quy khư tuyệt đối liên kết hắn hoài nghi nhược thủy tựa hồ cũng cùng quy khư có tuyệt đối quan hệ nhưng là kỳ quái là hắn cũng không có phát hiện trên người nhược thủy có quy khư khí tước chẳng nhẽ nhược thủy sinh ra linh trí thật là tình cờ một lát sau đường vũ tức cười cười một tiếng mình tại sao có chút thần hồn nát thần tính cơ chứ bất cứ chuyện gì đều bắt đầu hoài nghi là quy khư rồi xem ra quy khư cho mình áp lực quá lớn thậm chí biến thành chính mình tâm ma không còn không chỉ là quy khư còn có bên trong thân thể một người khác chính mình hắn bản năng sợ hãi không dám đi đối mặt vô hình chung đều đã thành hắn tâm ma suy nghĩ đến đây hắn đột nhiên một trận rộng rãi tâm cảnh bất chi bất giác tăng lên một ít hắn hoàn toàn buông xuống đối quy khư sợ hãi đối một người khác chính mình sợ hãi bọn họ là rất cường đại nhưng là không có phải đi sợ hãi cố chấp cho bọn hắn sợ hãi vô hình t r u n g thành vì mình tâm ma như vậy chính mình lại làm sao có thể tiến thêm một bước đây hậu thổ trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc nàng tự nhiên cảm thấy đường tàm tạng tâm cảnh sinh hóa tựa hồ đang vô hình t r u n g buông xuống cái gì bất chi bất giác để cho hắn lại tiến lên một bước chỉ là thấy ra chính mình tâm ma mà đưa đến tâm cảnh tăng lên đường vũ hướng nhược thủy lần nữa nhìn một cái không có gì chỉ là cảm giác một ít chuyện rất là kỳ quái cho nên tới dò xét một phen hậu thổ khẽ gật đầu đều tại dần dần đoàn tụ rồi rất nhanh thì có thể hồi phục trở về đối với ngộ không đáng người một ít tình huống đường vũ tự nhiên cảm thấy tin tưởng không bao lâu bọn họ sẽ sinh long hoạt hổ xuất hiện ở ở trước mặt mình ta biết rõ đường vũ bình tĩnh nói ngươi đường hậu thổ nhẹ giọng hỏi đường vũ lắc đầu cười một tiếng ngươi cũng cảm thấy ta đường đã đến cuối bây giờ nói lực lượng đã tại dần dần yếu ớt thậm chí có một loại muốn băng liệt cảm giác như không phải ta lấy bản thân pháp lực đắp chế sợ rằng nói đã băng liệt xem ra hỗn độn đại kiếp thật không xa tự nhiên không xa có thể cảm giác bốn phía thiên đạo bản nguyên lực lượng ở dần dần lan tràn phàm trần chúng sinh thiên thai nhân họa không ngừng sâu hơn người rất nhiều chết đi nhân cũng không có vào vào luân hồi mà là về lại rồi thiên đạo căn nguyên bên trong đây cũng chính là đường vũ lấy chính mình thiên tượng cảm ứng được những t ử đó đi khí tức người ba động bọn họ đã trọng uy thiên đạo căn nguyên rồi hơn nữa vẫn còn ở bị thiên đạo căn nguyên dần dần đồng hóa không bao lâu bọn họ hoàn toàn biến mất luân vị thiên đạo căn nguyên một bộ phận hậu thổ âm ú thở dài xem ra nói muốn mất đi tác dụng l i ê n thiên đạo cũng phải ngủ say rồi làm sao hướng là nói đây đường vũ bình tĩnh nói nói băng liệt là sớm muộn ngươi không áp chế được nhưng là một khi nói băng liệt chúng sinh hồn phách phải nên làm như thế nào đây căn nguyên bị thiên đạo chiếm đoạt sau đó đồng hóa đường vũ nhẹ nhàng nói chết đi nhân sẽ không còn có kiếp sau đều đưa luân vị thiên đạo căn nguyên chất dinh dưỡng bị thiên đạo đồng hóa hoàn toàn tiêu diệt một khi thật hoàn toàn bị thiên đạo căn nguyên hấp thu cho dù là đường vũ thiên tượng cũng không cách nào đưa bọn họ ánh chiếu mà ra rồi bọn họ hoàn toàn biến mất rồi tan thành mây khói hậu thổ trong mắt nổi lên một tia bi a i chúng ta cũng sẽ như thế sao không bước ra một bước cuối cùng chúng ta nhất định sẽ tử cũng tương tự sẽ tan thành m â y khói chết ở hỗn độn đại kiếp bên trong hay hoặc là tán g thân ở q u y thư đường vũ nghiêm nghị nói hậu thổ trầm mặc hồi lâu hướng địa ngục mười chín tầng dò xét một vòng nàng bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ cũng tương tự rời khỏi nơi này chỉ là tại hắn rời đi trong chiếc nhóm này vốn là ở bên trong trận pháp ngược thủy đột nhiên trợn mở con mắt như có như không hắc khí từ trong mắt lượn lờ mà ra thậm chí trong mắt còn nổi lên một tia qu��ị cười theo đại kiếp không ngừng đến gần toàn bộ nhân g i a n kêu rên đứng lên đủ loại thiên thai nhân họa không ngừng nhìn thấy trước mắt là từng cái người chết ở như vậy thiên thai chung ôn dịch lan tràn địa chấn không ngừng nước biển sôi trào lũ quét s ụ p đ ổ tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng hết thể các thứ này rơi vào có thể đường vũ ngạch trong mắt khoe miệng của hắn không khỏi giật giật thân độc động một cái có thể cảm giác được rõ ràng thiên đạo bản nguyên khí hơi thở hiện lên bao phủ này phương thiên đ ị a n ó muốn ở quy khư tránh thoát phong lần trước trôn xuống đời này từ đó chiếm đoạt sở hữu chúng sinh căn nguyên sau đó đem chính mình dần dần không nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say từ đó tới né tránh q uy khư chỉ là một khi thiên đạo dần dần không nhìn thấy q uy khư nhất định và ở chư thiên đại thiên thế giới có lẽ thật sự có sinh tử đối với thiên đạo mà nói không có chút nào cảm giác hắn vốn là cao cao tại thượng lại tại sao sẽ ở nói con kiến hôi sinh từ đây tựa như cùng người bình thường đi bộ có từng chú ý tới dưới chân con kiến hôi có thể đi quan tâm bọn họ đại kiếp thật muốn tới rồi sao nhìn phía dưới còn đang rẽ ruột khổ sở phạm nhân đường vũ nỉ non một cái câu đúng muốn tới rồi cảm thấy ạ Bốn sợ khí trong ứ c thiên đạo muốn hoàn toàn t hoàn muốn đạo ô không n xuống này còn nhân, thiên nhân ngũ lâu sau, suy bắt đầu giờ đời rồi, là à bây bắt phạm thấm v tam giới mỗi một mỗi giới xóa x ỉ h n ư người ơ i biệt mọi ra, cùng cá cả thanh nhân, tất mấy vị đầu ề u sẽ chết đi. Trong đi. đ đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh em này không đau khổ không vui bình vô cùng yên tĩnh phảng phất cho dù là tam giới tịch d i ệ t trời đất sụp đổ đều cùng hắn không có chút nào quan hệ muốn muôn cứu bọn hắn sao ngươi được trước t r ô n cất diệt bọn họ nếu không căn nguyên bị thiên đạo hoàn toàn chiếm đoạt ngươi làm sao có thể đưa bọn họ ánh chiếu mà ra đến lúc đó mới thật sự là gì thế tung khiến các ngươi mấy vị thánh nhân trốn được thiên nhân ngũ suy như vậy cuối cùng thiên đạo ngủ say không gian sụp đổ đánh nát vật vật các ngươi trốn được sao có lẽ ngươi có thể thân thể ngươi hoài không gian phát tắc nhưng là vẹn vẹn chỉ là khả năng về phần thông thiên đám người bọn họ chắc chắn phải chết chương sáu trăm tám mươi ba trôn cất diệt bọn họ đi thậm chí ngươi cũng không có lòng tin có thể trốn được cuối cùng thiên đạo không gian sụp đổ chứ giọng nói kia ở chung bình tĩnh như cũ nói đường vũ hừ một tiếng dù cho ta không tránh khỏi không phải chỉ còn ngươi thôi sao cặp kia bình tĩnh đôi mắt vần ra ngay sau đó bình tĩnh cười một tiếng ngươi thật là tiến rất xa càng ngày càng sẽ đùa bỡn thủ đoạn không tệ ta ngươi vốn là nhất thể ta lại làm sao có thể nhìn ngươi t r ư ớ đây càng nhiều ngươi còn phải giữ lại ta đối phó quy khư đem quy khư ngăn cách ở chỗ này không phải sao đ ư ờ n g vũ nhẹ nhàng nói ta nói đúng không đại đạo bổn nguyên đối với thân thể một người khác chính mình hắn sớm đã có tuyệt đối hoài nghi liền quy khư cũng kiên kỵ tồn tại ngoại trừ đại đạo không có bất kỳ vật gì có thể để cho quy khư cảm giác sợ hãi cho dù là nói đến thiên đạo quy khư cũng tràn đầy khinh thường hơn nữa thậm chí còn liên thủ với chính mình phong ấn quy khư sợ rằng một điểm này liền liền thiên đạo đều làm không được đến đại đạo chia ra căn nguyên cùng mình hợp hai thành một hóa thành hệ thống tương trợ chính mình càng nhiều nói cho đúng hết thệ còn cũng là vì chính nó mà làm chuẩn bị ở trận này bố trí bên trong đại đạo suy nghĩ chắc là đem thiên đạo ngăn cách ở phương trong thế giới tới bảo toàn chư thiên cho nên hắn không tiết hiện hóa chính mình đại đạo bồn nguyên cùng mình h ò a làm một thể giống vậy nó thông qua chính mình cấp đoạt thiên đạo quá nhiều khí v ậ n đáng giá bởi vì nó biết rõ thiên đạo không cách nào ngăn cản quy h ư trong h chí ậ m một ở t ậ n đánh cờ chung, thiên đ cờ ạ có thể hay h k ô hoàn toàn sống sót đầu ề u Nếu là sau quy qua suy yếu nguyên là là là này ấn tiện nghi quy khư, không bằng tiện nghi chính mình.、Cho、nên nó thông qua chính mình không ngừng vận cũng thiên nhân. Không、sai. Trong số. sai. tốc gia đây đoạt trị, giá khư, Cho khí cướp đạo đ giọng nói kia sạch sẽ gọn gàng thừa nhận đi xuống đại đạo yêu cầu ngươi đối phó q u y thư thiên đạo căn bản vô lực chống lại nó cho nên đại đạo nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mà ngươi chính là bị đại đạo chọn chúng thiên c h i tiêu tử chân chính thiên mệnh tri nhân ngay vậy đường vũ đột nhiên nợ nụ cười cười có chút khinh thường chọn chúng thiên mệnh tri tử ha ha không bằng nói bản thân ngươi hiển hóa căn nguyên vì là đối phó quy khư làm chuẩn bị về phần ta sợ rằng ta đầy đủ mọi thứ một ngày nào đó cũng sẽ làm ra ý nghĩa cuối cùng tắt thành là ngươi chẳng qua là ta lại kỳ quái tại sao ngươi sẽ cho ta đường vũ thấp giọng hỏi ngay từ đầu chuyển kiếp tới thời điểm có hệ thống hắn cho là mình rất lúa bút thậm chí có thể vấn đỉnh đỉnh p h o n g đặt chân tam giới cũng không thành vấn đề bởi vì hắn có hệ thống đây chính là hắn chỗ dựa mà bây giờ hắn cảm giác mình có chút thật đáng buồn từ vừa mới bắt đầu chính là một viên quân cờ một viên bị chọn trúng quân cờ ta chỉ là một k i a căn nguyên chuyện tình khác ta không biết rõ giọng nói kia bình tĩnh như cũ nói ta đây tới nói cho người biết đường vũ thanh n h m lạnh lùng đi xuống bởi vì ta là trời sinh thần hồn không lành l à người ở một cái dương mi trước đây không lâu từng nói cho ta biết ta bản thân liền là thuộc về nơi này còn có thời gian trường hà trung đạo thân ảnh kia chia ra dù đang ở năm tháng trong hồng lưu m ở mị không biết quá khứ vị lai chỉ là bản năng muốn phải tìm đến để cho hắn thân cận khí tức quen thuộc ta nói đúng không cho nên trận này bố trí bên trong ngay từ đầu hẳn là người kia bắt đầu từ đó bị ngươi thừa dịp loạn mà vào cùng ta cắt một dĩ nhiên nếu như không có ngươi ta nhất định là một tên lưu manh cương cương kẻ n g u cùng cái thân ảnh kia không có khác nhau cho nên ta trở lại ta vẫn luôn hoài nghi là bởi vì ngươi mới đi tới nơi này bây giờ nghĩ đến khẳng định không phải nếu bố trí bọn họ khẳng định làm xong không sơ hở tí nào chuẩn bị chính là vô luận là có hay không có ngươi ta đều sẽ về tới đây cho nên đạo thân ảnh kia thường xuyên hiện lên ở phía thế giới này bởi vì hắn cảm ứ n g được chỉ là hắn lại không về được đường vũ vừa nói than khẽ cho nên ta cảm giác có lẽ ngươi là vì quý khư nhưng cũng có thể là người kia hết thệ các thứ này ta cũng không biết rõ giọng nói kia bình tĩnh nói nhưng là ta lại biết rõ cuối cùng ngươi nếu là muốn cứu cái này chúng sinh ngươi sẽ t r ô n xuống cái này chúng sinh đường vũ cười ha ha một tiếng trong tiếng cười mang theo thế lường như ta vẫn là ta t r ô n xuống chúng sinh cũng không sao bởi vì ta ngày khác sẽ đưa bọn họ ánh chiếu mà ra nhưng là vạn nhất sau này ta không phải ta hết thệ các thứ này chỉ sợ cũng phải bị ngươi dung hợp mất mất như thiên đạo một dạng cho nên đây mới là người hy vọng ta t r ô n xuống cái này chúng sinh mục đích chúng sinh cũng sẽ t r ô n vùi giọng nói kêu bình tĩnh phía sau ẩn nút là đại đạo vô tình lạnh lùng cuối cùng bọn họ bị thiên đạo dung nhập vào hay hoặc là bị quy khư mất mất không phải sao còn nhớ ta đã đáp ứng ngươi sao sẽ vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống khóe miệng của đường vũ không khỏi có quá một cái bởi vì hắn nói rất đúng kết quả cuối cùng chúng sinh chính là t r ô n vùi chỉ là t r ô n vùi ở trong tay h a i thôi ta đã cảm thấy phong ấn lực lượng càng phát ra yếu kém quy khư lập tức sẽ nhập thế đến lúc đó ngươi sẽ thấy cái thế gian này biết bao máu thanh cũng nhiều sao thật đáng buồn húng chi ta ngươi vốn là nhất thể ngươi trung quy cho là ta sẽ thay thay ngươi vạn nhất sau này ngươi sẽ không bị thay thế đây vạn nhất ngươi cũng nói vạn nhất ta không thích đánh cược cái này một phần vạn hy vọng như vậy hy vọng với ta mà nói tiếp cận với vô đường vũ lạnh giọng nói ngươi đối với ta luôn là tràn đầy lý mà ta cũng không biết bởi vì chúng ta vốn là nhất thể giọng nói kia nói nhìn một chút nhìn một chút kia ở hồng thủy trung dãy rồi nhân này từng cái chết đi sinh mệnh đây bất quá là vừa mới bắt đầu sau này ngươi gặp được càng tàn khốc hơn cảnh tượng ngươi sẽ thấy chúng sinh t r o n vùi thế giới ở mỗi ngày càng điêu linh sau đó hoàn toàn đi về phía hủy diệt đường vũ xuống phía dưới nhìn một cái thao thiên hồng thủy lan tràn đến thành t r ấ n đường phố che mất lần lượt nhân bọn họ đang giãy ruộng sau đó vô lực một chút x í u mất đi ngay cả hồn phách cũng không có chỉ còn lại ít như vậy cho phép căn nguyên bị thiên đạo chiếm đoạt dung hợp cuối cùng từng chút không dư thừa đường vũ rời đi ánh mắt có chút không đành lòng đang nhìn kia từng tiếng gào thét giống như là vang dội ở hắn trong đầu đặc ở hắn tâm lý tàn khốc sao đây bất quá là mới vừa bắt đầu cảnh tượng ngươi sẽ nhìn thế giới bị triệt để trôn vùi vô số chúng sinh không còn giọng nói kia vẫn còn tiếp tục nói ngươi khả năng cứu bọn họ không phải sao ngươi đã không đành lòng tại sao không cứu bọn họ đây đường vũ chân mày cao lại lạnh giọng nói đủ rồi không muốn ở mê hoặc ta ta không có mê hoặc ngươi chỉ là ở trần thuật nội tâm của ngươi suy nghĩ nếu muốn cứu bọn họ như vậy thì đi cứu đi trôn cất diệt cái này chúng sinh đi ngươi nói là thiên tri đạo chúng sinh tri đạo đem sở hữu chúng sinh trôn cất diệt thậm chí ngươi liền có cơ hội bước ra một bước cuối cùng Vẫn đỉnh kia trí chương a o vô t đại sáu trăm tám mươi bốn bắt đầu trôn xuống l i ê n có thể lấy cứu cái thế giới này cũng có thể cho ngươi nói tiến thêm một bước như thế lương toàn kỳ mỹ cớ sao mà không làm đây giọng nói k i a bình tĩnh từ từ nói này không phải ngươi thật sự hy vọng sao nhìn một chút như vậy chúng sinh ngươi nếu sinh lòng không đành lòng muốn đi cứu tại sao không như vậy đi làm đây muốn biết rõ ngươi như không làm như vậy bọn họ cuối cùng sẽ bị thiên đạo chiếm đoạt hay hoặc là bị quy khư chiếm đoạt đến thời điểm ngươi cho dù muốn cứu ngươi cũng không cách nào làm được căn nguyên tiêu tan hoàn toàn hồn phi phách tán ngươi thiên tượng cũng không cách nào đưa bọn họ lạc in ra rồi chẳng nhẽ đây là ngươi muốn thấy được sao thanh âm của hắn phảng phất mang theo vô tận cám dỗ vang r ộ i ở đường vũ trong đầu cứu liền muốn trước trôn cất d i ệ t trôn xuống sở hữu chúng sinh nơi nơi không hủy diệt thế nào trọng sinh đây chỉ là đường vũ lại không khỏi ngạch phòng bị đứng lên ngươi thông qua ta cướp đoạt thiên đạo quá nhiều khí vận ta thế nào biết rõ ngươi có phải hay không là cũng muốn thông qua ta tới chiếm đoạt những thứ này chúng sinh từ đó tới lớn mạnh chính mình đây vậy ngươi cứ nhìn cái thế gian này chôn bụi nhìn thiên địa hư vô đi đạo kia âm thanh âm ẩn không có đi xuống đường vũ thẫn t h ở hướng phía dưới nhìn chúng sinh ở g à o thét b i thương đang dây ruộng thiên thai nhân họa không ngừng này thế giới là sắp tiêu diệt trước cảnh tượng tàn nhẫn như vậy nhìn những thứ kia gần sắp chết đi nhân đường vũ không nhúc ních h á n phản phất đứng ở lựa chọn khó khăn giao lộ vô luận như thế nào lựa chọn tựa hồ cũng có khó mà dự liệu hậu quả dạ biện pháp tốt nhất đó chính là hắn t r ô n cất diệt cái này chúng sinh sau đó ở lấy thiên tượng đóng dấu mà ra như vậy kết quả cuối cùng là cái gì đường vũ không biết rõ đột nhiên hắn nghĩ tới rồi thấy cảnh tượng đó người kia cũng lấy thân thể mà dựng d ụ c chúng sinh cuối cùng hắn lại thân t ử đ ạ o tiêu không khỏi đường vũ cảm giác hắn có chút thật đáng buồn thậm chí còn có một ít muốn cười cảm giác hắn thậm chí hoài nghi mình có một ngày có thể hay không cũng có bên trên con đường như vậy đây chắc hẳn sẽ không kết quả cuối cùng hắn có thể sẽ bị một người khác chính mình mà thay thế đến lúc đó hắn cũng không tồn tại nữa cùng ngày xưa người kia lại có gì khác biệt đây đột nhiên đường vũ nghĩ đến người kia sở dĩ làm như thế có phải hay không là cũng là đại đạo nhúng tay đây còn có hắn tại sao phải làm như thế chẳng nhẽ khi đó quy khư cũng tiến vào thiên đạo ngủ say đại đạo nhúng tay đưa đến hướng phía dưới nhìn một cái đường vũ hít một hơi thật sâu hắn nhắm lại con mắt đưa tay ra phảng phất khống chế này nhất phương thiên đ i ệ m những thứ kia đang bị hồng thủy trôn vùi bị ôn dịch h à n h hạ nhân tiêu tan ở giờ khắp này đường vũ nợ nụ cười chỉ là cười có chút khó coi nhắm đến con mắt cẩn thận cảm ứng một chút có thể cảm giác những người này đóng dấu phang chân tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này là đường tam tạng là hắn đang xuất thủ hắn đã giết chúng ta thân nhân tên ác ma này lao thiên văn cầu ngươi trừng trị cái này yêu ma đi thậm chí như vậy thiên thai nhân họa vấn đề cũng là bởi vì đường tam tạng đưa tới cái này đáng sợ yêu ma tại sao tại sao lão thiên không trừng phạt hắn hạ giới thanh em không ngừng đủ loại tiếng mắng chửi truyền vào đường vũ trong thai nhưng là những người này làm sao có thể nhận ra được hắn xuất thủ đây lại là ai ở dẫn dắt chứ là cùng k h n g phải đối với đường vũ mà nói đều đã không cần quan trọng gì cả trong đầu kia đôi con mắt hiện lên lướt qua một k i a ý vị thâm trường nụ cười quy khư bên trong vong xuyên bị ngạn đoàn kia đen nhánh sương mù biến hóa thành một người bộ dáng ngay sau đó lại biến thành một cái to lớn giác thú ha ha bọn họ bị chúng sinh quyến mất vô nhân biết rõ bọn họ công lao vĩ đại mà ngươi càng thật đáng b u ồ n nha ha ha trời sinh một viên quân cờ cho là chia ra chính mình có thể né tránh này vốn là nhất định số mệnh nhưng là ngươi số mệnh sớm đã định trước rồi bốn phía trận pháp lực lượng càng phát ra yếu ớt đi xuống k h ô b ạ i bên dưới cầu gỗ vận đục màu vàng nước sông hóa thành một đạo cự đại thủy lưu phóng lên cao giống như là một cái ra biển giao long vô số không gian thay nhau thời gian trọng điệp chậm rãi trọng điệp hóa thành nhất cường đại không gian chi lực cùng thời gian chi lực lồng trùm lên đoàn kia đen nhánh đen trên người vụ hát vụ dương nhanh muốn ướt giống như là sẽ phải tránh thoát nhà tù ác ma ở tùy ý của vũ tràn đầy không ai bị nổi liều lĩnh thật sự có không gian chi lực thời gian chi lực ra chỉ ở trên người nó bốn phía phong ấn lực lượng càng yếu kém đi xuống thiên đạo muốn bắt đầu sao đời này ngươi còn trốn được sao khô bại bên dưới cầu gỗ v ẫ n đục nước sông dung đãng uy thế lan tràn ở quy khư bên trong có mơ hồ sinh mạng thể hành cái kia v ẫ n đục trong sông rậm chân mà ra bọn họ mang mang như nhưng n tựa hồ hồn nhiên không có bất kỳ linh trí hướng về phía đoàn kia đen nhánh sương mù bọn họ quỳ xuống l ạ i giống như là bẩm sinh thần phục từng cái đầu thấp rũ xuống đi đi tùy ý sát phạt tùy ý đi lăng cấp đi giống hét lên từ một cái kia thân ảnh trung quát lên mà ra bọn họ hai mắt trong phút chốc xích đỏ lên phản phất bọn họ chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu ùm ùm lần lượt từng bóng người nhảy vào đến đó nhánh trong nước sông biến mất không thấy gì nữa hồi lâu sau hôn loạn nước sông an yên lặng xuống vạn yêu quốc giờ phút này lai、like、ca tiêu s á i nhất tự nhiên một người cái gì cũng không quan tâm cái gì cũng không muốn a n no đi nằm ngủ thỉnh thoảng phơi phơi thái dương ở vạn yêu quốc bên trong đi bộ một chút nhân sinh tốt đẹp như vậy khiến người ta cảm thấy rồi như thế dễ dàng muốn biết rõ lúc trước ở tây thiên làm phật tổ thời điểm ngày ngày bận rộn phải chết đủ loại thí lớn một chút chuyện đều cần hắn bận tâm bây giờ về hưu vẫn không thể hưởng thụ một chút sao Bất bắt nhất thống khổ chính là hút thuốc, hắn đã bắt đầu học được tiết quả duy đầu chính hắn khổ học k được là đã i ệ mặc rồi. m dù trong tay hắn quả thật có không ít hàng tích chữ nhưng là đường tàm tạng nơi đó đã không có cho dù hắn nơi này có nhiều hơn nữa hàng tích chữ sớm muộn cũng có hút xong một ngày cho nên bắt đầu tiết kiệm rồi không mưa trước chủ không phải có một câu như vậy sao người không lo xa tất có phiền gần về phần cái gì hỗn độn đại kiếp thiên địa hủy diệt cùng hắn có cái d á m quan hệ tử lại không phải chỉ t ử chính mình một cái chẳng nhẽ vào lúc này cố gắng tu luyện bước ra một bước cuối cùng đây là kéo con b c ă nhưng bản c u quân tiểu nhiều y ệ n không có khả năng. Hồng quân đi tiểu tính không. Liên hắn cũng ít nhiều năm khả có đi ít dừng b ớ c tại à y n ư tưởng ờ i siêu nói khác không khác thoát, vọng vớ vẩn. nào đối ư đường ơ cơ n nhiên, tạng hắn biên g hội. Bởi vì hắn là một cái tam một là là có vì s có vô hạn khả năng. Nhưng năng. đ ố với laika mà nói hắn có thể siêu thoát tốt nhất siêu không thoát được cũng liền là xong ông cái này vọ đã mẹ lại sức tâm tính laika hoàn toàn không cần thiết ngày ngày chính là tiêu sái chính là đi bộ về phần bận tâm sự tình cũng không cần hắn chỉ cần bạn yêu quốc không phát sinh chuyện máu me hắn bình thường sẽ không tùy tiện ra mặt lão đại đều là ở sau lưng bảy mưu tinh kế bảy mưu lập kế phật tổ quan âm bồ tát hướng về phía l a i c a có chút thi lễ vẫn còn ở kêu lúc trước l a i c a gọi chương sáu trăm tám mươi lăm phật môn đi về phía vấn đề giờ phút này l a i c a đang nằm dưới tảng cây phơi thái dương đây nghe được đã lâu tiếng sưng hô này để cho l a i c a không khỏi hoảng hốt xuống ngưng mắt nhìn quan âm bồ tát l a i c a hỏi chuyện gì nhỉ vừa nói l a i c a đốt lên một điếu thuốc ba tháp ba tháp hút thấy cái này đức hạnh laika quan âm bồ tát h á miệng chỉ cảm thấy muốn hỏi một ít chuyện hoàn toàn không có cần thiết vốn là n à n g cũng muốn hỏi hỏi laika nghe hỗn độn đại kiếp muốn tới vạn vật quy khư chuyện này ứng nên làm thế nào cho phải nhưng mà bây giờ quan â m bồ tát cho là không cần t h i ế t hỏi laika cái này đức hạnh rõ ràng võ đã mẹ lại sức rồi tự cam đoạn lạc còn không bằng đi hỏi thăm một chút đường tam tạng đây gần đây có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn sao còn không chờ quan â m bồ tát nói chuyện đâu rồi laika ngáp một cái tiếp tục nói gần đây laika trừ ăn ra chính là ngủ thỉnh thoảng con uống chút bằng không liền đi bộ đối với tam giới chuyện đã sớm không lớn hỏi tới khởi bầm ngã phật nghe hỗn độn đại kiếp m u ố n tới hơn nữa quy khư nhiều lần chấn động ngoài ra thiên đình nhược thủy bắt đầu lan tràn nghe càng là có hắc vụ lượn quanh quan âm bồ tát nói hỗn độn đại kiếp tới thì tới chứ sao lại ca nhốn vai một cái d ừ n g dưng ngươi nói thiên đình nhược thủy lan tràn đúng nghe nói còn có này hắc vụ lượn quanh mà ra hắc vụ rất là kỳ quái thủ thực không ít ngọt bánh bột ngọc đế đã từng đi tìm hồng quân nhưng là nghe người ta nói hồng quân quả thật xuất hiện ở nhược thủy chỗ do xét chốc lát nhưng mà kỳ quái là cũng không có làm gì quan âm bồ tát nói như thật lại ca ngậm thuốc lá c ả bạ rồi mấy con mắt của hạ ngươi đừng nói cái bộ dáng này còn có chút ngấp manh quá tốt đột nhiên lai ca hưng phấn nhảy dựng lên nghe vậy quan âm bồ t á t chừng lớn con mắt chỉ nghe lai ca tiếp tục nói cho bọn hắn thiên đình ngập sao cái này thật giống như chìm đi một tí quan âm bồ t á t nói quá tốt lai ca lần nữa hưng phấn nói dù sao đã từng bị thiên đình như vậy khi dễ cái này làm cho lai ca cảm thấy x ỉ nhục bây giờ nghe được thiên đình bị ngập tự nhiên hưng phấn lên phật tổ quan âm bồ tắc tốt nửa ngày mới nói cái này thiên đình bị chìm tựa hồ không phải trọng điểm hôn đ ộ n đại kiếp không cần lo lắng cái này nên tới không ngăn cản được l a i c a vung tay lên rất là tự nhiên nói quả nhiên cùng hỏi vô ích như thế quan âm bồ tát có chút thi lễ rời khỏi nơi này l a i c a lần nữa nằm ở dưới thằng cây m ị đến con mắt cảm thụ ánh mặt trời tươi đẹp chiếu sáng trên người ấm áp nghĩ tới nghĩ lui quan âm bồ tát quyết định hay là đi tìm đường tam tạng hỏi thăm một chút hắn là có phải có đến biện pháp gì linh sơn giờ phút này bầu không khí có bị đẻ nén đứng lên đương nhiên kiềm chế không phải chúng p ậ t chỉ ú n ngày ngủ g Phật khò kho h t mỗi say, đều ở n thoảng đi bộ một vòng. h chế một đi Kiềm bộ là những thứ phổ kia bị đối ộ đi lên phạm nhân. Theo ngay từ đầu đều đứng đều đầy đ hoài nghi chúng Phật đều là yêu quái giảm、bạo. giờ miếu quái lên là lên. là yêu nhân, ngay chúng này càng phát ra xác nhận đứng lên. Thế nào, toàn này phạm Phật phút phát theo Thế thế Chỉ từ tự tràn bạo, gì? ra xác với làm thế nào bọn họ mới có thể bảo toàn chính mình cũng không có tuyệt đối biện pháp tốt dù sao cũng là một đám yêu quái có cường đại pháp lực bọn họ một bầy phạm nhân cũng có thể có đến biện pháp gì nhưng là nếu như ở đây sao tiếp tục tiếp c h ỉ không tốt tự thân cũng dễ dàng mang đến nguy hiểm những thứ này yêu quái khẳng định có mưu đồ khác chi cho nên bây giờ không giết bọn hắn là bởi vì bọn hắn còn có nảy chỗ dùng một khi kế hoạch hoàn thành sau đó chỉ sợ bọn họ những người này cũng thì không cần rồi đến thời điểm khẳng định chắc chắn phải chết mỗi người đối với tự thân an n g u y đều tràn đầy lo âu thậm chí một chút gió thổi cỏ lay cũng hù dọa bọn họ chỉ run run di lạc phật từ ra mắt hai vị thánh nhân sau cũng đã thấy ra nhân gia thánh nhân cũng không bận tâm sự tình chính mình còn bận tâm cải dám yêu để làm chi đi vốn là di lạc phật mỗi ngày còn tổ chức học sớm để cho mọi người tham khảo lên tiếng bây giờ còn có thể cố gắng để cho phật môn ở tuyến ngày xưa ngạch huy hoàng thậm chí nói tiến thêm một bước bây giờ hoàn toàn không có cần thiết học sớm cũng không mở chúng phật hoàn toàn không có chuyện làm mà bắt đầu một ít phật đà càng là âm thầm hối hận đứng lên sớm biết rõ như vậy ngay từ đầu liền cùng lai ca một con đường chạy đến tối cũng không phải như bây giờ liền yên cũng không hút nổi rồi trong đó lấy linh cắt bồ tát cuối cùng n h ấ t hối muốn biết rõ khi đó lai ca nhưng là đối với hắn rất là tín nhiệm là lai ca thần tín đáng tiếc hắn đem mình đường đi chết nửa đêm tỉnh m ỗ n lúc âm thầm hao tổn tinh thần biết vậy chẳng làm bây giờ hai vị thánh nhân đang ở khẩn yếu bế quan chính giữa đối với phật môn phát triển tạm thời chỉ có thể y theo dựa vào tự chúng ta rồi b u ồ n tọa gần đây có chút kế hoạch di lạc phật đứng ở tiểu mục đầu trên ghế đầu hướng về phía phía dưới nói phía dưới chúng phật từng cái đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ nhìn thờ ơ vô tình thỉnh thoảng còn đánh hai cánh áp thấy một màn như vậy bị phổ độ đi lên những thứ kia chúng phật liếc nhau một cái bây giờ phật môn số người không thiếu rồi nhưng là thực lực tổng hợp lại còn có chút thiếu sót khó mà tăng lên khoảng thời gian này mọi người liền vụ vụ di lạc phật thanh âm bị một trận không hòa hài tiếng n g a y cắt đứt hắn n h ư ớ n g mày một cái không vui hướng phía dưới chúng phật nhìn a n h ấ y ở bổn tọa lên tiếng thời điểm vẫn còn có nhân ngủ quá không đem bổn tọa để ở trong mắt chúng phật c h ố mắt nhìn nhau nhìn một cái văn thù bồ tát đứng lên một c ư ớ c đá về phía bên cạnh phổ hiền bồ tát chớ ngủ tỉnh lại đi tỉnh lại đi họp đâu rồi một hồi ngủ tiếp chúng phật toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phổ hiền bồ tát chỉ thấy phổ hiền bồ tát xoa xoa con mắt ngáp một cái ngay sau đó chạm được rồi di lạc phật lạnh giá ánh mắt phổ hiền bồ tát xứng sờ đứng lên thở dài gần đây phật m ô n chuyện thật sự là làm cho lòng người lực tiểu tụy bổ tọa hết ngày dài lại đêm tâu suy tính phật môn tương lai phát triển đi về phía sự tình nhất thời mệt nhọc quá độ nhưng chưa từng nghĩ lại đang nghiêm túc như vậy trong hội nghị ngủ thiết đi đúng là là ta không đúng mời di lặc phật thứ tội vừa nói phổ hiền bồ tát hướng về phía di lặc phật thi lễ không nghĩ tới phổ hiền thậm chí có như thế vì phật môn lo nghĩ tâm tư di lặc phật tựa như cười mà không phải cười nói đã như vậy liền từ ngươi tới nói một chút phật môn tương lai phát triển đi về phía vấn đề ứng nên đi nơi nào mọi người vô tay để cho phổ hiền bồ t á t lên đài nói chuyện ba t ba ba chúng phật một hồi vô tay phổ hiền bồ t á t có chút một bức bất quá vẫn là kiên trì đến cùng đi lên trước mặt băng ghế nhỏ hắn hướng về phía chúng phật khẽ mỉm cười khô một cái chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn ra bây giờ phật môn đã đến tối thời khắc nguy nan hai vị thánh nhân bế quan phật môn trách nhiệm nặng nề đặt ở trên người di là phật nhưng là một người lực lượng dù sao cũng có hạn còn muốn cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực đồng thời cố gắng lên vì phật môn cậu chế tốt đẹp ngày mai lời nói này một chút giá trị cũng không có chương sáu trăm tám mươi sáu một cái tắt bay phổ hiền bồ tát âm thầm gật đầu một cái tiếp tục nói ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực đồng thời cố gắng chung nhau hiệp trợ di là phật để cho chúng ta phật môn lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng không là vượt qua năm xưa để cho phật môn tiến thêm một bước phổ h i ế n bồ t á t lớn tiếng đứng lên kích động không thôi nước miếng văng tung tóe phía dưới lần nữa bạo phát ra tiếng sấm rền vang như vậy tiếng vô tay được phía dưới xin mời chúng ta đều tôn kính phật môn duy nhất phật tổ bên trên băng ghế nhỏ nói chuyện mọi người tiếng vô tay hoang lên phổ h i ế n bồ t á t cảm giác mình cơ t r í vừa so sánh với hai câu ba lời liền đem chính mình ngủ chuyện này cho lừa bịp tới hơn nữa còn cổ vũ phật môn mọi người di lặc phật tám thầm hư một tiếng tiểu tử này lăn lộn hy nghe nhìn bản lĩnh có hai cái thật có thể lắc lư lần nữa đứng lên băng ghế nhỏ di l ạ c phật nhẹ ho hai tiếng bây giờ phật môn quả thật có chút chật vật nhưng là bổn tọa nghĩ chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực không có không bước qua được hàm cho nên bổn tọa tiếp theo quyết định hy vọng các vị lấy phật môn phát triển vì chuyện chủ yếu ngoài ra với p h ạ m trần phổ độ đi lên phạm nhân cũng cần mọi người cùng nhau cố gắng s ớ m ngày để cho bọn họ có thể một mình đạm đương một phía như thế phật môn cổ động phát triển bên dưới khôi phục ngày xưa huy hoàng trong tầm tay ở chỗ này còn hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng chúng phật chố mắt nhìn nhau di là phật rất ý tứ rõ ràng muốn để cho bọn họ sớm ngày tu luyện có thành đối với cái này một chút chúng phật cũng nỗ lực ngay từ đầu cũng là tràn đầy lòng tin cho là chỉ cần tại chính mình chỉ dẫn bên d ư ớ i tu luyện có thành trong tầm tay nhưng là theo tới bọn họ phát hiện những người này chính là một mung ố c căn bản không có tu luyện cái gì thiên phú đưa đến bây giờ chúng phật đối với bọn họ đã không có gì lòng tin cái này cần thế nào đi dạy dỗ nhỉ bị phổ độ đi lên những người đó cũng mỗi người liếc nhau một cái cũng từ trong mắt thấy được p h ò n g bị cái đôi u hồ li lộ ra rồi mặc dù ngay từ đầu dạy dỗ bọn họ tu luyện cảm giác không có vấn Nhưng đề gì. giờ là bây b i ế thể bọn ọ đều đứng đầu đi đồng đến đ yêu quái, là lên, lấy lại ác toán. khỏi mỗi người thời i không phòng tính Phật chỉ. Chúng Phật Tôn ngược bị bắt ý ý, m lừa lừa bịp lừa bịp, bọn họ không học được l i ề nói không trách h n được m n g ư ờ mình、rồi. Không thể không nói, thể rồi. di lặc phật là thực sự có hùng tâm tráng trí người dù là hỗn độn đại kiếp đã muốn tới rồi nhưng cũng muốn hay lại là phật môn phát triển vấn đề thái độ làm việc tuyệt đối kiên quyết di lặc phật hài lòng gật đầu một cái tiếp theo lại lưu loát nói một chút khích lệ mọi người lời nói hắn cho là một khi chính mình đem phật môn lần nữa phát triển đen đ u ổ i như vậy sao hai vị thánh nhân đối với mình tuyệt đối sẽ tốt liếc mắt nhìn nào ngờ bây giờ hai vị thánh nhân căn bản đã không quan tâm phật môn rồi sinh tử trước mặt đại kiếp làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này ngổn ngang giờ phút này bọn họ đều vô cùng hy vọng hồng quân có thể bước ra một bước cuối cùng chỉ có như vậy mới có thể ở hỗn độn trong đại kiếp còn sống sót ba mươi ba trọng thiên từ thái thượng lão quân tiếp lấy hồng quân tay đánh băng chính mình thánh nhân căn nguyên hắn tán lạc với trong thiên địa toàn bộ đâu xuất cung đều an tĩnh và người chỉ có kim ngân đồng tử trấn thủ ở đâu xuất cung bên trong đối với sắp phá diệt đại kiếp bọn họ cho dù lo lắng cũng không có biện pháp nào nhân vì thực lực bản thân y ế u ớt căn bản làm không là cái gì cho nên cũng đang mong đợi thái thượng lão quân đường có thể thuế biến trở về lao quân còn không có trở về sao ngọc đế thở dài hỏi vốn cho là hồng quân có thể giải quyết nhược thủy hoạ nhưng là không nghĩ tới hồng quân căn bản không quản theo ngọc đế n à y rất rõ ràng là hồng quân không muốn quản lấy hắn thông tiên triệt địa khả năng còn có cái gì là không làm được đây cuối cùng hy vọng tan vỡ ngọc đế nhớ lại thái thượng lão quân nếu là lao quân vẫn còn hẳn có biện pháp xử lý đi bây giờ nhược thủy tùy ý lan tràn lợi hại hắc vụ lựa quanh giống như là muốn chiếm đoạt sở hữu g i a thú ở đây sao đi xuống chấm thiên đình liền trúng độc rồi cho nên ngọc đế có thể không lo lắng sao khởi bẩm ngọc đế sư tôn chuyện chúng ta cũng không biết kim ngân đồng tử nói nghe vậy ngọc đế thở dài một cái d u n g đùi đắc ý đi nha chỉ cảm thấy thời khắc mấu chốt ai cũng không nhờ v à o được lần nữa quay trở về nhược thủy ngọc đế suy nghĩ hắc vụ nhìn ở đây sao đi xuống thật sự hoàn toàn lan tràn tới toàn bộ thiên đình rồi giống giống giống n h ư là có cái gì tiếng gạo từ nhược thủy trung chuyển tới không lâu sau này thái bạch kim tinh xuất hiện ở bên ngoài tầm cùng tham kiến ngọc đế thái bạch chấm lần này cho ngươi tới là cho ngươi đi hướng vạn yêu quốc hối đoái hai gói thuốc lá ngọc đế trực tiếp có nên nói hay không nói ngay từ đầu thiên đình thai thuốc hắn chuẩn bị làm gương tốt nhưng là bây giờ không hút một cây không được dù sao thiên đình sự t ì n h không ngừng rút ra một cây buông lỏng một chút cũng tốt cẩn thận suy nghĩ một chút biện pháp phải làm thế nào giải quyết thiên đình chuyện thái bạch kim tinh n ậ n ra chỉ nghe ngọc đế tiếp tục nói chuyện này chớm không hy vọng thiên đình chúng thần biết rõ ngọc đế chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía thái bạch kim tinh giọng như cũ cao ngạo nay đức h n h gì người tiêu hủy ta thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt vật thời điểm thế nào không cân nhắc nhiều như vậy bây giờ không k ó i lại để cho ta đi hối bái thái bạch kim tinh ở tâm lý ám thầm hừ một tiế Tuân chỉ. thái u â n c ỉ t h bạch kim tinh có chút thi lễ lui về sau mấy bước đứng thẳng người lên ngẩng đầu l ư ỡ n ngược chuẩn bị một chút giới đi khoảng thời gian này hắn cũng muốn tìm cơ hội hạ giới nhưng là không có cơ hội vừa vặn hỏi một chút laika này chuyện gì nói tốt cho mình đưa ra nhưng là không tin tức bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thái bạch kim tinh cũng liền hiểu dù sao bây giờ thân phận của laika đã thay đổi tùy tiện xuất hiện ở thiên đình quả thật không tốt vạn yêu quốc bầu trời thái bạch kim tinh thanh n i vang vọng ra vang vọng không thôi thái bạch kim tinh cầu kiến yêu vương tiếng sưng hô này thế nào cảm giác kỳ cục như vậy đây từ ngày xưa phật tổ luân lạc tới bây giờ yêu vương trong đó là một đoạn tràn đầy huyết lệ lịch sử nha đang ở vạn yêu quốc phơi thái dương lai c a n g n ra cái này lao tiểu tử nhất định là lại tới lời đầu tiên mình hối đoái thuốc lá tới lai c a n g áp hiện lên bầu trời thái bạch tới đây không biết có chuyện gì này rất rõ ràng chính là ở biết rõ còn hỏi thái bạch kim tinh tâm lý có chút không vui nhưng vẫn là nịnh cười hít mắt khởi bẩm yêu vương tiểu tiên tới đây là muốn hối đ o i một ít thuốc lá thật không dám dâu dếm gần đây chỗ này của ta cũng thiếu hàng nghiêm trong nha cũng không biết rõ lao tam c h u y ệ n gì b à n g không ngơi đi hỏi một chút hắn thuốc lá lúc nào có thể cung ứng bên trên l a i k a đánh một cái ha ha trực tiếp đẩy ngã lao trên người tam bởi vì theo l a i k a cho thái bạch kim tinh hai cái lá gan hắn cũng không dám đi tìm lao tam chuyện này thái bạch kim tinh đang muốn nói gì một đạo thân ảnh hiện lên một cái tắt liền cho thái bạch kim tinh trực tiếp quả bay trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa la hầu n h u n m mày một cái cùng hắn nói nhảm gì đó p h ạ m chân x ả ra chuyện chương sáu trăm tám mươi bảy ngươi giết những thứ kia phạm nhân không hổ là la hầu sẽ ạ c h s như vậy lưu loát trực tiếp một v à mặt liền cho thái bạch kim tinh quả bay sự tình như thế không hỏi nguyên do một cái miệng rộng từ sự tình như thế laica tự hỏi hay lại là không làm được hắn hướng thái bạch kim tinh biến mất địa phương nhìn một chút cũng không biết rõ bay đi nơi nào khoe miệng của hắn không khỏi có quắc một cái có thể cái này rất la hầu p h ạ m trần ra chuyện gì laica thơ hỏi thiên t h ơ h a i ỏ i thiên hai nhân họa không ngừng thương vong rất nhiều la hầu nói chẳng qua là ta thiếu kỷ quái thiên đình người tại sao không nhúng tay vào bọn họ đều đã tự lo không xong l a i c a từ tốn nói như hôm nay sông nhược thủy tràn lan hát vụ tràn ngập có thể ăn mòn người khác ngươi cho là bây giờ ngọc đế còn có thời gian quản lý phạm trần sự t ì n h sao thấy l a i c a vẻ mặt không có vấn đề đức hạnh la hầu bất mãn nói phật ra người không phải phổ độ chúng sinh sao chúng sinh là yêu cầu chính mình đi tự cứu phổ độ cái rắm l a i c a bĩu m ô i một cái huống chi bây giờ bổn tọa đã không phải phật môn người rồi cùng ta có quan hệ thế nào nên bận tâm là ngọc đế là bọn hắn phật môn nói xong l a i c a rung đùi đắc y đi vào vạn yêu quốc mập mạc bóng lưng nhìn như thế tự nhiên không hạn chế một kiểu theo l chôn ậ Phạm r cất h như vậy diệt động, sợ rằng cùng dần dần sợ đi. đi một tí nhân đường vũ cảng phát ra cảm thấy kiềm chế hắn hơi sợ đứng lên sợ hai có một ngày hắn sẽ hoàn toàn trôn xuống tam giới trong đó còn bao gồm chỗ ở mình con người hầu như nếu là hắn vẫn luôn là đường vũ tự nhiên có thể mang bọn họ sống lại vạn nhất hắn bị người thay thế đây đối với hôn đội đại k i ế p đường vũ có lòng tin tuyệt đối chính mình sẽ tiếp tục sống bởi vì chính là trong cơ thể một người khác chính mình cũng sẽ không để cho chính mình chết đi nhưng là đường vũ càng sợ bị thay thế nhìn như hắn tránh thoát chính mình tâm ma thoát khỏi đối quý thư đối một người khác chính mình sợ hãi nhưng là bọn họ như cũ còn ép tại chính mình trong lòng nay không phải sợ hãi sợ hãi mà là kiềm chế ngươi giết rất nhiều phạm gia nhân l y sơn lão mẫu thấy đường vũ câu nói đầu tiên thì hỏi lên nàng nghe được phàm trần những người đó đối với đường tam tạng mắng nghe hắn đã giết rất nhiều phàm gian nhân đường vũ nhún vai một cái thân thể lệnh một cái nằm ở trên giường khoanh tay hắn nhìn lên ừ ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu l y sơn lão mẫu rồi mới lên tiếng ngươi là ở cứu các nàng đúng không đối với đường vũ nói nàng là biết rõ dù cho chết đi nhân hắn như cũ có thể lấy bản thân t i ê n tượng đóng dấu mà ra đường tam t ạ n có thể cứu bọn họ nhưng là cứu hết lần này như vậy lần kế đây cùng với như vậy không bằng t r ô n cất d i ệ t bọn họ sau đó mong đợi ngày sau sống lại lại đưa bọn họ ánh chiếu mà ra đường vũ ngồi dậy hôn đột đại kiếp muốn tới rồi nhân gian trật tự hoàn toàn hỗn loạn thiên đạo bắt đầu đối nhân gian căn bớt tiếp theo không lâu sau chính là tam giới sau đó hoàn toàn trôn vùi hết thảy ly sơn lão m â u bình tĩnh nhìn hắn t ố t nửa ngày mới nói liền ngươi cũng sẽ sao đường vũ nhẹ nhàng cười một tiếng ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo các ngươi sống tiếp hắn hít một hơi thật sâu nếu là thật ở không có cách nào hắn cũng sẽ trôn xuống ly sơn lắm mẫu thậm chí sẽ đem bên người tất cả mọi người đều trôn xuống li sơn lão mẫu nhìn hắn vi tiếu mà bắt đầu cười má lún đồng tiền như hoa thời khắc sinh tử cho ta mà nói đã sớm không cần thiết nhưng là ta quan tâm đường vũ bật thốt lên hắn đứng lên tin tưởng ta ta nhất định sẽ mang theo các ngươi sống tiếp được ta tin tưởng ngươi li sơn lão mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng một đạo quan mang chất thước toàn thân áo đen thông thiên xuất hiện ở bên trong căn phòng sư phó li sơn lão mẫu kêu một tiếng đưa mắt nhìn nàng liếc mắt thông thiên nhãn trung thoáng qua một tia tự ái ngay sau đó nhìn về phía đường vũ chuyện làm mang tiếng xấu thật sự để cho thông thiên như g nội phạm nhân ngu nội không biết gì sao sẽ biết rõ ngươi làm mục đích đây đường vũ hướng về phía thông thiên có chút t i lễ dù cho đều là thánh nhân thậm chí đường vũ đã vượt xa thông thiên rồi có thể là đối với thông thiên hắn như cũng xuất phát từ nội tâm tôn kính kết quả cuối cùng thế nào ta cũng không biết rõ đường vũ khổ sở cười một tiếng phạm nhân sao đều là tin tưởng nhìn thấy trước mắt dù cho chưa từng tận mắt nhìn thấy cũng sẽ cùng theo đại ba dư luận đi mất đi tự mình năng lực suy tính theo người khác tư tưởng mà đi mặc dù có chút thật đáng buồn thậm chí còn có nhiều chút đáng thương nhưng l à như vậy hồ đồ không biết chuyện không nếm không phải một loại hồ đồ hạnh phúc hơn nữa đây mới là phàm nhân c h i tâm nha đ ư ờ n g vũ tiếp tục nói rất nhiều người tự cho là đúng đứng ở đạo đức điểm cao đạo đức bắt cóc giới hạn người khác kéo theo dư luận s u ố i dục thị phi nhìn như thật đáng buồn nhưng là bọn hắn lại cho là mình là thành nhân n g ư ờ i nói khởi không buồn cười giết thì xong rồi thông thiên trực tiếp nói nếu không biết chuyện không phân do thị phi giữ lại có ích lợi gì đ ư ờ n g vũ bật cười liền bởi vì như vậy mới là phàm nhân nha thực ra thần phật cũng có chỉ là tương đối sẽ ít một chút thôi thông tin ê suy tư một chút khẽ n ở nụ cười nói đúng đây mới là p h à m nhân như thế thật đáng buồn bất quá bọn hắn như vậy chửi ngươi không t ứ c giận lấy ngươi khả năng vẫy tay một cái có thể thay đổi hết thảy thậm chí cảm ứng bọn họ hay hoặc là dễ như t r ở bàn tay xóa đi bọn họ trí nhớ như thế khởi không phải càng tốt sao tiết giáo chiến bại với phạm trần cũng không lưu lại tiếng xấu sao ngươi không t ứ c giận tại sao ngươi không làm như vậy đường vũ hỏi ngược lại hai người liếp nhau một cái đồng thời nợ nụ cười bay lượn ở cựu thiên bằng điều khởi đi quan tâm trên mặt đất một ít nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi gào thét cù n g mắng